chuyện vô địch nhiệt huyết chương ba trăm hai mươi tà thần thưởng thức diệu n h ậ t thành một người vóc dáng còng lưng bà lão còn có liệt phu chính tại chuẩn bị ngươi không cần thiết đi theo ta cùng đi bà lão một bên dọn dẹp đồ vật vừa hướng liệt phu nói ta phải muốn đích mắt nhìn đến ra hỏa kia lọt vào vạn kiếp bất phục liệt phu nằm q u ả n trượng dùng sức rộng một cái mặt nếp nhăn trên mặt không ngừng lay động mang theo ngươi quá phiền toái bà lão xem t h ư ờ n g âm thanh n mu liệt phu thân thể căn bản không chịu nổi đường xá xa xôi đừng nói chi là đi tới ngoài tờ rồi trên đường không cần ngươi quan tâm ta Ta thuê một ít trợ thủ, bà ọ n hắn đều nghe theo đều đ lao i giọng điệu nghiêm túc nói. ệ t túc Trong ánh mắt Phu ánh c ủ hắn tràn đầy hận như tràn Nếu nói như vậy, yêu đến n đầy vậy, ý. g à i tường, hiển ế t thẻ nhất t h đều ế t ta phải nghe h bài. i an Bà Lao hiển nhiên cảm nhận được liệt phu quyết tâm làm ra nhuộm bộ chúng ta lúc nào xuất phát liệt phu không kịp đợi do hỏi vậy ngươi khó đối phó hơn nữa còn là một cái mạo hiểm giả nghĩ muốn đạt đến mục đích của ngươi còn cần làm một ít chuẩn bị bà lao giọng điệu bình thường nhìn qua không có chút nào gấp gáp ngươi cần chuẩn bị bao lâu nếu so sánh lại liệt phu hận không được hiện tại l i ệ n xuất phát ít nhất cho ta hai ngày thời gian chuẩn bị một hồi người yên tâm đi g i a hỏa kia khẳng định còn đang ngoài tường bà lao trả lời vậy ta cũng trở về đi chuẩn bị một chút hai ngày thời gian liệt phu cũng có thể tiếp nhận hắn chuyển thân ly khai gian phòng này chạy búa quái trượng run run rẩy rẩy đi tại vương đô trên đường mất đi sinh mệnh chuyển đổi trang bị sau đó liệt phu cả người nhìn qua rũ phát giàn mua cánh mạng của hắn đã đến ngọn nến sắp tắp trình độ cũng chính bởi vì dạng này liệt phu triệt để bất cứ giá nào chỉ có đi tới ngoài tường đánh lén tô mộ cầm lại hắn tất cả mọi thứ lấy được con rồng kia loại sừng vật đây là hắn cuối cùng cơ hội để sống núi lửa bên trong tô mộ còn đang xem t r ư ờ n g căn cứ vào núi lửa nội bộ địa hình h ắ n tại kế hoạch mỗi cái a o e kỹ năng phạm vi bảo đảm b ă n g xương phong bạo có thể giải rác mỗi góc nếu như vậy đầu kia bột cũng chỉ không chỗ ẩn trốn rồi bắt đầu đi hít sâu một hơi tô mộ hướng phía dưới nhảy một cái rơi xuống quá trình bên trong hắn hướng lửa cháy núi đá vách tường vị trí phóng thích khởi kỹ năng bằng xương phong bạo một cái kỹ năng xuất thủ sau đó tô mộ lập tức lại là một cái kỹ năng vang sương phong bạo hai cái phong bạo kỹ năng kín kẽ tính toán vừa đúng cùng lúc đó tô mộ sau lưng xông ra một đôi hỏa diễm c h i dực ngừng lại hắn rơi xuống chi thế vị trí này cái kêu bột hẳn công kích không đến ta trên bao nhìn xuống tô mộ trên thân tản ra giống như vương giảm một dạng khí thế vang sương phong bạo phong bạo kỹ năng liên tục xuất thủ cũng sắp toàn bộ núi lửa bên trong toàn bộ b ả o phủ người đánh chết nham thạch cự quái thu được một điểm kinh nghiệm người đánh chết núi lửa n g u y ê tố thu được một năm trăm điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực tại tô mộ cường đại dưới sự công kích núi lửa bên trong những ma vật kia một đầu tiếp tục một đầu ngã xuống nhắc nhở không ngừng bán ra chúc mừng ngươi thăng cấp thu được tám mươi điểm thuộc tính tám mươi điểm điểm kỹ năng tô mộ rất nhanh tăng lên một cấp cái này còn không xong vài giây sau thăng cấp nhắc nhở một lần nữa vang lên bên trong sơn cốc lượng lớn ngũ dai cao cấp ma vật để cho tô mộ tại băng x ư ơ n g phong bạo kéo dài trong thời gian liên tục tăng lên hai cấp đừng nói tô mộ đẳng cấp đã đạt tới năm dai coi như là những cái kia một cấp người chơi có thể ở trong thời gian ngắn như vậy liên tục thăng hai cấp bọn hắn tuyệt đối sẽ hưng phấn ngất đi tô mộ biểu tình lại hết sức bình thường trong ánh mắt chỉ có hai chữ cảnh giác không có bắn trúng bột toàn màn hình băng xương phong bạo cũng không có đem núi lửa bên trong bột dẫn ra điều này cũng làm cho tô mộ cảm thấy vô cùng kinh ngạc ngay tại hắn cảm giác đến nghi hoặc thời điểm phía dưới lao dung nham đột nhiên phát sinh phun trào dung nham giống như trường mâu một dạng tiếp tục mà dâng tới liều không bên trong tô mộ bột công kích sao tô mộ chân mày cao lại rất nhanh phản ứng lại pháp lực h ộ thuẫn hắn mở ra h ậ thuẫn kỹ năng trực tiếp chống được rồi một đòn này、145880. một cái phi thường khuyết đại con số từ trên đầu của hắn toát ra cao như vậy tổn thương tô mộ cả người đều bị sợ hết hồn nếu không có đến pháp lực hậu thuẫn một cách này tổn thương đã đủ để miễu s á t mình hơn nữa đây cũng là pháp thuật tổn thương là bị mình cắt giảm rồi năm mươi cái này không thể nào tô mộ sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc căn cứ vào nơi này những cái kia quái vật tinh anh đến xem bột tuyệt đối không thể có thực lực cường đại như vậy trong này nhất định có vấn đề ngay tại tô mộ nghĩ như vậy thời điểm phía dưới dung nham không ngừng toát ra b ậ khí tô mộ nhìn chằm chằm đến chỗ đó trong tay xuất hiện một thanh phong bạo chi m â u khi r ơ i dung nham mới cái k i a bột lú đầu đồng thời tô mộ đem phong bạo chi m â u vung qua mắt thấy phong bạo chi m â u liền muốn mệnh bên trong thì một đoàn dung nham dâng lên biến thành một bên t ấ m thuẫn chắn tại đầu kia bột trước người phong bạo chi m â u công kích cũng bị vô hiệu hóa đây tô mộ ánh mắt châm xuống một màn này giống như đã từng quen b i ế ta t dung nham thuẫn rất nhanh biến mất tô mộ cũng nhìn rõ đầu kia bột chân diện mục ù n g trong tưởng tượng hỏa thuộc tính bột khác nhau đầu này ma vật toàn thân đen n h m đây là rất nhanh Tô mộ chú ý đến đầu này ma vật trên c h á n con mắt thứ ba lúc này con mắt kia đang nhìn chằm chằm mình cực mạnh cảm giác ngột ngạt cũng sắp tô mộ bao phủ toàn bộ người cái tên này thật đúng là bám d a i như địa A. mạnh mẽ nhìn chằm chằm cổ áp lực này tô mộ hai tay mở ra lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ trở xuống mặt đầu này bột cường đại đến xem h i ệ n nhiên lại là một đầu lãnh chúa cấp ma vật ta mấu chốt nhất vẫn là khỏa kia ánh mắt chỉ cần mình đánh chết khỏa kia ánh mắt hẳn là có thể bạo xuất đến nguyên bản mình còn buồn rầu làm như thế nào hoàn thành vương đô chủ tịch quốc hội nhiệm vụ hiện tại có biện pháp giữa lúc tô mộ nghĩ như vậy thời điểm phía dưới ma vật lên tiếng nhân loại ta rất t h ư ờ n g thức ngươi nếu mà ngươi nguyện ý đầu nhập vào ta ngươi sẽ được tiếp cận thần lực lượng chuyện vô địch nhiệt huyết chương ba trăm hai mươi mốt vương cấp ma vật tiếp cận thần lực lượng ma vật lời nói khiến cho tô mộ khịt mũi coi thường với tư cách một cái lập trí muốn trở thành t h ầ n nhân tiếp cận thần cũng không thể thỏa mãn mình ta nếu như không nói gì cho dù phía dưới đầu này ma vật bày ra thần giọng điệu tô mộ hoàn toàn không có một chút hẻ nhát ta vẫn cho là ngươi là một người thông minh ma v ậ tâm thanh lần nữa vang lên cùng lúc đó phía dưới h a o dung nhang bên trong không ngừng tôn trào bậc khí một cổ cực mạnh hơi nóng đem toàn bộ núi lửa bên trong bao phủ đủ loại dấu hiệu đều ở đây cho thấy vị này tà thần bắt đầu nổi giận ta lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng thần phục với ta tiếp nhận ta biếu tạo lại một cái âm thanh vang dội tại núi lửa bên trong vang vọng không dứt câu nói này trong giọng nói mang theo ban dân cùng uy hiếp xem ra ra hỏa này sớm có chuẩn bị một mực đang tại đây chờ đợi ta tô mộ thân ở, ở không trung thần tốc phán đoán tình cảnh của chính mình phía dưới ma vật vừa nhìn liền khó đối phó hơn nữa tựa hồ còn nắm giữ thao túng dung nham năng lực nhớ lại vừa mới kinh khủng kia tổn thương đầu này ma vật thực lực sợ rằng đã vượt qua l ã n h chúa cấp mấu chốt nhất là đầu này ma vật lối nói chuyện mười có tám chín là cái kia tả thần tự mình thao túng đối mặt dạng này một đầu ma vật mình nên như thế nào giành thắng lợi đầu nhập vào ngươi thật mới có lợi tỉ mỉ sau khi suy nghĩ tô mộ bày ra một bộ thỏa hiệp tư thái chỉ muốn ngươi đầu nhập vào ta trở thành ta trung thành nô bục ngươi sẽ được vô thượng vinh quang ma vật âm thanh theo sắt vang dội vậy ta liền đầu nhập vào ngươi thôi tô mộ hơi hơi do dự sau đó trả lời Khắc, khắc, khắc. đáng sợ tiếng cười vang lên phía dưới đầu kia ma vật trên thân càng là dịn ra một cổ màu đen tại đỏ rực dưới r u n g nham đây đoàn năng lượng màu đen nhìn qua mười phần quỷ dị tiếp nhận lực lượng của ta ma vật âm thanh lại vang lên lần nữa đồng thời hướng phía tô mộ vây vây tay nhìn tư thế hiển nhiên là muốn đem năng lượng màu đen này chuyển vào tô mộ trong thân thể đây liền đến tô mộ ngoài miệng đáp ứng nội tâm lại đối với đoàn kia năng lượng màu đen vô cùng e rẻ dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được một khi mình đón nhận đây đoàn năng lượng màu đen sợ rằng liền sẽ trở thành vị t à thần khôi l ỗ i sau lưng hỏa diễm c h i dựng biến mất tô mộ từ không trung trở lại trên mặt đất hắn bày ra một bộ đầu hàng tư thế chậm rãi hướng phía đoàn kia năng lượng màu đen đi tới khoảng cách đầu kia ma vật càng ngày càng gần tô mộ cũng nhìn thấy tin tức của nó dung nham dạ ma vương cấp đẳng cấp không biết sinh mệnh trị một triệu một triệu không biết không biết không biết m ư ờ i triệu lượng máu ngoại trừ lượng máu ra cái khác thuộc tính toàn bộ đều là không biết Cái i k trước ơ n ấ p c mắt mới chỉ tô mộ vẫn không có đối với đầu này mà vẫn tạo thành qua tổn thương cũng chỉ vô pháp đánh giá phòng ngự của nó cùng kháng tính ma vật hiển nhiên không biết tô mộ đang suy nghĩ gì bày ra dáng vẻ cao cao tại tượng h hắn trên trán con mắt thứ ba kia nhìn c h ầ m c h ầ m tô mộ tô mộ cùng cặp mắt kia liếc nhau một cái vừa vặn một cái một luồng áp lực vô hình xông lên mình quỳ xuống hướng theo tô mộ tới gần sau đó ma vật âm thanh vang lên đoàn kia năng lượng màu đen cũng sinh ra biến hình biến thành một cái màu đen vòng tròn ma vật vươn tay đem vòng tròn nâng lên tựa hồ muốn cho tô mộ mang theo khẩn cô chú nhìn đến cái kia màu đen vòng tròn tô mộ nghĩ tới một cái hậu tử mình đây nếu là mang theo siết chặt vậy còn làm sao đại nháo thiên cung quỳ xuống ma vật nhấn mạnh mang theo một cổ mệnh lệnh tô mộ nhún vai một cái lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ bắt đầu cong đầu gối ma vật cũng làm được rồi chuẩn bị đem cái tiêu màu đen vòng tròn đưa về phía rồi tô mộ đầu nhưng ngay khi lúc này tô mộ động hắn nhanh chóng lấp mình đi tới ma vật sau lưng đâm lưng không có nương tay tô mộ hung hăng nhất kích đánh vào ma vật sau lưng cái này còn không xong thật kích tô mộ lại là một cái khống chế kỹ năng xuất thủ tổn thương chưa đủ chỉ là đây hai lần công kích cũng không có tạo thành bao nhiêu tổn thương đầu này vương cấp ma vật phòng ngự vật lý cũng không thấp cũng không thiếu vật lý kháng tính bất quá tại tô mộ lực lượng cường đại b ê n d ư ớ i kỹ năng hiệu quả gây choáng hay là bị đánh tới thủy tù chi lao thừa dịp ma vật nằm ở trạng thái hôn mê tô mộ sử dụng thủy lao kỹ năng hình một vòng tròn thủy cầu đột nhiên xuất hiện đem đầu này ma vật nuốt lên 78839. m một cái rất khả quan tổn thương con số cũng từ ma vật trên đầu toát ra thủy tù chi lao hiệu quả có thể kéo dài tám giây mỗi giây hơn sáu chục ngàn tổn thương cũng chỉ có nghĩa là kỹ năng này có thể tạo thành tổng cộng hơn năm mươi vạn tổn thương tổn thương có chút thấp b một cái kỹ năng có thể tạo thành năm trăm ngàn tổn thương đổi thành những người khác căn bản là không dám tưởng tượng nhưng tô m ộ nhưng cũng không hài lòng căn cứ từ mấy công kích còn có kỹ năng gia tăng đến xem trước mắt đầu này ma vật pháp thuật kháng tính cao đến năm mươi đối mặt một nghìn vạn này lượng máu cho dù là mình bây giờ pháp thuật công kích cũng cần một đoạn thời gian rất dài rồi có thể trực tiếp dùng thủy lao không đến chết nhìn đến thủy lao bên trong ma vật tô mộ tới kỹ năng bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp nối nhưng mà phát sinh ngoài ý muốn bên cạnh đạo dung nham đột nhiên phun mạnh ra rồi một đạo dung nham đây đạo dung nham cũng không phải hướng về phía tô mộ đi mà là trực tiếp đánh vào thủy lao bên trên Sì.、Si. thủy lao bên trên truyền đến rồi bốc hơi âm thanh bên trong đầu kia ma vật càng là không ngừng đấu tranh ở chính giữa bên ngoài hai tầng thế công bên dưới thủy lao phanh một tiếng bị phá trừ rồi còn có thể dạng này hết t hệ các thứ này phát sinh quá nhanh ngay cả tô mộ cũng không có nghĩ đến phản ứng của hắn cũng phi thường nhanh chóng lần nữa hướng phía ma vật thả một cái thủy lao cũng không có chờ thủy lao thành hình ma vật trực tiếp biến dần vào trong nham tương đen nhánh kia thân thể tiếp xúc được dung nham sau đó nhất thời cùng dung nham hợp làm một thể ma pháp thị giác tô mộ lập tức mở ra kỹ năng muốn tập trung ma vật vị trí không thấy được cùng ngay từ đầu một dạng ma pháp thị giác căn bản là không có cách bắt ma vật hướng đi Chuyện vô địch nhiệt huyết. Trường dụng vô sử dự cái thanh âm này bao phủ toàn bộ núi lửa bên trong cho người một loại không chỗ nào không có mặt cảm giác âm thanh vang vọng đồng thời toàn bộ núi lửa bên trong cũng sinh ra dị biến vô số d u n g n h a m bắt đầu phun trào tô mộ dưới chân có thể đứng lập mặt đất cũng tại từng điểm từng điểm bị c ă n vớt tô mộ chân mày khẩn túc sau lưng hai cánh ngay lập tức xuất hiện bay hướng không trung không thể tại tại đây cùng nó quấy dày nhìn về tiến vào cái sơn động kia tô mộ n à y sinh thoái ý đầu kia vương cấp ma vật tẩn thân tại trong nham tương mình rất khó đối tạo thành t ổ thương liền tính thỉnh thoảng có thể tạo thành t ổ thương m u ố n ngoài sạch nó kia mười triệu lượng máu thời gian tốn hao thật sự là quá lâu một khi núi lửa bên trong bị dung nham triệt để thôn vệ mình là tuyệt đối không có biện pháp tại loại này địa hình bên trong thủ thắng hòa diễm c h i vũ thần tốc lay động tô mộ hướng phía cửa động vị trí vội vã đi vị kia tả thần hẳn đúng là thông qua ấn ký biết được mình biết đi tới tại đây cho nên trước thời hạn bố trí x o n g tất cả mình không cần thiết đầu tiết h đi đụng p h i ế này n dung nham thạch người không đi được tựa hồ nhìn ra tô mộ thoải ý phía dưới a o dung nham đột nhiên bay ra một đoàn năng lượng màu đen đây đoàn năng lượng màu đen tạo thành một cái lưới lớn trước tiên tô mộ một bước trải tại này cái cửa động vị trí tô mộ chân mày khẩn túc trong tay xuất hiện một thanh phong bạo chi m â u đâm về này mở tấm vong lớn màu đen bên trên kết giới tại va chạm vào dung nham lưới thì phong bạo chi m â u bên trên ẩn chứa lực lượng cơ hồ trong nháy mắt liền bị thôn vệ thân là trận pháp đại sư tô mộ rất nhanh phản ứng lại tấm k i a tấm vong lớn màu đen tạo thành một loại kết giới trận pháp giống như cái này núi lửa bên trong cố hữu kết giới một dạng trừ phi đem tấm tia tấm vong lớn màu đen đánh nát nếu không mình không có bất kỳ biện pháp nào có thể rời khỏi nói cách khác mình chỉ có tại dung nham triệt để thôn vệ núi lửa bên trong t r ư ớ c chơi chết đầu kia vương cấp m a vật mới có thể toàn thân trở ra n g ư ơ i đây là bức ta cùng ngươi quyết chiến a tô mộ trong con ngươi tản mát ra sát ý cường đại vị này tà thần chẳng lẽ là thật sự cho rằng có thể làm cho mình chết đến một lần l i ê n d u n g ngươi rồi tô mộ nhìn về phía thùng vật phẩm tầng dưới chóc nhất tại đây cất đặt không ít thứ tốt trong đó có một bình mình trước lấy được t ử linh dược tề mỗi lần công kích có thể đối với địch nhân tạo thành một phần trăm chân thật tổn thương trước thu được bình dược tề này thời điểm tô mộ liền đem nó coi là mình một cái lá bài tẩy có bình dược t ê này hiệu quả mình tuyệt đối có thể ở trong vòng mười phút chơi chết đầu kia vương cấp ma vật ta nếu như hướng ao dung nham bên trong phong thích băng xương phong bạo nói có thể hay không kích động bình dược t ê này hiệu quả không gấp sử dụng bình dược t ê này tô mộ nhìn chằm chằm đến phía dưới ao dung nham rơi vào trong chầm tư không có gì bất ngờ xảy ra băng xương phong bạo mỗi một nhảy hiệu quả hẳn đều sẽ kích động bình dược t ê này bị động chỉ cần mình đem băng xương phong bạo bao phủ ao dung nham mỗi góc nhất định có thể đem đầu kia vương cấp ma vật ép ra ngoài giữa lúc tô mộ suy tính thời điểm phía dưới ao dung nham sinh ra biến đổi lớn lần lượt vòng xoáy tại ao dung nham t r u n g thành hình một giây kế tiếp tại vòng xoáy can dự bên trên vô số dung nham giống như như đạn tháo công về phía không trung tô mộ pháp lực hậu thuẫn tô mộ nhìn c h ầ m c h ầ m siêu cao hậu thuẫn không ngừng tại không trung nhanh chóng bay động né tránh những cái kia dung nham đạn tháo không cần thiết do dự tránh né đồng thời hắn hít sâu một hơi sử dụng bình kia dược tề băng xương phong bạo băng xương phong bạo lần lượt phong bạo xuất thủ ao dung nham bên trong cũng quát hàn xương cho dù dung nham có cực cao nhiệt độ nhưng mà trò chơi cơ chế bên dưới Tô điều này n cũng làm cho đại biểu hao dung nham bên trong đầu kia vương cấp ma vật mỗi một giây đều sẽ bị một phần trăm lớn nhất sinh mệnh trị chân thực tổn thương chỉ cần một trăm giây đầu kia ma vật cũng sẽ bị mình làm sạch hơn nữa băng xương phong bạo lượng mạ nạ tiêu hao cũng không tính cao năng lượng đánh thức mở một cái liền có thể duy trì không gián đoạn phóng thích kỹ năng thắng lợi đã trong tầm mắt tựa hồ cũng ý thức được một điểm này ẩn thân ở tại ao dung nham bên trong vương cấp ma vật nổi lên mặt nước một đoàn năng lượng màu đen tại sau lưng nó thành hình biến thành một đôi cánh nó bay về phía không trung thoát ly phía dưới những băng sương kia phong bạo phạm vi s ì s ì c ù n g tô mộ hỏa diễm c h i r ự c khác nhau vương cấp ma vật cánh xối rục phát ra rất mạnh tiếng ồn nó huy động hai tay phía dưới những cái kia vòng xoáy lần nữa buộc phát mãnh liệt hơn dung nham đạn tháo cùng lúc đó vương cấp ma vật cũng xông về tô mộ nuốt hết đối mặt hai tầng công kích tô mộ ánh mắt lạnh lẽo trong tay trên pháp trượng xuất hiện một cái hát động những cái kia dung nham đạn pháo nhất thời bị hát động n u ố t mất đây chính là pháp trượng từ cái kỹ năng cái kia một trăm vạn tổn thương cũng tại nhanh chóng bổ sung năng lượng đấy ngươi biết chết tại trong tay của ta ta sẽ thôn vệ linh hồn của ngươi vương cấp ma vật nhìn đến một màn này giọng điệu r ũ phát phẫn nộ lời của nó cũng để cho tô mộ vì thế mà kinh ngạc ta chính là người chơi a g i a hỏa này không thể không biết có thể nhìn hắn tư thế tựa hồ chỉ cần giết ta một lần là đủ rồi mình lý giải tuyệt đối không sai Tô một biểu ì n cũng h tay h đổi đến m ứ cầm dị thường nghiêm túc. tà t nghiêm phó mình, h này đối Vì vị n lớn liếng. Nếu nếu như tuyệt rất vậy, vậy đối bỏ ra rất lớn vô liếng. Nếu là vô ì n liền muốn để cho hắn mất hết vô liếng. ngươi. h cho hết Chết sẽ chỉ là mất Một tay cầm để tay vô sẽ pháp trượng tô mộ cái tay còn lại bên trên xuất hiện một thanh đại kiếm thánh quang c h ú c phúc thánh quang bảo hộ hai đạo thánh quang liên tục rơi vào trên người của mình tô mộ vật lý công kích cùng pháp thuật công kích toàn bộ tăng lên năm mươi không chỉ như vậy thánh quang bảo hộ trả lại cho tô mộ cung cấp miễn dịch tử vong năng lực tại đây ba mươi giây thời gian bên trong hắn có thể mặc kệ bất kỳ công kích thoải mái tay chân đối phó đầu này vương cấp ma vật cuộc chiến đấu này cũng tới đến thời khắc cuối cùng chuyện vô địch nhiệt huyết chương ba trăm hai mươi ba dám sáng lên thanh máu thần cũng chiếu theo g i ế t chịu chết đi tô mộ một tay cầm kiếm một tay cầm trượng một màn này tuyệt đối sẽ nhìn ngốc vô số người bất quá kiến thức qua tô mộ thực lực sau đó vương cấp ma vật cũng không kỳ quái nó trên c h á n khỏa kia ánh mắt nhìn chằm chặp tô mộ tô mộ hoàn toàn không có cho vị này tả thần mặt mũi giơ trường kiếm trong tay lên liền hướng phía khỏa kia ánh mắt chú ý tại hỏa diễm chi rực cực tốc ra trì bên dưới tô mộ hoàn toàn không có phòng ngự tính toán một kiếm này cũng ác tàn nhẫn mà chém vào này khỏa trước mắt bên trên hai cái tổn thương con số cùng nhau toát ra một cái trong đó là một phần trăm chân thật tổn thương một cái khác là tô mộ phổ thông tổn thương nhưng mà đây chỉ là bắt đầu dựa vào siêu cao tinh thần trị tô mộ chân chính làm được nhất tâm lưỡng dụng một bên sử dụng cận chiến kỹ năng đối với vương cấp ma vật tạo thành tổn thương một bên huy động pháp trượng sử dụng pháp thuật loại kỹ năng cao ngạch đôi công hạ một ít cấp độ ss kỹ năng tổn thương thậm chí vượt qua từ linh dược tể chân thực tổn thương cho dù có mười triệu lượng máu đầu này vương cấp ma vật cũng không đáng chú ý rồi mà nó công kích đánh vào tô mộ trên thân từ đầu đến cuối vô pháp đột phá tầng kia thánh quang bảo hộ ngược lại nó thậm chí có chút sợ hãi tô mộ trên thân thánh quang điều này cũng làm cho tô mộ càng chiến càng hăng tại thánh quang tre c h ở đây trong vòng ba mươi giây mình chính là sự tồn tại vô địch nhân loại ngươi đây là đang chọc g i ậ n ta lượng máu càng ngày càng thấp vương cấp ma vật âm thanh v a n g lên nó hiển nhiên cũng ý thức được kết quả của cuộc chiến đấu này đối với tô mộ thả ra lời đặc、ác. lời này để cho tô mộ cất tiếng cười to lên ta không phải vẫn luôn ở đây chọc g i ậ n ngươi sao đối với vị này tathần tô mộ vẫn luôn không có cái gọi là lòng kính sợ hắn chỉ hiểu rõ một cái đạo lý cường giả vi tôn nếu mà ta chân thân ở chỗ này không cho dù chỉ là một cái ngón tay cũng có thể bóp chết người con kiến hôi này đối mặt tô mộ khiêu khích tathần vô cùng tức giận tô mộ cũng không nghi ngờ lời hắn nói vừa vặn dựa vào một con mắt đều đào tạo được một cái như vậy đầu vương cấp ma vật vị này tathần thực lực chân chính tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của mình có thể vậy thì thế nào nếu như vị này tà thần thật có thể đưa ra một ngón tay hắn tuyệt đối sẽ không cùng mình chút nào k h á c h khí l i ê n tính ngươi là thần thì thế nào tô mộ hướng về phía khỏa kia ánh mắt đưa ra quốc tế thông dụng thân thiện thủ thế h ỏ a diễm c h i d ự c ở đó chút dung nham nổi bật bên dưới đem tô mộ ba khí hoàn toàn làm nổi bật ra chỉ muốn ngươi giam sáng lên thanh máu mà nói cho dù là thần cũng cuối cùng rồi sẽ ngã tại dưới chân của ta tại những lời này rơi xuống trong nháy mắt tô mộ nhất kiếm chém vào này khỏa nhãn cầu bên trên ngươi đánh chết dung nham dạ ma thu được một trăm vạn điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực thông qua bất diệt chi thể thu được một điểm thể chất thông qua chiến sĩ chi lực thu được một điểm lực lượng chúc mừng ngươi thăng cấp thu được tám mươi điểm thuộc tính tám mươi điểm điểm kỹ năng liên tục nhắc nhở vang dội đầu kia vương cấp ma vật thân thể cấp tốc hướng xuống đất rơi xuống tô mộ đứng ở không trung có phần có một loại b ệ nghệ thiên hạ cảm giác kết thúc ma vật tử vong sau đó phía dưới dung nham khôi phục kiến tĩnh chỗ động khẩu tấm kia tấm vong lớn màu đen cũng tại từng bước tiêu tán tô mộ chậm rãi bay về phía mặt đất đi tới đầu kia vương cấp ma vật trước người đánh chết đầu này ma vật để cho mình thu được phi thường khuyết đại kinh nghiệm đối với nó sẽ bạo s u ấ t cái gì mình thật đúng là phi thường mong đợi a ngươi thu được tà thần ý chí còn sót lại ngươi thu được kỹ năng chân thị chi nhãn ngươi thu được trang bị ban đêm hỏa ma bảo ngươi thu được vật phẩm đoạ lạc chi tháp chìa khóa tổng cộng bốn dạng đồ vật cái kia tà thần ý chí là một bản thai kích thước màu đen tàn tiến vật như vậy có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ của ta tô mộ nhìn về phía mình cái kia điều tra tà thần nhiệm vụ vật này không phải là hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất vật phẩm sao về phần tà thần mục đích trở lại vương đô thời gian cần ba ngày không mình do dự tô mộ trực tiếp học tập kỹ năng này đồng thời đem kỹ năng này trực tiếp tăng đến cấp độ ss trân thị chi nhãn mở ra kỹ năng này sau đó tô mộ nhìn về trên núi lửa mới Cùng trước không giống hình ảnh xuất hiện chân thị chi nhãn xuyên thấu qua trong núi lửa kết giới thấy được phía trên cảnh tượng tô mộ tại mở ra kỹ năng này thời điểm càng là có một loại hết thể đều không gạt được cảm giác của mình kỹ năng này so sánh ma pháp thị giác mạnh gấp trăm lần a hắn lại nhìn phía phía dưới ao dung nham đầu này vương cấp ma vật bạo xuất đồ vật còn không phải toàn bộ thu hoạch dưới dung nham những cái kia màu đỏ khoáng thạch mới là tự mình tới nơi này mục đích càng tạ tà thần thật to đưa phúc lợi hướng về phía bộ kia vương cấp ma vật thi thể bày tỏ c à n tạ tô mộ trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn chuẩn bị đà mỏ ngoài tường một nơi sâu không thấy đáy trong vực sâu vang lên phẫn nộ gầm thét tại tiếng này gầm thét bên dưới trong vực sâu vô số ma vật đều hứng chịu tới kinh sợ tiếng gầm gừ kéo dài một đoạn thời gian rất dài phía này trong vực sâu vang vọng không dứt khi âm thanh triệt để tiêu tán thời điểm một khỏa đáng sợ ánh mắt phản chiếu ở trong vực sâu khỏa kia con mắt mang theo một cổ uy áp kinh khủng không người nào dám cùng với mắt đ ố i mắt nhưng nếu mà cẩn thận quan sát mà nói khỏa kia ánh mắt bên trên cư nhiên có một đạo nhỏ bé vết thương vương đô liệt phu dinh thự mấy người mặc ăn mặc đều rất tinh anh nở t ỡ cờ đứng trước mặt của hắn mỗi người năm mươi vạn kim tệ nếu mà sự tình hoàn thành mà nói mỗi người lại thêm năm mươi vạn kim tệ liệt phu ngồi ở trên ghế hai tay bắt lấy quái trượng âm thanh khẳng khàn yên tâm đi chúng ta nhất định hoàn thành ngài giao phó sự tình có trọng thưởng tất có người dũng cảm liệt phu mở ra phong phú thù lao để cho những tinh anh này nở t ỡ cờ trên mặt tất cả đều lộ ra nụ cười bọn hắn cũng không biết mình phải đối mặt đến tội cùng là cái gì Chuyện vô địch vô Tô mộ những khoáng thạch này trải qua dung nham tầy h lễ ẩn chứa hỏa hệ năng lượng có chút cao a trong cái bọc khoáng thạch rất mau tới đến hơn trắng h u ả tô mộ trên mặt cũng lộ ra thần sắc hưng phấn chỉ cần đem các loại khoáng thạch đút cho cho bụi vào thạch mình khẳng định có thể đem kích hoạt ít nhất có thể lại thu được một cái thực lực mạnh mẽ kỹ năng không sai bị lắm đến lúc dung nham trong lòng đất màu đỏ khoáng thạch còn dư lại lác đác sau đó tô mộ quay trở về trên mặt đất không gấp đi nút cho bùi bảo thạch hắn nhìn về phía mình bây giờ đẳng cấp đánh chết đầu kia vương cấp ma vật sau đó cao ngạch kinh nghiệm để cho hắn trực tiếp lên tới năm giai cấp tám khoảng cách ngũ giai cấp chín cũng chỉ còn lại hai vạn điểm kinh nghiệm cấp tám đạt được thuộc tính điểm tổng cộng là sáu trăm bốn mươi điểm hắn còn chưa kịp phân phối tô mộ nhìn về phía kiện kia vương cấp ma vật bạo xuất trang bị ban đêm hỏa ma bảo cấp độ ss trí lực 1.000 tinh thần 600 h ỏ a diễm kháng tính 30 nhận được hỏa thuộc tính tổn thương thì có 5% s á t suất miễn dịch nên lần tổn thương nhu cầu đẳng cấp năm giai cấp tám không hổ là vương cấp ma vật bạo s u ấ t trang bị gia tăng thuộc tính tại ngũ giai trong trang bị cũng có thể nói kinh khủng tô mộ trực tiếp thay thế trước tán cái năm giai y phục cái này còn không xong tại đánh chết đầu kia vương cấp ma vật thời điểm pháp thần quyền trượng trưởng thành trị cũng đạt tới sáu giai pháp thần quyền trượng sáu giai trí lực 1.200 t i n h t h ầ n một n t h ể chất một n sử dụng ma pháp cường đại vật phẩm Có t h phó thắc ể trượng đối ứng từ cái, trước mắt từ cái, quyền ứng đối mỹ tính toán một phen tô mộ đem thuộc tính điểm phân phối tại nhanh nhẹn cùng về tinh thần mở ra bảng người chơi tô mộ đẳng cấp Nam 8, năm giai cấp tám tháng một năm bảy một trăm chín mươi nghìn sinh mệnh trị một trăm linh chín ba trăm sáu mươi pháp l ự c t r ị hai trăm năm mươi năm sáu trăm cận chiến vật lý công kích sáu bốn trăm pháp thuật công kích hai mươi sáu bốn trăm ba mươi mốt phòng ngự vật lý chín chín trăm bốn mươi sáu phòng ngự pháp thuật một mươi hai trăm pháp thuật bạo kích một m ư ơ vật lý bạo kích năm thuộc tính lực lượng ba một trăm h thể chất ba một trăm sáu mươi tám hai sáu trăm n h a n h nhẹn hai một trăm năm mươi sáu tại i n thần h trí t 2810, 3580, trí lực 3583, 3000. lực pháp thần quyền trượng cây này trưởng thành cấp vũ khí gia tăng lớn thuộc tính bên dưới tô mộ bây giờ bảng hoàn toàn có thể dùng khủng bố để hình dung đổi thành bất kỳ một cái nào người chơi nhìn thấy mặt này trên nền con số tuyệt đối sẽ cảm giác đến bất khả tư nghị mọi người đây chơi vẫn là cùng một cái trò chơi sao bọn hắn còn đang là làm sao công lược một cái quái vật tinh anh làm sao đi cày phó bản bên trong bột mà phiền nào thì tô mộ đã đơn quét qua một đầu hướng bọn hắn có thể nói hai nạn vương cấp ma vật nếu là có lựa chọn người chơi khác tuyệt đối sẽ lựa chọn lùi bơi nhưng mà cái này thần đồ trong trò chơi bọn hắn là không có đường lui ẩm vừa thêm s o n g điểm tô mộ giữa lúc tính toán tại tại đây cho cho bụi bạo thạch uy hỏa dung nham khoáng thạch thì núi lửa bên trong phát sinh kịch liệt động tính những cái kia khoáng thạch bị tô mộ khai thác sau đó những cái kia dung nham tựa hồ mất đi một loại nào đó áp chế bắt đầu không ngừng phun trào trong lúc nhất thời toàn bộ núi lửa bên trong đâu đâu cũng có nóng bỏng dung nham chỗ ngồi này núi lửa liền muốn bộc phát tô mộ không do dự sau lưng mở ra hỏa diễm tri vũ bay hướng phía trên cái huyện động kia trân thị chi nhãn mở ra kỹ năng sau đó bên trong huyệt động con đường hoàn toàn bại lộ tại trong tầm mắt của hắn hết tốc lực tiến lên bên dưới tô mộ trở lại trước cây k i a đại thụ bên trong mở ra hỏa diễm c h i vũ hắn hướng đến đại thụ phía trên mà đi rất nhanh kèm theo một tia sáng cửa ra vào cũng xuất hiện tại trước mắt của hắn tô mộ tiếp tục mà bay đi lên vậy ra hỏa đã trở về hắn c ư nhiên có thể bay ngay tại tô mộ bay ra hốc cây thời điểm canh giữ ở xung quanh mấy người phát ra hô to bọn hắn hiển nhiên thật không ngờ tô mộ vậy mà có thể từ trong núi lửa toàn thân trở ra ngay ư ờ i s o lại làm nơi ra của à gì? cũng huống tình Côn khắc n bị kinh kéo lôi động, nua ra tại h thể h â n c y ra, nhìn đến không n h c u tô mộ nghĩ như vậy thời điểm phương xa vang lên núi lửa bùng nổ âm thanh điều này sao có thể côn khác nhìn về vị trí đó trên mặt viết đầy không thể tin bọn hắn không phải là không có đ ã tiến vào núi lửa bên trong cũng biết ao dung nham phía dưới có giá trị liên thành khoáng thạch làm sao núi lửa bên trong có cường đại ma vật bọn hắn những người này căn bản không phải đối thủ tự nhiên cũng không có biện pháp tiến hành khai thác côn khác từ vừa mới bắt đầu liền hiểu rõ tô mộ mục đích chỉ là hắn hoàn toàn thật không n g ờ chỉ là một cái mạo hiểm giả vậy mà thật có thể lấy đi núi lửa nội bộ khoáng thạch không thể để cho hắn đi núi lửa khoáng thạch giá trị khổng lồ hoàn toàn không phải tô mộ lưu lại vật liệu cùng kim tệ có thể so sánh côn k h ắ c theo bản năng phát ra hô to nếu như có thể để cho tô mộ đem những cái kia khoáng thạch toàn bộ phun ra như vậy bọn hắn những người này là có thể nắm giữ một cái an ổ n quê hương rồi cũng chỉ tại hắn phát ra hô to cũng trong lúc đó trong thôn cung t i ễ n thủ cùng nhau đối với tô mộ phát động công kích một chi lại một mũi tên bay hướng không trung có thể những mũi tên kia tên trúng mục tiêu tô mộ sau đó tạo thành tổn thương căn bản không có phá vỡ một một một tô mộ tại không trung đồ sộ bất động ánh mắt từng bước thay đổi lạnh lẽo đã xong u tố mộ hệ thống gục đạp vờ n g u ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương ba trăm hai mươi lăm đã từng mạo hiểm giả những người này tổn thương không cao nhưng bọn hắn đối với địch ý của mình chính là thật các ngươi đây là đang tìm cái chết tô mộ lạnh lùng âm thanh vang r ộ i toàn thôn dừng tay côn k h ắ c lần này cũng ý thức được có cái gì không đúng liền vội vàng ngăn lại những cung tiện thủ kia những người khác mắt thấy công kích không có phá vỡ tất cả đều bất đắc dĩ đình chỉ công kích trên mặt của bọn hắn tất cả đều lộ ra sợ hãi mạo hiểm giả hết thể đều là lỗi của ta là ta bị lợi ích quan tâm là ta bị che đôi mắt cùng khác có Côn khắc những người khác không có quan hệ à. Côn khác đột nhiên trên đất, hướng hệ phía tô quỳ à? đột đất, về mắt ộ phát hô Thôn h to. trưởng, ra quỳ n cùng làm lắm sao, h hỏa Chính chúng ì cùng này mạng. giá liều là thấy a trông n coi ữ n khoáng như vậy, không thể bổng phí tiện nghi hắn. g cái kia thể phí h lâu vậy, Mắt t thôn trưởng quỳ trên đất những người khác rồi g i í t phát ra hô to cho dù bọn hắn biết rõ tô mộ cường đại nhưng bọn hắn cũng còn có tôn nghiêm các ngươi tất cả im miệng cho ta côn khác phát ra gầm lên giận dữ thân là một thôn chi trưởng hắn đối với thôn này có cảm tình mầm đậm ta hy vọng có thể cùng ngươi nói chuyện một chút ta có thể nói cho ngươi một ít liên quan tới cái thế giới này bí ẩn côn khắc bị dưới đất mặt mũi dàn mua bên trên không có nửa điểm màu máu tô mộ quanh quẩn tại không t r u n g trong ánh mắt sát ý không giảm nơi này chính là ngoài tường mình đối với nở t ỡ cờ xuất thủ sẽ không có bất kỳ can dự từ côn khắc đem chính mình tiến cử kia cái mê cung bắt đầu cái lao ra hỏa này đối với địch ý của mình đã rõ ràng giết hắn tô mộ tâm lý không có chút nào gánh vác về phần nói mình đoạt đi nguyên bản thuộc về những thôn dân này khoán thạch vậy càng là lời nói vô căn cứ coi như không có đầu kia vương cấp ma vật lấy thôn này chiến lực những cái kia quái tinh anh bột xanh cũng biết không hết đừng nói chi là xuống đến ao dung nham bên trong khai thác mỏ sát nếu mà ngươi nói tới đồ vật có thể làm cho ta hài lòng ta có thể bỏ qua cho bọn hắn bất quá tô mộ đối với côn khắc trong miệng bí ẩn hứng thú ngươi nhất định sẽ hài lòng côn khắc đứng lên thân xác trên mặt bộc phát tái nhợt hắn run run dậy dậy hướng phía mình thụ ốc đi tới thôn bên cạnh một người trẻ tuổi liền vội vàng tiến lên muốn đỡ không cần dịu ta côn khắc khoát tay một cái tự mình đi tô mộ ánh mắt lạnh lẽo bay hướng côn khắc sau lưng Những、người h ữ n n g kia h thấy á c cả tô tất đây, mộ qua đây, tất cả đều l ù r Hai người cùng nhau người đi cùng côn vào không ắ Bắt c ốc. chính thủ từ t h bây đầu giờ, người chính là t r ư ở n c ô nhịn k ắ c canh hốc cây quay đầu phía kia nhìn bên một người chẳng hán. Thôn trưởng. Người kia không n về giữ ở một được hô lên côn k h ắ c lắc lắc đầu đi vào thủ ốc bên trong tô mộ theo sát phía sau thủ ốc bên trong kia sáng có chút tối côn k h ắ c ngồi xuống ghế trên mặt lộ ra một nụ cười ta thật không nghĩ tới ngươi có thể lấy đi những cái kia k h o á n g thạch đây không phải là ta muốn nghe tô mộ trong thanh n i mang theo một cổ lanh k h c ta thật hâm mộ các ngươi những người mạo hiểm này à côn k h ắ c đột nhiên phá lên cười khu khu tựa hồ cười đến quá mức kịch liệt hắn không ngừng ho khan tô mộ lặng lẽ nhìn đến vị trưởng thôn này không có một chút đồng tình chúng ta thôn trưởng tổ tiên người cũng từng giống như các ngươi ho khan sau đó côn k h ắ c mở miệng lần nữa lời nói của hắn trong nháy mắt để cho tô mộ những mày t ừ n g theo ta cũng như thế tô mộ trong giọng nói mang theo nghi hoặc không sai bọn hắn cũng đã từng là cái gọi là mạo hiểm giả côn khác gật đầu một cái giọng điệu vô cùng nghiêm túc nhìn đến thần sắc của hắn tô mộ biết rõ ra hỏa này cũng không có nói dối nói cách khác thần đ ồ thế giới lờ bờ cờ tất cả đều là đã từng đám người chơi đ ờ i sau sao tô mộ hít mắt đầu nhanh chóng xoay tròn côn k h ắ c nói hàm chứa quá nhiều tin tức chốc lát thật vẫn rất khó tiêu hóa vậy chút mạo hiểm giả là từ từ đ â u tới tô mộ hỏi ra vấn đề mấu chốt ta không biết côn k h ắ c lắc lắc đầu hắn tiếp tục nói tổ thượng của ta cùng vương đô bên trong những người đó từng có một ít mâu thuẫn cho nên được lưu đày tại ngoài tường so với bên trong tường nhàn hạ sinh hoạt muốn tại ngoài tường sinh tồn được ngươi hẳn hiểu rõ cuộc sống của chúng ta có bao nhiêu khổ nghe thấy đây tô mộ hít sâu một hơi ngươi nói những này sợ rằng cũng không thể để cho ta hài lòng những lời này chính là nhắc nhở cũng là cảnh cáo hắc hắc côn khắc lần nữa phá lên cười khu khu cười to sau đó lại là một hồi hò kịch liệt bảy tô mộ không có thúc giục chờ đợi đến vị trưởng thôn này tiếp theo nói chúng ta sở dĩ kéo dài hơi tàn sống sót là bởi vì chúng ta còn có một cái cơ hội đây cũng là tổ tiên đời đời kiếp kiếp lưu truyền xuống một cái tin tức hướng theo côn khắc mở miệng tô mộ biết rõ điểm nổi bật sắp đến trò chơi hồi phục vị diện đồ vật thần tọa bên trên phàm nhân cũng có thể đáng cơ ngay tại côn khắc gâm thanh vang lên đồng thời một cổ cường đại pháp tắc đột nhiên tràn vào thụ ốc bên trong vô số pháp tắc xen lẫn không ngừng cắn nuốt côn khắc thân thể kỳ quái là những pháp tắc kia cũng không có đem tô mộ cho giảng mục tiêu nhìn trước mắt một màn này tô mộ ánh mắt trầm xuống hết thệ các thứ này giống như đã từng quen biết trước mình ở trong thế giới hiện thật cái kêu hồi phục người cũng cùng côn khắc kết cục giống nhau như lúc là trùng hợp sao tô mộ dùng sức vất đầu nhức đầu không được côn khắc đang nói ra kia hai câu phía trước cũng đã dự liệu đến bản thân kết cục trùng hợp cũng không chỉ là giống nhau kết cục còn có bọn hắn cùng nhắc tới hai chữ hồi phục trò chơi hồi phục vị diện đồ vật tô mộ bắt đầu suy nghĩ câu nói này hàm nghĩa trò chơi hồi phục rất dễ hiểu chính là thần đồ trò chơi xuất hiện vị diện đồ vật kỳ thật cũng không khó giải thích thân là thế kỷ hai mươi mốt thanh niên nếu như liền vị diện là ý gì cũng không biết vậy thật là chính là ô ô rồi cho nên những lời này trực tiếp phiên dịch liền có thể hiểu thành thần đồ trò chơi bắt đầu Tất chương ả vị diện đều muốn đều xuất hiện. Nếu vị diện người chắc có ba trăm hai mươi sáu tô mộ phỏng đoán đối với cái suy đoán này tô mộ trong nháy mắt cảm thấy thấy lạnh cả người hồi phục người xuất hiện vừa vặn ấ n chứng ý nghĩ của mình những người đó vô luận từ phương diện nào để nhìn cũng không thể là mình cái kia thế giới người còn có người kia trong miệng c ư ớ p lấy thủy tinh chỉ sợ chính là chơi chết thủy tinh nguyên bản chủ nhân thu được người kia bước vào trò chơi tư cách nói cách khác trò chơi đã từng mở ra cũng có những người khác tham dự qua chỉ là do một loại nguyên nhân nào đó bọn hắn bị ở lại trong trò chơi ngay sau đó sinh sôi ra những n à y nở tờ cờ tô mộ thuận theo ý nghĩ của mình tiếp tục đi xuống bất quá bởi vì có rất nhiều nở tờ cờ không biết tin tức này thế nhưng chút có truyền thừa nở tờ cờ nhất định là biết càng là suy nghĩ tô mộ nhức đầu càng là lợi hại những cái kia biết rõ hết thể nở tờ chịu sẽ không nói cho người chơi một khi bọn hắn nói ra bí ẩn cũng sẽ bị cái thế giới này pháp tắc cắn ướt giống như trong thực tế cái kia hồi phục người một dạng trong trò chơi hết thảy đều có thể dẫn thực tế đó là không phải nói quy tắc của trò chơi sẽ thôn vệ thực tế suy đoán này tại trò chơi vừa mới bắt đầu thời điểm đã có người đề cập tới đã không phải là cái gì vật mới mẻ rồi kết hợp côn khắc câu nói thứ hai tô mộ đại khái hiểu những cái kia hồi phục người mục đích thần thọa bên trên phàm nhân cũng có thể đ ă n g cơ điều này nói rõ tất cả mọi người đều có cơ hội bước lên cái kia thần thọa mà đây cũng là thần đồ trò chơi xuất hiện thì liền nói cho tất cả mọi người ý nghĩa chính thành thần chỉ là ngoại trừ nói cho người chơi chơi game có thể thành thần ra còn lại tất cả cũng không có nhắc đến cho dù bản thân đã đi tới ngoài tường nhưng đối với thế nào thành thần vẫn không có manh mối tự hồi phục người nhất định biết rõ thành thần biện pháp bởi vì bọn hắn trước trải qua nghĩ thông suốt một điểm này tô mộ cảm thấy một vòng xoáy khổng lồ chính tại đem chính mình hút vào trong đó có rất nhiều vấn đề dâng lên lại không chiếm được giải đáp nói thí dụ như tồn tại hồi phục người vị diện có bao nhiêu cái những người đó đối với trò chơi biết lại có bao nhiêu trò chơi vì sao một lần nữa mở ra Trước ở trong game thành thần tồn tại có phải là hiện tại trong trò chơi thần giống như cái kia muốn đưa mình vào t ử điệu tà thần hạn tại trong trò chơi hiển nhiên bị rất nhiều giới hạn nếu như ngay cả thần đều sẽ bị giới hạn vậy được thần lại có ý nghĩa gì quá phức tạp đi tô mộ n g h ĩ càng nhiều đầu sọ cũng càng ngày càng đau côn khắc lưu lại hai câu này quả thật có thể làm cho không người nào giới hạn liên tưởng được rồi không muốn đi một bước nhìn một bước đi hít sâu một hơi chậm rãi phun ra tô mộ bình phục tâm tình của mình hắn chuyển thân đi ra thu úc người cái tên này đem thôn trưởng làm sao mấy người lập tức vây lại nhìn ra được những người này đối với côn khắc vẫn là phi thường kính trọng tô mộ liếc bọn hắn một cái sau lưng mở ra hỏa diễm tri dực không thấy những n à y thổ dân cả người hắn bay lên trời hướng phía vương đô phương hướng mà đi côn khắc dùng mạng nói ra tin tức bản thân cũng sẽ không làm khó trong thôn những người khác cuộc giao dịch này vẫn tính công bằng trên thực tế h ắ n xuất hiện rất nhiều hồi phục người bọn hắn nhất định sẽ những thế lực kia khá mạnh người chơi xuất thủ lấy được nước của bọn hắn tinh sợ rằng đã có người theo dõi ta lượng mã nạ lần nữa đã nhận được lượng lớn tăng lên hỏa diễm c h i rực tốc độ phi hành cũng thu được gia tăng tô mộ không có một chút do dự chạy thẳng tới vương đô mà đi làm rõ ràng hồi phục người thân phận sau đó hắn trước mắt chỉ có một cái tính toán tại trên thực tế tìm ra hồi phục người từ trong miệng bọn họ nảy ra liên quan tới thần đồ trò chơi bí ẩn vậy phần làm như thế nào cạnh giống như côn khắc một dạng mỗi người đều có hắn uy hiếp chỉ cần mình bắt được những cái kêu hồi phục người uy hiếp cho dù sẽ bị pháp tắc căn ướt bọn hắn cũng nhất định sẽ đem chính mình muốn biết sự tình nói ra đương nhiên chuyện này cũng không thể nóng nổi ta phải bảo đảm thực lực của mình càng ngày càng mạnh phi hành hết tốc lực phía dưới tô mộ ánh mắt từng bước thâm thúy cho dù đã sớm biết thần đồ trò chơi không đơn giản nhưng cái trò chơi này phức tạp vẫn vượt quá dự đoán của mình nội tâm của hắn càng là sinh ra một cái cực kỳ đáng sợ ý nghĩ cái gọi là thành thần có lẽ chỉ là một cái cờ hiệu cái ý niệm này không thể tra cứu càng là ngẫm nghĩ cụ kia rợn cả tóc gáy hàn ý thì càng m á n h liệt thế giới hiện thật một chiếc máy bay vững vàng dừng ở mado sân bay to lớn trong phi trường chỉ còn lại số ít nhân viên hệ thống theo dõi cũng nằm ở một nửa tê liệt trạng thái thần đồ trò chơi sau khi xuất hiện đi làm người đã xong càng ngày càng ít vì duy trì vận chuyển bình thường hát quốc sai không ít nhân thủ cũng coi là có thể miễn cưỡng chống đỡ nhưng hướng theo người chơi có thể đợi tại thần đồ trò chơi thời gian càng ngày càng dài chống đỡ đây hết t h ể trụ từ cuối cùng sụp đổ trên máy bay lục tục đi xuống không ít người chỉ là so với trước kia phồn hoa ma đô sân bay những người này đều thật vẫn là có ít trong những người này có mấy người hành tung có phần q ỳ dị bọn hắn máy bay hạ cánh sau đó ngay lập tức đi trước góc h ẻ l á n mục tiêu liền ở ngay đây mỗi người cầm một k h o a ma thạch khi cảm ứng được nắm giữ cường đại ma lực người thì ma thạch sẽ cho ra phản ứng một người mở miệng nói đồng thời lấy ra bốn viên lớn chừng bàn tay thủy tinh cầu nhớ kỹ tên kia thủy tinh là thiếu chủ một khi phát hiện ai cũng đừng cho ta hành động thiếu suy nghĩ người kia lần nữa nhấn mạnh nói hiểu rõ mặt khác bốn người cùng nhau đáp tiếp đó bọn hắn phân biệt từ khác nhau cửa ra vào lý khai diệu nhật thành ngoài cửa thành liệt phu ngồi ở một cái cùng con cua một dạng cơ giới toạ kỵ bên trên bên cạnh hắn đi theo một đội năm người tiểu tổ vừa vặn năm cái chức nghiệp phân phối mười phần hợp lý đợi một hồi thành bên trong đến một cái pháp sư ăn mặc mỹ nữ mỹ nữ bên cạnh đi theo ba người ba người đều là thích khách ăn mặc mỗi một người trên thân đều tản ra nhàn nhạt s ắ c ý liệt phu nhìn đến cái mỹ nữ nào pháp sư trên mặt có chủng không nói ra được hâm mộ đi thôi hướng theo mỹ nữ pháp sư âm thanh vang dội hàng này người cùng nhau hướng phía t ư ở n g phương hướng mà đi đã xong n g tố mộ hệ thống b ụ c đ ặ t v ở n g u ít sáu không m ư ờ i các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương ba trăm hai mươi bảy có nổi đoạ lạc pháp sư dưới bầu trời đêm một áng lửa phá vỡ màn đêm đây chính là tại không trung bay nhanh tô mộ đến thời điểm hao tốn ba ngày ba đêm thời gian nhưng trở về thì không giống với lúc trước dựa theo tốc độ bây giờ hai ngày hai đêm là có thể trở lại vương đô rồi kỹ năng này thật đúng là tốt dùng a gào thét gió lạnh vỗ và o ở trên mặt tô mộ cũng không có cảm giác đến lạnh ngược lại h ỏ a diễm chi rực tản ra nhiệt độ để cho mình cả người đều là ấm áp tại loại này ngựa không ngừng vó phi hành trạng thái bên dưới tô mộ cũng từ từ quen dần loại cảm giác này chân trời nổi lên màu trắng bạc tô mộ vẫn không có nghỉ ngơi tính toán phi hành đồng thời hắn cũng tại suy tính một chuyện khác không phải liên quan tới hồi phục người mà là liên quan tới cái kia điều tra tả thần nhiệm vụ nhất thiết phải tìm ra một cái có thể làm cho vương đ ô nghị trưởng tin phục lý do tốt nhất là có thể làm cho hắn đưa ra cái nhiệm vụ kế tiếp ta nên nói như thế nào đâu cùng thông minh nở vợ cờ giao thiệp mình thì nhất định phải thông minh hơn tô mộ dọc theo đường đi đều ở đây làm cho này chuyện buồn rầu phải nói tả thần là vì đối phó vương đô như vậy tại tấn công thứ ba phòng tuyến thời điểm tại sao sẽ để cho nhóm lớn ma vật toàn bộ rút lui lúc đó mình cũng không biết cũng rất khó hiểu kia lượng lớn ma vật làm sao lại hư không tiêu thất rồi có thể trải qua núi lửa nhất chiến sau đó tô mộ n g h ĩ thông suốt đầu kia vương cấp ma vật đản sinh nhất định là từ lượng lớn ma vật chất đống tô mộ hồi tưởng mình cùng vị kia tả thần đánh nhau qua lại thật muốn nói triệt để đắc tội thời gian của hán điểm chính là chơi chết bạch vụ chấn giáng dấp thời điểm m ở bọc ra cột tô mộ nhìn đến thanh kia đoạn lạc chi tháp chìa khóa tên như ý nghĩa cái chìa khóa này có thể mở ra một người tên là đoạn lạc chi tháp địa phương về phần nơi này có cái gì tô mộ đầu tiên nghĩ tới chính là đoạn lạc pháp sư phải đi một chuyến cái này đoạn lạc chi tháp a đoạn lạc pháp sư cùng tà thần quan hệ không giống bình thường muốn làm rõ ràng tà thần đến tột cùng là cái gì tòa tháp này mình phải đi x ô n g vào một lần chỉ là tòa tháp này ở địa phương nào mình tạm thời vẫn không có mặt mũi vương đô nghị trưởng hẳn biết thân là vương đô cực kỳ có quyền lực người vị nghị trưởng kia đối với thần đồ thế giới lý giải tuyệt đối vượt qua vương đô bên trong tất cả mọi người bằng vào cái kia tà thần còn sót lại ý thức lại thêm thanh này đoạn lạc chi tháp triệt hóa tô mộ biết rõ mình nên nói như thế nào thuyết pháp này nhất định có thể đủ để cho tin phục hơn nữa dưới mặt ta một cái nhiệm vụ cũng có tô mộ mặt lộ vẻ vui mừng khoe miệng không nhịn được dơ lên chỉ cần đem hết t h ể đều đẩy tới đoạn lạc pháp sư trên thân phiền phức của mình là có thể giải quyết dễ dàng thế giới hiện thật trong núi sâu một nơi trong đạo quan một cái mặc áo bảo trắng người trẻ tuổi trong tay nâng một ly trà xanh t r a ngon người trẻ tuổi uống một hớp trên mặt lộ r a mỉm cười nhàn nhạt hắn tướng mạo phi thường x o à y khí nụ cười càng là đủ để mê đảo muôn vạn thiếu nữ ngồi đối diện hắn chính là một cái giữ lại dâu dài lao đạo từ trong tuổi đến xem l ã o đạo đều có thể lúc tuổi trẻ người ra ra nhưng hắn lại giống như là một hậu bối m ở dạng trên mặt viết đầy cung kính cuối cùng là xa suốt người trẻ tuổi đặt ly trà xuống nhìn nhìn có chút đạo quan tan hoang trong giọng nói rốt cuộc mang theo không có thuộc về hắn cái tuổi này tan thương may mắn còn có một cái đồ nhi ngoan l ã o đạo lúng túng cười một tiếng thuận theo lời nói này nói người trẻ tuổi cười nhạt ngón tay khe khẽ gõ một cái bàn trà một giây kế tiếp thần kỳ một màn phát sinh kia trong bình trà thủy vậy mà tự mình chạy ra rót vào trước mắt hắn trong ly trà mà lao đạo nhìn đến một màn này trên mặt lại không có nửa điểm kinh ngạc ngươi tính toán ở trong game xông vào một lần sau người trẻ tuổi nhìn về phía lao đạo lao rồi nên xuống đất lao đạo cười một tiếng có loại không nói ra được tự nhiên người trẻ tuổi không có nói gì nhiều trong đạo quan bầu không khí trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc qua một hồi lâu lao đạo nhẹ nhàng vùng trong tay phất trần mở miệng nói ta biết màn trò chơi này cũng không đơn giản cũng biết ngài không thể tiết lộ quá nhiều nhưng có thể hay không xin n g à i ở trong game chiếu cố đổ nhi của ta người trẻ tuổi khẽ gật đầu ta ở trong game cũng cần trợ thủ hơn nữa cái thế giới này vậy nói đến đây người trẻ tuổi không có tiếp tục nói hết chuyện liên quan đến bí ẩn hắn không thể thối lộ quá nhiều phiêu l ư ợ n g quốc một nơi phi thường sang trọng dinh thự bên trong ngoại trừ lớn ra dinh thự trong trong ngoài ngoài có đứng yên âu phục dày ra nhân cao mã đại chuyên nghiệp bảo tiêu tại đây chính là giản nã đỡ trụ sở lúc này hắn mặc lên áo chẳng tắm trong tay nâng một ly rượu vàng dựa vào tại một tấm thoải mái trên ghế salon thân là phiêu l ư ợ n g quốc người có quyền thế nhất một trong g i n nạ đờ đồng thời cũng là phiêu lượng q u ố c người chơi bên trong đẳng cấp tối cao tồn tại hướng theo giản nạ đờ cầm trong tay rượu vang uống một hơi cạn sạch hắn thân thể đột nhiên phát sinh kịch liệt run dày giản nạ đờ mắt trợn tròn ngã trên đất hắn muốn hô hoán bên ngoài những người hộ vệ kia lại phát hiện bản thân đã vô pháp phát ra thanh â m một cổ màu đỏ máu tại hắn thân thể bao phủ rất nhanh ăn mòn ánh mắt của hắn giản nạ đờ đứng lên khác nhau chính là nguyên bản hắn kia màu xanh lam đồng tử hiện tại biến thành màu đỏ máu hắn càng là lộ ra nụ cười quỷ dị tự mình nói một câu Muốn bắt đầu. ngoài tường một người đẹp pháp sư trong tay ngân một thủy tinh cầu bên trong phản chiếu đến một cái chính tại không trung bay nhanh nam tử căn cứ vào người này đường đi tiếp chúng ta trước thời hạn đến nơi này chuẩn bị sẵn sàng mỹ nữ pháp sư nhìn về phía sau lưng nàng liệt phu người muốn làm gì đừng quên hắn là một cái mạo hiểm giả liền tính có thể giết hắn một lần cũng phải không thứ ta mong muốn liệt phu ngồi ở cơ giới tọa kỵ bên trên âm thanh nhầm u nếu như giết t ô mộ một lần là có thể lấy được những linh kiện này là có thể thu được con rồng kia loại s ù vật hắn cũng không cần để cho lao bụt đem tô mộ đi lửa đi điều tàn sơn cốc người yên tâm đi ta có biện pháp lấy ra hắn linh hồn t h n ký coi như là mạo hiểm giả chỉ cần linh hồn lực lượng tiêu tán kết quả của hắn cũng chỉ có vĩnh viễn tiêu vong mỹ nữ pháp sư lộ ra một cái tuyệt mỹ nụ cười ngoại trừ liệt phu ra những người khác tất cả đều nhìn ngây người mỹ nữ pháp sư tựa hồ rất hài lòng biểu tình của những người khác trong tay thủy tinh cầu ánh ra một phiến rừng cây chúng ta liền ở ngay đây hạ thủ đã xong u tố mộ hệ thống bụt đập vờ ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương ba trăm hai mươi tám đều cứu mỹ nữ. Bay nhanh Bay tại trở lại vì ư đường, tô mộ không có đối với phía dưới ơ n trên không những liền ngay g đô đối đây, Tô vật kia xuất thủ. Liền ở ngay đây, tự Mộ ma m kia phía có với Khói ở n nghĩ lúc nào h lúc thế ớ i soát t đều có ể Việc cấp bách là vội về vương đô, hướng về vị nghị kia i cấp bách hướng nghị là trưởng đô, t n hành báo cáo. Vì thế, tô h ế t mộ liền cho bùi bảo thạch đều còn chưa bắt đầu đi đâu lại bay thời gian một ngày là có thể đến tường nơi đó thời gian lại qua một buổi tối ánh mặt trời chiếu ở trên mặt thời điểm tô mộ cảm thấy mấy phần mệt mỏi phi hành tốc độ cao là rất hao phí tinh lực nếu không có cường đại tinh thần trị với tư cách chống đỡ căn bản không có thể làm được nghỉ ngơi một chút đi lại bay rất lâu tô ngộ ngừng lại phía trên đỉnh đầu là một vòng mặt trời chói tràn chính là trong một ngày ánh mặt trời cường thịnh nhất thời điểm bản thân đã cảm thấy khô miệng khô lưới từ thanh túi bên trong lấy ra một bình thủy tô ngộ ngụm lớn uống vào tùy ý ăn vài miếng lương khô phần lớn vật liệu đều ở lại cái thôn đó trong tay mình còn lại cũng không nhiều ta phải đi mua sắm một ít công trình linh kiện chế tạo di động tủ lạnh giữ ấm hộp cơm loại này đồ vật sau đó tại mua sắm một ít mới mẻ nguyên liệu nấu ăn phát huy ra ta toàn chức nghiệp đại sư ưu thế a thân ở ngoài tường thì tương đương với ở một cái vô biên trong rừng rậm nguyên thủy sinh hoạt nghỉ ngơi mấy ngày may mà nếu như nghỉ ngơi thời gian mấy tháng vậy mình được làm nhiều một ít chuẩn bị không sai bịt lắm ăn xong rồi đồ vật uống nước xong tô mộ vươn người một cái sau lưng mở ra h ỏ a diễm c h i dự n cứu mạng a có hay không người có thể giúp một chút ta đang lúc này một cái thanh âm lũng nghịu âm thanh truyền tới tô mộ chân mày cao lại nơi này cách tường vẫn là tương đối xa bốn phía ma vật cũng tất cả đều là cao dai ma vật cái thanh âm này xuất hiện thật sự là có chút đột một rồi nhiệm vụ sao bất quá nghĩ lại nếu như là nờ tờ cờ tại ngoài tường tao nộ phiền thoái cái này không vừa vặn chính là nhiệm vụ sao chân thị chi nhãn tô mộ hướng phía cái hướng kia quả quyết mở ra chân thị chi nhãn một giây kế tiếp phía trước mảnh khu vực kia tất cả cơ hồ đều bị hiện ra tại trong mắt của hắn đó là một loại rất thần kỳ cảm giác mảnh khu vực kia bên trong có vô số chi tiết một người không thể nào quan sát được tất cả giống như là sử dụng ma pháp thị giác thời điểm tô mộ cũng cần thông qua tự mình đi nhìn không thể c h ú đáo chu toàn nhưng chân thị chi nhãn khác nhau kỹ năng này đem tất cả chi tiết tất cả đều bắt hơn nữa để cho tô mộ biết được hết thẻ các thứ này có vấn đề a tại loại này thị giác bên dưới tô mộ cũng phát hiện không đúng bảy đi gặp một hồi bọn hắn trong ánh mắt mang theo một cổ sắp bén tô mộ bước nhanh hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới chạy tới rất nhanh một người dáng dấp dung mạo xinh đẹp pháp sư xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn vị mỹ nữ này pháp sư bốn phía bị một cái ma lực bình chướng bao phủ bình phong tre chở bên ngoài có ba đầu hùng mánh tinh anh ma vật đang không ngừng đối với bình c h ư ớ phát động tấn công giúp ta một chút mạo hiểm giả thấy tô mộ đến Mỹ nữ không có cho thấy toàn bộ thực lực của mình tô mộ cởi xuống tất cả trang bị sử dụng tổn thương gia tăng thấp nhất kỹ năng hướng về những ma vật kia phát động công kích đây vài đầu ma vật cũng đều không phải đầy máu bị hỏa cầu trúng mục tiêu sau đó liên tục ngã trên đất đánh chết đây vài đầu ma vật tô mộ liền một chút kinh nghiệm đều không có chiếm được thật sự là rất cảm tạ ngươi rồi ma vật tử vong bảo hộ mỹ nữ pháp sư bình t h ư ớ n g cũng đi theo biến mất nàng lộ ra một bộ sống sót sau tai nạn biểu tình không ngừng đối với tô mộ bày tỏ cảm tạ phần thưởng của ta đâu tô mộ không có chút nào k h á c h khí trực tiếp đối với mỹ nữ pháp sư đưa tay ra ngươi coi trọng đi là một cái rất lợi hại pháp sư trong tay của ta hẳn không có có thể làm cho ngươi hài lòng tưởng thưởng mỹ nữ pháp sư lại nghĩ thầm khó vậy làm sao bây giờ tô mộ nhấn mạnh mỹ nữ pháp sư bày ra một bộ suy tư t ư thái một lát sau mở miệng nói ta là cùng một cái tìm bảo đội ngũ từ vương đô đến kết quả đang đến gần bảo vật địa điểm thì tao nội nhóm lớn ma vật tập kích trong đội ngũ những người khác bị chết rồi chỉ còn lại có ta một người ta một người khẳng định không có cách nào giành được cái kia bảo vật nếu mà ngươi không ngại có thể cùng ta cùng đi tìm bảo tìm được bảo vật về sau ta cái gì cũng không cần nói đến đây mỹ nữ pháp sư lấy ra một tấm tàng bảo đồ chủ ý này ngược lại không tệ tô mộ nhận lấy tấm kia tàng bảo đồ hài lòng cười lên từ trên bản đồ đánh dấu địa điểm đến xem bảo tàng ngay tại không xa trong một cái sân động chờ ngươi lấy được bảo vật sau đó nhất định phải hộ tống ta trở về vương đông nga mỹ nữ pháp sư mở miệng lần nữa hiển thị rõ mỏng manh tư thái cái này đương nhiên tô mộ một ngụm đồng ý sang bên này mỹ nữ pháp sư chỉ đến một cái phương hướng mang theo đường tô mộ không chần chờ sai bước đi theo phía sau của nàng đi đi trên đường lại lần lượt tao nộ g một ít ma vật cho dù cởi bỏ trang bị tô mộ tổn thương cũng phi thường cao rất thoải mái liền giải quyết xong những ma vật kia người thật lợi hại a mỹ nữ pháp sư không quên ở bên cạnh đảm nhiệm đội cổ động viên ha ha nghe nàng kia tê dại âm thanh tô mộ cất tiếng cười to lên diễn cho nha dù sao phải diễn mình giống như một cái ngu ngơ một dạng đến lại đi một hồi tàng bảo đồ bên trên sơn động xuất hiện tại trước mắt của hai người ta sợ bóng tối nếu không một mình ngươi vào đi thôi ta c h ờ ngươi ở ngoài nhìn đến đen như mực kia cử động mỹ nữ pháp sư trên mặt viết đầy sợ hãi đây bên ngoài cũng không an toàn a nếu như gặp phải ma vật làm sao bây giờ tô mộ ngắm nhìn bốn phía trong giọng nói mang theo mấy phần lo âu vạn nhất có ma vật ta ngay tại ngoài động gọi ngươi mỹ nữ pháp sư lập tức trả lời cũng được tô mộ gật đầu một cái hướng phía cửa động vị trí đi tới mỹ nữ pháp sư nhìn đến bóng lưng của hắn trong ánh mắt lộ ra tàn nhẫn sơn động bên trong có nàng bố trí song ma pháp trận chỉ cần tô mộ đạp vào trong đó liền sẽ trở thành cá nằm trên thớt nhưng ngay khi lúc này để cho nàng chuyện không nghĩ tới phát sinh mới vừa đi chưa được hai bước tô mộ đột nhiên n g h i ê n g đầu trong tay càng là xuất hiện một cái đại kiếm công kích đã s o n g u t ô mộ hệ thống gục đập vờ ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương ba trăm hai mươi chín người tốt liệt phu mỹ nữ pháp sư còn chưa kịp phản ứng đến tột cùng là tình huống gì liền thấy tô mộ trong nháy mắt ních tới gần mình chối này đại kiếm càng là hung hãn mà chém vào rồi trên thân trên đầu truyền đến một cổ hôn mê cảm giác mỹ nữ pháp sư cũng lâm vào trạng thái hôn mê đi chết đi lợi dụng ngươi bị bệnh muốn mạng ngươi tô mộ một chút cũng không có k h á c h khí mấy cái cường lực cận chiến kỹ năng cùng nhau xuất thủ toàn bộ t r o hỏi tại mỹ nữ pháp sư trên thân lần lượt cao ngạch tổn thương con số toát ra trong mấy dây mang đi mỹ nữ pháp sư mấy chục vạn lượng máu thân là một cái pháp sư nàng hiển nhiên cũng không thể có cao như vậy lượng máu cả người trực tiếp té h ở trên mặt đất nhưng mà để cho tô mộ bất ngờ sự tình phát sinh ngã xuống mỹ nữ pháp sư giống như quả cầu da xì hơi một dạng thân thể nhanh chóng bề n g i cuối cùng vậy mà biến thành một miếng da là kỹ năng tô mộ nhìn đến tấm da kia chân mày khẩn t ố c chân thị chi nhãn bên dưới người mỹ nữ này pháp sư tuyệt đối là một cái chân nhân điều này nói rõ đối phương hẳn đúng là sử dụng tương tự kim thiền thoát s á t kỹ năng chân thị chi nhãn bên dưới tô mộ nhanh chóng tại bốn phía lục soát tìm được vài giây sau hắn thấy được một cái đang chạy thuộc mạng thân ảnh nàng khẳng định còn có trợ thủ những người đó hẳn ẩn náo chỗ không xa từ khoảng cách đến xem lóe lên một cái kỹ năng đuổi theo tô mộ lại không có vội vã đuổi theo trân thị chi nhãn bên dưới sơn động v à i bố lóc trong đưa pháp trận bị tô mộ thu hết vào mắt bố trí cái kia pháp trận dùng đến ma pháp thạch cũng không í ta t trước hết để cho nàng cùng những người khác tụ họp ta đem pháp trận này phá hủy lại nói đem tấm kia tàng bảo đ ổ vứt trên đất tô mộ vẻ mặt tươi cười đối với mình mà nói cái sơn động này thật đúng là cũng coi là một cái hang bảo tàng dựa vào chân thị chi nhãn cùng trận pháp đại sư học thức tô mộ đem duy trì ma pháp trận ma pháp thạch toàn bộ đảo lên tổng cộng năm quả phẩm chất đều rất không tồi nhìn ra được vì đối phó mình cái mỹ nữ nào pháp sư cũng là bỏ ra rất lớn vốn l i ế n g rồi thiềm thức tô mộ hướng phía nàng trước phương hướng trốn chạy lóe lên một cái chân thị chi nhãn tương đương với mắt t ư ơ n g cùng ma pháp thị giác kết hợp thể cực hạn phạm vi có thể đạt đến mười km xa người còn rất nhiều sao chỉ chốc lát tô mộ trong tầm mắt xuất hiện một ít thân ảnh bên kia một cái lao h u mặt mũi nhăn meo không ngừng thở hổn nàng gương mặt đó càng là tràn đầy sợ hãi tại bên cạnh nàng chính là liệt phu và người khác ngoại trừ liệt phu ra những người khác đối với lao hầu này đến đều có chút mờ mịt người đây là làm sao không phải đã nói chờ gia hỏa kia bước vào bấy dập sau đó cho chúng ta tín hiệu sao liệt phu nhìn đến bộ dáng của nàng không nhịn được hô lên bị gia hỏa kia khám phá hắn so với ta nghĩ lợi hại hơn bà lao thấp thỏm trả lời hai người lần này đối thoại càng làm cho những người khác không quá lý giải h i ệ n nhiên bọn hắn cũng không biết lao h u này chính là dẫn dắt bọn hắn cái mỹ nữ nào pháp sư đáng ghét ta cơ giới tọa kỵ bên trên liệt phu phát ra phẫn nộ gầm thét nên làm gì bây giờ chỉ có thể rút lui trước rồi chỉ cần trở lại tường c h ỗ đó có thủ vệ ở đây hắn không dám đối với chúng ta xuất thủ bà lao hoàn toàn chưa cùng tô mộ đánh một trận tâm tư nếu không phải nàng có bảo toàn cánh mạng kỹ năng hiện tại đã là một cỗ thi thể rồi cứ như vậy trở về liệt phu nghe vậy sắc mặt viết đầy không cam lòng hắn tự mình đến đến ngoài tường chính là vì chứng kiến tô mộ tử vong hiện tại để cho hắn lui về bên trong tường hắn làm sao có thể đủ đáp ứng không được chúng ta có nhiều người như vậy còn sợ làm không hết cái tên kia cho dù là giết hắn một lần cũng tốt liệt phu phát ra hô to muốn đi bản thân người đi bà lao hiển nhiên bị sợ vỡ mật cũng không bay đầu lại hướng phía tường phương hướng mà đi thật là một cái sợ chết ra hỏa liệt phu nhìn đến bóng lưng của nàng tức miệng mắng to lên trên người ta mang theo một trăm vạn kim tệ nếu ai giúp ta đây kim tệ hiện tại là có thể phân cho hắn hắn nhìn về phía đi theo tiểu đội còn có bà lao mang theo ba cái kia thích khách trực tiếp lấy ra một trăm vạn kim tệ những người khác nhìn thấy những n à y kim tệ trong ánh mắt chỉ còn lại có tham lam bọn hắn sở dĩ sẽ đến tới đây chỉ chính là vì tiền cho dù có thể giết cái kia ra hỏa một lần chờ trở lại vương đô đáp ứng cho tiền của các ngươi một p h â n đều không phải ít liệt phu cho thấy hắn giàu đổ nước vách được giao cho chúng ta chẳng qua chỉ là giết một cái mạo hiểm giả một lần chúng ta nhiều người như vậy còn sợ ra hỏa kia một cái chỉ muốn có tiền cái gì cũng dễ nói mọi người r ố i rít đáp nhìn đến đặt ở trước mắt những tiền vàng kia bọn hắn không kịp đợi đưa tay ra nhưng ngay khi va chạm vào những tiền vàng kia trước để bọn hắn không tưởng được tình huống phát sinh bọn hắn tất cả đều bị ổn định ở tại chỗ mỗi người tay khoảng cách đ ố n g k i a kim tệ chỉ mấy chục c m liệt phu nhìn đến một màn vừa muốn mở miệng lại phát hiện không nói ra lời hắn nếm thử giật mình thân thể lại phát hiện căn bản không nhúc nít được cơ giới tọa kỵ cường đại động lực cũng bị hoàn toàn giới hạn vô pháp thao túng ta nói là ai sẽ đối trả cho ta đâu nguyên lai là người a một cái mang theo nghiền ngẫm âm thanh truyền vào liệt phu trong thay liệt phu đồng tử trong nháy mắt phóng đại coi như là hóa thành cho hắn cũng sẽ không quên chủ nhân của cái thanh âm này cái kia hèn hạ vô sỉ mạo hiểm giả tô mộ cũng không biết liệt phu lúc này đang suy nghĩ cái gì bảy nhìn đến trên mặt đất kia một đống lớn kim tệ hắn cười đến hồi hộ p biết rõ mình thiếu tiền liệt phu c ư nhiên đưa tới nhiều như vậy tiền còn đích thân đưa đến ngoài tường người tốt ta ố t t một cái hai cái ba cái tám cái tô mộ đếm đếm liệt phu mang theo n ở c ờ cờ c h â n thị chi nhãn bên dưới c h â không xa còn định đến một cái tính cả liệt phu chính là mười người c h â n thị chi nhãn cùng ma pháp thị giác khác nhau có thể nhìn thấy cấp bậc của bọn hắn ngoại trừ liệt phu ra những người khác là tứ giai mãn cấp nở tờ cờ cái pháp sư kia càng là đạt tới ngũ giai những này nở tờ cờ trên thân chắc cũng sẽ có không ít thứ tốt tô mộ đi tới đống kia kim tệ bên cạnh trước mặt của mọi người thu vào bọc đồ của mình cột bên trong sau đó hắn k h o á t tay một đạo tường l ử a trong nháy mắt đem liệt phu và người khác bao phủ trong đó cùng lúc đó một bên khác cũng giáng xuống một k i a x é t c h u y ệ n vô địch nhiệt huyết chương ba trăm ba mươi thử long biến hóa b ă n g vào siêu cao pháp thuật công kích liệt phu mấy người cũng tại tường lựa lớn tổn thương tiếp theo ngã một cái mạ đối với bọn họ tử vong tô mộ nội tâm không có chút rung động nào loại cảm giác này giống như là đang chơi nào đó một cái trò chơi thì tiêu diệt một ít phản phái nở tở cờ một dạng để cho ta xem một chút các n g ư ờ i đều mang theo vật gì tốt trà sát tay nhỏ tô mộ đi về phía mọi người ngã xuống vị trí bị nóng bỏng tường lửa cháy sau đó mọi người thi thể cũng không có biến mất bất quá bọn hắn bên cạnh thi thể tất cả đều tuân ra đồ vật đây là trong thế giới game quy tắc tô mộ đem những thứ đó từng cái nhặt lên nghèo như vậy ngoại trừ liệt phu kia một trăm vạn kim tệ ra những người khác mang theo kim tệ cũng không nhiều tính gộp lại cũng chỉ có bốn mươi năm mươi vạn còn lại cũng đều là một ít tiếp tế có thể đáng tiền cũng chỉ có bộ này cài đặt đi cũng may bọn hắn mặc trang bị hay là thật không tệ các cái khác người chơi đẳng cấp đi lên những này tuyệt đối có thể bán mấy vạn nhất bộ tô mộ vừa nhìn về phía liệt phu ngồi tọa kỵ đồ chơi này có thể so sánh mình cơ giới đà điệu lớn hơn nhiều không có cách nào trực tiếp thu vào thùng vật phẩm những cơ phận này thật tốt có thể phát huy được tác dụng phá hủy đi tô mộ cũng không k h á c khí trực tiếp mở hủy đi song chuyện sau đó hắn lóe lên một cái đi tới lao h u kia tử vong địa điểm có tiền a nhặt nàng rơi xuống vật phẩm sau đó tô mộ trong mắt đuổi đi kim quang bà lao trong túi chữ vật cất đ ặ t không ít phóng ánh trong suốt ma p h á p thạch nhìn mình được gọi là một cái nợ gan nợ rồi ta những này có thể so sánh liệt phu kiêng một trăm vạn kim tệ đáng tiền nhiều a đồ chơi này là cái gì ngoại trừ ma p h á p thạch ra tô mộ còn phát hiện một cái vật kỳ lạ bói toán thủy tinh cầu có thể dùng để tiến hành bói toán đem vật này nắm ở trên tay liên quan tới nó tin tức cũng xuất hiện tại tô mộ trước mắt bói toán cho nên bọn hắn mới có thể biết rõ ta ở địa phương nào t ô mộ suy nghĩ minh bạch ngoài tường thế giới như vậy lớn mình đi tới núi lửa thời điểm cũng không khả năng sẽ có người biết rõ liệt phu và người khác có thể ở trên con đường này tinh chuẩn cho mình đặt bẫy h i ệ n nhiên không có ly khai bói toán ta có thể học sao t ô mộ hứng thú bói toán chắc cũng là một loại chức nghiệp kỹ năng mới đúng bất quá bà lão vật phẩm bên trong cũng không có liên quan tới xem bói thư tịch mình muốn lĩnh ngộ kỹ năng này đoán chừng trở về vương đô tìm kiếm khắp nơi chức nghiệp chiêm bạc sư nhiều như vậy ma pháp bảo thạch ta cũng không cần bay có bà lao đưa ấm、áp. tô mộ cũng không có tiếp tục sử dụng hỏa diễm c h i dực người đi đường tính toán lấy ra mấy k h ỏ a ma pháp thạch tiến hành xếp hàng một cái truyền thống trận hiện lên ở dưới chân của hắn bạch quang trận lóe hắn đi tới tường vị trí truyền thống trận s á c thực dùng tốt phi thường nhưng ma pháp thạch bên trên tiêu hao năng lượng cũng là thật trừ phi là có khẩn cấp tình huống không thì rất ít có người biết dùng xa xỉ như vậy đi đường phương thức tô mộ không có chút nào quan tâm bà lao đưa cho mình ma pháp thạch đầy đủ dùng tới một đoạn thời gian hợp với mình ở trong bảo khố lấy đi khối kia đại ma phát thạch bố trí truyền t ố n g trận đủ để đem chính mình thuấn gian truyền t ố n g đến thứ ba phòng tuyến vị trí bảy đi về trước lại nói leo lên thành tường tô mộ quay trở về bên trong tường sử dụng truyền t ố n g trận sau đó trước mắt của hắn xuất hiện vương đô cửa thành hướng về phía giữ cửa mấy cái vệ binh quan sát mấy lần tô mộ thấy được nghị trưởng cái kia thủ h ạ tô mộ đi tới hướng về phía hắn làm cái nháy mắt cái kia thủ vệ bất động thanh sắc đối với giữ cửa những người khác nói mấy câu một thân một mình lý khai căn cứ vào trí nhớ lúc trước t ô mộ hướng phía trước cùng nghị t r ư ở n g gặp mặt phòng nhỏ kia mà đi dẫn đầu tiến vào rồi p h ò n g nhỏ t ô mộ tìm một chỗ ngồi xuống trên bàn còn c ấ t đặt trước kia bình trà từ mình sau khi rời đi chỗ này hiển nhiên không có ai lại đến qua nên được chờ một lát thông chi cần thời gian thừa dịp và người khác công phu t ô mộ nhìn về phía cho bùi bảo thạch có nhiều như vậy hỏa hệ k h o n thạch mình khẳng định có thể lại h uy ra một cái cường lực kỹ năng nơi này không thiện có thể nghĩ lại t ô mộ từ bỏ ý định này uy cho bùi bảo thạch sự tỉnh hay là chờ trở lại mình cửa hàng rồi hay nói tô mộ mở ra sùng vật của mình không gian dựa theo độ tiến triển đến xem t ử long hẳn đã hoàn thành đặc thù tiến hóa tiến hóa đã hoàn thành có thể triệu hoán sùng vật đúng như dự đoán không gian bên trên xuất hiện có thể triệu hoán dòng chữ tô mộ nhìn nhìn căn này phong nhỏ đem triệu hồi ra tiểu g i a hỏa ý nghĩ đ ạ i xuống sùng vật của mình liền tính không triệu hoán đi ra cũng là có thể nhìn thấy thuộc tính t ử long đặc thù tiến hóa đẳng cấp bốn giai cấp một trưởng thành kỳ sinh mệnh trị năm trăm l i n vật lý công kích một mươi phòng ngự vật lý một mươi phòng ngự pháp thuật 5.000. Vật lôi ý lý kháng kháng Kỹ kháng kháng tính, Pháp thuật kháng tính, Thể chất, Chí tinh thần, nhanh nhẹn, thiệp, phòng thăng tính thăng pháp thuật tính lượng, năng, long ngự thăng gia tất vật 30%. 30%. 3.000. 30%, 30%. 5.000. 5.000. 2.500 2.500 200%, cấp Lực lực, l cự độ đề đề đề S, cả đỉnh chi trảo cấp độ s huy động c ự trảo đối với mục tiêu tạo thành vật lý tổn thương ít 1.000% tổn thương cũng thêm trí lực ít 500% l ô i đỉnh tổn thương bị lây 10 giây lôi đỉnh hơi thở cấp độ s phát ra một đạo lôi đ ỉ n h hơi thở đối với bên trong khu vực tất cả địch nhân tạo thành vật lý tổn thương ít 1.500% t ổ n thương cũng thêm trí lực ít 800% t ổ n thương phạm vi công kích 1 0 0 0 m m đi lầy 5 phút lôi đ ỉ n h vây đuôi cấp độ s sử dụng phần đôi u đối với địch nhân tiến hành công kích đối kích bên trong tất cả địch nhân tạo thành vật lý công kích ít 1.000% p h ạ m vi tổn thương cũng thêm lực lượng ít 300% lôi đ ỉ n h tổn thương đi lầy 30 giây cự long c h i khu đặc thù trí lực vĩnh viễn là lực lượng n ă tinh thần vĩnh viễn là thể chất n ă sinh mệnh t r ị vĩnh cựu làm thể chất lượng ít một phần trăm đây tiến hóa có chút mạnh mẽ a nhìn thấy tử long hoàn toàn mới thuộc tính sau đó tô mộ không nhịn được giơ ngón tay cái lên vô luận là thuộc tính vẫn là kỹ năng đều có lôi đỉnh cự long cảm giác cũng vậy chỉ bằng mình tiêu hao nhiều như vậy ma hạch tử long nếu là không có biến hóa về chất vậy mình tuyệt đối phải mắng chửi người chuyện vô địch nhiệt huyết chương ba trăm ba mươi mốt đi tới thứ hai phòng tuyến ngay tại tô mộ đắm chìm tử long biến hóa vui sưng thì phòng nhỏ cửa bị đẩy ra rồi chi đẩy cửa thần tướng tô mộ kéo trở lại xuất hiện tại trước mắt chính là chức vị kia vương đâu nghị t r ư ở n g có đầu mối nghị t r ư ở n g sau khi vào cửa không có ân cần hỏi han đi thẳng vào vấn đề có một chút đầu mối tô mộ gật đầu một cái tỏ ý nghị t r ư ở n g ngồi xuống mình tiếp theo muốn biên cố sự cũng không ngắn a nghị t r ư ở n g ngồi ngay ngắn ở trên một cái ghế chờ đợi đến tô mộ báo cáo là như vậy tiếp nhiệm vụ của ngài về sau ta ngay lập tức chạy tới thứ ba phòng tiến ra ở bên kia tiến hành thảm kiểu lục xoát ngài đoán ta đã phát hiện gì tô mộ cố ý bán đi một cái thắc ú t nghị trường lại nhữ mày trong thời gian ngắn như vậy ngươi liền hướng phản dồi thứ ba phòng tuyến hắn đối với tô mộ nói hiển nhiên khởi nghi ngờ tô mộ khẽ mỉm cười nhàn nhạt, nhạt giải thích nói ta đối với trận pháp có một chút nghiên cứu sử dụng truyền tống trận truyền tống trận nghị trường hiển nhiên không tin tô mộ bị môi đem cái kia tả thần còn sót lại ý thức lấy ra đây là nghị trường nhìn thấy vật này trận to hai mắt hắn hiển nhiên nhìn ra thứ này không tầm thường đây là ta đánh chết tả thần nô dịch ma vật đạt được tại đánh chết đầu kia ma vật thời điểm ta còn được đến rồi vật như vậy t ô mộ lại lấy ra thanh k i a đoạn lạc chi tháp chìa khóa muốn đem hết t h ể các thứ này đều tới đoạn lạc pháp sư trên thân đẩy cái chìa khóa này chính là chứng cứ xác thực nhất đoạn lạc chi tháp nghị trường nhìn đến cái chìa khóa này biểu tình trên mặt hết sức phức tạp t ô mộ thấy vậy mở miệng nói trước tại bạch vụ chấn thời điểm xuất hiện cũng là đoạn lạc pháp sư còn có nằm vùng tại khiếu n g u y ệ t thành thành chủ trước kia cũng đề cập với ta đã đến đoạn lạc pháp sư ngay từ đầu ta cũng không có quá mức để ý nhưng là bây giờ ta suy nghĩ minh bạch vậy vị tà thần mục đích nhất định là nghĩ tại thứ ba phòng tuyến hay hoặc giả là vương đô bên trong nằm vùng lượng lớn đọa lạc pháp sư nói đến đây tô mộ không có tiếp tục nói hết từ nghị trưởng trên mặt kia buộc phát biểu tình ngưng trọng có thể thấy được hắn hẳn tin tưởng mình giải thích về phần thế nào chứng thực vị nghị trưởng này đại nhân luôn không khả năng hướng về vị t i a tà thần chứng thực đi người mang về tin tức này mười phần quan trọng trầm mặc một hồi lâu nghị trưởng đối với tô mộ bày tỏ tán thành điều này cũng làm cho có nghĩa là tô mộ nhiệm vụ hoàn thành đây đều là ta phải làm chính là không biết cái kia tà thần đến tột cùng đặt vào bao nhiêu đoạn lạc pháp sư chúng ta phải đem bọn hắn đều tìm ra a tô mộ thuận theo lời nói này lại đi hoàn thành một cái nhiệm vụ mình được vì cái nhiệm vụ kế tiếp làm nền làm nền chuyện này quan hệ trọng đại tuyệt không thể tùy tiện tiết lộ tin tức để tránh dẫn tới hỗn loạn nghị trưởng tỏ ý tô mộ không nên khinh cử vọng động hắn hít mắt nhìn chằm chằm đến tà thần còn sót lại ý thức còn có chiếc chìa khóa đó ánh mắt vô cùng phức tạp cái này đoạn lạc chi tháp ở địa phương nào tô mộ bảng sao chắc kích lên nghị trưởng cười một tiếng trả lời đọa lạc chi thắp không phải là ngươi bây giờ có thể tùy thuộc địa phương canh giữ ở nơi đó tồn tại thuật tay là có thể đem người chơi chết trên mặt hắn tuy rằng mang theo đủ cười nhưng trong ánh mắt lại xen lẫn một cổ sợ hãi tô mộ đối với lời của hắn cũng không nghi ngờ đừng nhìn mình bây giờ rất mạnh nhưng bảy tám cấp vương cấp b ộ t tuyệt đối có thể đem mình thoải mái đánh chết đương nhiên chờ mình lên tới thất giai sau đó vương cấp b ộ t cũng không tính không cái gì có chuyện muốn mời ngươi rút một tay nghị t r ư ờ n g âm thanh lại vang lên lần nữa những lời này để cho tô mộ thoáng cái ngây ngẩn cả người mình trước nhiệm vụ tưởng thưởng đều còn chưa cho đâu đây liền muốn để cho mình đi làm cái nhiệm vụ kế tiếp sao giúp đỡ là không thành vấn đề bất quá phần thưởng này sao tô mộ nhắc nhở một câu nghị trường nghe vậy vỗ nhẹ nhẹ một cái chán ngươi xem ta làm sao đem chuyện này quên ngươi muốn cái gì đó cái vấn đề này để cho tô mộ rơi vào trong trầm tư trong lúc nhất thời mình thật đúng là không biết nên muốn cái gì phải nói đi vương đô bảo khố chọn lựa mà nói một lần chỉ có thể chọn một dạng đồ vật đều thật là có chút keo kiệt có hay không cái gì cường lực kỹ năng có thể dạy ta do dự một hồi lâu tô mộ vẫn cảm thấy kỹ năng nhất quả thực kỹ năng sao nghị trưởng sơ cả một cái h i ệ n nhiên đang suy nghĩ cái dạng gì kỹ năng tương đối thích hợp tô mộ người mạo hiểm thể chất đều tương đối yếu tớt ta có thể dạy cho ngươi một cái gia tăng sinh mệnh kỹ năng liền coi như làm là ngươi hoàn thành nhiệm vụ t ư ờ n g thường chỉ chốc lát nghị trưởng có tính toán hắn vung tay một cổ r ồ i r à o sinh mệnh năng lượng hội tụ ở trên lòng bàn tay hướng theo hắn đem lòng bàn tay đặt ở tô mộ trên đầu đây cổ sinh mệnh năng lượng bắt đầu chuyển vào tô mộ trong thân thể ngươi nắm giữ kỹ năng sinh mệnh tri nguyên sinh mệnh tri nguyên s cấp từ thể chất bên trên lấy được sinh mệnh trị thăng lên làm bốn mươi điểm hấp thu tất cả sinh mệnh năng lượng sau đó tô mộ có thể rõ ràng cảm giác đến tính mạng của mình triệu chứng trở nên mạnh mẽ kỹ năng này mạnh mẽ à? đối với cái này kỹ năng bị động tô mộ chỉ có hai chữ ra sức mấu chốt là kỹ năng này là có thể tiếp tục thăng cấp ngay tại tô mộ chuẩn bị đem kỹ năng này kéo căng cứng thời điểm nghị trưởng tay khoác lên trên vai hắn người đối với ngoài tường thế giới cũng có hiểu một chút nhưng người hiểu biết cũng chỉ là rất ít một phần nghe nói như vậy tô mộ thu hồi thăng cấp kỹ năng tâm tư dựng l ô thai lên vị nghị trưởng này tiếp theo phải nói chuyện nhất định không đơn giản a nghị trưởng vô vô tô mộ bà vai thu tay về vương đô ra tổng cộng thành lập ba đạo phòng tuyến thứ ba phòng tuyến ngươi đi qua rồi nhưng mà chỗ xa hơn còn có hai đạo khác phòng tuyến mà tại đây hai đạo phòng tuyến ra ngươi mới có thể thấy được n g o à i tưởng thế giới đáng sợ ma vật cũng không phải toàn bộ uy hiếp ngoại trừ ma vật còn có những địch nhân khác tô mộ hít mắt lại kinh ngạc không thôi nghị trưởng không trả lời cái vấn đề này hắn hít sâu một hơi nói ra ta muốn mời ngươi đi tới thứ hai phòng tuyến tìm một cái gọi là rượu tinh người hắn sẽ cho ngươi bước kế tiếp chỉ thị cùng lúc đó tô mộ trước mắt cũng xuất hiện một cái nhiệm vụ có tiếp nhận hay không nhiệm vụ đi tới thứ hai phòng tuyến đã xong gu tố mộ hệ thống ụt đ ặ t v ở ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương ba trăm ba mươi hai khắp trời hòa vũ nhìn đến nhiệm vụ này tô mộ cũng không có nhận lấy từ thứ ba phòng tuyến khoảng cách vương đô vị trí đến xem thứ hai phòng tuyến nhất định xa hơn vị nghị trưởng này phái tự mình đi chỗ đó sợ rằng không mấy tháng thời gian mình là không về được mình ở vương đô còn có chút sự tình cần xử lý trở lại thực tế cũng phải đi tìm kiếm hồi phục người tung tích tạm thời thật đúng là không có làm nhiệm vụ này thời gian so với thứ ba phòng tuyến thứ hai phòng tuyến vị trí càng thêm nguy hiểm khoảng cách cấm khu ma vật mê b ê n tương đối gần lấy thực lực của ngươi bây giờ tạm thời còn không hoàn thành được nhiệm vụ này cho nên ngươi có thể qua một đoạn thời gian lại đi nghị trưởng thấy được tô mộ do dự lên tiếng lần nữa được rồi có thời gian hòa hoãn tô mộ gật đầu một cái tiếp nhận nhiệm vụ này đây là đi tới thứ hai phòng tuyến bản đồ nghị trưởng lấy ra một tấm bản đồ ngoài tương thế giới rộng lớn vô biên bản đồ tuyệt đối là phù hợp tô mộ nhận lấy tấm bản đồ này mở ra nhìn nghị trưởng cũng không có những chuyện khác cần phải giao đợi trước một bước ly khai phòng nhỏ khoảng cách cũng quá xa đi nhìn đến trên bản đồ dấu hiệu tô mộ chân mày khẩn túc vốn là cho rằng thứ ba phòng tuyến khoảng cách thứ hai phòng tuyến hẳn không xa nhưng từ trên bản đồ ký hiệu khoảng cách đến xem từ thứ ba phòng tuyến chạy tới thứ hai phòng tuyến cần ít nhất gần hai tháng hơn nữa dọc theo con đường này cũng không quá bằng a mặt trên bản đồ đánh dấu đặc biệt nhắc nhở địa điểm liền có dòng dã tám cái những chỗ này nhất định là có cấp độ bột ma vật tồn tại đây chính là vừa mới nhắc tới cấm khu trên bản đồ ngoại trừ thứ hai phòng tuyến vị trí tại thứ hai phòng tuyến phía trên còn đánh dấu một đầu thâm viên đây là thâm viên bên cạnh một cái ánh mắt tiêu chí để cho tô mộ trận to hai mắt chẳng trách để cho ta đi đây tô mộ cũng triệt để kịp phản ứng cái này cấm khu cùng cái kia t à thần quan hệ chặt chẽ không thể tách rời a làm không tốt tại đây ma vật mê huyên thấp nhất chính là cái kia t à thần địa phương sở tại nghĩ đến cái kia tả thần cương đại tô mộ biểu tình nghiêm túc gia hỏa kia đã theo dõi mình mình sớm như vậy đi tới địa bàn của hắn nhất định sẽ dẫn tới những tên kia điên cuồng trả thù đến kia trước nhất thiết phải để cho thực lực của ta thay đổi mạnh hơn dọc theo con đường này ma vật được toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ rồi nhìn chằm chằm đến trên bản đồ mỗi cái bột ký hiệu địa điểm tô mộ quyết định c h ú ý những này cũng đều là mình đã lót đường a trước tiên đem kỹ năng này kéo căng thu hồi bản đồ tô mộ mở ra cột kỹ năng sinh mệnh tri nguyên đã để thăng đến cấp độ ss liên tục thăng cấp sau đó sinh mệnh tri nguyên tăng lên cũng thay đổi thành một trăm điểm đây cũng chính là nói mỗi một điểm thể chất cho tô mộ mang theo sinh mệnh gia tăng chính là một trăm điểm cái này còn không xong tính cả cơ sở sinh mệnh t r ị tăng gấp đội gia tăng tô mộ bây giờ lượng máu đạt tới một cái độ cao mới tám trăm tám mươi ba sáu trăm có bất diệt chi thể ở đây t á n h mạng của ta trị rất nhanh sẽ có thể đạt đến triệu hơn tám trăm l i n sinh mệnh t r ị tô mộ hiện tại là thật có thể cùng những cái kia cao cấp bột cứng đối cứng rồi tại đây to lớn vương đô bên trong mình nếu như hóa thân làm công thành bốt sợ rằng không có người có thể ngăn được mình đương nhiên vương đô bên trong vẫn là ngọa hồ tàng long liên lấy nghị t r ư ở n g lại nói thực lực của hắn là thuộc ở tại nhìn mình không tấu cái chủng loại kia ta kỹ năng quá nhiều quá hô tạp nếu như có thể chỉnh hợp một hồi là tốt rồi a lúc nào có thể tái xuất một cái hoạt động chứ nhìn đến cột kỹ năng bên trên kia đầy dậy những quý hiếm kỹ năng tô mộ nhún vai một cái một cái này cái ép cấp cấp độ ss thần cấp nhìn qua đều thật phi thường đã u y ể n ta vô hạn điểm kỹ năng lại là từ lâu tới tô mộ vừa nhìn về phía kia kiên trì điểm kỹ năng một cái nghi hoặc xông lên đầu biết được thần đồ trò chơi không bình thường sau đó hắn tự hồ đánh hơi được một loại nào đó âm nhu nổi vị không muốn có lẽ về sau sẽ có câu trả lời vứt đi những n à y hôn tạp ý nghĩ tô mộ đi ra nhà gỗ tiếp theo còn có một cái điểm nổi bật đâu trên đường chạy chậm tô mộ phát huy nhanh nhẹn ưu thế rất mau tới đến khu thương mại trong cửa hàng đóng cửa lại hắn đi vào trong tầng hầm ngầm đem trong họ m t h è m đại đa số đồ vật lấy ra tô mộ một bên phân loại một bên bày ở chứa cửa hàng chỉnh lý xong sau đó hắn đem những cái kia khoáng thạch toàn bộ lấy ra đặt ở phòng ngầm dưới đất trên bàn âm l a n tầm nhất thời thay đổi ấm áp những khoáng thạch này bên trên ẩn chứa hỏa hệ năng lượng vô cùng cường đại tô mộ đem các loại khoáng thạch xếp thành một vòng chính giữa giữ lại một vị trí cho ta điểm kinh hỉ đi hít sâu một hơi hắn đem khối kia cho bụi bảo thạch lấy ra đem đặt ở mỏ sắt chính giữa tô mộ lui qua một bên tựa hồ cảm nhận được những cái kia khoáng thạch ẩ n chứa năng lượng cường đại cho bụi bảo thạch bắt đầu dẫn dắt những lực lượng kia ẩm vài giây sau tất cả khoáng thạch tất cả đều bắt đầu cháy r ừ n rực một cái quyển lửa thành hình đem cho bụi bảo thạch bao phủ ở giữa cẩn thận quan sát nói liền có thể phát hiện hỏa diễm đang hướng về một cái phương hướng thu nạp dần dần quyển lửa biến thành một cái cầu lửa toàn bộ phòng ngầm dưới đất nhiệt độ cũng tại cấp tốc bay lên tô mộ lặng lẽ nhìn đến hết thệ các thứ này trong ánh mắt phản chiếu đến hung hung hỏa diễm cho bụi bảo thạch tựa hồ hấp thu đầy đủ năng lượng phía trên nổi lên một cái hình ảnh đó là một phiến cho bụi phế tích một cái sau lưng mang theo hỏa diễm cánh người chính tại không trung không ngừng bay vùn vụt mà này n tô mộ trước kiến thức qua tiếp theo người kêu bay vùn vụt sau đó không trung xuất hiện một đám cánh dài ma vật từ tạo hình đến xem cùng ma vật nguyệt bạch có chút giống nhau nhưng nhìn qua càng lợi hại hơn nhiều lắm hình ảnh bên trong người kia hoàn toàn không có đem những ma vật kia coi ra gì sau lưng hắn hỏa diễm c h i r ự c không ngừng xúi r ụ n g từng đường từng đường từ hỏa diễm hình thành lông vũ bắn ra khắp trời hỏa vũ tràn hướng những ma vật kia đối với bọn nó tạo thành tổn thương đồng thời càng đem bọn nó thân thể cũng đưa đốt lên tô mộ hiểu đây chính là mình tiếp theo có thể nắm giữ kỹ năng chuyện vô địch nhiệt huyết chương ba trăm ba mươi ba hỏa hệ kỹ năng hai cái hình ảnh trước mắt còn đang kéo dài kia khắp trời hỏa vũ mang theo người vô pháp ngăn trở khí thế á t phải đem hết thẻ trước mắt địch nhân đốt cháy hầu như không còn t ố mộ chặt nhìn chăm chú bộ kia hình ảnh đối với kỹ năng này được gọi là một cái tâm trí hướng về đang lúc này khoáng thạch hình thành quyển lửa lần nữa bạo phát một cổ càng cường đại hơn hỏa diễm đem cho bùi bảo thạch bao phủ cho bùi bảo thạch bên trên xuất hiện tân hình ảnh bay ở không trung người kia thân thể đột nhiên phát sinh biến hóa cường đại liệt diễm từ hắn thân thể tôn trào khiến cho biến thành một cái người lửa tại cái trạng thái này bên dưới sau lưng người nọ hỏa diễm chi rực trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi hỏa vũ uy lực càng là thu được rõ ràng đề thăng tại này t đoàn h hỏa nhìn khóc diễm này h ì n dưới sự dẫn đường tô mộ không tự chủ được mở ra cặp kia hỏa diễm tri rực một giây kế tiếp một cái hỏa vũ từ hỏa diễm tri rực bên trên bán ra va và chạm vào phòng ngầm dưới đất mặt tường sau đó hỏa vũ nhất thời ở trên tường để lại một đoàn h ỏ a diễm thủy tù chi lao tô mộ s ừ n g sốt một chút liền vội vàng sử dụng ra thủy hệ kỹ năng thủy lao thành hình lúc này mới đem đoàn hỏa kia diễm cho làm t ắ t đi cái này còn không xong hỏa diễm chi d ự c bên trên lần nữa tuôn trào một đoàn h ỏ a diễm đem tô mộ thân thể hoàn toàn túi đang như tranh vẽ mặt bên trong nhìn thấy đó cả người hắn đều bùng cháy lên ngay tại hỏa diễm bùng cháy đến cường thịnh nhất thời điểm tất cả im bặt mà dừng người nắm giữ kỹ năng khắp trời hòa vũ người nắm giữ kỹ năng hỏa diễm ra thân hai cái nhắc nhở liên tục xuất hiện tại tô mộ giao diện bên trên c ư nhiên là hai cái kỹ năng trên bàn những cái kia khoáng thạch đã mất đi s á n g bóng cho bụi bảo thạch bên trên hình ảnh cũng đã biến mất vốn tưởng rằng những quán g thạch này chỉ có thể kích hoạt một cái kỹ năng không muốn đến vậy mà để cho mình nắm giữ hai cái chuyến này tìm bảo thật đúng là kiếm b ộ i rồi a tô mộ không nhịn được phát ra hô to mở ra cột kỹ năng tô mộ nhìn về phía vừa tới tay kia hai cái kỹ năng khắp trời hỏa vũ đặc thù phát ra một đạo hỏa vũ đối với địch nhân tạo thành tổn thương mỗi cái hỏa vũ tạo thành pháp thuật công kích ít một nghìn phần trăm tổn thương cũng đem địch nhân bùng cháy mỗi giây thêm trí lực ít hai trăm phần trăm chân thật tổn thương bùng cháy trạng thái không bị dập tắt đem một mực kéo dài mở ra hỏa diễm c h i vũ trạng thái có thể không giới hạn phóng thích hỏa vũ hỏa diễm gia thân đặc thù hóa thân làm người l ử a trạng thái mỗi giây tiêu hao một phần trăm lượng mạn nạ cũng đối với tự thân ba nghìn m ở trong phạm vi địch nhân tạo thành cháy tổn thương tổn thương vì tiêu hao lượng mạn n năm trăm phần trăm người lựa trạng thái bên dưới hỏa hệ kỹ năng tổn thương để thăng một trăm phần trăm người lự nhìn thấy hai cái này kỹ năng miêu tả sau đó tô mộ giơ ngón tay cái lên cái thứ nhất kỹ năng lượng mạn nạ tiêu hao cùng hỏa diễm c h i vũ là quả c ầ u đây cũng chính là nói chỉ cần mình có thể duy trì hỏa diễm c h i vũ trạng thái liền có thể một mực sử dụng hỏa vũ tiến hành công kích kỹ năng gia tăng tuy rằng không cao lắm nhưng kỹ năng này thêm chân thực tổn thương chính là ngon vô cùng hơn nữa cũng không có xác suất loại thuyết pháp này chỉ cần bị hỏa vũ trúng mục tiêu là có thể đối với địch nhân tiến hành đốt đến chết mới thôi trọng yếu hơn chính là kỹ năng này hoàn mỹ bị cái thứ nhị kỹ năng gia trì lấy ta bây giờ lượng mạn nạ mỗi giây tiêu hao tính 2.500 điểm biến thân người lửa về sau mỗi giây liền có thể tạo thành 12.500 điểm tổn thương không chỉ là hỏa diễm c h i vũ tường lửa hỏa vũ những kỹ năng kia tổn thương cũng sẽ trở nên lần nói tóm lại vừa tới tay hai cái này kỹ năng mười phần cường lực vừa tăng lên mình đàn soát năng lực lại tăng lên mình đơn thể tổn thương năng lực phải đi học một ít cường lực hỏa hệ đơn thể tổn thương kỹ năng nhìn đến mất đi toàn bộ quang mang cho bùi b ạ o thạch tô mộ biết do muốn mở ra tiếp theo cái kỹ năng truyền t h a sợ là muốn tại bạo phát chừng mấy ngọn núi lửa rồi chuyện này không nóng nảy đi về trước đem cho bùi bảo thạch thu vào tô mộ thối l ù i ra trò chơi bạch quang lấp lóe không gian biến đổi so sánh với thế giới trò chơi thế giới hiện thật xác thực phải nhiều mấy phần chân thật có lẽ chỉ có một ngày quy tắc của trò chơi sẽ hoàn toàn xâm phạm thực tế tô mộ trong lòng rất rõ ràng phần này chân thật có lẽ sẽ không tồn tại quá lâu trong phòng trận pháp không bị kích động điều này nói rõ không có ai tìm đến cửa nếu dạng này vậy ta đi ra ngoài để bọn hắn tìm đi tâm niệm vừa động tô mộ biến mất tại trong biệt thự thời gian còn sớm đại đa số người vẫn không có ăn cơm tối tô mộ không có che giấu mình cũng không có bày ra bộ kia nên ngang tư thái như một bình thường người qua đường một dạng chậm rãi bước tại ma đô trên đường thời gian này điểm người đi ra ngoài không nhiều vật giá leo thang ma đô hơn nữa có thể ở trung tâm chợ trong phòng ăn người ăn cơm không giàu thì sang chân thị chi nhãn tô mộ đ á y mắt tất cả không chỗ có thể ẩn giấu cùng ma pháp thị giác khác nhau chân thị chi nhãn có thể thấy rõ ràng mỗi người thể n ộ i ẩn chứa năng lượng đẳng cấp những người này ở đây trong trò chơi đẳng cấp đều không tham a quan sát mấy người sau đó tô mộ sờ cả một cái trò chơi đối với thực tế ảnh hưởng sẽ thay đổi càng ngày càng lớn hiện tại đại đa số người có năng lực còn chưa đủ để lấy phá vỡ thực tế nhưng nếu như giống như chính mình cường giả càng ngày càng nhiều hở một tí là có thể tạo thành đại quy mô phá hư cái thế giới này lại sẽ như thế nào vô luận tại bất luận cái gì thời đại đều tồn tại dã tâm ra đừng nói chi là cái thế giới này bây giờ còn có hồi phục người tồn tại thực tế cùng trò chơi nhất định có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ ta phải biết trong này liên hệ tô mộ nắm chặt xong quyền ánh mắt kiên định vừa lúc đó người đi trên đường phố không hẹn mà cùng dừng bước trong phòng ă n đang dùng cơm người cũng đình chỉ động tác trên thế giới tất cả mọi người cơ hồ đều là cùng một cái động tác bọn hắn nhìn trước mắt không khí từng cái từng cái trong miệng lẩm bẩm có từ thân đồ trò chơi thông báo lại một lần nữa xuất hiện tại trong hiện thật đã xong n u tố mộ hệ thống gục đ ậ t vờ ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện ba ngày sau thế giới hiện thật sẽ xuất hiện thông đạo trong thông đạo sẽ có các loại ma vật xâm phạm đánh chết xâm lấn ma vật sẽ được tích phân trị t í không h chỉ là tố mộ tất cả nhìn thấy quy tắc này thông báo người tất cả đều ngây dại hết t hệ các thứ này phát sinh thật sự là quá nhanh sắp đến để cho tất cả mọi người trong lòng đều không có chút nào chuẩn bị cho dù tất cả mọi người tâm lý đều dự cảm đến sẽ có một ngày như vậy đến nhưng khi thông báo thật xuất hiện thì t u y ệ t đại mấy người nội tâm đều là không thể nào tiếp thu được Cho chơi hồi phục đây là ý gì chẳng lẽ nói những quái vật kia đều muốn chạy đến trong thực tế tới sao ta hiện tại mới cấp 6 a cái này khiến ta sống thế nào a tận thế đây là tận thế a H. H. H. H. O. O. O. trên đường vang lên đủ loại âm thanh có người phẫn nộ chất vấn có người mặt mày ủ rột gầm thét còn có chút người chẳng biết tại sao cư nhiên cất tiếng cười to lên mà một ít tâm linh yếu đất người ngồi liệt trên mặt đất gào khóc lên một khắc này chúng sinh trăm loại trạng thái tại toàn thế giới diễn ra chỉ có số rất ít người đang giải thích đến thông báo bên trên nội dung tô mộ chú ý đến thông đạo cái này dùng từ trò chơi hồi phục bản thân đã biết được nói cách khác cái khác vị diện thế giới muốn đi vào thần đồ thế giới liền cần đi đến cái thế giới này thông qua thông đạo bước vào thông báo xuất hiện để cho tô mộ đối vị diện đồ vật có tân phân giải Cho chơi hồi phục sau đó trên thực tế hẳn sẽ mở ra đi thông thần đồ thế giới các địa phương thông đạo thậm chí có một ít thông đạo có thể trực tiếp đi thông ngoài tường sâu bên trong thế giới một điểm này mặc dù là suy đoán của mình nhưng mà không phải là không có căn cứ những cái kia hồi phục người vội vã đi đến cái thế giới này chỉ sợ chính là vì trước thời gian để chuẩn bị dựa theo trước cái kia hoạt động ba ngày sau xuất hiện thông đạo hẳn chỉ là bộ phận xâm phạm thực tế ma vật thực lực cũng sẽ không rất mạnh đây là tự cấp chúng ta thích đứng thời gian a biết được một ít bí ẩn sau đó tô mộ đối với phán đoán của mình có niềm tin tuyệt đối nếu mà thế giới hiện thật đột nhiên mở rộng trò chơi hồi phục vậy tuyệt đối giống như là ngày tận thế tới một dạng nhưng bây giờ cơ h ộ i tất cả mọi người đều thích hướng thần đồ trò chơi lại đang trước trong hoạt động thể nghiệm quái vật xâm phạm tỷ lệ sinh tồn đã tăng lên thật nhiều còn có một chút rất mấu chốt thông báo nâng lên cùng rồi chỉ có chết tại thực tế người mới có thể triệt để tử vong điều này cũng làm cho có nghĩa là chỉ cần đi vào rồi thần đồ thế giới trò chơi là có thể nắm giữ m ộ ư ơ i lần phục sinh cơ hội đây suy nghĩ minh bạch một điểm này sau đó tô mộ đột nhiên trận to hai mắt thấy lệnh cả người từ sau l ư n g dâng lên hắn nhớ tới côn khắc nói những lời đó trong thế giới game những cái kia nở tờ cờ tổ tiên đã từng là người chơi đúng rồi tô mộ hít sâu một hơi bình phục tâm tình của mình cái thế giới này tồn tại không biết mấy trăm triệu năm lại không có đã biết bất luận cái gì văn minh tồn tại qua bây giờ nhìn lại những cái kia văn minh cũng không phải là không có tồn tại qua hẳn là bị vội vã tiến vào trò chơi bên trong đang như mình bây giờ gặp một dạng trên thực tế chỉ có một lần tử vong cơ hội trong trò chơi lại có mười lần cơ hồ tất cả mọi người đều sẽ chọn bước vào trò chơi hơn nữa trò chơi hoàn toàn hồi phục sau đó muốn đi vào thần đồ thế giới cũng chỉ có thể thông qua thông đạo hồi phục người giữa chắc có địch đúng quan hệ bọn hắn nhất định sẽ chiếm đoạt thông đạo quyền sở hữu tô mộ nhanh chóng phân tích những này vẫn cũng chỉ là suy đoán của hắn hồi phục người hàng lâm cái thế giới này mục đích đến tột cùng là cái gì chỉ có từ trong miệng bọn họ mới có thể biết ba ngày sau những cái kia hồi phục người nhất định sẽ tại thế giới hiện thật lấy được lượng lớn tích phân ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi chính bọn hắn liền sẽ nổi lên mặt nước ba ngày thời gian tô mộ hoàn toàn có thể chờ được nhìn v ề bốn phía đường trang diện thật là t r ắ n g lệ có vóc người tráng hán khôi ngâu ngồi dưới đất khóc như một hải tử một dạng còn có người từng nốn từng nốn ăn thức ăn rất sợ sau đó mới cũng không ăn được tô mộ nhìn đến bọn hắn lắc lắc đầu cái thế giới này biến hóa đã sớm trở thành chắc chắn thân ở tại đây một ván bên trong muốn bộc lộ tài năng từ vừa mới bắt đầu liền muốn lấy ra quyết tâm thông báo xuất hiện làm cho cả thế giới đều sôi sùng sục một trăm ngày thời gian nói dài cũng không dài lắm nói ngắn cũng không tính là ngắn tại trải qua kinh ngạc mê man sợ hãi vân vân tự sau đó tuyệt đại đa số người đều phản ứng lại muốn tại trò chơi hồi phục bên trong s ố n g tiếp bọn hắn nhất thiết phải thay đổi mạnh hơn các đại công hội thế lực khắp nơi cũng rất nhanh nhận rõ hiện trạng bắt đầu chiêu binh mãi mã chờ đợi n h ê n h đón thời đại hoàn toàn mới một ít cái tiếng hô cũng toát ra tô p h á p thần thiết lập một cái công hội đi dẫn dắt chúng ta tô thần chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng ta nửa phút đầu nhập vào h i ê n viên đại lão có hứng thú thiết lập một cái công hội sao chúng mục tiêu ta đều nghĩ kỹ liền gọi hiến viên sẽ có người ở trên thực tế mở tổ tít cũng có người tại thế giới trò chơi kênh bên trên hô hào để cho thế giới xếp hạng thứ hai tô mộ cùng h i ê n viên thiết lập công hội v ề phần xếp hạng phía sau những người đó đã sớm thành lập thuộc về mình thế lực nhưng cùng tô mộ còn có h i ê n viên so sánh bọn hắn lực hiệu triệu hiển nhiên kém xa chỉ cần tô mộ nguyện ý trong vòng ba ngày tuyệt đối nhất hô v à ứng thành lập được cả thế giới khổng lồ nhất thế lực muốn quản lý thế lực như vậy tốn hao tinh lực có thể tưởng tượng được đối với lần này tô mộ lựa chọn không danh để ý thiết lập thế lực mình có lẽ không có qua ý nghĩ như vậy cái này tô mộ thật đúng là có lực hiệu triệu a nếu như có thể cướp lấy thân phận của hắn tộc ta liền chiếm cứ tuyệt đối tiên cơ nghe nói đây hiên viên là cái cung tiến thủ ta thật là yêu thích nước của hắn tinh thuộc về ta hai người kia một cái đều không thể bỏ qua cho trên thế giới mỗi các địa phương không ít hồi phục người thế lực theo dõi tô mộ còn có hiên viên chỉ là bọn hắn cũng không biết hai cái này thân phận trên thực tế là cùng một người đã xong u tố mộ hệ thống g ụ t đập vờ ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương ba trăm ba mươi lăm n g ư ờ i tốt nhất tin tưởng lời của ta so sánh ta dự đoán nhanh hơn a hát quốc một chỗ nào đó một người trung niên người cười nhạt từ giọng điệu của hắn không khó nghe ra đây cũng là một cái hồi phục người một trăm ngày sau vị diện sẽ mở ra những cái này lao bất tử đám gia hỏa cũng muốn đi ra rồi còn có bị cái thế giới này pháp tắc nơi áp chế nhân vật đáng sợ cũng sắp từ từ t h ứ c t ỉ n h trong miệng hắn không ngừng nghỉ non tựa hồ biết rất nhiều bí ẩn tiếng cười giòn g i rồi vang lên thế giới như vậy mới xem như thú vị nơi nào đó vô số pháp tắc xen lẫn một cái bị xiềng xích trói buộc lão nhân chính tại ngửa mặt lên trời gào to rốt cuộc ta rốt cuộc đến lúc một ngày này nhìn kỹ có thể phát hiện chói buộc cái hắn những cái kia thông r ê n quòng tay, xuất i cái cái lại cái ệ n nhỏ nước. bình còn hẻm bé vết、nước. Một cái tay một tay một bật. cầm coca, cầm lấy lấy mộ h nhã à n tản bộ tại trên n tại bộ đ ư ờ Trên thấy đường cơ hồ không nhìn thấy người. cơ hồ Hẻm báo t trong Thông cùng coca cũng mình đi vào không có người trong cửa hàng cầm. mình không người hàng vào là đi b xuất hiện ảnh hưởng thật sự là quá lớn vì có thể tại ba ngày sau xâm phạm bên trong lấy được càng nhiều hơn sinh tồn tư bản tất cả mọi người đều suy nghĩ tạm thời ôm một cái chân phật nhiều thăng cái một lựa cấp hoặc giả là nhiều bạo cái một hai kiện trang bị cũng tốt tô mộ đó là thật không có chút nào hoảng ba ngày sau xâm phạm thực tế những ma vật kia có thể đối với mình tạo thành một điểm trở lên tổn thương đều coi như chúng nó lợi hại thích phân tưởng thưởng hắn sẽ rất không tồi đây là lấy được thần cấp kỹ năng cơ hội a không ra ngoài dự liệu ba ngày sau hoạt động nhất định sẽ có thần cấp tưởng thưởng tô mộ chính là vẫn luôn tâm tâm nghiệm nghiệm đến đâu vậy ra t i giả cửa hàng thật giống như không có ai a khối kia là vừa nướng ra đến t i giả sao một cổ mùi thơm tràn vào tô mộ hơi thở hắn bước nhanh hướng phía bên đường bên trên nhà kia đi giả cửa hàng chạy tới ma đô ngoại ô một người tại một ngôi biệt thự ra cẩn thận tìm kiếm to lớn khu biệt thự không có một bóng người người này vẫn còn tại từng nhà tìm kiếm hành vi cử chỉ đều thật có chút quỳ dị nhắc tới cũng kỳ quái người này chắc thấy được thông báo phản ứng lại cùng những người khác hoàn toàn khác biệt phụ cận đây có cường đại ma lực cảm ứng người muốn tìm hẳn ngay tại đây cầm trong tay của hắn đến một khỏa thủy tinh cầu thỉnh thoảng tản ra tia sáng chói mắt phải đi báo cáo vẫn là trước tiên đem cái tên kia tìm ra người này nhìn đến thủy tinh cầu quan mang trên mặt lộ ra do dự biểu tình nghe nói cái tên kia chiếm được thần cấp kỹ năng nếu có thể đạt được nước của hắn tinh vậy ta liền không cần lại làm một nô bục đây là một cái cơ hội sau một hồi người này trên mặt lộ ra tham lam thân làm một cái nô bục sự hiện hữu của hắn chính là trở thành chủ nhân đá lót đường không có ai ca nguyện trở thành một k h ỏ a đá lót đường đặc biệt là đ ư ờ n g cơ biết bày tại trước mắt thời điểm từ thủy tinh bên trên tản r a cường đại quang mang đến xem hắn cơ hồ có thể phán định cái kia tô mộ ngay tại phiến khu biệt thự này bên trong lấy được tên kia thủy tinh ta chỉ cần đầu nhập vào những gia tộc khác nhất định sẽ có ngày nổi danh có lẽ có hướng về một ngày ta cũng có thể bước lên vương toạn người này tự mình lẩm bẩm tựa hồ đang hết sức thuyết phục mình đang lúc này trong tay hắn khỏa kia thủy tinh lần nữa xông ra mãnh liệt quan g mang người kia chân mày cao lại tại bốn phía quét mắt lên một thân ảnh rất mau ra hiện tại hắn trong tầm mắt đem nước tinh cầu hướng về phía cái thân ảnh kia quan g mang buộc phát rực rỡ quả nhiên là ngươi người kia ánh mắt chầm xuống sắc ý mãnh liệt tự nhiên mà sinh trong tay của hắn xuất hiện một con dao gằm cẩn thận từng ly từng tí hướng phía ngôi biệt thự kia tới gần quy tắc của trò chơi vẫn chưa có hoàn toàn ảnh hưởng đến thực tế chỉ muốn ta đâm trúng bộ vị yếu hại của hắn là có thể một đòn dễ chết người này mục tiêu hết sức rõ ràng truy thủ trong tay hắn càng là vô cùng sắc bén nhẹ nhàng nhảy một cái bên ngoài biệt thự tường rào căn bản không ngăn được người này bước chân cửa không khóa giữa lúc hắn đang nghĩ nên như thế nào bước vào biệt thự thời điểm kinh ngạc vui mừng phát hiện cửa biệt thự là khép hở người kia không có nghĩ nhiều từng bước từng bước tới gần nhẹ nhàng thôi động cửa chính hắn rất sợ phát ra một chút âm thanh khi khe cửa đủ để hơn người sau đó hắn rón rén bước chân vào trong biệt thự ầm ầm lúc này nước chảy âm thanh văng lên đây ra hỏa này hẳn đúng là vừa trở về đang tắm đây là ta động thủ cơ hội tốt nhất mặt của người k i a bên trên lộ ra nụ cười hắn từng bước từng bước hướng phía đi lên lầu đột nhiên một cổ cường đại ma lực hiện ra hướng về hắn phát động công kích đây là người kia không kịp đề phòng bị trực tiếp đánh bay hắn hung hãn mà đụng vào hư không bên trên cả người bắn trở về huệ phun ra một ngụm máu tươi ma lực công kích cũng không có xuất hiện lần nữa người kia nghĩ muốn chạy trốn lại phát hiện bị bình c h ư ớ vô hình khó khăn ở ma phát trận điều này sao có thể hắn hiển nhiên đoán được bình chướng vô hình là cái gì trên mặt viết đầy bất khả tư nghị、Ấm、ẩm ẩm l ầ u trên nước chảy âm thanh còn đang kéo dài bị n ố t tại ma pháp trận bên trong người kia c ắ n răng cầm trong tay dao găm đối với bình chướng vô hình phát động m á n h công nhưng vô luận hắn làm sao công kích ma pháp trận không hề động một chút nào lại qua một hồi nước chảy âm thanh biến mất thay vào đó là một hồi tiếng bước chân người kia đột nhiên trận to hai mắt nhìn về thang lầu phương hướng chỉ chốc lát một thân ảnh đi xuống xin chào a tô mộ nhìn đến bị nhốt tại ma pháp trận bên trong người lộ ra một cái thân thiện buộc ư ờ i ngươi muốn làm cái gì người kia cảnh giác nhìn đến tô mộ mở miệng hỏi ngươi xông vào trong nhà của ta ngược lại hỏi ta muốn làm cái gì tô mộ đi tới bên cạnh ghế salon ngồi xuống có chút hăng hái khi cái g i a hỏa này triển lộ ra sát ý của mình thì tô mộ cũng cảm giác được sự hiện hữu của hắn đem hắn tiến cử biệt thự thứ nhất là vì kiểm tra ma pháp trận hiệu quả thứ hai là vì lưu một người sống phương tiện mình thẩm vấn bị nhốt trận bên trong người kia hướng về phía tô mộ quan sát tỉ mỉ một hồi trên mặt sợ hãi giảm bớt mấy phần lập tức bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng thanh âm trầm thấp theo s á t v a n g lên ngươi cũng đừng đã cho ta là người bình thường đối với người như ngươi mà nói ta chính là tương đương với thần một dạng tồn tại ngươi tốt nhất tin tưởng lời nói của ta nếu không ngươi sẽ chết rất khó n h ì n chuyện vô địch nhiệt huyết chương ba trăm ba mươi sáu thiếu chủ chết rất khó n h ì n tô mộ nhịn không được bật cười bị nhốt tại ma pháp trận bên trong còn dám nói khoác mà không biết ngượng ngươi cười cái gì người kia thấy tô mộ đột nhiên cười lên ánh mắt âm ú lạnh lẽo phát ra một tiếng hô to thân là một cái hồi phục người hắn có loại trời sinh cao cao tại thượng với bọn hắn mà nói cái thế giới này tất cả mọi người đều là run dế cho dù tô mộ có một ít thực lực cũng bất quá là một cái tương đối cường tráng kiến mà thôi bất quá chỉ là hồi phục người mà thôi từ đâu tới cảm giác yêu việt có thể hướng theo tô mộ âm thanh vang dội mặt của người kia bên trên lộ ra khiếp sợ người biết hắn theo bản năng phát ra hô to người kia không nhịn được lần nữa đối với tô mộ quan sát tỉ mỉ n í u chặt l ô n g mày nói như vậy ngươi cũng là hồi phục người hắn có thể nghĩ tới chỉ có một cái khả năng trước mắt cái người này chỉ sợ là một vị so với bọn hắn đến sớm hơn hồi phục người tựa hồ chỉ có cái giải thích này tất cả mới có thể phù hợp lẽ thường g i a hỏa này vậy mà cũng đem ta trở thành hồi phục người nghe lời của đối phương tô mộ n ế t lên hai chân x i n lòng một kế nếu như mình phủ nhận đối phương hiển nhiên sẽ không đem hồi phục người sự t ì n h cho biết nhưng nếu như mình giả dạng làm hồi phục người có lẽ có thể thám tính một ít bí ẩn người còn rất thông minh tô mộ để lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt không có trực tiếp thừa nhận các h ạ ta có mắt không nhìn thấy thái sơn tính xin ngài tha ta một mệnh a người kia thái độ nhất thời phát sinh một trăm tám mươi độ bước m ặ t lớn cả người càng là trực tiếp quỳ trên đất như vậy r ứ t khoát sao tô mộ liếc mắt người này tham sống sợ chết trình độ thật đúng là vượt quá tưởng tượng của mình a người là từ từ lâu tới nghĩ cặn kẽ rồi một hồi tô mộ hỏi ra một cái vấn đề cái vấn đề này có rất nhiều thâm ý chắc sẽ không chạm tới loại kia cấm kỵ bí ẩn ta là người của vương gia cùng vương gia thiếu chủ ở tại qua n thời gian trước khóa giới mà đến đi theo còn có năm người khác người kia do dự chốc lát mở miệng trả lời vương gia tô mộ sờ lỗ mũi một cái đối với cái gọi là vương già không biết gì cả ngươi nói là còn có một cái thiếu chủ không sai người k i a m ộ t n ụ c đáp hắn nhìn nhìn tô mộ dùng sức nuốt nước miếng một cái ta cũng là phụng thiếu chủ chi mệnh đến trước cướp lấy ngài thủy tinh tính x i n ngài dơ cao đánh khẽ ta nguyện bỏ gian t à theo chính nghĩa vì ngài hiệu mệnh biết rõ còn có một cái thiếu chủ cùng những người khác tồn tại tô mộ cũng không thèm để ý những này hồi phục người liền tính đến nhiều hơn nữa lại làm sao mình quan tâm chính là hồi phục người bí ẩn ngươi là làm sao tìm được bên trên ta tô mộ lại hỏi một cái vấn đề dựa vào vật này người kia lập tức lấy ra một k h o a thủy tinh cầu tô mộ đối với thủy tinh cầu hứng thú trên mặt lại không có triển lộ ra nói như vậy ngoại trừ những người k h á c r a còn có người cũng tại tìm ta đúng người kia liền vội và ngật đầu hỏi tại đây tô mộ rơi vào trong trầm mặc hãn tại suy nghĩ một cái vấn đề kế nên hỏi cái gì người kia thấy tô mộ không nói gì mặt đầy thấp thỏm chờ đợi hồi phục người giữa nằm ở đối nghịch quan hệ có thể hay không còn sống toàn ở tô mộ trong một ý niệm không thể trực tiếp hỏi chỉ có thể nói xa nói gần suy tư rất lâu tô mộ đứng lên hắn đi tới ma pháp trận ranh giới nhìn chằm chằm đến bên trong người kia các ngươi vươn ra có ai đã từng đã tham gia trò chơi hỏi ra cái vấn đề này sau đó tô mộ thoáng cái khẩn trương lên người kia biểu tình có chút kỳ quái tựa hồ không quá rõ tô mộ tại sao lại hỏi cái này vấn đề đã từng đã tham gia trò chơi chỉ sợ cũng chỉ có những lao tổ tông kia nhóm nhưng hắn hay là trở về đáp tô mộ đứng chắp tay nhấn mạnh vậy chút các lao tổ tông có hay không nói cho các ngươi liên quan tới trò chơi bí ẩn cái này hả người kia nợ nụ cười khổ chúng ta chỉ là tử sĩ chuyện bí ẩn sợ là chỉ có thiếu chủ mới có thể biết thật sao tô mộ ánh mắt châm xuống các ngươi thiếu chủ ở địa phương nào người kia không trả lời q u ỳ dưới đất thân thể đứng thẳng lên hắn nhìn đến tô mộ mở miệng nói ta có thể mang ngài đi bất quá mang ngài đến lúc đó sau đó ta hy vọng ngài có thể tha ta một mệnh tô mộ nhữ mày người này rõ ràng đang lo lắng mình biết tá ma giết lửa mang theo hắn mình thiết lập chuyện đến nhưng là không còn như vậy tiện lợi ngươi chưa cùng ta trả giá chỗ trống thành âm lạnh như băng vang dội ma pháp trận bên trong một đạo ma lực thuận theo thành hình một đòn này trực tiếp chúng đích trận bên trong người kia đem vai trái của hắn xuyên thấu máu me đồng địa a người kia phát ra tiếng kêu thảm sắc mặt trắng bệnh thánh quang chữa trị tô mộ theo tay vung lên một đạo thánh quang rơi xuống trong khoảnh khắc người kia thương thế cũng khôi phục như sơ ta có thể chậm rãi hành hạ ngươi ngay tại người kia còn chưa phản ứng kịp thời điểm tô mộ âm thanh để cho hắn toàn thân d u n nhẹ ta nói thiếu chủ ngay tại thêm vào thành phố sơn thủy biệt thự người kia phát ra hô to đã nhận được đáp án này tô mộ sau lưng tuôn trào một đôi hỏa diêm tri dực Một cái hỏa vũ ra, chúng mục tiêu người kia. Một tiêu tiếp, hắn thân thể cái chúng người kia. giây hỏa hắn ra, vũ bắn kế đối ộ một t liệt diễm bao phủ. Câu ngài tha ta một mệnh. Tha nhiên ngài mệnh. mạng phủ. diễm bị bao A. Câu đ mặt mộ mình thê lương tiếng cầu xin tha thứ, tô mộ thờ ơ bất động. Đối đại nhân, tới từ tay. địch nhân, cho không hiểu lương nương ơ xin động. giờ Đối đại Đối cầu đều bây ý với rất nhiều người mà nói đêm nay nhất định là một đêm không ngủ thật may có dự kiến trước đem toàn bộ tài sản đầu tư vào rồi thần đồ trò chơi lên chúng ta ở trong game công hội thành viên bất kể là người ở nơi nào ba ngày này toàn bộ triệu tập đến tổng bộ đến bất kể như thế nào nhất định phải lôi kéo người nhiều hơn tay bảo đảm thu được càng nhiều hơn tích phân thế lực khắp nơi đều ở đây vì ba ngày sau hoạt động làm chuẩn bị tại này cổ sóng ngầm quần quận thủy triều bên dưới một ít hồi phục người cũng tại dưới nước k h ả i động phong v â n bọn hắn có người thay thế thân phận của người khác cũng có người đối với tự thân thực lực có niềm tin tuyệt đối đặc lập độc hành nhưng những người này đều có một cái cùng chung mục tiêu ba ngày sau hoạt động đây là bọn hắn đi đến cái thế giới này lần đầu tiên giao phong càng quan hệ đến bọn hắn phải chăng có thể chiếm đoạt tiến thủ không hề nghi ngờ lần này cạnh tranh sẽ thay đổi cực kỳ kịch liệt c h u y ệ n vô địch nhiệt huyết chương ba trăm ba mươi bảy sáu trăm sáu mươi sáu thế giới hiện thật nếu như có vệ tinh r a đa dò xét nói liền sẽ phát hiện một cái tản ra nhiệt độ vật thể chính tại vạn mét trên cao nơi cấp tốc di động cái vật thể này chính là tô mộ thêm vào thành phố khoảng cách ma đô cũng không tính xa tại giải quyết này cái tìm tới cửa hồi phục người sau đó tô mộ không do dự trực tiếp sử dụng hỏa diễm c h i vũ hướng phía thêm vào thành phố bay đi so sánh với thần đ ồ thế giới tại trên thực tế phi hành h i ệ n nhiên càng đã biển tô mộ xuyên qua giữa tầng mây bởi vì hỏa diễm tri dực đặc tính không có chút nào cảm giác đến lạnh lẽo hô hô ô hô bên hai truyền đến tiếng gió gào thét loại này tự do bay lượn cảm giác để cho tô mộ không nhịn được phát ra hô to có lẽ là bởi vì thông báo xuất hiện tô mộ lộ tuyến phi hành bên trên cũng không có xuất hiện máy bay tung tích hắn cũng hoàn toàn không lo lắng sẽ bị phát hiện trò chơi sắp hồi phục bản thân cũng không có ẩn nút cần thiết không ra ngoài dự liệu tại quy tắc trò chơi quáy nhiều bên dưới thực tế nhất định sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất xe máy bay những n à y khẳng định không dùng được nhân loại phát minh diện tuyệt tính vũ khí cũng giống như vậy Tại thời đại hoàn toàn mới bên trong, chỉ có kỹ năng, thuộc tính, trang bị những cái này mới là quan trọng nhất. tất thiếu. đại cái mới cái mới chỉ có cả này hoàn bên năng, những này quan những này, mình tất cả đều không là Mà đều bị kỹ sắp tới bay mấy giờ sau đó tô mộ phía dưới xuất hiện một ngọn núi sơn thủy biệt thự tên như ý nghĩa đây là một nơi thiết lập ở trên núi khu biệt thự chân thị chi nhãn mở ra kỹ năng tô mộ đem phía dưới tất cả thu hết vào mắt đây là tô mộ chân mày véo thành một chữ hình chân thị phía dưới tại đây ra khu biệt thự trung tâm nhất bên trong ngôi biệt thự kia cơ hồ tất cả đều là người theo lý thuyết thông báo sau khi xuất hiện những người này hẳn đều sẽ bước vào thần đồ trò chơi mới đúng tô mộ cũng làm được rồi tại đây nằm vùng tính toán là bởi vì cái tên kia tô mộ chú ý đến một cái cùng những người khác khác nhau tồn tại chân thị bên dưới trên thân thể người nọ hàm chứa một cổ cường đại năng lượng không hề nghi ngờ cái gia hỏa này chính là người thiếu chủ kia ảnh đội thời gian vẫn là sau nửa đêm tô mộ trốn vào bóng mở nhích tới gần ngôi biệt thự kia biệt thự bên trong một đám người quỳ dưới đất nữ có nam có từng cái từng cái mặt lộ sợ hãi một cái nam tử ngồi ở đó sang trọng trên ghế salon mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt quy tắc của trò chơi ta đã nói các ngươi ai tới trước ca hắn nhìn đến quỷ gối bên cạnh những người đó mở miệng nói không có ai theo tiếng biết được quy tắc trò chơi sau đó những người đó từng cái từng cái run sợ trong lòng không có ai tới trước vậy chỉ có thể để ta đến chọn nam tử khỏe miệng khẽ n h u ế t chỉ hướng quỷ gối bên trái một tên m ậ p ngươi tới trước soái ca tha mạng a ta có tiền ta có rất nhiều tiền ngươi muốn bao nhiêu ta đều cho ngươi bàn tử bị điệp tên toàn thân run dậy không ngừng hô to nam tử khinh thường cười một tiếng âm thanh thay đổi băng lãnh ngươi chỉ có mười giây đồng hồ thời gian lời nói vừa ra bàn tử nuốt nước miếng một cái liền lăn một vòng đi đến chính giữa phòng khách cái kêu bàn uống trà nhỏ bên cạnh chỗ đó cất đặt một cái chén trong chén có ba khỏa xúc sắc ông trời phù hộ bàn tử đem ba khỏa xúc sắc cầm ở trong tay làm một cái khấn cầu tư thái hướng theo xúc sắc bị ném tiến vào trong chén mấy cái con số cũng toát ra một ba nam xong nhìn thấy trong chén con số bàn tử nhất thời mất đi toàn bộ sức lực sắc mặt như cho tản xem ra ngươi vận khí không tốt l ắ m a trên ghế s a lon nam tử cười lên tiếp tục hướng đến bàn tử đi tới ngươi không thể giết ta giết ta ngươi cũng muốn xong đời bàn tử không ngừng lui về phía sau nam tử trên mặt vẫn là bộ kia nụ cười đem bàn tử xách lên lực lượng của hắn cực kỳ mạnh mẽ hướng về phía bàn tử cái cổ dùng sức bấm một cái t h ị h t h ị h một tiếng bàn tử nhất thời không một tiếng động trong biệt thự những người khác thấy một màn này biểu tình trên mặt buộc phát sợ hãi ta nói nếu ai có thể lắc ra khỏi sáu trăm sáu mươi sáu vậy liền có thể sống sót nam tử hiển nhiên đối với những khác người biểu tình vô cùng hài lòng mở miệng nói không có ai tiếp lời ai cũng biết lắc ra khỏi sáu trăm sáu mươi sáu xác suất có bao nhiêu thấp ngươi đến nam tử quét mắt mọi người nhìn về phía một người đẹp xoáy ca cầu ngươi đừng có giết ta ta cái gì đều được vì ngươi làm mỹ nữ sắc mặt trắng bệnh hướng về nam tử vứt lên rồi ánh mắt quyến rũ như ngươi vậy mặt hàng cũng có thể xứng đôi bản t h i ể u chủ nam tử n ở nụ cười lạnh một cước đạp về phía rồi nữ nhân nữ nhân trong nháy mắt khí tuyệt điều này cũng làm cho trong biệt thự những nữ nhân khác sắc mặt như cho tàn nam tử phá lên cười thú vị quá thú vị rồi hắn phát ra hô to rất là hưởng thụ khu khu đang lúc này lối vào vị trí vang lên một hồi hò khan một người sai bước đi vào biệt thự ngươi là ai nam tử đột nhiên nhìn về phía cạnh cửa ánh mắt trầm xuống ngươi chính là vương gia thiếu chủ tô mộ trong giọng nói mang theo một cổ lanh ý ngươi nhận thức ta vương gia thiếu chủ nghe vậy đối với tô mộ không ngừng quan sát nhận thức tô mộ cười nhạt cái t ư thái này hiển nhiên để cho vương gia thiếu chủ rất là khó chịu hắn vươn tay một quả cầu lửa xuất hiện trong tay tâm một giây kế tiếp đoàn hỏa này cầu lấy cực nhanh tốc độ bay hướng tô mộ bắt có thể hướng theo hỏa cầu đánh vào tô mộ trên thân cường đại hỏa diễm nhưng trong nháy mắt tiêu tán ngươi đến tột u cùng là người nào vương gia thiếu chủ ánh mắt triệt để c h ầ m xuống tô mộ không trả lời ngược lại nhìn về phía trên bàn uống trà x u ấ t sắc ngươi cái tên này rất yêu thích chơi game đúng không vương gia thiếu chủ cũng tương tự không trả lời hai tay của hắn đồng thời ngưng tụ ra hỏa cầu tô mộ lắc lắc đầu hoàn toàn không cắt đứt ý tứ chân thị phía dưới mình có thể thấy rõ ràng vương gia thiếu chủ công kích đối với mình không có chút nào uy hiếp đáng nói người đi chết đi cho ta vương gia thiếu chủ rõ ràng không n g a tô mộ tư thái hai tay cùng nhau vô về phía mặt đất tiếp theo một đạo hỏa trụ từ tô mộ dưới chân bắn tung tóe lên trời tô mộ không tránh không né mặc cho ngọn lửa kia trúng mục tiêu mình rào hỏa trụ tiêu tán tô mộ không bị thương chút nào điều này sao có thể vương gia thiếu chủ nhìn đến một màn này kinh ngạc c ầ m đều rơi trên mặt đất đây chính là một đòn toàn lực của hắn a không chờ hắn từ trong lúc kinh ngạc kịp phản ứng tô mộ âm thanh lại vang lên lần nữa ta cũng đưa ngươi một cái cơ hội lắc ra khỏi 666 m à nói ta tha cho ngươi không chết đã xong ngu tố mộ hệ thống gục đập vờ ngu ít s á không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương 338, cảm tạ vương thiếu đưa ss s kỹ năng tại tô mộ nói ra câu nói này thời điểm vương gia thiếu chủ sắc mặt k ỳ biến hắn chính là quyết định cái trò chơi này quy tắc người a trong mắt hắn trong phòng khách những người đó giống như đồ chơi một dạng để cho hắn đi tham gia cái trò chơi này đó nhất định chính là đối với hắn vũ n g ư ơ i tìm chết vương gia thiếu chủ hiển nhiên không chịu nổi loại vũ nhục này dưới chân hắn xông ra một đám lửa vòng trên thân c à n g là tản mát ra một khẩu ngọn lửa cực mạnh năng lượng thế lửa rất nhanh vét sạch cả tòa biệt thự bốc cháy chạy a trong đại s ả n h những người đó không ngừng kêu lên như điên chạy trốn h ừ vương gia thiếu chủ lạnh rên một tiếng những người đó nhất thời bị ngọn lửa báo phủ toàn bộ đại s ả n h cũng trở thành một phiến b i ể n lửa người rất tự phụ a thân ở trong biệt lửa vương gia thiếu chủ hiển nhiên có chút tự tin ta có hỏa diễm tri khu thiên phú tại trong ngọn lửa ta chính là vô địch vương gia thiếu chủ vung tay lên một đoàn hỏa diễm nhất thời tràn hướng tô mộ có thể đoàn hỏa kia diễm trúng mục tiêu tô mộ sau đó vẫn không có đối tạo thành một chút tổn thương ngay cả tô mộ quần áo trên người đều không có xuất hiện một kia bị hỏa thiêu vết tích hơn nữa thân ở tại đây phiến trong biển lửa tô mộ trên c h á n liền một giọt mồ hôi cũng không có bước lên là phòng ngự loại kỹ năng sao vương gia thiếu chủ lần này cũng phản ứng lại hắn cau mày phát ra q u á t to một tiếng nếu dạng này vậy hãy để cho ngươi nhìn ta tuyệt kỹ tiếng nói rơi xuống đồng thời xung quanh hỏa diễm cũng bị lực lượng nào đó lôi kéo một thanh h ỏ a diễm cự kiếm treo ở vương gia thiếu chủ đỉnh đầu có bản lãnh mà nói l i ê n tiếp ta một đ ò n này hắn vẫn không quên lên tiếng tương kích tô mộ hai tay mở ra hoàn toàn không có né tránh ý tứ tự tìm đường chết vương gia thiếu chủ đáy mắt lộ ra vô tận sắc cơ trôi này h ỏ a diễm cự kiếm cũng bay hướng tô mộ đáng tiếc là h ỏ a diễm cự kiếm va chạm vào tô mộ thân thể sau đó trong khoảnh khắc tan giã có chút vô vị a tô mộ vỗ ngực một cái y phục đánh một cái hát cắt vương gia chỉ có g ầ n ấy bản lanh sao những lời này cũng để cho vương gia thiếu chủ triệt để mất đi lý trí người cầm miệng cho ta trên người hắn bị ngọn lửa bao vây tiếp tục mà xông về tô mộ tốc độ rất nhanh người bình thường mắt thường hiển nhiên vô phát bắt nhưng mà chân thị chi nhãn bên dưới hắn tất cả động tác đều bị thả chậm vô số lần tô mộ tùy ý nâng lên chân hơi dùng mấy phần l ự c đạo phanh vương gia thiếu chủ cả người bị đánh bay ra ngoài hung hãn mà đập vào tường bên trên ngươi làm sao có thể mạnh như vậy một cước này cũng để cho vương gia thiếu chủ triệt để ý thức được hắn cùng tô mộ sự t r a n lệch không có gì không thể nào đem các ngươi vương gia biết được bí ẩn nói cho ta ta có thể tha cho ngươi một mệnh tô mộ thân ở đám cháy bên trong từng bước từng bước hướng phía vương gia thiếu chủ đi tới c ố áp b ư ớ c này lực cũng để cho vương gia thiếu chủ cái chán hiện đầy mồ hôi hột ta không biết ngươi nói bí ẩn là cái gì trong tộc trưởng bối cũng không nhắc đến vương gia thiếu chủ miễn cưỡng đứng lên tô mộ nghe nói như vậy khi mắt lại mình vừa mới cho thấy thực lực khẳng định để cho g i a hỏa này cho là mình cũng là một cái hồi phục người đối với hồi phục người tiết lộ bí ẩn chắc chắn sẽ không bị quy tắc thốt vệ nói ra bí ẩn vẫn tốt hơn chết ở chỗ này người thật không biết tô mộ lại lần nữa truy hỏi không biết vương gia thiếu chủ sụ mặt lắc đầu nói nếu dạng này vậy cũng không có cần thiết lưu n g ư ờ i rồi tô mộ trong thanh âm lộ ra cực mạnh sắc ý ánh mắt lạnh như băng tia càng làm cho người như rơi vào hầm băng đ ừ n g giết ta ta có thể cho ngươi một vật vương gia thiếu chủ phát ra hô to một quyển sách cũng bị hắn lấy ra tô mộ nhìn đến quyển sách kia chân mày cao lại vừa muốn hỏi thăm lại nén trở về đây là một bản cấp độ ss s hỏa hệ kỹ năng trong trò chơi đẳng cấp đạt đến tam giai sau đó liền có thể học tập dùng nó đến lượt a m ệ n h ngươi không thua thiệt cũng may vương gia thiếu chủ mình dạng giải lên Tô mộ hắn ư ớ n g về phía h đưa ư tay ra. v ta ta ta ta. ta ơ nhìn g gia t i ế u c h h không n chằm chằm đến tô mộ trong giọng nói mang theo một cổ huy hiếp biết rõ tô mộ gật đầu một cái vương gia thiếu chủ hơi thở dài một hơi lúc này mới đem quyển sách kia ném cho tô mộ tô mộ đưa tay đem tia vốn sách kỹ năng cầm trong tay người có thể cút vương gia thiếu chủ lôi kéo bị thương nặng thân thể tựa hồ cảm thấy mất mặt hướng về phía tô mộ giống lên một câu vương g i a sao lúc này hắn nghe được tô mộ tự nói ta còn thực sự không để vào mắt bất quá vẫn là phải cảm tạ vương thiếu đưa kỹ năng ngươi có ý gì vương gia thiếu chủ có chút không phản ứng kịp cũng chỉ trong nháy mắt này trước mắt của hắn xuất hiện một cái nắm đấm phanh thường bên trên bị đập ra một cái hố sâu vương gia thiếu chủ cũng triệt để không một tiếng động ngươi không phải yêu thích hỏa sao vậy hãy để cho tại đây đốt càng lớn một ít tô mộ một cái vỗ tay văng lên to lớn biệt thự bộc phát một hồi càng mánh liệt hơn thế lửa sau lưng đưa ra một đôi h ỏ a vũ hắn bay hướng không trùng cũng không quay đầu lại mặc dù không có thám tính được hữu dụng bí ẩn nhưng đã nhận được một bản cấp độ ss s hỏa hệ sách kỹ năng cũng không ngủ tự bay lâu như vậy a xem ra những cái kia hồi phục người đều rất giàu a cũng đúng dù sao bọn hắn tổ tiên đều tham dự qua trò chơi khẳng định đã nhận được không ít thứ tốt chờ quy tắc trò chơi triệt để hồi phục sau đó xoắt những tên kia bạn xuất đến đồ vật hắn sẽ rất không tệ chứ nơi nào đó tại đây để vài chiếc đèn Những mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện. chương ba trăm ba mươi chín muốn để ta làm chỗ cứu thế ban đêm tràn ngập lửa lớn đem sơn thủy biệt thự một khối này đều nhiễm đỏ có thể sinh hoạt tại khu vực này bên trong người đều bị vương gia thiếu chủ giết chết lại thêm nhận được thông báo ảnh hưởng thế giới hiện thật cơ hồ không có người nào rồi trận này lửa lớn cũng không có bị người phát hiện trừ phi đột nhiên hạ xuống một trận mưa lớn nếu không nơi này hết thảy đều sẽ bị hỏa diễm cháy hết bản này kỹ năng phải thế nào học tập không c h u n g tô mộ mở ra hỏa diễm c h i dực chính tại bay trở về ma đô trên đường trong tay của hắn chính là vương gia thiếu chủ trò kia vốn kỹ năng cùng trong trò chơi khác nhau bản này kỹ năng cầm ở trong tay cũng không có xuất hiện cái gì là không học tập dòng chữ mở ra đồ chơi này hoàn toàn chính là một bản vô tự thiên thư ta sẽ không được lừa đi tô mộ trận to hai mắt cái kia vương g i a thiếu chủ cũng không phải cái gì người tốt ta hắn nói đồ chơi này là cấp độ ss s kỹ năng như vậy đồ chơi liền thật sự là sao hồi đi nghiên cứu lại đem đồ chơi này thu vào tô mộ tăng nhanh tốc độ phi hành trên tầng mây thái dương rõ ràng muốn càng thêm l ó a mắt c ả n h đ ạ c h a có thể tại đây vạn mét trên bầu trời nhìn thấy từ từ bay lên thái dương tô mộ cũng không dừng được cảm khái lên hắn nhìn về cao hơn bầu trời chỉ cần tiếp tục đi lên bay là có thể đến vũ trụ thời cổ từng có hàng nga bôn u nguyện có lẽ không phải là thần thoại nhẹ giọng nhỉ non rồi một câu tô mộ nhìn về phía phía dưới ma đô mình có thể hay không ở trong không gian sống sót xác thực vẫn là một cái không thể biết được bất quá một ngày kia ngao du hoàn vũ có lẽ cũng không phải không thể nào xuyên qua tầng khí quyển tất cả hồi phục ở tại yên tĩnh trên sách học nói qua vũ trụ bên trong không có giới chất âm thanh là không cách nào truyền bá một k h ỏ a lồi lon g thiên thể bên trên một ít thân ảnh đột nhiên chống rông xuất hiện nếu như có người thấy một màn này mà nói nhất định sẽ để lộ ra thần sắc bất khả tư nghị tại cái này được xưng là trăng sáng thiên thể bên trên cư nhiên thật sự có sinh mệnh xuất hiện những người này không có mặc y phục không gian trên thân trang phục có một loại cổ nhân cảm giác những người này đứng ở mặt trăng bên trên hoàn toàn không có nhận được ảnh hưởng gì bọn hắn cùng nhìn về cùng một cái phương hướng một k h ỏ a tinh cầu màu xanh nước biển tại cái thanh âm này vô pháp truyền đi vũ trụ bên trong âm thanh xuất hiện rốt cuộc có thể trở về nhà trong những lời này hàm chứa phi thường phức tạp tâm tình tang thương vượt kệ hoài niệm không lâu lắm lại một cái âm thanh văng lên thời cơ chưa tới bây giờ còn chưa phải là chúng ta lúc trở về ta làm nhìn xa đợi trò chơi hồi phục ngày đến ma đô trong biệt thự tô mộ rửa tay một cái hắn nhìn về mình trong kính so với đã t ư ở n g tập mắt k i a bên trong nhiều rất nhiều thứ không nói được không nói rõ hắn lần nữa lấy ra kia vốn sách kỹ năng nếu trong trò chơi đồ vật có thể dẫn thực tế vậy ta chắc có thể đưa nó mang vào trò chơi triệu hồi ra thần đồ thủy tinh tô mộ làm lên nếm thử sử dụng trong cơ thể mình lực lượng bao quanh kia vốn sách kỹ năng sau đó đem ý niệm chìm vào thần đồ thủy tinh bên trong thành công thủy tinh bên trong trong không gian tô mộ nhìn đến kia vốn bị mình mang vào sách kỹ năng mừng rỡ không thôi viêm trụ diễm tri hoa cấp độ ss s tiêu hao một vạn điểm lượng ma nạ hướng mục tiêu vị trí hiện thời p h ó n g thích một đạo trùng thiên diễm trụ đối tạo thành pháp thuật công kích thích ba tổn thương thi pháp thời gian m ộ ư ơ i s thời gian đi l ấ y năm phút thi pháp khoảng cách ba m mạnh mẽ a nhìn thấy kỹ năng này miêu tả sau đó tô mộ giơ ngón tay cái lên không hổ là vương gia thiếu chủ mạnh như vậy lực kỹ năng mới có thể xứng với cái thân phận này à? học tô mộ trực tiếp học tập kỹ năng này đáng tiếc kỹ năng này không có cách nào tiếp tục thăng cấp mở ra cột kỹ năng kỹ năng này đã đến cao nhất hạn mức tối đa vô pháp đem thăng lên làm thần cấp bước vào trò chơi hoàn cảnh chung quanh biến đổi tô mộ đi tới mình trong cửa hàng về mặt thời gian để tính khoảng cách ngày thứ ba quái vật xâm phạm còn có hai ngày giải quyết xong vương thiếu dưới tay hắn những cái k i a m i ê u cầu bản thân cũng không tâm tư đi lần l ư ợ tìm trước tiên đem đẳng cấp tăng lên đến năm giai cấp mười lại nói tô mộ hướng phía rượu nhật ngoại thành mà đi chức lao h ầ u kia đưa cho mình lượng lớn ma phát thạch điều này cũng làm cho mình thời gian đi đường thu được cực lớn giảm bớt hai ngày thời gian đầy đủ mình tới ngoài tường thăng cấp sau đó quay trở về chờ thông đạo mở ra mà nói ta là không phải có thể mượn thông đạo tại mỗi các địa phương đi tới đi lui sao hướng phía tường vị trí bay đi tô mộ suy tư ngoài tường thế giới rộng lớn vô biên xuất hiện tại thế giới hiện thật thông đạo hẳn sẽ liên thông khu vực khác nhau thông qua những thông đạo kia mình khẳng định có thể tại khu vực khác nhau bên trong nhanh chóng xuyên qua dùng cái này tiết kiệm thời gian dài thậm chí có khả năng trên thực tế còn có thể mở ra thông thẳng cuối cùng thông đạo cái ý nghĩ này tuyệt không phải không có lửa làm sao có khói không có gì bất ngờ xảy ra t h ầ n đồ thế giới bên trong những cái kia tương tự tà thần một dạng tồn tại chỉ sợ cũng phải xâm phạm thực tế chiếm cứ một vị trí đây chính là hoạt động ý nghĩa so với những người khác tô mộ nơi thăm dò đến bí ẩn nhiều hơn rất nhiều nếu như đem hắn những này phỏng đoán nói cho những người khác nhất định sẽ dẫn tới sóng to gió lớn không nói khác chỉ riêng là hồi phục người tồn tại cũng đủ để phá vỡ cả thế giới hướng theo trước mắt xuất hiện một bức tường tô mộ giao diện bên trên bắn ra tin tức ngoại trừ hảo hữu ra tin tức tô mộ tất cả đều là che giấu tô phát thần ta là long phi có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau tin tức như thế có trên t r ă m đầu đủ để nhìn ra long phi gấp gáp thông báo xuất hiện vị này long đội trưởng tìm tới mình tô mộ cũng không ngoài ý muốn có chuyện gì không hắn phát một đầu tin tức quá khứ quá tốt người rốt cuộc trở về ta cái k i a thông báo ngươi hẳn đều thấy được cục diện bây giờ chúng ta đã vô pháp nắm trong tay cho nên chúng ta muốn mời ngươi ra mặt chỉ chốc lát đầu kia tin tức lập tức trở về qua đây mời ta ra mặt tô mộ chân mày cao lại đại khái có thể đoán được long phi tính toán ta không có thời gian ngắn ngủi tự hỏi sau đó tô mộ cự tuyệt mười phần dứt khoát long phi muốn cho mình làm chúa cứu thế một dạng nhân vật có thể từ mình nhưng cũng không muốn làm một cái thánh mẫu đã xong ngu tố mộ hệ thống b ụ c đ ặ t v ở ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương ba trăm bốn mươi tuyết lở xâm lấn sự tình quan hệ quá lớn lại thêm hiện tại rất nhiều người đều có tư tâm muốn khống chế được tình thế nhất thiết phải có một cái có đầy đủ u t í n người mới có thể chấn được tràng diện a cái người này không phải ngại không ai có thể hơn a tô mộ cự tuyệt sau đó long phi lại lần nữa phát tới tin tức có thổi phồng có tôn trọng còn mang theo mấy phần thần cầu tô mộ đối với lời nói này vẫn là phi thường công nhận Cho chơi hồi phục so với ngươi nghĩ càng thêm phức tạp bị c u ố n vào trong đó cũng không chỉ chúng ta suy nghĩ một chút tô mộ biên tập một đầu tin tức tiếp tục mà đi trước ngoài tường đi đến ngoài tường tán gấu chức năng trong nháy mắt biến thành màu xám căn cứ bản đồ đến xem nơi này thích hợp nhất tô mộ lấy ra vương đ ô nghị trưởng cho mình tấm bản đồ kia phong tuyến thứ nhất hướng bắc mà đi đó là một tòa tuyết sơn lấy mình bây giờ đẳng cấp muốn thần tốc để thắng vậy thì nhất định phải đi tới cao cấp ma vật khu chỗ ngồi này tuyết sơn xem như gần đây lựa chọn khoảng cách quá xa phải dùng đại gia hòa rồi đem từ vương đô bảo khố thu được khối kia ma pháp thạch lấy ra tô mộ bắt đầu bố trí trận pháp truyền thống đây là một lần cực xa khoảng cách truyền thống rất dễ dàng sẽ xuất hiện sai lệch bất quá đối với một cái trận pháp đại sư mà nói tô mộ hiển nhiên thành thạo có dư pháp trận rất nhanh bố trí xong tô mộ không có keo kiệt lượng m à nạ tiêu hao cường đại pháp trận tản ra chói m ắ t bạch quang trong khoảnh khắc hoàn cảnh chung quanh phát sinh biến hóa lòng trời lỡ đất hô hô hàn phong lạnh lẽo tuyết lớn đầy trời liếc nhìn lại hết thể tất cả đều là màu trắng chân thị chi nhãn tô mộ mở ra kỹ năng liếc mắt trông về phía trước p h i ế n sơn mạch kia k h ủ n g lồ sơn mạch ngang qua chỗ cao nhất thậm chí vượt qua thế giới hiện thật đỉnh cao nhất thời gian còn rất dư dạ không cần phải gấp chân thị phía dưới sơn mạch bên trong những ma vật kia không chỗ ẩn trốn tô mộ cũng không đội mở ra mở soát nâng lên trên mặt đất hoa tuyết cảm giác vào tay cùng trên thực tế không thể nghi ngờ dùng sức bóp một cái hoa tuyết nhũ chung một chỗ cũng chỉ biến thành băng càng là cách tường càng xa địa phương tất cả cảm giác càng là chân thật chơi tuyết không phải mục đích trực quan cảm thụ mới được trong tầm tay chuyển đến băng lãnh để cho tô mộ đối với ngoài tường thế giới cũng r ũ phát hiếu kỳ thân đồ thế giới một cái trong thành phố hắn đã đáp ứng sao pháp sư văn diệu đứng tại long phi bên cạnh mở miệng hỏi cự tuyệt long phi thở dài một hơi đoán được văn diệu nhún vai một cái nếu là hắn đáp ứng kia thì hắn không phải là tô pháp thần rồi người còn có tâm tư đ ù a long phi bất đắc dĩ lắc đầu đưa ra nắm đấm nện một cái văn d i ệ u b ả vai giọng điệu đột nhiên nghiêm túc hắn nói một câu rất kỳ quái nói nói cái gì văn diệu thấy vậy cũng thu hồi kia cợt nhà biểu tình long phi không c o i che giấu đem tô ngộ nguyên thoại nói ra không chỉ chúng ta văn diệu không ngừng tái diễn cuối cùng bốn chữ đột nhiên trận to hai mắt chỉ từ mặt chưa ý tứ đến hiểu mà nói không chỉ chúng ta vậy liền có nghĩa là còn có những người khác tồn tại ô tuyết trắng trắng g ầ n bên trong truyền đến sói chu âm thanh nga o lại là mấy tiếng sói chu vang dội một đám toàn thân trắng như tuyết lang tướng một người vây lại những ngày sói có băng xương kháng tính vậy cũng chỉ có thể dùng hỏa hệ kỹ năng tô mộ bị một đám ngũ dai cao cấp quái vật tinh anh bao phủ trong đó giơ tay lên chính là một phát tường lửa trong tuyết đột nhiên xuất hiện hỏa diễm đem những cái kia băng lang bao phủ trong đó bất quá những cái kia băng lang cũng sẽ không ngây ngốc đợi tại tường lửa bên trong bọn nó tại trong đống tuyết tốc độ chạy trốn đ ư c nhanh người trước hy sinh người sau tiếp bước hướng phía tô mộ x u n g tới trọng l ư ợ trận không chờ nó nhóm bước ra mấy bước lực lượng vô hình đưa chúng nó toàn bộ trói b u ộ c tường lửa tô mộ lại là mấy nổi giận tường cả người có vẻ mười phần thành thơi người đánh chết hàn sương cự lang thu được một nghìn điểm kinh nghiệm thông qua bất diệt chi thể thu được một điểm thể chất tường lửa tổn thương gia tăng tuy rằng không cao vốn lấy tô mộ bây giờ pháp thuật công kích một cái tường lửa tổn thương đã đầy đủ giải quyết những n à y băng lan g rồi nhìn đến những cái kia ngã xuống băng lan g tô mộ nhớ lại tân thủ thôn cái tia b u ộ c mình đương thời giải quyết cái tên kia chính là mất không nhỏ kính a như vậy soát bất đắc kính a quét qua hơn trăm đầu băng lang sau đó tô mộ gãi đầu một cái những n à y băng lang đều ẩn náu trong tuyết sơn cộng thêm bọn nó trắng như tuyết bộ lồng nếu không có chân thị chi nhãn mình thật đúng là khó tìm vị trí của bọn họ hơn nữa tuyết sơn này địa hình muốn đại quy mô đàn rồi đều thật là có chút khó khăn nếu là tuyết sơn mà nói lúc đó tuyết l ở sao tô mộ nhìn về tuyết sơn vị trí cao nếu như mình có thể dẫn tới tuyết l ở mà nói liền có thể đem ẩn náu trong núi băng lang toàn bộ dẫn ra lúc đó soát lên coi như hăng hái thử một lần đi sau lưng mở ra hỏa diễm tri dực tô mộ hướng phía tuyết sơn phía trên bay đi à, hắn phát ra một tiếng k h ủ n g lồ hô to cố gắng dẫn tới tuyết lở một chiêu này hiển nhiên cũng không hữu hiệu đừng nói là tuyết lở rồi núi bên trên liền một đoàn b ă n g truy đều không có sập xem ra còn phải dùng kỹ năng a tô mộ nhìn về phía mình vừa lấy được cái kêu hỏa hệ kỹ năng biến thân người lửa vì tăng cường kỹ năng uy lực tô mộ toàn thân xông ra hỏa diễm một hỏa nhân trôi lơ lửng ở tuyết sơn tri đ ỉ n h tình cảnh này hoàn toàn có thể xưng là k ỳ quan viêm trụ diễm trí hoa kỹ năng này có rất dài đọc cái thời gian bất quá tô mộ có pháp thần huyết mạch gia trì kỹ năng này trực tiếp biến thành thuấn phát một đạo k h ủ n g lồ hỏa trụ từ trên mặt tuyết tôn trào tại không trung tạo thành một đoá hoa hình dáng tại đây cường đại hỏa diễm bấy n h i ề u bên dưới tuyết sơn phía trên cũng sinh ra chấn động kịch liệt chỉ là muốn bằng vào một đòn này liền dẫn tới tuyết lở vẫn là kém một chút như vậy viêm trụ diễm trí hoa không có ý lầy trạng thái tô mộ không thấy hao ma nạ lại là nhất kích xuất thủ ẩm lần này tuyết sơn bị ảnh hưởng phía trên vô số tuyết động bắt đầu hướng phía phía dưới núi tuyết mới vào tới trong lúc nhất thời trang diện thay đổi cực kỳ tráng lệ tuyết lở mang theo đổ xuống chi thế á t phải bao phủ tất cả đã xong u tố mộ hệ thống gục đặt vở ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương ba trăm bốn mươi mốt t h a n giai g p h á t trận đều nói tuyết rơi nhiều vô tình t ố mộ nhìn đến tuyết như vạn mã buôn đằng tuyết lở đối với một điểm này rất tin không nghi ngờ bất quá thân là lần này tuyết l ở kẻ cầm đầu nội tâm của hắn không có chút nào cảm giác có tội người lựa trạng thái bên dưới hắn bắt đầu thuận theo tuyết l ở hướng phía dưới bay đi quả nhiên như ta đón a trần thị chi nhãn xuyên thấu t ầ n tuyết đem phía dưới những cái kia chạy như điên băng làng thu hết vào mắt hỏa vũ tô mộ quanh quẩn tại không trung sau lưng hai cánh không ngừng bay vụt ra hỏa vũ tiến hành công kích tại tạo thành lớn tổn thương đồng thời hỏa diễm c h i vũ cũng đốt lên những cái kia băng lang người lựa trạng thái bên dưới hỏa vũ đốt tổn thương phi thường khủng bố cũng không phải bình thường do tuyết có thể tắt sàng khoai a tô mộ tại không trung không ngừng đối mặt đất băng lang tiến hành đà kích tỷ lệ phần trăm hồi lam vừa vặn chống đỡ người lựa trạng thái năng lượng hồi âm mở một cái cố định hồi làm trị số cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian hỏa diễm tri rực loại cảm giác này giống như là đang đánh dòm bị thời điểm thu được một cái vô hạn đạn gặt lỉnh g u n một dạng ngươi đánh chết hàn sương cự lang thu được một điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực chúc mừng ngươi thăng cấp thu được tám mươi điểm thuộc tính tám mươi điểm điểm kỹ năng tại đây có thể nói vô giải đánh quái phương thức bên dưới tô mộ thanh điểm kinh nghiệm giống như là dùng nhanh sung mãn một dạng đang lấy mắt thường tốc độ rõ rệt không ngừng tăng trưởng hugh đang lúc này một đạo khổng lồ băng thứ bắn tung toé lên trời rốt cuộc xuất thủ tô mộ sớm có dự liệu miễn cưỡng ăn xuống một đòn này một cái hơn hai vạn tổn thương con số từ trên đầu của hắn toát ra có chút đau a có siêu cao lượng máu t ố mộ đối với chút thương thế này hại hoàn toàn không có coi r a gì tại chân thị chi nhãn bên dưới bằng vào hỏa diễm chi rực tốc độ bản thân cũng hoàn toàn có thể né tránh ăn một kích này mục đích chỉ là vì cảm thụ hugh lại là một đạo băng thứ phá không m à tới t ố mộ vẫn là không có né tránh lực chú ý toàn bộ đặt ở phía dưới những cái kia băng lang trên thân tuyết sơn sụp đổ sơn thể bên trong hơn ngàn băng lang đều bị dẫn đi ra về phần đối với mình phát động công kích dĩ nhiên là bên trong dãy núi này bốt lãnh chúa cấp bốt đ á n g tiếc là ngũ giai cấp mười kiến thức qua vương cấp bốt tô mộ hiển nhiên không có đem đầu này lãnh chúa x ư ơ n g làng coi ra gì hướng theo phía dưới tầng t u y ế t bên trong bước cháy lên một đoàn lại một đoàn hòa diễm tô mộ kinh nghiệm còn đang kéo dài tăng trưởng chúc mừng ngươi thăng cấp thu được tám mươi điểm thuộc tính tám mươi điểm kỹ năng một cái nhắc nhở bán ra tô mộ đẳng cấp cũng tới đến năm giai cấp mười đánh chết những cái kia băng làng cũng không có kinh nghiệm chỉ có thỉnh thoảng kích động bị động nhắc nhở trong quá trình này tô mộ cũng bị đầu lĩnh kia át c h ù bài rơi xuống không ít lượng máu Bảy, Thánh quang trị liệu hắn không có chút nào giảng võ đức tính toán mấy cái tăng máu kỹ năng đem chính mình lượng máu d ơ lên một màn g lớn tầng tuyết bên trong đầu kia thân hình k h ủ n g lồ xương lang nhìn đến một màn này phát ra một tiếng sói chu nga ô nó hiển nhiên là đang đối với tô mộ phát ra khiến trách tô mộ cũng không có lòng ấ y n ấ y nhìn về phía mình thuộc tính lần này quái quét xuống bất diệt chi thể kích phát hai trăm mười ba lần chiến thần chi lực kích phát một trăm chín mươi bảy lần pháp sư hảo quang kích phát hai trăm linh bảy lần mình bây giờ trị số trí lực đạt tới ba nghìn chín trăm chín mươi bảy ba nghìn pháp thuật công kích chính là 28.584. m b ở bờ uff một cái quan g mang bao phủ tô mộ pháp thuật công kích lần nữa tăng lên 50%. bảng bên trên con số kia biến thành 42.876 điểm tô mộ nhìn về tầng tuyết bên trong đầu lĩnh kia chủ cấp xương lang viêm trụ diễm trí hoa hỏa trụ bắn tung tóe lên trời đối với lanh chúa xương lang đã tạo thành cực kỳ khủng bố tổn thương 2450457. đầu này bột tổng cộng lượng máu cũng chỉ có hơn ba trăm vạn lần này cơ h ộ i sẽ phải mạng của nó quá mạnh mẽ dù là tô mộ mình nhìn thấy cái tổn thương này con số cũng là ăn một đại kinh sợ người lựa trạng thái bên dưới hỏa hệ tổn thương gấp bội lại thêm kỹ năng này cao tổn thương gia tăng kỹ năng này đã trở thành mình trước mắt tổn thương cao nhất kỹ năng l i ê n tính l ã n h chúa cấp xương lang nhất định có pháp thuật k h á n g tính cũng tuyệt đối vô pháp gánh vác hạ cái thứ hai đừng nói chi là một đòn này lại không có kích động pháp lực phun trào cũng không có kích động pháp thuật bạo kích lại đến nhất kích tô mộ không có k h á c h khí pháp thân huyết mạch bên dưới kỹ năng này cần ba vạn lượng mạ nạ mới có thể làm thuấn phát cùng không có đi đ ầ có thể vậy thì như thế nào người đánh chết xương lang lãnh chúa thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực lại là một phát hỏa trụ trung tiên xương lang té xuống đất đồng thời một mảnh kia tầng tuyết cũng bị cường đại hỏa diễm nơi hòa tan tô mộ nhìn đến to lớn kia xương lang ngọn lửa trên người đột nhiên biến mất ở mảnh này tuyết l ợ trong khu vực đâu đâu cũng có hô tuyết hỏa vũ đánh chết những cái kia băng lan g thì cũng hỏa tan phụ cận tầng tuyết đưa chúng nó bại lộ tại trước mắt của mình tô mộ thần tốc phi hành nhặt đến phong phú chiến lợi phẩm lộ ra băng lan thuộc về g ã thu loại sinh vật tô mộ không có lãng phí những cái kia g a lông ngươi thu được xương lang gia lông đem hơn 1,000 con toàn băng lang bộ ra sau đó thu thập Tô đó. một l ú năm mươi tới kia đầu lĩnh chủ ma vật lý tổn thương thẳng đến băng giáp bị phá vỡ vì thế công kích băng giáp địch nhân sẽ bị giảm bớt ba mươi tốc độ di động băng giáp sức bền một mươi vạn điểm Cũng không t ệ l ắ mộ Tô m trực tiếp học tập kỹ năng này lập tức nhìn về phía khỏa kia giống như băng tinh một dạng lãnh chúa ma hạch lần trước mình chính là hấp thu lãnh chúa cấp ma hạch cho nên tấn thăng đến ngũ dai hiện tại bản thân đã đến năm giai cấp mười khoảng cách sáu giai cũng chỉ còn lại khoảng cách một bước hấp thu khối ma hạch này có thể để cho ta tiến giai sao hay là nói ta cần bố trí một cái pháp trận t ô mộ sờ lên cầm suy tư trước mình ở cái kia luyện kim đại sư kia chiếm được một cái hiến tế pháp trận thân l à một cái trận pháp pháp sư thêm luyện kim đại sư tô mộ có một cái ý nghĩ mình có lẽ có thể lợi dụng cái kia hiến tế pháp trận nguyên lý bố trí một cái hiệu quả cao pháp trận dùng để hấp thu những n à y ma hạch bên trong lần chứa năng lượng cho nên đạt thành tiến giai chuyện vô địch nhiệt huyết chương ba trăm bốn mươi hai lục giai hiến tế pháp trận có thể hiến tế tính mạng đối phương dùng cái này đến lấy được hiến tế thể toàn bộ năng lượng loại ma pháp này trận nói đơn giản điểm chính là có thể cướp đoạt người khác sinh mệnh dựa theo thần đồ quy tắc của trò chơi nợ cơ hẳn đúng là có tuổi thọ hạn chế bọn hắn tự nhiên cần kéo dài tánh mạng phương pháp có thể người chơi lại không giống nhau tô mộ lấy ra ghi chép hiến tế pháp trận đồ h o ạ n trong này hàm chứa trận pháp cùng luyện kim hai loại phức tạp học thức hơn nữa muốn trả lại như cũ pháp trận ngoại trừ học thức r a còn cần lượng lớn vật phẩm cùng đạo cụ muốn bố trí r a dạng này pháp trận có vài thứ căn bản không lấy được a tỉ mỉ nghiên cứu trên bản vẽ ghi lại một ít tà ác vật phẩm tô mộ nhún vai một cái coi như mình nắm giữ luyện kim phối phương cũng không có nguyên liệu vận dụng học thức của ta cùng tài trí đem nó sửa đổi một hồi tô mộ động khởi đầu vóc thân làm ộ t cái toàn chức đại sư học thức ở trong đầu nhanh trong chuyển động cảm giác mười phần kỳ diệu rất có bao nhiêu ý tứ phương pháp c h e n lấn toát ra thu lại tà ác bộ phận đem hiến tế sinh linh biến thành chuyển đổi ma năng hao tốn sau một thời gian ngắn tô mộ từng bước có phương pháp ngoại trừ những ma pháp kia thạch ra hắn sử dụng lấy được lượng lớn ma h ạ c h bắt đầu ở một phiến trên mặt tuyết bố trí lên trên b à n vẽ có một cái sử dụng luyện kim thuật đem ma h ạ c h luyện chế ma văn phối phương chúng ma này văn thuộc về vật chỉ dùng được một lần có thể để thăng trận pháp ổn định cùng có thể hiệu quả phối hợp lên trên ma pháp thạch bố trí pháp trận liền có thể đưa đến cường đại hơn hiệu quả đánh chết hơn ngàn con băng lang Tô mộ trong tay ma hạch số lượng phi thường khả quan sau một thời gian ngắn trong tuyết xuất hiện một cái khắc đẩy ma văn ma pháp trận ta quả nhiên là cái thiên tài a nhìn trước mắt ma pháp trận tô mộ cho mình dựng lên một ngón tay cái hắn đem còn thừa lại băng lang ma hạch còn có k h o a kia l ã n h chúa cấp ma hạch đặt ở thiết lập xong vị trí tiếp tục bước chân vào ma pháp trận trung tâm hy vọng có thể thành công k hít sâu một hơi tô mộ khởi động ma pháp trận này một giây kế tiếp trên mặt tuyết ma văn bắt đầu thiềm t h ư c những cái kia ma hạch đã nhận được hô ứng tại ma văn chuyển đổi bên dưới biến thành một cổ cực kỳ năng lượng tinh t h u n cái này còn không xong tại truyền vào tô mộ thân thể trước đây cổ năng lượng tinh thuần lần nữa đã nhận được mà pháp trận tinh luyện thoải mái a khi cổ năng lượng này truyền vào thân thể thời điểm tô mộ theo bản năng hô lên hắn có thể cảm giác được rõ rệt thân thể của mình đang bị đây cổ năng lượng tinh thuần không ngừng ăn mòn loại cảm giác này thật to vượt qua trước tiến giai thì cảm giác chúc mừng ngươi tiến giai rồi tất cả thuộc tính cơ sở để thăng hai trăm điểm cùng lúc đó một cái nhắc nhở cũng bắn ra ngoài t ă n g thêm nhiều như vậy thuộc tính nhìn thấy thuộc tính tăng lên chỉ số sau đó tô mộ trận to hai mắt trước lên cấp thời điểm tất cả thuộc tính c h ỉ gợi ý tám mươi điểm dựa theo sáu giai đến xem hẳn đúng là tất cả thuộc tính nhắc nhở một trăm điểm mới đúng là bởi vì ta trận p h á p này tô mộ hơi sau khi suy nghĩ phản ứng lại sở dĩ tiến giai lấy được thuộc tính gấp b ộ i hiển nhiên là bởi vì chính mình thiết lập cái này hoàn toàn mới phát trận thật bất khả tư nghị hắn không nhịn được kinh hô đi ra người chơi tiến giai lấy được thuộc tính chị vẫn luôn là cố định mình bây giờ vậy mà phá vỡ quy tắc này đúng rồi từ vừa mới bắt đầu đây cũng không phải là phổ thông trò chơi nhất định còn có ta không biết tận tàng quy tắc Tô mộ n g h ĩ tới v ư ơ n g g i a thiếu c h ủ trước k h i c h ế t lời nói. m n h h ả n g bị v ư ơ n giai g theo d õ b ấ t quá đây có lẽ là m ộ t c h u y ệ n t ố t t r ư ớ c t i ê n mặc kệ, t a bây g i ờ t h u ộ c t í n h càng ngày càng nổ t u n g a. đ e m t h ă n g cấp t h u ộ c t í n h đ i ể m p h â n p h ố i đ ồ n g đều t ạ i t i n h thần c ù n g n h a n h n h ẹ n bên t r ê n t ô m ộ mươi ở ra bảng. n g ờ i c h t ô m ộ Đẳng c ấ pháp 6 giai i cấp 1, 025000. s n mệnh h trị, 1038000. p lực t r ị 275600. Cận c h i ế n v ậ t lý công kích ba mươi sáu trăm bảy mươi bốn p h o n g ngự vật lý 11.192. p h o n g ngự pháp thuật 11.200. pháp thuật bạo kích 10%. vật lý bạo kích 5%. thuộc tính lực lượng 3.894, t h ể chất 3.946, 2.300, n h a n h n h ẹ n 2.756, t i n h thần 3.310, 3.580, t r í lực 4.399, 3.000. n h ì n nhìn đến dạng này bảng tô mộ không biết nên nói cái gì không có tiếp tục thăng cấp cần thiết nghiên cứu trận pháp hao phí không ít thời gian Tô mộ cũng không có vượt qua sơn mạch tiếp tục thăng cấp tính toán lần này đến ngoài tường vốn là tính toán là lên tới ngũ giai cấp mười tiến giai đến sáu giai đã là siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ bay trở về một ngày có thể tiết kiệm vẫn phải là tình a mở ra hỏa diễm tri vũ tô mộ hướng phía bên trong tường đội va đi sử dụng tiến giai pháp trận sau đó trong tay những ma pháp kia thạch năng lượng hiển nhiên có chút không quá đủ rồi thân đồ thế giới một ít người chơi chính tại một mình l u y ệ n cấp bọn hắn địa phương sở tại trong khu vực xung quanh cơ hồ không thấy được người chơi khác tung tích không hề nghi ngờ đây là cao cấp quái vật h u nếu là có nhận thức những n à y người chơi người tại đây nhất định sẽ kinh ngạc không ngậm mồm vào được trước đơn đấu đê cấp q u á i đều tốn sức người lúc này đối mặt những cái kia cao cấp ma vật vậy mà lộ ra ưu thế áp đảo thậm chí còn có mấy cái người chơi một người thành thạo có dư đối mặt với một đám ma vật hướng theo một đầu tiếp một đầu ma vật đến cùng người chơi trên mặt lộ ra thần sắc tự tin có thể ở trong thời gian ngắn như vậy phát sinh chuyển biến dĩ nhiên là bởi vì bọn hắn đã bị thay thế những người này tất cả đều có chung một cái đặc điểm không dành thế sự vùi đầu khổ soát hướng bọn hắn lại nói thăng cấp mới là lớn hơn hết t h ể sự tỉnh có thể cho dù những người này lại làm sao găng sức mỗi soát xong một ít ma vật sau đó bọn hắn đều sẽ không hẹn mà cùng mở ra thế giới đẳng cấp bảng xếp hạng hai cái này ẩn tàng đẳng cấp ra hỏa sẽ không đã tới ngũ ra đi có người nhìn đến xếp hạng thứ nhất tô mộ cùng thứ hai h i ê n viên chân mày khẩn t ố c ta phải soát càng nhanh hơn được tại còn lại chút thời gian này bên trong để thăng cấp bậc cao hơn cũng có người dùng cái này khích lệ mình có thể thăng nhanh như vậy hẳn là bọn hắn là trước thời hạn đến hồi phục người còn có người đối với thân phận của hai người tiến hành phỏng đoán bất luận ý nghĩ của bọn họ thế nào nhưng có một chút có thể khẳng định tất cả mọi người bọn họ đều đem tô mộ còn có h i ê n viên coi là đại địch chuyện vô địch nhiệt huyết chương 343, cổng truyền t ố n g một bên ngủ ngon thời gian từng điểm từng điểm trôi qua đối với toàn thế giới tất cả mọi người mà nói khoảng cách thông đạo mở ra thời gian càng gần nội tâm của bọn hắn càng là khẩn trương tuyệt đại đa số người ngoại trừ khẩn trương ra càng nhiều hơn hay là sợ hãi đối mặt sắp đến không biết bọn hắn đều ở đây lo lắng phải chăng có thể sống được ngay tại loại này sợ h ã i không ngừng tràn ngập thời điểm trên thực tế phát sinh biến hóa trọng đại hoa đô một tòa được xưng văn hóa đáo vật bên trong tòa thành cổ một đạo cổng truyền t ố n g đột nhiên xuất hiện đây đạo cổng truyền t ố n g cùng tòa nào đó t ư ờ n g thành cửa chính hoàn toàn dung hợp đại sự không tốt rồi bên trong tòa thành cổ biến cố rất nhanh bị người phát hiện hoảng loạn vội vã đến tiến hành báo cáo sau một hồi một chi võ trang đầy đủ đội ngũ đến nơi này cái này cổng truyền t ố n g còn chưa mở ra bất quá thông qua cánh cửa này có thể nhìn thấy kia sau lưng tựa hồ có lượng lớn ma vật tại đây phát sinh tin tức bị ngay lập tức phong tỏa bảy nhưng ngoại trừ tại đây ra trên thế giới mỗi các địa phương đều xuất hiện một dạng tình huống mado chi tinh cái danh s ư n g này mado cọc tiêu kiến trúc phía trên hình một vòng tròn cổng truyền t ố n g xuất hiện đây là một cái xuất hiện tại không trung cổng truyền t ố n g cũng để cho vô số mado quần chúng nghỉ chân xem chừng không phải còn có một ngày thời gian sao làm sao đột nhiên liền xuất hiện vậy cổng truyền t ố n g phía sau thật giống như có cái gì ta dùng ống nhìn, nhìn đó là biết bay ma vật sợ rằng đẳng cấp không thấp đẳng cấp không thấp vậy chúng ta nên làm cái gì có thể hay không hiện tại liền tấn công những cái kia cổng truyền thống cổng truyền thống xuất hiện đưa tới khủng hoảng nhưng hoạt động mở ra sắp tới không người nào dám tùy tiện nếm thử đi công kích cổng truyền thống sau một khoảng thời gian ma đô chi tinh phía dưới bị toàn diện phong tỏa tình huống như thế lần lượt tại thế giới các nơi diễn ra phiêu l ư ợ n g quốc một cái cổng truyền thống xuất hiện tại được xưng thế giới bất dạ thành trong đường phố tâm cùng cái khác quốc gia khác nhau người nơi này hiển nhiên nóng nảy càng thêm táo bạo đột nhiên đột nhiên đột nhiên ẩm có người sử dụng vũ khí hạng nặng đối với cổng truyền t ố n g mở rộng công kích nhưng mà vô luận bọn hắn sử dụng cỡ nào hỏa lực mãnh liệt cũng không cách nào đối với cổng truyền t ố n g còn có bên trong ma vật tạo thành bất cứ thương tổn gì trên thế giới được xưng lãng mạn chi đô thành thị bên trong một tòa hùng vi cửa chính kiến trúc phát sinh biến hóa nó biến thành một cánh cửa a chân chính vô số người tụ tập tại môn một bên không hẹn mà cùng quỹ dưới đất tiến hành cầu nguyện trang diện trong lúc nhất thời có chút tráng lệ、Mado. màn đêm buông xuống thành thị phồn hoa trung tâm vẫn long lánh rực g i đèn m ư n g đỏ ngày mai sẽ là thông đạo mở ra thời gian một đêm này chú định trở thành tất cả mọi người đem không ngủ công hội tại ma d o tất cả mọi người đều đến đông đủ đi đến đông đủ rất tốt lần này chúng ta nhất định phải tại thời đại mới bên trong cuộc khởi ma d o tần ra bọn hắn triệu tập mấy vạn nhân thủ tụ họp ở cách cổng truyền thống ba mươi km một cái trong thương trường cái này thương trường vốn là tần ra s á n g nghiệp tại thông báo xuất hiện một khắc này bọn hắn liền đem nhóm lớn vật liệu vận chuyển đến cái này thương trường có mấy vạn cao đẳng cấp người chơi c h ú đóng tần ra mười phần phấn khích ma đô các đại trong thương trường cũng tại diễn ra giống nhau tình huống thế lực khắp nơi trước thời hạn đều có chuẩn bị về phần những người bình thường kia tình cảnh liền có vẻ hơi xấu hổ cơ hồ tất cả mọi người ôm lấy một cái ý niệm có thể trốn thật xa liền trốn thật xa tốt nhất là hoạt động vừa bắt đầu thời điểm bọn hắn liền trốn vào thần đồ trong trò chơi cũng có người tích chữ một ít vật liệu củng cố cửa phòng chờ đợi đến n ê n h đón cái này thời đại hoàn toàn mới mado chi tinh phía dưới tại đây đã không có một bóng người với tư cách cổng truyền tống mở ra địa phương ai lại dám ở sắc môn sắc mở ra dưới tình h u ố n đợi ở chỗ này một khi phía sau cửa kia phô thiên cái địa ma vật của tới vậy coi như là một con đường chết ta nhưng mà chính là ở đây sao địa phương nguy hiểm một người chính tại nhàn nhã tản ra bước hắn ngẩng đầu nhìn về phía liễu không bên trong dưới ánh trăng nổi bật bên dưới cái kia cổng truyền thống có vẻ cực kỳ loa mắt h ỏ a diễm c h i vũ người này sau lưng đột nhiên xuất hiện một đôi h ỏ a diễm cánh bay hướng trên cao rất nhanh hắn cùng cổng truyền thống nằm ở song song mà đứng cái người này chính là tô mộ trừ hắn ra cũng không có ai có lá gan lớn như vậy đừng nói chi là bay đến cổng truyền thống bên cạnh đây chính là thông đạo sao hắn mở ra chân thị chi nhãn nhìn về thông đạo vô pháp nhìn thấu điều này nói rõ thông đạo vẫn còn tắt trạng thái ngay từ đầu xuất hiện ma vật khẳng định không có mạnh bao nhiêu những này tích phân ta cũng sẽ không nhường cho người khác nhìn về phía phía dưới đỉnh tháp tô mộ sờ cả một cái bay đi sau lưng hỏa diễm c h i dựng biến mất hắn đứng ở nơi này tòa tháp cao bên trên quan sát toàn bộ ma đô thật là một tòa mộng ảo thành thị a tô mộ hiện tại xem như hiểu rõ những đại lao kia nhóm vì sao yêu thích đứng tại chỗ cao vị trí cao tuy rằng không khỏi hẳn nhưng nhìn thấy phong cảnh quả thật làm cho người lộ vẻ xúc động hô hô hàn phong lạnh lẽo tô mộ mặc trên người một bộ pháp sư trang bị đây là hắn từ thần đồ thế giới mang ra ngoài kỳ thực muốn đem đồ vật mang ra ngoài phương pháp phi thường đơn giản chỉ cần tại thần đồ thủy tinh bên trong trong không gian đem vật lấy ra sau đó trở lại thực tế không sao cả về phần đem vật mang về phương pháp cũng giống vậy đơn giản tại trên thực tế lấy sức mạnh của bản thân bao phủ những thứ này lại đem ý thức chìm vào thủy tinh là được rồi tô mộ cũng không biết chính là hắn mặc dù có thể thoải mái như vậy trên thực tế là bởi vì đẳng cấp cao bất quá tô mộ cũng không để ý những thứ này nằm ở ma đô chi tinh đ ỉ n h tháp hắn gọi rồi một cái hắc cắt nhắm hai mắt lại tại cái này để cho tất cả mọi người đều run sợ trong lòng trong thời gian đoạn lại là tại cái này để cho tất cả mọi người e sợ cho không kịp tránh địa phương tô mộ vậy mà nhàn hạ ngủ dậy rồi lại rác ma đô mỗi cái công hội thế lực điểm hướng theo thời gian từng bước c h u y ể n r ờ i rất nhiều người đều ngồi không yên phái người đi trinh sát một hồi tháp tình huống bên kia hiện tại hẳn còn có thể sử dụng t ơ ly cảm đi đập vỗ một cái Phở lì cảm nếu là không có tác dụng vậy chỉ dùng ống n h ò m nhìn một chút một ít đẳng cấp cao thích khách bị phái ra ngoài bọn hắn lần lượt đi tới tháp phía dưới hướng về phía phía trên cổng truyền thống quan sát đây là rất nhanh bọn hắn tất cả đều phát hiện chính tại tháp bên trên ngủ đại giác tố mộ dựa vào ta là không phải nhìn hoa mắt có người ở cổng truyền thống bên trên ngủ ngon cái q u ỷ gì ra hỏa kia làm sao đi lên ngoa tạo kia thật là cá nhân sao sợ không phải một cá nhân mẫu hay hoặc là thi thể đi thấy một màn này tất cả mọi người đã sớm sụp đổ thế giới quan lại vỡ một chỗ đã xong ngu tố mộ hệ thống gục đập vờ ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương ba trăm bốn mươi bốn xâm phạm bắt đầu canh ba những người này không ngừng bớt mắt tựa hồ đang suy nghĩ có phải hay không xuất hiện ảo giác càng là có người khống chế phở l ì cảm hướng phía thắp bên trên người kia tới gần có thể hướng theo phở l ì cảm khoảng cách truyền tống môn càng gần vô hình quá i yêu nhiều xuất hiện phở l ì cảm triệt để mất đi tác dụng tiếp tục hướng chạm đất mặt rơi xuống tại dưới màn đêm cao hơn nữa lần ống nhỏm cũng không cách nào đem thắp bên trên tình huống nhìn rõ bọn hắn không gấp rời khỏi kiên nhẫn cùng đợi chân trời bắt đầu nổi lên màu trắng bạc tất cả mọi người đều đang đợi một k h ắ c này chờ trời vừa sáng bọn hắn là có thể thấy rất rõ thắp bên trên tình huống cụ thể rồi nhưng cùng lúc đó một cái biến hóa hấp dẫn chú ý của bọn họ khi ánh mặt trời chiếu sáng ở đó tắt cổng truyền thống bên trên thời điểm phía trên sinh ra gọn nước cổng truyền thống liền muốn mở ra chẳng lẽ nói thắp bên trên cái kia là người giữ cửa tình huống không ổn nhanh chóng trở về báo cáo cổng truyền thống bên trên sản sinh g a o động để cho những người này như gặp đại địch bọn hắn ngay lập tức hướng phía mỗi người công hội chú đóng mà trở lại tình huống như thế nào sau khi trở về các đại hội trưởng phát ra hỏi thăm cổng truyền tống thật giống như mở ra cổng truyền tống bên cạnh còn có một cái không biết thân phận người đang ngủ các thám báo trả lời cơ hồ giống nhau như lúc có người ở ngủ điều này sao có thể mỗi cái công hội thành viên biểu tình có chút thống nhất ma đô chi tinh xác thực có thể leo lên nhưng có cái kia cổng truyền tống ở đây ai lại dám lên bảy đừng nói chi là người kia vẫn là đang ngủ tình thế đều thật có chút khắc thường các đại công hội hội trưởng cũng không đi quân quýt bọn hắn bắt đầu trước trận chiến đ ộ n viên mặc kệ người là ai vậy kia chúng ta đều phải chuẩn bị sẵn sàng các vị đây là thời khắc sinh tử muốn còn sống vậy thì nhất định phải phòng thủ tại đây một lần này hoạt động tất cả rơi xuống tất cả thuộc về đánh chết người tất cả tại đây khích lệ âm thanh bên dưới những cái kia công hội thành viên từng cái từng cái cũng bị khơi dậy ý chí chiến đấu trái tim tất cả mọi người bên trong đều rất rõ ràng muốn tại cái này thời đại mới bên trong cuộc khởi chỉ có một cái phương pháp đánh chết ma vật không chỉ là các đại công hội trận địa sẵn sàng đón quân địch một ít tán nhân cũng làm được rồi chuẩn bị đầy đủ mà tại trong những người này càng là ẩn giấu không ít hồi phục người đối với bọn hắn mà nói đây chính là bộc lộ tài năng cơ hội tuyển mỹ chỉ là tất cả mọi người đều không biết là thắp bên trên cái kia tỉnh hắc sĩ, tô mộ vươn người một cái đứng lên phía sau là cái kia không ngừng t ả n ra gợn sóng cổng truyền thống những người khác nếu như tại đây nhìn đến sắp mở ra cổng truyền thống lại thêm cao như vậy vị trí sợ là sẽ phải bị trực tiếp dọn ngất tô mộ lại nhiều hứng thú đi tới cửa một bên đưa ra một ngón tay không sờ tới va Và chạm vào cổng truyền tống trong n g a y mắt tô mộ chỉ cũng không có chuyển đến xúc cảm hắn chân mày cao lại muốn tiếp tục nếm thử vừa lúc đó trên cửa lần nữa sản sinh biến hóa đây tắt k h ủ n g l ộ môn vậy mà sinh ra phân liệt những cái kia chia ra môn hộ đi tứ tán bay hướng ma đô cắt ngóng n á c h muốn mở ra tô mộ nhìn chằm chằm đến còn lại môn nó cũng không có dừng lại ở không trung mà là chậm rãi lại hướng xuống rơi xuống hòa diễm trí dực tô mộ sau lưng mở ra hỏa diếp cánh bắt đầu đi theo cánh cửa này cùng nhau hạ xuống trong quá trình này tô mộ thấy rõ ràng môn bên kia xuất hiện một cái không gian nhóm lớn ma vật thân ở ở tại bên trong không gian kia chính tại vận sức chờ phát động chân thị chi nhãn tô mộ xoa xoa vừa t ỉ n h ngủ con mắt mở ra kỹ năng chân thị mở một cái phía sau cửa tình huống cũng bị hắn thu hết vào mắt ma vật đại quân a đây là phô thiên cái địa ma vật dây đặc trứng bệnh nhân nhìn thấy tuyệt đối sẽ tê cả ra đầu bất quá tô mộ không chút nào không hoảng hốt những ma vật này cơ hồ đều là nhị giai cấp thấp phổ thông ma vật chân thị cực hạn khoảng cách bên dưới còn chưa có xuất hiện cấp độ bột ma vật không biết phía sau sẽ còn hay không có muốn tiêu diệt số lượng khổng lồ như thế ma vật đó cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng đối phó những ma vật này ta trực tiếp biến thân người lửa đứng tại chỗ là được tô mộ lại đánh một cái hắt cắt tại không trung hoạt động khởi lên hắn thậm chí muốn đi chuyển một tấm tương đối t h o ả i mái ghế s a lon hoặc là giường lớn trực tiếp đặt ở cổng truyền tống bên trên mình t ắ c lên trên một chuyến bất quá nơi này chính là thực tế người l ử a trạng thái bên dưới ghế xa lon cùng giường khẳng định đều sẽ bị cháy hỏng có thể hay không nhanh một chút ta môn hạ xuống quá trình cực kỳ c h ậ m c h ậ m tô mộ liếc mắt thật muốn giúp nó một cái giống như tô mộ đó đổi môn cảnh tượng ở trên thế giới những địa phương khác hiển nhiên là không thấy được thế nhưng chút môn đều ở đây giống nhau thời gian sinh ra phân liệt chia ra đến môn nhỏ có lớn có có thể truyền tống đến ma vật số lượng tự nhiên cũng có sự khác biệt mà xem như phân liệt bọn nó cửa chính dĩ nhiên là mỗi cái địa phương lớn nhất thông đạo hướng theo những n à y thông đạo sau lưng thế giới từ từ rõ ràng khoảng cách bọn nó mở ra thời gian cũng càng ngày càng gần trên thế giới phàm là có môn địa phương tất cả mọi người đều lựa chọn nhuộm bộ lui b ì n h đương nhiên cũng có người nghĩ tại lúc này đối với môn tạo thành sự đà kích mang tính chất hủy diệt một ít vũ khí hạng nặng bị bố trí đi ra nhưng mà ngay tại bọn hắn nhớ sử dụng thời điểm chuyện không nghĩ tới phát sinh những cái kia chạm vào liền nổ uy lực k h ủ n g lồ vũ khí triệt để mất đi tác dụng không chỉ là những vũ khí kia trong thực tế rất nhiều khoa học kỹ thuật cũng bị ảnh hưởng xe không có cách nào tiếp tục phát động điện thoại di động cũng mất đi tín hiệu trên thực tế để cho người quen thuộc rất nhiều quy tắc đều phát sinh biến hóa chính là tại biến hóa như vậy bên dưới thông báo xuất hiện Thông để cho rất nhiều người thở dài nhẹ nhõm Ma vật xâm phạm vật thực tế, ba ngày này là một cái cơ hội một cái cơ hội vùng lên vô số người sinh ra vô số ý nghĩ nhưng tất cả mọi người đều đạt thành một cái nhận thức chung tại cái này thế giới hoàn toàn mới bên trong chỉ có cường giả mới có thể còn sống cuối cùng này một giờ cũng thay đổi e rằng so sánh rất dài trên thế giới các thành phố lớn bên trong đường phố vắng vẻ bên trên xuất hiện một ít thân ảnh những người này chính tại khắp nơi tìm kiếm tìm ra một cái khá nhỏ thông đạo canh giữ ở c h ỗ đó nguy hiểm không lớn cũng sẽ có không tồi lợi nhuận bọn hắn hiển nhiên biết rõ so với người khác càng nhiều tin tức hơn đều ở đây tìm kiếm từ cửa chính chia ra tiểu chuyện đưa môn khi tìm được mục tiêu của mình sau đó bọn hắn bắt đầu bố trí lên bố trí đồ vật cơ bản giống nhau có các loại ma phát trận còn có cảm ấy chờ một chút nói tóm lại những người này chuẩn bị so với những người khác càng thêm r ồ i r à o liền muốn bắt đầu a việc này động có xếp hạng tưởng thưởng sao ma đô chi tinh phía dưới tô mộ đứng tại cửa chính bên trên nhìn đến kia hiện lên mỗi phút mỗi giây đếm ngược thông báo bên trên chỉ nhắc tới cùng rồi tích phân trao đổi không có nói tới xếp hạng tưởng thưởng cái này khiến tô mộ có chút xoắn suýt mình còn có đến một cái khác bí danh đâu biến thân h i ê n viên huyễn ảnh phân thân suy nghĩ một chút tô mộ mở ra kỹ năng triệu h o á ra phân thân so với trước hiện tại phân thân thuộc tính có thể nói vô giải ngoài cửa những cái kia nhị giai ma vật căn bản là không phá được phân thân phòng ngự đừng nói chi là phá hủy kia một trăm vạn huyết lượng triệu hoán khô lâu vì tăng nhanh phân thân đánh quá i hiệu suất tô mộ triệu hoán ra bốn cái khô lâu tiểu đệ lớn như vậy tại thu được mình thuộc tính gia chỉ bên dưới khô lâu tiểu đệ chiều cao đạt tới ba m từng cái từng cái nhìn qua cùng b ộ n không khác nhau gì cả đi theo h i ê n viên phân thân tô mộ đối với khô lâu tiểu đệ ra lệnh khống chế phân thân tìm kiếm một cái khác cổng truyền tống vị trí tại cổng truyền tống sắc mở ra top năm phút phân thân cùng khô lâu tiểu đệ đi đến một cái v ẫ n tính tương đối lớn cổng truyền thống một bên biến thân người lửa toàn thân t o á t ra nồng nặc h ỏ a diễm một cổ nóng bỏng khí tức trong nháy mắt đem xung quanh khu vực này bao phủ nhiệt độ kịch liệt bay lên tô mộ bốn phía có thể đốt vật toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực nơi này rất nhanh biến thành một phiến biển lửa cũng chỉ tại lúc này thông đạo mở ra cho dù không dùng chân thị chi nhãn tô mộ cũng có thể nhìn thấy thông đạo phía sau những cái kia r ụ c dịch ma vật bọn nó là tương tự chó săn một dạng ma vật từng cái từng cái nhai răng trận mắt chen lấn từ trong thông đạo vào da gạo một tiếng lại một tiếng gầm thét liên miên bất tuyệt nhưng mà ngay tại bọn nó bước ra lối đi một khắc này cường đại hỏa diễm trong nháy mắt đưa chúng nó bao phủ cùng trong trò chơi khác nhau những ma vật này trên đầu cũng không có toát ra tổn thương con số hơi nóng đưa chúng nó thôn h ệ trong khoảnh khắc cháy hết đây là một bộ phi thường tráng lệ tràn diện bất luận phía sau cửa có bao nhiêu ma vật đặt chân cơ hồ đều ở đây trong c h ư ớ c mắt bị phiến này luyện ngục hóa thành cho bụi ngươi thu được một điểm tích phân ngươi thu được một điểm tích phân vô số nhắc nhở bắn ra ngoài tô mộ tích phân chỉ số đang lấy mắt thường tốc độ rõ rệt kéo dài tăng trưởng không có tích phân xếp hạng sao nhìn mình chằm chằm tích phân tô mộ có chút thất vọng không chỉ là mình tại đây hiên viên phân thân bên kia cũng tại đánh quái có thể tích phân lại tính tại trên đầu của mình điều này cũng làm cho có nghĩa là một lần này hoạt động là không có hạng không có xếp hạng tự nhiên cũng sẽ không có hạng tưởng thưởng ai xem có vật gì tốt đi tô mộ bất đắc dĩ thở dài một cái mở ra cái kia tích phân trao đổi thương thành đồ vật chủng loại đủ loại cái gì cần có đều có cứ nhiên còn có bờ ưu ép loại vật này để cho tô mộ tương đối kém dị chính là m ộ ư ơ i điểm tích phân là có thể trao đổi một ít thực lực mạnh mẽ b uff trong đó còn có gấp đôi kinh nghiệm loại này có những này b uff người chơi thăng cấp hiệu xuất hiện nhiên sẽ lấy được tăng lên trên diện rộng đương nhiên điều kiện tiên quyết là có nhất định thực lực đi đánh chết ma vật trang bị phân loại bên trong năm mươi điểm tích phân là có thể trao đổi một kiện không tồi hơn nữa đánh dấu là có thể mang vào thần đồ trò chơi tô mộ không có nhìn những cái kia trang bị dược phẩm các loại trực tiếp tìm được rồi kỹ năng người lựa hình thái bên dưới liền tính hắn toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trao đổi trên thương trường c ũ đổi. Đổi nhưng g sẽ k đối với tô mộ mà nói hướng theo thông đạo bên kia ma vật không ngừng tràn vào một vạn tích phân quả thực dễ như chở bàn tay không có tốt hơn lập đến kỹ năng đổi một trang cuối cùng Tô mộ chân mày khẩn t ố c phía trên này tốt nhất cũng chỉ có ép cấp kỹ năng đều thật là có chút kéo hơn a cũng sẽ không có thể là ta tích phân còn chưa đủ tô mộ nhìn thoáng qua tích phân của mình đã đạt đến mấy ngàn điểm hơn nữa lại lấy cực nhanh tốc độ tăng trưởng chủ yếu vẫn là cổng truyền t ố n g trong k i a chút ma vật x ô n g tới tốc độ quá chậm trên thế giới các đại cổng truyền t ố n g vị trí vô số ma vật từ trong đó tràn vào thực tế không có ai c h ặ t cửa bọn nó tràn vào tốc độ thật nhanh những ma vật này cơ hồ không có trí tuệ còn lại chỉ có bản năng giết hại bản năng bọn nó đi tư tán Tại mỗi chương á i t à Màn n bên trong tìm kiếm con h thị tìm trò kiếm mồi. c ba trăm bốn mươi sáu nhàm chán hoạt động chạy a hàng vạn con ma vật xung lại vậy làm sao đánh chúng ta thật có thể đối phó sao ma vật đẳng cấp thật là cao a đây số lượng cũng quá là nhiều đi bên ngoài đều là ma vật mau vào thần đồ trò chơi tránh một chút các nơi trên thế giới hướng theo ma vật xâm phạm rất nhiều duy trì xem chừng tâm tính người rốt cuộc nhận thức được cái gì gọi là tận thế trong bọn họ rất nhiều người đẳng cấp đều không có nhị giai cho dù những n à y nhị giai ma vật thuộc tính hơi thấp cũng không phải tùy tiện là có thể đối phó cũng may ma vật số lượng nhìn qua phô thiên cái địa có thể cùng người chơi số lượng vẫn tồn tại t r ê n lệch nhất định dù sao trên cái thế giới này có mấy triệu nhân khẩu tại cái này cơ số bên dưới nắm giữ sức chiến đấu người không thể so với ma vật thiếu chỉ cần không phải là ở cách thông đạo hơi gần địa phương trên căn bản sẽ không gặp phải rất nhiều ma vật công kích thông đạo mở ra sau một thời gian ngắn lần lượt có người chơi cùng ma vật tang nộ giết ta những ma vật này kinh nghiệm hơi nhiều a t í c h phân thương thành bên trong có rất nhiều thứ tốt ta ai cũng chớ cùng ta cướp tích phân ta muốn đổi ép cấp kỹ năng tiêu diệt những người này bảo vệ gia viên của chúng ta a những này người chơi dám ở cái thế giới này ở lại thực tế đều có sẵn thực lực nhất định cùng ma vật một trọi một cũng có sức đánh một trận cùng trong trò chơi khác nhau chỉ cần chúng mục tiêu chỗ yếu hại của bọn nó những người này sẽ tự mình chết bảy các ngươi cũng cẩn thận một chút tại đây không phải trò chơi chúng ta nếu như bị bắn chúng chỗ yếu chắc cũng sẽ một dạng a ta tay bị cắn đứt rồi thật là đau a trải qua một phen chiến đấu sau đó đám người chơi đột nhiên phát hiện những ma vật kia so với bọn hắn nghĩ lại càng dễ đối phó bởi vì tại trên thực tế cũng không có phát hiện thật sự thanh máu chỉ cần bắn chúng ma vật chỗ yếu là có thể tạo thành tổn thương trí mạng đây cực lớn tăng lên đám người chơi sống sót tỷ lệ đặc biệt là những cái kia vốn là đẳng cấp vượt qua cấp hai tinh anh cấp người chơi giết khởi ma vật càng lạnh như cá gập nước mà hết thệ đều không có ly khai trước thời hạn thích ứng đánh chết ma vật lấy được tích phân a một chút tích phân có thể trực tiếp trao đổi một cái kim tệ đây cũng quá dễ chịu rồi đi lương tâm hoạt động a so với xâm phạm trước thấp t h ỏ g thế giới hiện thật bức họa phát sinh chuyển biến cực lớn ngay tại những người khác cùng ma vật liều sống liều chết thời điểm tô mộ có chút buồn chán đã ra động tác hắc cắt hắn đứng tại lối đi lối vào đã có một đoạn thời gian người lựa trạng thái tiêu hao l ư ợ n g m à nạ dựa vào bị động vừa vặn triệt tiêu đây cũng chính là nói mặc kệ hắn tại cổng truyền t ố n g tại đây đứng lên bao lâu đều có thể hắn là nhàm chán những ma vật kia coi như khổ bọn nó không ngừng từ thông đạo tràn vào kết cục đều không ngoại lệ nếu như đám người này có chi khôn mà nói nhất định sẽ dừng bước lại nói cho chúng nó đồng bọn mọi người chờ đầy môn bên kia có một q u á i vật không chọc nổi a tích phân sắp một trăm ngàn tô mộ nhìn mình tích phân trị số hít sâu một hơi tích phân đến một vạn điểm thời điểm trao đổi thương trường không có thay đổi đây nếu là mười vạn điểm vẫn không có kia hoạt động là thuộc thật sự là có chút hố tra rồi người chơi tích phân đạt đến mười vạn điểm cao giai trao đổi quyền hạn mở ra cũng may hướng theo tích phân trị số đột phá đến mười vạn thời điểm tô mộ trao đổi thương trường giao diện bên trên xuất hiện một cái nhắc nhở quả nhiên a hơi thở dài một hơi tô mộ bắt đầu đi dạo khởi đ à o bảo xuất hiện ngũ giai trang bị ngũ giai dược phẩm kỹ năng cũng có cấp độ ss rồi trang bị giao diện bên trên ngũ giai trang bị cần hai vạn tích phân mới có thể trao đổi một kiện trong đó còn có ngũ giai trang phục thuộc tính không tệ nhưng đối với đã sáu cấp tự mình tới nói những n à y ngũ giai trang bị hiển nhiên không có bao nhiêu tác dụng về phần những cái kia ngũ giai dược phẩm tô mộ xem một hồi hắn muốn tìm cùng chức lấy được bình kia chân thật tổn thương tỷ lệ phần trăm trừ huyết dược dược tế tương tự thật đúng là có lục soát sau đó t ô mộ phát hiện một ít đặc thù dược phẩm máu hủy dược tề đặc thù bôi lên tại vũ khí bên trên mỗi lần đối với địch nhân tạo thành tổn thương thêm đối phương lớn nhất sinh mệnh trị một phần trăm vật lý tổn thương linh năng dược tề đặc thù phó thác pháp trượng loại vũ khí linh năng hiệu quả sử dụng pháp thuật tổn thương địch nhân công kích là cắt giảm đối phương lớn nhất sinh mệnh trị một phần trăm chân thật tổn thương hai loại một loại là vật lý một loại là pháp thuật đắt như vậy t ô mộ nhìn một chút giá cả một bình dược tề năm vạn tích phân sau đó là một ít cái khác bở ưu e f loại dược tề trong đó có gia tăng một trăm linh vật lý công kích cùng pháp thuật công kích giá cả cũng tất cả đều là năm vạn tích phân thật giống như toàn bộ mua lấy một tổ a tô mộ nhìn được gọi là một cái lòng hướng ấy chính là một tổ một trăm bình một loại dược tề liền cần năm trăm vạn tích phân cho dù là cổng truyền thống phía sau cũng không có nhiều như vậy mà vật a vẫn là xem t r ư ớ c kỹ năng đi dược tề đối với mình chỉ là dạy hoa trên gấm tô mộ kiểm chế lại rồi mua sắm kích động nhìn về phía cột kỹ năng những kỹ năng này thật không tệ nhưng không cần thiết mua a một cái cấp độ ss kỹ năng đây ổ i là ngay tại tô mộ lật đến một trang cuối cùng thời điểm một vật hấp dẫn sự chú ý của hắn kỹ năng dung hợp quyền có thể mang ba cái kỹ năng tiến hành dung hợp thu được chủ kỹ năng tiến giai kỹ năng thứ ta vật như vậy cũng để cho tô mộ hai mắt tỏa sáng thật muốn nói thiếu kỹ năng mà nói mình thiếu chính là nhanh nhẹn cùng tinh thần bị động có thể dạng này kỹ năng sợ rằng không có một trăm vạn điểm tích phân sợ là biểu thị không ra ngoài dựa theo cái tốc độ này soát mà nói thời gian ba ngày ta tùy tiện soát mấy trăm vạn tích phân a bằng không c h ờ một chút kỹ năng dung hợp c u â n b i t giá là hai mươi vạn tích phân tô mộ lâm vào trong do dự chỉ cần mình tích phân tiếp tục gia tăng đi xuống một trăm vạn thời điểm nhất định sẽ mở ra quyền hạn cao hơn thần cấp kỹ năng có lẽ sẽ xuất hiện chơ đã đi ngược lại cũng không gấp tiêu phí kiềm chế lại rồi đổi kích động t ô mộ tiếp tục bắt đầu nhàm chắn lên đã xong u tố mộ hệ thống gục đập vờ ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương ba trăm bốn mươi bảy có một chặng cửa t ô mộ cầm trong tay số tiền lớn lại không có tiêu phí tâm tư đây nếu là để những người khác người chơi biết rõ đánh giá sẽ chửi như tắt nước đương nhiên cũng không có ai có thể nghĩ đến t h ô n g đạo mới khai mở không lâu đã có người thu được mấy chục vạn tích phân cho dù người này là đại danh đỉnh đỉnh tô p h á p thần ta có mười điểm tích phân rồi trực tiếp trao đổi một giờ gấp đôi kinh nghiệm ta cũng trao đổi gấp đôi kinh nghiệm Các người có thể hay không để cho ta giết hai cái ta kém hai điểm tích phân liền có mười điểm a đại bộ phận người tại thu được mười điểm tích phân sau đó đều sẽ lựa chọn trao đổi kinh nghiệm mff những này xâm phạm thực tế ma vật kinh nghiệm có thể tương đối phong phú có thể so với bọn hắn tại thần đồ bên trong giết năm con quái ta thăng cấp ta cũng thăng cấp đây thăng cấp hiệu suất cũng quá nhanh đi không ít đẳng cấp thấp người chơi tại đoạt vài đầu ma vật sau đó càng là trực tiếp thăng cấp không hề nghi ngờ chỉ cần dám đánh chết đợt thứ nhất ma vật người chơi đẳng cấp đều sẽ tăng lên không nhỏ tại đông đảo cho người chơi một ít hành động đơn độc hoặc giả là giải rác mấy người hành động chung người chơi ý nghĩ của bọn họ cùng những người khác hoàn toàn khác biệt những n à y người chơi rất có năng suất quét sạch đến những cái kia từ thông đạo xâm lấn ma vật không có một người vội vã trao đổi tích phân đem các ngươi tích phân đều chuyển cho ta một ít đội ngũ bên trong nhìn như đội trưởng người nhẹ dọn g mở miệng bọn hắn đồng đội không có chút nào dị nghị trực tiếp làm theo chỉ là nhìn đến về điểm kia tích phân những cái kia đội trưởng cũng không hài lòng tích phân vẫn là quá ít phải nghĩ biện pháp lấy được một trăm vạn tích phân như vậy thì có thể trao đổi xuất thần cấp kỹ năng bọn hắn hiển nhiên đối với trao đổi hệ thống hiểu rõ vô cùng mà muốn tại trong thời gian ba ngày soát đến một trăm vạn tích phân phương pháp chỉ có một cái c ư ớ p đoạt người khác tích phân không cần thiết tử chiến chỉ cần bức bách đối phương liền có thể đem những cái kia tích phân bỏ vào trong túi đương nhiên biết rõ tích phân có thể cấp cho chỉ có một loại người hồi phục người lúc này bọn hắn trong mắt đều tràn đầy cùng dạng đồ vật tham lam mado cái này thành phố khổng lồ vốn hẳn nên là trách vật xâm lấn chủ yếu thành thị một trong nhưng so với những thành thị khác ma đô t r ê n đường bơi ma vật số lượng phi thường thưa thớt thậm chí một chút nhân khẩu chưa đủ ma đô một phần m ư ờ i thành thị trên đường phố ma vật cũng so với tại đây dày đặc những ma vật này cũng không đủ giết a tình huống gì a giết riết ma vật không có một ít đại công hội chú đóng cứ điểm đám người chơi giết riết kinh ngạc phát hiện ma vật đều bị giết sạch đã nói ma vật xâm phạm đâu l i ê n đây đây ma vật có phải hay không từng đợt tiếp theo từng đợt đến làn sóng tiếp theo có thể hay không đã tại trên đường tiếng nghị luận vang lên đối với cái này đại công hội tinh anh đám người chơi lại nói điểm này ma vật đó chính là sói nhiều thịt y t a hẳn đúng là như vậy cái tình huống mọi người tuyệt đối không nên loạn bảo vệ tốt cứ điểm của chúng ta chờ đợi làn sóng tiếp theo ma vật trùng kích các đại công hội hội trưởng hạ giống nhau mệnh lệ đợi sau một thời gian ngắn quả nhiên lại có một ít ma vật tìm đến cửa vẫn là hơi y t a những này số lượng ma vật hiển nhiên không thể để cho những người này hài lòng khả năng nhóm lớn ma vật còn đang phía sau mọi người trước tiên trầm trụ khí tình huống không rõ các đại hội trưởng cũng chỉ có thể ổn định mọi người phái người đi tìm hiểu một hồi tình huống bên ngoài một ít thích khách tiểu đội cũng thoát ly đại bộ đội bắt đầu ở ma đô trên đường hỏi d ò cơ h ộ i không có người có thể nghĩ đến trên đường du đ n g ma vật sở di thiếu toàn bộ đều là bởi vì một người hóa thân người lựa tô mộ chặn lớn nhất cổng truyền thống h i ê n viên phân thân bên kia cũng chặn một cái tương đối lớn môn phen này thao tác trực tiếp đem ma đô biến thành khu an toàn nói không khoa trương chút nào tô mộ lấy sức một mình chặn lại ma vật đại quân hoàn toàn được gọi là chúa cứu thế đương nhiên tô mộ trong mắt chỉ có một dạng đồ vật thích phân trị nhìn đến kia không ngừng gần một trăm vạn con số nội tâm của hắn cũng buộc phát mong đợi thần cấp kỹ năng liền muốn hướng về mình qua ca m a đô, h i ê n viên phân thân địa điểm so với tô mộ đánh quái tốc độ h i ê n viên phân thân đánh quái cũng có chút chậm cho dù có bốn cái khô lâu tiểu đệ ở bên cạnh một đao một cái cũng xa không đạt được tô mộ kia nhập môn liền bị h ò a tan chấn động cũng may những ma vật kia không có trí tuệ chỉ biết là điên cuồng đối với khô lâu chiến sĩ cùng phân thân phát động tấn công mặc cho những công kích kia đánh vào người phân thân cùng khô lâu tiểu đệ đồ sộ bất động cùng người chơi khác khác nhau bọn hắn thuộc tính thật sự là quá cao đáng sợ kia thể chất ma vật răng căn bản là không cắn nổi nếu như ở trong game mà nói phân thân cùng khô lâu tiểu đệ trên đầu đều sẽ xuất hiện một tổn thương con số đối với cái này không đau không n h ộ tổn t thương phân thân cùng khô lâu tiểu đệ không có áp lực chút nào mà hết thể đều bị đứng tại cách đó không xa một đội người nhìn ở trong mắt hàng n à y người tổng cộng sáu cái bốn nam hai nữ một cái tư thế hiên ngang nữ nhân đứng tại xe vị tựa hồ là c h i đội ngũ này lao đại vậy g i a hỏa có chút mạnh mẽ à chặn môn đánh quái không lạ chúng ta không nhìn thấy bao nhiêu ma vật tình cảm đều bị ra hỏa này quét qua một người mở miệng nói không có gì bất ngờ xảy ra g i a hỏa kia chính là đẳng cấp xếp hạng thứ hai h i ê n viên rồi một cái khác cũng đi theo mở miệng nắm giữ chặn cửa thực lực lại là một cái cung tiến thủ hơi suy nghĩ một chút là có thể đoán được đại tỷ ngươi không phải một mực đang tìm cái này h i ê n viên sao nghĩ không ra đắc lai toàn bất phí công p h u a đội ngũ trong k i a cái nhìn qua tương đối thấp tướng mạo đáng yêu mội tử cười nói bị nàng gọi là đại tỷ chính là đứng tại xê vị nữ nhân kia giá hỏa này khó đối phó đặc biệt là hắn triệu hắn kia bốn cái sừng vật nhìn thân hình sợ là tứ dai trở lên quái vật tinh anh rồi nữ nhân níu h chạm mày trên mặt viết đầy kiên kỵ vậy chúng ta cứ như vậy nhìn đến một người trên mặt lộ ra không cam lòng thân sắc nữ nhân không nói gì nhìn phía xa hiên viên còn có khô lâu chiến sĩ rơi vào trờ mặc sau một hồi ánh mắt của nàng trầm xuống chúng ta đi trước những địa phương khác đánh quái kiếm một ít tích phân trước hết để cho cái g i a hỏa này xoát đến chờ qua một đoạn thời gian sau đó chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức trao đổi mấy cái cường lực bờ h ú p ếp đến lúc hắn mệt mọi thời điểm nữ nhân dừng một chút trong giọng nói mang theo một cổ s á t ý lạnh như băng phát động tuyệt s á t đã xong u tố mộ hệ thống g ụ t đặt vở ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương ba trăm bốn mươi tám thần chi nhạy bén t ố mộ thời khắc này lực chú ý cũng không tại h i ê n viên phân thân bên kia tự nhiên cũng không có chú ý tới những người đó tồn tại thời gian không ngừng trôi qua mặt trời t r ó i trang chậm rãi biến thành h ỉ g ụ dạ xỉ hoàng hôn hướng theo cổng truyền tống bên trong người trước ngã xuống người sau tiến lên ma vật không bị mất chết t ố mộ tích phân chỉ đạt tới một cái độ cao mới một trăm vạn điểm đối với bất luận người nào mà nói đây đều là một cái phi thường khủng bố con số cho dù một trăm vạn này đầu ma vật không hoàn t h ủ đứng ở nơi đó để cho người đánh chết cũng không phải thời gian ba ngày có thể giết xong có thể tô mộ lấy được những n à y tích phân từ cổng truyền tống mở ra một khắc này tính toán thời gian bất quá mới qua m ộ ư ơ i giờ mà thôi cứ tính toán như t h ế đến tô mộ mỗi cái giờ lấy được tích phân đạt tới m ộ ư ơ i vạn điểm nói cách khác ở một cái giờ bên trong một mình hắn liền đánh chết m ộ ư ơ i vạn đầu ma vật rời lớn phổ a người chơi tích phân đạt đến một trăm vạn mở ra cao nhất trao đổi quyền h ạ tô mộ trước mắt một cái nhắc nhở bắn ra ngoài hắn không kịp đợi mở ra trao đổi thương trường cái khác cột nhìn cũng chưa từng nhìn một cái trực tiếp kéo đến rồi cột kỹ năng một trang cuối cùng quả nhiên có a một trang này cột kỹ năng bên trên cơ hồ tất cả đều là thần cấp kỹ năng một trăm vạn một cái đây con mẹ nó ai đổi khởi a một cái thần cấp kỹ năng cần một trăm vạn tích phân tô mộ biếu môi coi như là những thế lực tia cường đại hồi phục người cũng tuyệt đối không thể lần này trong hoạt động lấy được một trăm vạn tích phân người lửa kỹ năng vẫn là tốt dùng a nếu như không có người lửa mà nói coi như mình không g á n đoạn thi pháp vạn mộc tùng sinh cũng tuyệt đối không đạt được như bây giờ đánh quá hiệu suất tìm một chút kỹ năng bị động tích phân còn đang tăng trưởng tô mộ cũng không k h á c h khí bắt đầu tìm kiếm nhanh nhẹn cùng tinh thần loại kỹ năng bị động tìm được rất nhanh một cái kỹ năng ánh vào rồi mí mắt của hắn thần chi nhạy bén thần cấp đánh chết ma vật có sát xuất vĩnh cửu để thăng không năm cơ sở nhanh nhẹn rốt cuộc chờ được ngươi kỹ năng này sau khi xuất hiện tô mộ phá lên cười mình cái này hình ngũ giác pháp sư xem như có thể thành hình đổi giao đồ n ư ớ vách tô mộ trực tiếp đổi kỹ năng này ngươi học tập thần chi nhạy bén ngươi thành công thăng cấp thần chi nhạy bén học tập sau đó tô mộ trực tiếp đem kỹ năng này kéo căng tăng lên hệ số cũng thay đổi thành một điểm hẳn còn có tinh thần một trăm vạn tích phân xài hết mở ra quyền hạn cũng không có biến mất tô mộ tiếp tục xem đúng như dự đoán đề thăng tinh thần thần cấp bị động cũng có ý thức c h i nguyên thần cấp đánh chết ma vật có sát xuất vĩnh viễn đề thăng không năm cơ sở tinh thần đổi giá cả đồng dạng cũng là một trăm vạn điểm tích phân chờ chút một cái một trăm vạn tích phân thời điểm trao đổi kỹ năng này còn lại rồi hay nói sơ ca một cái tô mộ đối với tích phân của mình làm ra kế hoạch bất kể như thế nào thần cấp bị động đều là ưu tiên nhất lựa chọn nhìn xem hắn loại kỹ năng đương nhiên cái này cũng không gây trở ngại tô mộ qua lớp quang nghiện đây tràn đầy một trang kỹ năng trao đổi trên lan can thành có thể toàn bộ đều là thần cấp kỹ năng a những này kỹ năng bị động đều thật không tệ thật muốn toàn bộ đều bỏ bao mang đi a mấy chục kỹ năng mỗi người mỗi vẻ nhìn tô mộ được gọi là một cái lòng ngưng ấy có thể tưởng tượng phải đem những kỹ năng này toàn bộ đổi cần tích phân thật sự là quá mức kinh khủng cho dù mình ở cổng truyền tống miệng đứng lên ba ngày ba đêm cũng tuyệt đối soát không đồng đều ai tô mộ thở dài một hơi nếu như mình có thể có nhiều hơn phân thần hay hoặc là nói hoạt động kéo dài thời gian có thể nhiều hơn nữa mấy ngày mà nói vậy những thứ này kỹ năng tất cả đều không có chạy trốn lúc này nếu như có cái giường có thể nằm mà nói thật muốn ngủ một giấc ca muốn lại tích góp một trăm vạn tích phân cần chờ đợi thời gian là rất dài tô mộ ngáp một cái dứt khoát trực tiếp nằm ở trên mặt đất người lựa trạng thái bên dưới mặt đất nhận được nhiệt độ vô cùng phim ảnh hưởng hòa tan ra một cái hố nhỏ nếu như có người ở chỗ này cảnh tượng trước mắt nhất định sẽ khiến bọn hắn c h ố mắt nghẹn họng đương nhiên bọn hắn cũng chỉ có thể ở phía xa xem chừng một khi bước vào người l ử a tổn thương trong phạm vi vô luận là ai đều sẽ bị hóa thành một phiến cho b ụ i tại đây nghiễm nhiên trở thành một phiến cấm khu bên kia tô mộ rút đi ý thức sau khi nghỉ ngơi phân thân chỉ còn lại có bản năng công kích tính cả những cái kia khô lâu tiểu đệ cùng nhau không ngừng dọn dẹp những ma vật kia khô lâu tiểu đệ cũng rất trách nhiệm hóa thân làm vô tình cỗ máy chém rết hướng theo cổng truyền tống bên trong ma vật càng rết càng ít mà đêm cũng đến tại bóng đêm bao phủ xuống đám người chơi có được càng nhiều cùng đám ma vật dây d i a tư bản giống nhau tại dưới màn đêm vô số dã tâm cũng tại từ từ bại lộ ma đô một cái hẻo lánh trong ngõ hẻm người tại sao phải giết ta chúng ta còn cùng nhau đối kháng ma vật nha một cái vết thương khắp người người bị bức bách đến góc không ngừng phát ra hô to h á n vạn lần không ngờ trước đây không lâu còn cùng nhau kể vai chiến đấu đồng đội vậy mà đem đổ đào chuyển hướng hắn đem ngươi s o á t tích phân giao ra nếu không ngươi chỉ có một con đường chết đồng đội âm thanh cực kỳ băng lãnh tích phân cho ngươi đây là ý gì người k ê u biểu tình có chút m ở mịt đồng đội cười một tiếng không trả lời hắn thần tốc xuất thủ đem trong góc người kia trực tiếp chẳng sát giết người cũng giống như nhau tình huống tương tự trên thế giới mỗi các địa phương đều ở đây diễn ra biết ẩn tàng quy tắc hồi phục đám người không hẹn mà cùng theo dõi người chơi khác so với những địa phương khác ma đô tình huống càng thâm bởi vì tô mộ tồn tại ma đô bên trong đại đa số hồi phục người đều không có m ò được cái gì tích phân muốn trao đổi bọn hắn đồ mong muốn cướp đoạt những người khác tích phân liền sẽ trở thành tất nhiên mà những cái kia giải rác người chơi một cách tự nhiên trở thành chọn đầu tiên mục tiêu h i ê n viên phân thân địa phương sở tại trước đội kia người đi mà trở lại hắn còn đang soát mạnh như vậy sao người này sợ là so với chúng ta nghĩ khó đối phó hơn a hắn quét qua lâu như vậy sợ rằng có mấy chục vạn tích phân đi phát hiện nơi này cổng truyền t ố n g còn bị chặn những người này đều rất giật mình dẫn đầu nữ nhân kia trên mặt càng là tràn đầy sợ hãi trong nội tâm nàng rất rõ ràng liền tính bọn hắn chen nhau lên cũng tuyệt không phải trước mắt cái này hiến viên đối thủ đừng nói chi là còn có bốn cái phi thường cường đại triệu hoán vật đại tỷ có động thủ hay không đội ngũ bên trong mặt khác nữ nhân kia dò hỏi đầu này dây béo chúng ta sợ rằng không ă n được tìm người liên thủ đi nữ nhân hít sâu một hơi không có hành động thiếu suy nghĩ tại đây to lớn thành thị bên trong hồi phục người cũng không chỉ bọn hắn một đội người này c h u y ệ n vô địch nhiệt huyết chương ba trăm bốn mươi chín một trăm vạn cũng quá h à o quét qua đi mado một người chính tại trên đường nhanh chóng xuyên qua tốc độ chạy trốn của hắn rất nhanh sau lưng còn đi theo một đám ma vật từ về số lượng đến xem những ma vật này ước chừng có hơn trăm đầu người kia lợi dụng đường phố phụ cận bên trên địa hình che chở đối với mấy cái này ma vật mở rộng đồ sát lấy một địch một trăm đây nhìn qua tựa hồ là một cuộc các chiến nhưng đối với người này mà nói cuộc chiến đấu này lại lộ ra thế dễ như t r ở bàn tay trong tay hắn đem sắc bén d a o găm mỗi một kích đều có thể tinh chuẩn t r ú n g mục tiêu ma vật chỗ yếu hơn trăm đầu ma vật liên tục n g ã xuống người này trong ánh mắt lại không thỏa mãn ma vật vẫn còn có chút thiếu a có thể có được thực lực như vậy người này hiển nhiên là một vị hồi phục người những này hồi phục người、muốn. không phải là những đồ hồn t ạ c kia về phần thăng cấp lấy hắn đẳng cấp bây giờ giết quái căn bản không có kinh nghiệm bắt bắt đang lúc này một hồi tiếng vỗ tay vang lên ai trong đó người kia như gặp đại địch ngay lập tức nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới một đám người đang đứng tại chỗ không xa trên mặt đều mang nụ cười nhàn nhạt n g ư ờ i đừng có hiểu lầm chúng ta không phải tới tìm người phiền toái một cái nữ nhân mở miệng cười người kia trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác các ngươi muốn làm gì có chuyện làm ăn muốn nói với ngươi nói chuyện nữ nhân lên tiếng lần nữa người kia chân mày khẩn túc lặng lẽ nhìn chăm chú mấy người kia chỗ đứng không có hứng thú nói ra câu nói này thời điểm hắn đã làm xong chuẩn bị chiến đấu thân là một cái người độc hành hắn đối với thực lực của mình có mười phần lòng tin đừng n ó n g a không n g ạ i nghe trước một chút ta mà nói nữ nhân giơ tay lên tỏ ý mình không có giao thủ ý tứ người kia không nói gì xoay người rời đi có một gia hỏa ít nhất quét qua mấy chục vạn tích phân giọng của nữ nhân văng lên người kia bước chân dừng lại hắn tự nhiên biết do nữ nhân là có ý gì là như thế nào hợp tác pháp quay đầu người kia phi thường trực tiếp giết cái tên kia lấy được tích phân mọi người chia đ ề u sau đó mọi người cùng nhau phòng thủ cái kia cổng truyền thống vị trí như thế nào nữ nhân cũng không có vòng vo thành rao người kia một ngụm đồng ý nữ nhân lộ ra một nụ cười quyến rũ để cho dựa vào chúng ta những người này còn chưa đủ phụ cận đây có hay không những cao thủ khác đi theo ta ở đó người dưới sự dẫn dắt đoàn người nhanh chóng hành động vì đối phó cái kia cường đại h i ê n viên bọn hắn còn cần càng nhiều hơn trợ thủ hoạt động vẫn còn tiếp tục hướng theo càng ngày càng nhiều ma vật chăn vào Cứu ta. Cứu mạng. Cứu mạng những người này phần lớn đều là ngay từ đầu trốn vào thần đồ trò chơi khi thời gian trò chơi hạn mức tối đa thì bị buộc trở lại thực tế kết quả ma vật tìm được nhà của bọn hắn nối liền không dứt âm thanh thảm thiết vang vọng ban đêm không có ai đi để ý tới bọn hắn t i ê u trên cũng không có ai sẽ đi đồng tình những người đó tại đây thời đại mới bên trong chỉ có cường giả mới có thể nắm giữ sống tiếp tư bản hoa đô một cái đất bên dưới chỗ che chở bên trong có thể đi vào nơi này đều là tuổi tác lớn đặc biệt lão nhân cùng mười tuổi trở xuống hải tử tại thần đồ trò chơi thông báo lần đầu tiên xuất hiện thời điểm hát quốc đã bắt tay thành lập dạng này chỗ che chở hiện tại những chỗ này cuối cùng cũng có đất dụng võ ma đô lớn nhất cổng truyền t ố n g một bên ngủ ngon thoải mái a người lựa trạng thái bên dưới tô mộ vươn người một cái từ dưới đất bỏ dậy không có ma vật sao nhìn thoáng qua tích phân của mình con số kia hiện lên hơn năm mươi vạn khiến hắn n g o à i ý muốn chính là môn bên kia không có động tĩnh trước kia không ngừng xông ra ma vật không thấy hắn liền tranh thủ ý thức tiếp nối một chỗ khác phân thân tình huống cũng giống như vậy bên kia cổng truyền tống cũng không có ma vật xông ra không trách sao tô mộ chân mày cao lại mình x o á t ma vật cũng không nhiều a vậy làm sao liền không trách cơ chứ đang lúc này thông báo xuất hiện t h ô n g đạo sau đó sắp có cấp độ bột ma vật đến làn sóng thứ hai ma vật xâm phạm đem tại ngày mai mở ra đánh chết cấp độ bột ma vật có thể được lượng lớn tích phân cùng với khác thường thường may mà cái này thông báo để cho tô mộ hơi thở dài một hơi chân thị chi nhãn hắn nhìn trước mắt cổng truyền thống mở ra kỹ năng chân thị phía dưới phía sau cửa xuất hiện một đầu lại một đầu thân hình khổng lồ ma vật đây số lượng hơi nhiều a đại khái tính một chút số lượng không sai biệt lắm có hơn năm trăm đầu từ nơi này chút ma vật trên thân tản ra khí tức đến xem tất cả đều là nhị giai cấp m ộ ư ơ i cấp độ bột ma vật những này bột lại bất đồng ở tại những cái kia phổ thông ma vật bọn nó mang đến uy hiếp phi thường lớn Ngoại trên ừ những cái kia tụ tập lượng lớn nhân thủ địa phương, một dạng đội ngũ còn chưa không có cách nào đối phó. Tại tô mộ trong thủ chưa cách phó. cái có kia đội đối Tại địa ma tụ tập một tô tầm mắt, ma vật bắt đầu mộ u x y qua thực ô n Bọn nó vừa bước vào tại đây, liền bị người g đạo. đây, tại vào bước bị vừa lửa tổn nơi phủ. 7. Trên thực tế không thấy được tổn thương con số nhưng theo bọn nó trên thân gặp xâm thực đến xem những này bột căn bản là chống đỡ không được bọn nó vừa vặn so với kia chút phổ thông ma vật nhiều khiêng mấy giây mà thôi người đánh chết quyển nhung bột thu được một điểm tích phân người đánh chết quyển nhung bột thu được một điểm tích phân hướng theo bột chết đi t ô mộ tích phân cũng tại cực tốc tăng trưởng tốc độ này so với trước kia soát những cái kia phổ thông ma vật mo hơn nhiều một đầu ma vật một nghìn điểm tích phân một nghìn đầu chính là một trăm vạn a truyền thống thông đạo chỉ có một cái phía sau xuyên qua lối đi b ộ t ý thức được thời điểm không đúng đã biến thành cho bụi bọn nó từng cái từng cái tràn đầy uy nghiêm chờ đợi chinh chiến tư phương lại chen lấn bước vào một đầu tử lộ đây hơn năm trăm đầu ma vật xuyên qua lối đi tốc độ hiển nhiên so sánh phổ thông ma vật càng nhanh hơn một trăm vạn này tích phân cũng quá hảo quét qua t ô mộ nhìn về phía tích phân của mình trị số kêu một cột biểu hiện con số là một n g h ì a i năm tám ba sáu bảy đã xong u tố mộ hệ thống g ụ t đặt vở ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương ba trăm năm mươi tha cho ngươi một cái mạng mấy con số này tuyệt đối q h u ế c đại càng khoa trương hơn là đây hơn năm trăm đầu bột cấp ma vật liền tô mẫu ngón tay đều không có đụng phải đã toàn quân bị diệt rồi cái này khiến những người khác liên tưởng đều căn bản không dám nghĩ tới a liền tính để các ngươi đụng phải thì thế nào còn không phải không phá được phòng t ố mộ không thích đám người n ỉ non rồi một câu hắn gọi mở trao đổi thương thành không do dự chút nào trực tiếp đổi cái kia thêm tinh thần bị động ngươi học tập ý thức trí nguyên ngươi thành công thăng cấp ý thức trí nguyên học tập kéo căng liền mạch lưu loát tô mộ năm cái thuộc tính bị động cũng toàn bộ thu gót quá thoải mái rồi a coi như không có thu tập t h í c h tô mộ cũng không nhịn được hô to lên mình bây giờ chỉ cần đi ngoài tường soát cả một cái đoạn bản nhanh nhẹn cùng tinh thần rất nhanh sẽ có thể đuổi theo bây giờ ta không có điểm yếu rồi những n à y tích phân dùng như thế nào hắn vừa nhìn về phía còn lại hơn hai mươi vạn tích phân đây mới là hoạt động ngày thứ nhất hai cái thần cấp kỹ năng đã tới tay phía sau còn có hai ngày thời gian mình muốn lại soát bốn cái thần cấp kỹ năng chắc không có gì khó kỹ năng trao đổi trên lan căn thành có hai cái kỹ năng vẫn là thật không tệ có thể cân nhắc trao đổi một hồi bằng không thử một lần dung hợp q u y ể n nghĩ lại tô mộ khởi trình hợp mình kỹ năng tâm tư trước học tập kỹ năng quá hô t ạ n đồng chất hoa S cấp kỹ năng xác thực là hơi nhiều đem những kỹ năng kia dung hợp có lẽ sẽ có không tưởng được thu hoạch thử một lần đi kỹ năng dung hợp q u y ể n cần hai mươi vạn điểm tích phân mình bây giờ trong tay vừa vặn có thể trao đổi một tấm trao đổi trao đổi sau đó một vật xuất hiện tại tô mộ trong tay kỹ năng dung h ợ p quyển có thể lựa chọn một cái với tư cách chủ kỹ năng đồng thời lựa chọn mặt khác hai cái kỹ năng tiến hành dung hợp chọn cái nào kỹ năng hào đâu tô mộ mở ra đầy dây những quý hiếm cột kỹ năng cẩn thận suy tư đem ba cái S cấp kỹ năng dung hợp hiển nhiên là thích hợp nhất trải qua một phen sau khi suy nghĩ tô mộ nhìn về phía một cái kỹ năng pháp thuật ý chí kỹ năng này tăng lên tinh thần mình lấy được lượng mạ n a hạn mức tối đa cũng là thông báo cho ra tưởng t ư ở n g nói tóm lại đây là một cái pháp sư thân kỹ mình vẫn luôn ở đây tìm đồng loại cao cấp hơn kỹ năng cũng không có phát hiện cho dù là bây giờ trao đổi thương thành bên trong cũng không có tương tự lựa chọn pháp thuật ý chí với tư cách chủ kỹ năng sau đó chọn kỹ năng gì với tư cách sở kỳ hiệu phụ đ ầ u sử dụng dung hợp quyền tô mộ nghĩ thầm khó vượt qua phía trước dung hợp kỹ năng kinh nghiệm sở kỳ phụ nhất định là sẽ biến mất băng đ ố n g thuật cùng băng tiến đi mình bây giờ có hỏa hệ kỹ năng gia tăng tô mộ đem mới bắt đầu mấy cái băng hệ kỹ năng thả lên phải nói khống chế mà nói tự có cường đại hơn khống chế kỹ năng hai cái này kỹ năng xác thực là có chút g ầ n gà phải t r ă n g lựa chọn dung hợp xác định sau đó đem vô pháp hủy bỏ một cái nhắc nhở xuất hiện tô mộ quả quyết lựa chọn là tiếp đó dung hợp cuốn lên hiện lên tia sáng chói mắt khi quang mang tiêu tán sau đó pháp thuật ý chí cũng nhận được tiếng dai pháp thuật ý chí ss s mỗi điểm tinh thần trị đề thăng mười điểm lượng ma n a quả nhiên cùng ta muốn một dạng nhìn thấy kỹ năng này tin tức sau đó tô mộ n i t miệng lên hưng phấn không thôi cái này bị động để cho mình lượng ma nạ hạn mức tối đa tăng lên còn nhiều gấp đôi lượng ma nạ thượng hạn đề thăng đối với mình mà nói ý nghĩa trọng đại hòa vũ tốc độ phi hành người lựa phạm vi tổn thương đều thu được cực lớn giá trị còn có mấy cái kỹ năng cũng có sẵn chỉnh hợp giá trị trước tiên trao đổi kỹ năng dung hợp gần đi tô mộ cũng không nóng nảy khoảng cách truyền t ố n g thông đạo lần thứ hai mở ra cũng không thiếu thời gian mình có thể nhanh như vậy soát xong những cái kia bột người chơi khác nhưng là khác rồi đối với những cái kia t í c h phân tô mộ hoàn toàn không có bỏ qua ý tứ bảy hắn đem ý thức chuyển hướng phân thân bên kia k h â lâu tiểu đệ cùng phân thân chính tại đối phó bột từ về số lượng đến xem cái này cổng truyền tống phía sau tổng cộng chỉ có hai ba mươi đầu k h ô lâu tiểu đệ cùng phân thân đều có thể đứng b ớ t bột u dù sao cũng là lục giai đối đầu nhị giai x o á t lên không phải là so sánh tiểu quái phiền t o á i hơn một ít hòa diễm tri vũ tô mộ đóng cửa người lửa trạng thái sau lưng mở ra cánh những này bột u để cho phân thân x o á t tiểu đúng rồi k h ô lâu tiểu đệ đi những địa phương khác tìm kiếm bột phân thân mặc dù không có khả năng nói chuyện nhưng vẫn có thể khống chế triệu hoán vật k h â lâu tiểu đệ hoàn toàn nắm giữ đơn độc đánh chết bột thực lực, không cần thiết chen trúc chúng một chỗ bốn cái khô lâu tiểu đệ phân biệt hướng về phương hướng bất đồng tìm tòi tô mộ bản thân cũng quanh quẩn tại ma đô vùng trời tìm kiếm những cái tia bốt chỉ chốc lát phân thân đánh chết xong những cái tia bốt bắt đầu hướng phía một hướng khác mà đi thân là một cái cung tiến thủ phân thân nhanh nhẹn cao vô cùng tốc độ di động cũng rất nhanh chạy một đoạn đường sau đó một đám người đột nhiên xuất hiện ở phân thân phía trước những người này tựa hồ đã sớm ở cái địa phương này chờ đợi phân thân ngươi người này là gan vẫn còn lớn lại dám với ngươi những cái kia triệu hoán vật chia nhau hành động một cái dễ nghe âm thanh vang lên những người này tổng cộng có mười hai cái dẫn đầu chính là trước nữ nhân kia bộ xâm lấn thông báo sau khi xuất hiện những người này ngay lập tức chạy tới phân thân đánh quái cổng truyền thống thấy phân thân cùng khô lâu không có áp lực chút nào đánh chết những cái kia bê bột sau đó những người này nội tâm bộc u phát tham lam đặc biệt là bọn hắn phát hiện phân thân cùng khô lâu tiểu đệ vậy mà chia nhau hành động đây chính là cơ hội tốt ngàn năm một thửa a bọn hắn đặc biệt chia đều thân cùng khô lâu tiểu đệ cách xa sau đó lúc này mới lựa chọn độc thủ bất quá những người này đối với phân thân vẫn phi thường kiên kỵ ở trong mắt bọn họ có thể thoải mái như vậy nghiền ép nhị d a i buốt cái này hiên viên sợ rằng đã đạt tới tứ d a i đối mặt địch nhân như vậy cho dù là bọn họ đồng loạt xuất thủ cũng chỉ có sáu mươi nắm bắt nữ nhân hít sâu một hơi trong thanh âm mang theo không cho cự tuyệt chúng ta cho ngươi một cái cơ hội chỉ cần ngươi đem soát đến tích phân lấy ra tám mươi chúng ta có thể tha cho ngươi một cái mạng chuyện vô địch nhiệt huyết chương ba trăm năm mươi mốt đóng vào s ỉ nhục trụ bên trên đang nói ra những lời này sau đó nữ nhân bên cạnh những người khác cũng làm được rồi chiến đấu tư thái thân là hồi phục người bọn hắn đối với thực lực của mình đều có niềm tin tuyệt đối một khi hiên viên cự tuyệt giao ra tích phân bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự phát động công kích nhưng để cho bọn họ bất ngờ là hiên viên cũng không có mở miệng trả lời cũng không có chạy trốn tính toán ngược lại ngây ngốc đứng ở tại chỗ nữ nhân n h ư mày tiếp tục mở miệng nói tại đây cũng không phải là thần đồ thế giới một khi tử vong vậy liền có nghĩa là triệt để tiêu vong một mình ngươi chưa chắc là chúng ta nhiều người như vậy đối thủ hy vọng ngươi có thể suy nghĩ một chút rõ ràng nàng ngoài mặt bày ra tư thái ương ngạnh nội tâm lại tràn đầy thất thỏm bởi vì nàng không nhìn thấu trước mắt cái này hiên viên hiên viên vẫn không có mở miệng trước mặt của mọi người chậm rãi cầm lên meo ở sau lưng cung tiễn mọi người ở đây trong nháy mắt trận to hai mắt đối phương đây là muốn trực tiếp động thủ tính toán a động thủ nữ nhân cũng không nói nhảm ra lệnh một tiếng mười hai người bên trong có mấy người tốc độ cực nhanh xông về tố mộ thân thể đều xuất hiện tàn ảnh đêm tối trở thành bọn hắn bảo vệ tốt nhất ô dù một khi bọn hắn tới gần một cái tầm xa vậy thì đồng nghĩa với là chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động hiên viên cũng không có để ý bọn hắn vẫn ở chỗ cũ dương cung lắp tên động tác có vẻ hơi trầm t r ạ n tô mộ quanh quẩn tại ma đô vùng trời không ngừng tìm kiếm m u ô n hoàn toàn không để ý đến phân thân tình huống của bên này chỉ là đối với phân thân hạ đạt một cái vô cùng đơn giản mệnh lệnh không chừa một mống g i a hỏa này là ngu si sao một cái tầm xa c ư nhiên đứng yên bất động bọn hắn liền muốn đắc thủ mắt thấy mấy người kia vọt tới hiên viên bên cạnh những người khác cùng nhau lộ ra vẻ mừng rỡ bọn hắn đều lo lắng cung tiến thủ nhanh nhẹn quá cao dễ dàng đem bọn hắn phóng tranh hay hoặc là chạy trốn nhưng bây giờ xem ra cái này hiên viên có chút ngu xuẩ hưu cũng chỉ tại lúc này một đạo mũi tên phá không mà đi mũi tên tốc độ nhanh như chấp điện càng làm a n g theo vô pháp ngăn trở tình thế một mũi tên này là hướng phía dẫn đầu nữ nhân kia đi đợi nàng khi phản ứng lại t i ế n đã gần trong găng tấc nhìn đến sắc bén kia mũi tên nữ nhân đột nhiên cảm thấy một cổ tử vong uy hiếp nàng bản năng làm ra phản ứng hướng phía bên cạnh tiến hành tranh né a mũi tên tiếp tục gai đất chúng bả vai của nàng hét thả một tiếng vang vọng toàn trường cái này còn không xong mũi tên bên trên lực đạo không giảm đem nữ nhân trên đường kéo đi đóng vào sau lưng nàng tường b ê n trên khủng bố như vậy một mũi tên này uy lực cũng để cho những người khác sắc mặt hoảng sợ nơi này chính là thế giới hiện thực ta không có đầy đủ lực lượng g i a t r ỉ là tuyệt đối không thể làm được mức này đi chết đi bất quá cũng chỉ tại lúc này tới gần tô mộ mấy người cũng phát động tuyệt s á t bọn hắn tổng cộng ba người từ ba cái phương hướng bất đồng phân biệt công về phía hiên viên đầu b ụ n g và ngực những người khác nhìn đến một màn này trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ t r ờ mong cho dù hiên viên biểu hiện rất cường thế chỉ khi nào bị chúng chỗ yếu hại cũng chỉ có một con đường chết trái lại h i ê n viên c h i t để không thấy ba người công kích lần nữa dương cung lắp tên tại cao mẫn tiệp ra chỉ bên dưới lại là một đạo mũi tên bay đi một mũi tên này ngắm đúng bên kia một người khác hiu tiếng xe gió mau bất khả tư nghị người kia thời gian phản ứng chỉ có không p h ả i mấy giây hắn dù sao không phải là người bình thường miễn cưỡng tránh được cái này chết mất nhất tiễn nhưng hắn kết cục cùng nữ nhân không có chút nào sự khác biệt h i ê n viên phân thân tên bắn ra tên quá mức bá đạo đem hắn thân thể kéo đi mấy chục mét cuối cùng đóng vào trên một chiếc xe lúc này ba người kia công kích cũng rơi vào hiên viên trên thân không đâm vào được đây là có chuyện gì thân thể của người này thật giống như tấm thép một dạng không đúng lắm ba người lòng tin tràn đầy kết quả lại khiến cho bọn hắn giật nảy cả mình đây công kích l i ề u mạng vậy mà không có tạo thành tổn thương ba người các ngươi đang làm gì cách đó không xa mọi người thấy vậy không nhịn được phát ra nổi giận cho dù h i ê n viên liên tục để bọn hắn l ư ợ n g viên đại tướng mất đi sức chiến đấu nhưng này cũng để cho ba người có giết tuyệt cơ hội đây tam đao không có đâm xuống đây chẳng phải là nội ứng giá hỏa này có chút cổ quái công kích của chúng ta không có tác dụng Trong lòng người ba điều ư ợ c g ọ là l một bất cái i n vội v này sao có thể nhìn đến nhân viên kia không bị thương chút nào trạng thái tất cả mọi người triệt để kinh hãi vật lý tổn thương không có tác dụng pháp sư công kích cũng trực tiếp mặc kệ đây con mẹ nó cũng quá bất hợp lý đi không có người trả lời vấn đề của bọn họ mũi tên lần nữa c h ú n g mục tiêu một người đáng sợ kia lực đạo căn bản là không có cách để nổi bọn hắn giống như là chờ đợi bị chuỗi tại cái thẻ bên trên thịt một dạng g i a hỏa này không chỉ từ dai hắn tuyệt đối có ngũ dai thực lực thậm chí đã sắp đến cấp sáu chạy cho dù là đến mười người chúng ta cũng không phải đối thủ của hắn một khắc này mọi người tất cả đều phản ứng lại sở dĩ vô pháp tạo thành tổn thương nguyên nhân cũng chỉ có một cái không có phá vỡ thân là hồi phục người không có ai so với bọn hắn càng hiểu rõ quy tắc đây là vô pháp bù đắp khoảng cách ba cái kia trước tiên phát động công kích người đầu tiên chạy thoát thần bọn hắn cơ h ộ i trong cùng một lúc dung nhập vào hắc ám bên trong còn lại những người đó cũng không cam chịu yếu thế bước đi như bay bọn hắn cái liên minh này vốn là yếu ớt tất cả mọi người đều tan tác như chim ông h i ê n viên phân thân bình tĩnh như cũ dương cung lắp tên hiu hiu hiu không ngừng có mũi tên phá không thiện vô hư phát không phát nào hụt ngoại trừ ba cái kia sẽ ẩn thân thích khách ra còn lại chín người tất cả đều bị cắm vào rồi có bị đính tại tường bên trên chương ó bị đ í n tại trên xe, còn có bị đóng xuống đất. Tuy rằng còn đóng xuống xe, có bị địa p h khác n h a u nhưng có m ộ t chút chính cả nhục hắn tương tất t đồng. Bọn đóng là vào đều bị đóng vào xỉ r ụ lên. Đã xong Đã ngư tố m ộ hệ h t ố năm g ngụt đặt vờ. x6 ờ i các đồng d â m tiếp tục tu luyện. ư ơ g 352, hiên viên phân thân tại mũi tên cường đại kia dưới uy lực những người này tuy rằng không có chết nhưng từng cái từng cái cũng đều người bị thương nặng thoi thóc trạng thái bọn hắn căn bản không thể nào rút ra trên thân mũi tên đừng nói chi là tại hiên viên phân thân trong tay thoát khỏi thăng thiên vàng hữu ngươi thả ta một con đường sống Ngày ta, ta tên tên. hướng đến theo mũi tên bị rút ra nữ nhân lần nữa phát ra thống khổ kêu thảm thiết người tha ta một mạng ta nguyện vì ngư dân lên ta tất cả nữ nhân nhìn đến kia giống như bùa đòi mạng sắc bén mũi tên một cái kình cầu t h ẩ n không thể không nói dung mạo của nàng hoàn toàn có thể dùng nữ thần cấp để hình dung cộng thêm thân là hồi phục người đặc biệt cổ kia cao n g ạ o khí chất giờ khác này ăn nói khét ép quả thực sẽ để cho rất nhiều nam nhân động tâm nhưng đứng tại trước mặt nàng chỉ là một cái phân thân toàn bộ hành trình không có nửa điểm trao đổi hiến viên phân thân kết cuộc nữ nhân sinh mệnh tại làm sạch nàng thời điểm q u a n q u ầ n tại ma đô vùng trời tô mộ trong nháy mắt tăng lên hơn một vạn điểm tích phân nhiều như vậy tích phân tô mộ còn có chút không phản ứng kịp chơi chết những cái kia b ộ t bất quá mới chỉ có một nghìn điểm tích phân mặt h ô i nay bằng với là tiêu diệt mười đầu bậc cái này còn không xong lại là một cái hơn vạn tích phân con số toát ra là những cái kia hồi phục người tô mộ lần này cũng phản ứng lại đem chính mình ý thức cùng phân thân liên hợp lại phân thân kết quả chiến đấu nhất thời xuất hiện tại tô mộ trong mắt những này hồi phục người cùng những cái kia người chơi bình thường khác nhau bọn hắn sẽ không vội vã trao đổi một ít phổ thông t h ư ờ n g thường khẳng định cũng nghĩ đến đem tích phân tích góp lên tô mộ híp mắt lại hồi phục người cùng người chơi bình thường khoảng cách bày ở nơi đó có thể làm cho bọn hắn coi trọng đồ vật làm sao cũng phải là mười vạn tích phân cấp bậc hơn nữa những người này nhất định biết do tích phân càng nhiều mở ra trao đổi quyền hạn thì cũng càng cao ta có cần hay không đi tìm những tên kia thu hoạch bọn hắn tích phân bay đến một cao ốc tầng cao nhất tô mộ nhìn đến phía dưới mado tâm tư phun trào lên thay vì đi tìm tán lạc tại các địa phương buộc không bằng đem mục tiêu đặt ở những cái kia hồi phục người trên thân có lẽ không cần phải gấp nghĩ cặn kẽ sau đó tô mộ không gấp trả với hành động mado rất lớn cho dù là ở trên thế giới mado cũng tuyệt đối là số một số hai thành thị lớn ở đây sao lớn thành thị bên trong Nước trong bóng tối hồi phục người nhất định không phải số ít đây bất quá là hoạt động mở ra ngày thứ nhất còn chưa tới thu hoạch bọn hắn thời điểm chờ đến hoạt động ngày thứ ba thời điểm trong tay bọn họ t í c h phân hẳn sẽ có hơn mười vạn càng nhiều còn khả năng soát đến mấy chục vạn vậy cái thời điểm lại ra tay coi như tiết kiệm nhiều việc có tính toán tô mộ cũng lười mát ma đô đi tìm kiếm ma vật tung tích muốn soát nhiều nhất tích phân cái phương pháp này chính là là bất quá thích hợp nhất rồi đối với những cái được gọi là hồi phục người mình cũng sẽ không chút nào lòng chắc cần không chế phân thân đem những cái kia hồi phục người toàn bộ giải quyết tô mộ không có đối với bọn hắn tiến hành vặn hỏi phân thân kỹ năng này không thể nói chuyện đều thật là có chút lung túng Bằng không đem phân thân tiến dai tô mộ đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ huyết ảnh phân thân biến thân h i ê n viên hai cái này kỹ năng nếu như dung hợp có lẽ sẽ có không tưởng được thu hoạch đương nhiên ý nghĩ như vậy hiển nhiên có chút điên cuồng giải trừ triệu hoán hít sâu một hơi tô mộ giải trừ đối với phân thân triệu hoán tiêu diệt những cái kia hồi phục người sau đó trong tay hắn tích phân hoàn toàn đầy đủ lại trao đổi một cái kỹ năng dung hợp quyền không biết sẽ là cái dạng gì tình huống dung hợp cuốn tại tay tô mộ tâm tình hơi có chút thấp t h ỏ g cái này dung hợp quyền cùng chức không quá giống nhau sở kỹ phụ đối với chủ kỹ năng ảnh hưởng có bao nhiêu lớn trong lòng của mình cũng không có đáy phân thân kỹ năng tại danh sách trao đổi bên trong cũng có nếu như hợp thành thất bại lại trao đổi một cái là được rồi không có xoan suýt tô mộ sử dụng dung hợp quyền chủ kỹ năng lựa chọn dĩ nhiên là biến thân h i ê n viên phó hệ kỹ năng tắc để lên huyễn ảnh phân thân còn có một cái cùng tiễn thủ kỹ năng hy vọng có thể đạt đến ta mong muốn ấn xuống xác định dung hợp ba cái cấp độ ss s kỹ năng bắt đầu hợp lại là một chỉ chốc lát hướng theo dung hợp quang mang biến mất một cái mới tinh kỹ năng xuất hiện tại tô m i trước mắt h i ê n viên phân thân cấp độ ss s tiến g i a i triệu h o á n h i ê n viên phân thân phân thân chức nghiệp vì cùng tiến thủ phân thân sẽ hoàn mỹ sao chép ngươi thuộc tính phân thân có thể sử dụng ngươi nắm giữ tất cả cùng tiến thủ chức nghiệp kỹ năng phân thân có nhất định bản thân ý thức cũng có thể từ ngươi tiến hành khống chế phân thân không có triệu h o á n cách nhau phân thân một khi tử vong nên kỹ năng đem lĩnh cựu biến mất không tới thân cấp nhìn thấy cái này mới tinh kỹ năng sau đó tô mộ phát hiện cấp độ ss s phía sau nhiều tiến giai hai chữ hơn nữa kỹ năng này miêu tả cũng thay đổi đến mức hoàn toàn không giống với lúc trước hiên viên phân thân tô mộ trực tiếp sử dụng kỹ năng này một giây kế tiếp hiên viên xuất hiện chủ nhân cùng trước khác nhau hiên viên nhìn thấy tô mộ sau đó phi thường cùng tính mở miệng nói có thể nói chuyện tô mộ biểu tình lại là vui mừng chủ nhân có dặn dò gì xin cứ việc phân phó hiên viên trả lời một khắc này hiên viên đã cùng trước phân thân không giống với lúc trước vấn đề duy nhất tại ở tại thu được nhất định ý thức tự chủ đồng thời phân thân biến thành cùng tử long một dạng triệu hoán vật tạm thời không dùng trước tiên giải trừ triệu hoán không có triệu hoán cách nhau giới hạn tô mộ trước tiên giải trừ đối với h i ê n viên triệu hoán bắt đầu từ bây giờ mình nhiều hơn một cái tuyệt đối trung thành trợ thủ khô lâu tiểu đệ kỹ năng này có cần hay không cũng tới thoáng cái n ế u được ngon ngọt tô mộ vừa nhìn về phía triệu hoán khô lâu kỹ năng này nếu như có thể đem m ấ y cái khô lâu tiểu đệ cũng thay đổi thành cùng h i ê n viên một dạng tồn tại vậy mình trợ thủ sẽ thay đổi càng ngày càng nhiều cái này phong cách vẽ không đúng ta đây là phải biến thành triệu hoán sư sao tô mộ không nhịn được nghỉ nó lên c h u y ệ n vô địch nhiệt huyết chương ba trăm năm mươi ba thánh pháp chỉ hoàn bóng đêm càng ngày càng sâu rồi với tư cách thực tế bị xâm lấn ngày thứ nhất một đêm này chú định không tầm thường tận thế đã tới nhưng lại không phải là hoàn toàn lâm vào tận thế đây là một loại rất đặc thù tình huống cũng chính là tại loại này đặc thù phía dưới rất nhiều thứ đều bị phóng đại các đại công hội tại trận này thủ vệ trong chiến đấu tăng lên lực ngưng tụ tăng lên đoàn thể lực chấp hành tại cái này thế giới hoàn toàn mới bên dưới những thế lực này sẽ từng bước bộc lộ tài năng một điểm này những cái kia công hội đám hội trưởng bọn họ tâm lý hết sức rõ ràng bọn hắn hiện tại phải làm cũng chỉ có một chút lôi kéo nhân tâm thay đổi mạnh hơn tương lai một ngày nào đó ta đem ở mảnh này trên phế tích thiết lập một cái thuộc về ta vương quốc có người âm thầm phát thể gia tâm cực độ bành trướng ta muốn tại cái mặt thế này bên trong thiết lập một cái thiên đường ta yếu s ở có người qua nhàn hạ sinh hoạt cũng có người đem chính mình trở thành cứu thế c h i chủ những người này thật sự là quá nông cạn các ngươi đều đem trở thành ta đá lót đường một ngày kia ta sẽ trở thành chân chính thần Còn có người căn người bản không quan t â mộ cái hắn, cái gì công gì trong gì quyền hắn, thế, mắt h i viên, nhiều người thành đạt thành Rất chẳng chỉ hắn đích là quân cũng mục cờ. qua không biết có h h họ hội trường, đã sớm không phải bọn hắn nơi biết người kia. Mado. Tô mộ không í n trong bọn trưởng, bọn nơi người là, mắt biết Tô sớm Mà Mộ kia. đã đô, c sử dụng hỏa diễm c h i d ự n quanh q u ầ n trên không t r u n g mà là lựa chọn tại trên đường xuyên qua trên đường nếu như đụng phải bột thuận tay chính là một phát hỏa cầu quang ra ngoài hắn đang tìm kiếm cổng truyền tống đối lập nhau dày đặc khu vực h i ê n viên hiện tại có tự chủ tính còn có thể sử dụng mình nắm cung tiến thủ kỹ năng thực lực hoàn toàn có thể dùng tăng vọt để hình dung đồng thời chiếu cố mấy cái cổng truyền thống ma vật tuyệt đối không có vấn đề về phần nói hiên viên sẽ bị người chơi chết tô mộ căn bản không có suy nghĩ qua phải nói tử long bị giết chết vậy còn có khả năng chính là nơi này ba cái cổng truyền thống lấy hiên viên tốc độ vậy là đủ rồi chọn xong vị trí sau đó tô mộ đem hiên viên kêu gọi ra chủ nhân ngươi liền canh giữ ở khu vực này x o á t ánh sáng từ cổng truyền thống qua đây ma vật nếu như có người đối với ngươi sản sinh uy hiếp giết chết không cần luật tội tô mộ ra lệnh minh bạch hiên viên đáp ứng nói không có nói gì nhiều tô mộ c h u y ể n thân rời khỏi h i ê n viên trong ý thức lưu lại một phần ý thức của mình hắn chỗ đã thấy nghe được chỉ cần mình tiếp nối bộ phận kia ý thức đồng dạng có thể nghe thấy nhìn thấy sắp xếp xong xuôi phân thân sau đó tô mộ tìm ra bốn cái khô lâu tiểu đệ vị trí các ngươi liền phân biệt canh giữ ở cái này cổng truyền tống ra bất cứ địch nhân nào cũng không muốn bỏ qua cho đem bốn cái tiểu đệ đưa tới khác nhau bốn cái cổng truyền tống nơi tô mộ hướng bọn hắn ra lệnh những này cổng truyền tống đều xem như thiên đại môn phụ cận đều còn còn sót lại một ít mã vật cũng không có những người khác khô lâu tiểu đệ trên căn bản sẽ không nhận cái gì quái nhiễu đương nhiên cho dù có nhân quái nhiễu trừ phi là loại kia mấy vạn người đại công hội nếu không căn bản là không có cách đối với khô lâu tiểu đệ tạo thành lý hiếp sắp xếp xong xuôi tiểu đệ sau đó tô mộ t h i ệ m thức trở lại ma đô chi tinh phía dưới hắn nhìn về phía mình bây giờ lượng mạn ạ 6 8 9 t r ă n g h ì n người lửa hiện tại mỗi giây tổn thương cao đến hơn ba vạn điểm coi như là cổng truyền t ố n g ngoại lai là tứ giai ma vật cũng tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên bị hòa tan đáng tiếc là trên lệnh đẳng cấp quá lớn giết những ma vật này không có cách nào kích động bị động năm cái thần cấp kỹ năng bị động tại tay tô mộ hơi có chút thương tiếc bất quá hai ngày này thời gian mình hoàn toàn trì hoãn khởi nói như thế nào đây cũng không tính là trì hoãn dù sao những cái kia tưởng thưởng cũng đều là thật cổng c h u y ê n t ố n g không có động tĩnh tô mộ trong lúc rảnh rỗi mở ra trao đổi giao diện kỹ năng kia một cột mình nhìn hơn nhiều cái khác phân loại ngược lại không có nhìn kỹ những này trưởng thành loại trang bị thật tốt ta tô mộ nhìn về phía thanh trang bị phía d ư ớ i cao cấp nhất là các chức nghiệp trưởng thành loại trang bị đổi giá cả cũng phi thường khủng bố một trăm vạn tích phân một kiện phụ thuộc thật so sánh nhìn lên những trang bị này cùng pháp thần quyền t r ư ở n g khác biệt không lớn mỗi cái vị trí đều có để cho tô mộ tương đối để ý là một cái l o e sáng chiếc nhẫn thánh pháp chỉ hoàn có thể tiến ra i đ ể thăng một phần trăm pháp thuật công kích kiện trang bị này không có thuộc tính gia tăng nhưng mà kia một phần trăm gia tăng lại khiến cho tô mộ đánh hơi được không tầm thường với tư cách một cái có thể lên cấp trưởng thành trang bị cái này chỉ hoàn nếu như tăng lên đến sáu cấp tăng lên pháp thuật công kích sẽ là bao nhiêu mười phần trăm vẫn là hai mươi phần trăm dựa theo phỏng đoán của mình sợ rằng có thể đạt đến ba mươi đối với mình mà nói ba mươi phần trăm pháp thuật công kích gia tăng vậy cũng so cái gì trí lực trang ra sức hơn nhiều có thể trao đổi một kiện tô mộ đem kiện trang bị này nhét vào trao đổi mục tiêu một trong những n à y tỷ lệ phần trăm dược tề cũng phải bị hơn mấy mình thứ yếu chính là dược tề càng là cẩn thận nhìn tô mộ càng là muốn đem thương thành bên trong đồ vật toàn bộ bao bao t í c h phân vẫn là không quá đủ ha thế giới hiện thật chính tại diễn ra một đợt tích phân tranh đoạt chiến thần đô thế giới trò chơi cũng tại diễn ra đánh quái đại chiến hai cái thế giới lẫn nhau giao thoa phần kia đặc thù liên hệ r ũ phát bất hòa bởi vì có một bộ phận rất lớn người đều ở đây thực tế duyên cớ trong thế giới game đoạt quái tình huống đối lập nhau đã khá nhiều đám người chơi đẳng cấp cũng tại tăng cường nhanh chóng đặc biệt là trong thực tế những cái kia dám đánh chết ma vật người chơi đẳng cấp càng là khởi thật nhanh so sánh với trên thế giới cái khác quốc gia hát quốc hiển nhiên trở thành lớn nhất bên thắng dù sao từ vừa mới bắt đầu hát quốc liền nắm giữ trên cấp bậc ưu thế một vài chỗ bọn nó cũng không tại thực tế cũng không ở thần đồ thế giới những chỗ này có một cái gọi chung Vị d i ệ những Tại n này nhau, chỗ khác thứ ư ơ n n g tự t ì h u này đại biểu chính là bị nhân viên phân thân giết chết kia chín cái hồi phục người mà những người này thế lực sau lưng hiển nhiên cùng nhân viên kết tử thủ đã xong ngu tố mộ hệ thống gục đ ậ t vờ ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương ba trăm năm mươi bốn trò chơi cùng thực h ế trong tộc lưu lại sinh tử ân nhớ một điểm này hồi phục người lẫn nhau giữa hiển nhiên đều là biết được cũng chính bởi vì vậy hồi phục người giữa trừ phi có không thể hóa giải thủ h o á n nếu không là sẽ không lẫn nhau hạ tử thủ trò chơi hồi phục còn chưa mở ra bọn hắn đều cần gìn giữ đủ thực lực như loại này hồi phục người lượng lớn tử vong tình huống ngoại trừ ma đô ra những địa phương khác căn bản không thể nào phát sinh hết t hệ các thứ này dĩ nhiên là bởi vì tô mộ có thực lực kinh khủng hồi phục người với hắn mà nói bất quá chỉ là so sánh người chơi khác khó đối phó hơn một chút mà thôi đây một thật lợi hại a cứu mạng a có hay không người có thể giúp ta một chút xe tăng kềm chế bột nhũ mẫu theo dõi lượng máu những người khác toàn lực phát ra chớ chết người a không muốn tham phát ra ban đêm vẫn còn tiếp tục du đãng ở thế giới các địa phương bột trở thành rất nhiều người ác n g ộ muốn đối phó loại đẳng cấp này bột ít nhất cần một cái mười người trở lên thành thục đoàn đội mới có thể làm được dù vậy bọn hắn cũng bất cứ lúc nào đều có người nhân viên thương vong khả năng nơi này chính là thế giới hiện thật bị thương thống khổ chính là thật trừ phi có mục sư trắc nghiệp kịp thời tiến hành cứu chữa nếu không rất dễ dàng sẽ xuất hiện vấn đề có hay không mục sư có thể giúp ta cầm máu mang đến sữa người ta một mục đi van xin rồi hỗ trợ một chút chỉ cần giúp ta trị liệu vết thương ta có thể cho tích phân mục sư cũng thay đổi được b ộ phát được c ưa thích ở đó có chút lớn công hội bên trong mục sư càng là trở thành đoàn đội hạch tâm đào tạo mục tiêu tất cả mọi người đều đạt thành một cái nhận thức chung đội ngũ bên trong nếu là không có mục sư vậy cũng ngàn vạn lần chớ đi t r e o cho bút m a đ o chi tinh tô mộ sau lưng hỏa diễm tri dực cực kỳ loa mắt hắn dần dần bắt đầu thích loại này đứng tại chỗ cao cảm giác ngầm đầu nhìn về chân trời một đạo tia sang trói mắt chính tại từ từ bay lên tô mộ kiên nhẫn cùng đợi trên mặt không có chút nào gấp gáp đổi thanh trước hắn có lẽ còn có thể mượn chút thời gian này bước vào thần đồ thế giới xoát xoát ma vật có thể ngoài tường quả thực quá xa trong tay mình ma pháp thạch không nén nổi dùng a nhanh như vậy cũng không có cần thiết chân trời thái dương chầm rãi lên tới trên cao ma đô tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống lộ ra toàn cảnh của nó vòng thứ n h ỉ ma vật xâm phạm mở ra truyền thống thông đạo hai hướng mở ra hai cái thông báo liên tục bắn ra ngoài tô mộ cũng không do dự hướng phía tháp bên dưới tung người nhảy một cái một đầu tiếp tục một đầu ma vật từ cổng truyền tống nơi tràn vào cùng ngày hôm qua ma vật khác nhau hôm nay là một ít t r ù n g loại ma vật bọn nó thân hình không giống nhau có ma vật nhìn qua phi thường thấm người có nhìn qua thậm chí có chút đáng yêu mặc kệ bọn nó có cái gì khác nhau kèm theo nhiệt độ cao rừng rực kết quả của bọn nó hoàn toàn tương đồng hóa thành cho bụi không có một đầu ma vật chống nổi một giây biến thân người l ử a sau đó tô mộ có tuyệt đối áp chế lực người đánh chết xếp chân con g ế t thu được hai điểm tích phân người đánh chết răng cơ phu trùng thu được hai điểm tích phân những ma vật này đẳng cấp hiển nhiên có chút đề cao đánh chết tích phân cũng từ một điểm biến thành hai điểm thoải mái a vòng thứ nhì vừa mới bắt đầu tô mộ nhìn đến mình giống như cưới tên lửa một dạng tăng vọt tích phân được gọi là một cái tâm thần sảng khoái cùng ngày thứ nhất so sánh đánh quái hiệu suất chính là thu được tăng lên trên diện rộng a cùng phân thân bên kia ý thức tạo lập được tiếp nối tô mộ trước mắt xuất hiện phân thân tình huống bên kia lượng lớn tràn vào ma vật tại phân thân trước mắt căn bản không có thể nhất kích mặc dù không có cạnh mình chặn cửa khoa trương như vậy nhưng phân thân một cái dưới mưa tên đi trong nháy mắt đem có thể diệt đi một mảng lớn ma vật thành thạo có dư a phân thân bên kia không có vấn đề gì tô mộ đem ý thức thu hồi lại có thể đi vào truyền t ố n g lối đi sao hắn nhìn về phía trước mắt cổng truyền t ố n g dựa theo thông báo thuyết pháp cổng truyền t ố n g hai hướng mở ra mà nói có phải hay không nói mình có thể tiến vào bên trong sao cái ý niệm này vừa nhô ra tô mộ liền có loại muốn thử kích động hắn hướng đến cổng truyền t ố n g đi tới đám ma vật đều ở đây trong khoảnh khắc hóa thành bụi căn bản không ngăn cản được cước bộ của hắn nhích tới gần cổng truyền t ố n g sau đó tô mộ cảm thấy một cổ cường đại lực lượng loại lực lượng này cùng tự sử dụng truyền thống trận pháp thì sản sinh ma lực có một chút giống nhau tựa hồ có thể hướng phía cổng truyền thống vươn tay tô mộ cánh tay tiếp tục mà xuyên qua môn tô mộ sắc mặt vui mừng thân thể đi phía trước vọt một cái nơi này là vượt qua qua cổng truyền thống sau đó tô mộ sinh ra một cổ cảm giác quen thuộc h ắ n có thể khẳng định phía sau cửa địa phương mình chưa từng tới bao giờ sở dĩ sẽ có cảm giác quen thuộc là bởi vì cổng truyền thống phía sau rõ ràng là thần đồ thế giới trước mắt của mình xuất hiện trong trò chơi tất cả giao diện chức năng nhìn v â bôi phía nơi này là một phiến tràn đầy trùng loại ma vật sân mạch một mảnh trống không xung quanh trải rộng lầy lội k i a sáng cũng phi thường ảm đạm những cái kia trùng loại ma vật không ngừng dưới đất c h u i lên chen lấn hướng phía cái kia cổng truyền thống mà đi còn không có vọt tới cạnh cửa trên đầu của bọn nó liên tục t o á t ra mấy vạn tổn thương con số cùng thực tế khác nhau những ma vật này ngã trên đất thi thể cũng không có bị thiếu đốt bên cạnh cũng rơi mất trùng sáng tô mộ nhìn đến kia từng bước chất đống sâu trùng thi thể sau lưng mở ra hỏa diễm tri dực bay hướng không trung đây nếu là tại chỗ lợ mình thế nào cũng phải bị những con trùng này bao phủ lại rồi không thể quả nhiên là thế giới trò chơi a mở ra giao diện cột tô mộ lại cùng mở ra thùng vật phẩm m ì n h thuộc tính không có thay đổi tất cả mọi thứ tất cả đều tại khi mình xuyên qua cổng truyền thống trong nháy mắt đó giống như là ghi danh trò chơi một dạng nếu như vậy ta có thể đem các loại cái gì cũng mang đi ra ngoài s a o tô mộ quay đầu nhìn thoáng qua sau l ư n g cổng truyền thống do dự chốc lát hỏa diễm c h i dực thần tốc lay động bay hướng cổng truyền thống xuyên cửa mà qua trong nháy mắt tô mộ có thể cảm giác đến một k ổ trở lực nhưng cũng không cường liệt Thật có thể. có x u y ê nói qua phía sau phía cửa, hắn như vậy một trăm ngày sau quy tắc của trò chơi liền sẽ triệt để ảnh hưởng đến thực tế đến đó cái thời điểm hai cái này thế giới lại sẽ biến thành hình dáng gì người lựa trạng thái bên dưới t ô mộ tích phân không ngừng tăng trưởng suy nghĩ cũng r ũ phát sống động mình hẳn đúng là cái thứ nhất bước vào cổng truyền thống người dù sao tại cổng truyền thống mở ra thời điểm nhất định sẽ có lượng lớn ma vật chặt b à o những người khác hiển nhiên không có loại này chặn cửa thực lực từ nơi này chút ma vật đẳng cấp đến xem thông đạo phía sau hẳn đúng là bên trong tường đi có thể bên trong tường hẳn không có địa phương có nhiều như vậy ma vật ta t ô mộ mày n í u lại thành một chữ hình ngoài tường thế giới bản thân cũng thăm dò không ít địa phương còn chưa từng thấy qua có như thế số lượng ma vật địa phương lại tiến vào xem suy tư chốc、lát. tô mộ lại lần nữa xuyên qua cổng truyền thống chỉ cần môn còn đang mở ra trạng thái mình liền có thể tùy ý xuyên qua bước vào môn bên trong vô số ma vật còn đang dưới đất c h u i lên tô mộ cũng không khách khí quanh q u ầ n trên không trung đồng thời phóng thích khởi kỹ năng vạn mục tùng sinh vạn mục tùng sinh có so sánh người lửa càng lớn hơn phạm vi công kích ở mảnh này trơ c h u ỗ i lầy lội trong đất vô số vụn vặt toát ra dây leo bên trên mọc r a trí mạng gai nhọn không ngừng hướng phía bên cạnh mục tiêu quấn quanh mà đi tô mộ không có đi q u ả n cá l ọ lưới hướng phía chỗ xa hơn phi hành tiếp tục thả ra vạn mục tùng sinh đây to lớn một phiến khu vực bên trong ma vật rất nhanh tích tụ thành núi trang diện trong lúc nhất thời có chút t r ắ n g lệ nếu như có người chơi khác ở nơi này nhìn thấy những ma vật kia bạo s u ấ t đồ vật nhất định sẽ dẫn tới tranh mua nói thế nào cũng là cấp ba ma vật bạo s u ấ t đến đồ vật như thế nào lại kém đâu nhưng mà chính là như vậy một bút trong mắt tất cả mọi người tài sản to lớn tô mộ nhìn liền đều không có nhìn một cái hắn để ý chính là mình t í c h phân có hay không tăng trưởng hơn trăm v ạ n rồi đánh chết nhóm lớn ma vật sau đó tô mộ t í c h phân đi tới một trăm vật điểm Tốc thể có độ này có thể、so、sánh ngày h so ô một qua mau nhiều. nhiều cửa Trao trang ma ngốc đứng ngoài hơn như đánh Có chết, tô mộ suy nghĩ một chút, trực tiếp đổi đi. ở m vật tô bị vậy cái h mình ngày hôm qua coi trọng chiếc nhẫn kia. Có được đai lưng chứa đồ sau đó, tinh chỉ hoàn nói thật cũng không ú t trực tiếp trọng t coi Có được cũng có đổi kia. đai nói đồ đó, ngày lưng qua sau rượu c dụng lớn quá r ồ Phải tản r trao Trao n thánh hoàn. g Một t đổi đổi. cái pháp chỉ r a lóa mắt làm quang chiếc nhẫn xuất hiện tại tô mộ trong tay đeo lên cái giới chỉ này sau đó liên tiếp nhắc nhở bắn ra ngoài thánh pháp chỉ hoàn đã tiến giai người lựa trạng thái bên dưới Tô mộ đánh có h ế t vật ma số lượng c thể lời một trăm vạn này điểm tích phân tô mộ hoa hết sức hài lòng có cần hay không cho nhân viên trao đổi một kiện trang bị mình trang bị có Tô mộ khởi cho h i ê n viên đổi một kiện trang bị tâm tư h i ê n viên vân thân hiện tại hoàn toàn có thể tính là một cái người chơi hắn không những có thể kế thừa chính mình thuộc tính cũng tương tự có thể mặc mang cung t i ễ n thủ tất cả trang bị tô mộ nhìn về phía trao đổi cột bên trong một thanh vũ khí quần tinh c h i nộ có thể tiến d a i một trăm nhanh nhẹn một trăm thể chất một công kích tầm xa lúc công kích sẽ tự động sinh thành một phát tên m a phát tên thứ tốt ta món vũ khí này mạnh bao nhiêu hiểu đều hiểu quan trọng nhất là có món vũ khí này liền không cần phải nữa mang theo mũi tên rồi tới một trăm vạn cũng sắp Tô không mộ cũng vực nóng nảy. Khu vực này Khu bay ê n trong còn sót lại không sót ít lại m vật vực thị một đâu. khu Chân chi cái, nhãn. năng n Kỹ mở à tình thu hết huống cũng bị vào mắt. Bột. Bay một ắ t b hồi tô mộ tại một ít đất xét sâu bên trong phát hiện bột tân ảnh những thứ này đều là cấp ba bột hiển nhiên chờ những cái kia phổ thông ma vật đều tràn vào thực tế sau đó những ma vật này liền sẽ dưới đất trôi lên thông qua cổng truyền t ố n g bước vào thực tế khoảng cách này mà nói dùng viêm trụ có thể đem bọn nó đều đánh ra bột tại sâu dưới lòng đất tô mộ cũng không có bỏ qua cho ý của bọn họ chờ là không có khả năng chờ viêm trụ diễm trí hoa sử dụng ra mình kỹ năng mạnh nhất một đạo hỏa diễm nhất thời từ sâu trong lòng đất sông lên trời hỏa diễm tại đánh chết những cái kia bột đồng thời cũng s ắ c bọn nó thân thể dẫn tới trên mặt đất người đánh chết đ ị a huyệt ma trùng thu được hai điểm tích phân nơi này bột cũng không kém có hơn năm trăm đầu một đầu bột có hai điểm tích phân chỉ cần đem nơi này bột toàn bộ giải quyết liền có thể lại thu hoạch một trăm vạn tích phân đây lấy được tích phân hiệu suất những người khác căn bản cả nghị cũng nghĩ như không đến bọn hắn suy nghĩ nhiều nhất đến có thể chặn cửa đánh chết không ngừng x o á t mê m ộ i vật x o á t ba ngày trước có thể x o á t cái một trăm vạn tích phân trao đổi một cái thần cấp kỹ năng còn có người đã trải qua xuyên qua cổng truyền thống tiến vào ma vật lao ra kia phô thiên cái địa sâu trùng nhìn qua cũng đủ để cho vô số người phát điên tô mộ mở ra người lửa trạng thái thỉnh thoảng hướng xuống đất sử dụng viêm trụ một đầu lại một đầu bột bị đánh bên trên mặt đất hắn tích phân cũng tại lấy một loại điên cùng tốc độ tăng trưởng lại đến một trăm vạn rồi đánh chết nửa số bột sau đó tô mộ tích phân lại đạt tới một trăm vạn điểm lúc này bùn xình trên mặt đất bảy k h ắ p ma vật thi thể liền một cái chỗ đặt chân đều không có trong lòng đất cũng không có ma vật tiếp tục xuất hiện nguyên bản cần tốn trên một ngày thời gian mới có thể đánh chết ma vật tô mộ lấy sức một mình chỉ tốn mất mấy giờ khu vực này ra sẽ có cái gì chứ tô mộ cũng không có vì vậy thỏa mãn hắn nhìn về phía khu vực này ra chỗ đó hẳn đúng là có thể vượt qua trước tiên đem cung trao đổi cho nhân viên sau đó mới đến thăm dò tại đây Chuyện vô địch nhiệt hu vô Tô mộ trở lại trên mặt đất chi chân đạp ở đó chút t r ù n g loại ma vật trên thi thể phát ra tiếng vang tô mộ hít sâu một hơi chân thị chi nhãn xác định đến còn lại ma vật vị trí đóng cửa người lửa trạng thái lượng mã nạ chính tại nhanh chóng hồi phục hơn sáu mươi vạn lượng mã nạ mỗi giây là có thể trở về hơn sáu ngàn p h á p thân huyết mạch bên dưới một phát nham trụ cần hao phí ba vạn điểm lượng mã nạ đây cũng chính là nói mình duy nhất một lần có thể sử dụng ra hơn hai mươi đạo viêm trụ đến đây đi tô mộ n h é miệng lên lực chú ý độ cao tập trung ẩm hơn hai mươi đạo viêm trụ cơ hồ trong cùng một lúc dưới đất c h u i lên đây đã lật đổ tô mộ trước cách triển khai phép thuật có thể khẳng định tại đây tuyệt đối là ngoài tường hơn nữa cách tường rất xa n ế u thử thành công tô mộ cũng xác định mình thân ở vị trí nếu như là tại bên trong tường hoặc giả là khoảng cách tường tương đối gần địa phương mình là không làm được đến mức này cho dù phóng thích kỹ năng không có ngâm sướng cùng đi lầy cùng một cái kỹ năng trong cùng một lúc cũng chỉ có thể phóng thích một lần đây là một loại quy tắc trò chơi giới hạn nhưng loại này giới hạn tại trên thực tế là không tồn tại hai cái thế giới dung hợp cũng không phải thực tế bị quy tắc trò chơi hoàn toàn thốn p h ệ mà là đúng nghĩa dung hợp tô mộ ý thức được một cái mấu chốt tin tức nhưng cụ thể biến hóa còn phải chờ đến một trăm ngày nữa mới có thể chân chính biết qua hơn một phút đồng hồ sau đó tô mộ lượng mạ nạ hồi mãn rồi hắn lần nữa bắt t r ư ớ c làm theo đối với sâu dưới lòng đất bột tiến hành tinh chuẩn đà kích hao phí một ít thời gian sau đó còn thừa lại bột cũng bị toàn bộ giải quyết tô mộ hiện tại trong tay tích phân đạt tới hơn một trăm sáu mươi vạn điểm mở ra hỏa diễm tri dực hắn hướng đến cổng truyền thống bên trong bay trở về trở lại mado hắn tiếp tục mà chạy tới phân thân vị trí hiện thời chủ nhân thấy tô mộ đến hiên viên đình chỉ đánh quái cung kính hành một cái lễ hắn là tô mộ ý thức nơi phòng chế đặc thù triệu hoán vật đối với tô mộ có tuyệt đối phục tùng cho ngươi đổi một thanh vũ khí tô mộ đem quần tinh chi nội đổi đi ra giao cho hiên viên trong tay cảm tạ chủ nhân tiếp tục x o á t đi tô mộ gật đầu một cái nhìn về phía hiên viên coi chừng một cái trong đó môn bảy tại đây có thể vào sao hướng đi k i ê đạo cổng truyền thống tô mộ thử không được sao khi va chạm vào môn thời điểm tay hắn cũng không có đi xuyên qua đây đạo cổng truyền tống là hư vô nói cách khác chỉ có lớn nhất cổng truyền tống mới có thể đi vào tô mộ cũng phản ứng lại cái khác cổng truyền tống đều là ma đô chi tinh nơi đó cổng truyền tống chia ra đến vô pháp bước vào tựa hồ cũng rất hợp lý ta muốn đi cổng truyền tống bên trong xem tình huống bản thân ngươi ở bên ngoài tùy cơ ứng biến đụng phải tìm đến p h i ệ n thoái không cần khách khí với bọn họ thực tế cùng trò chơi vẫn chưa có hoàn toàn dung hợp tiến vào bên trong tất nhiên sẽ cùng hiên viên chặt đứt liên hệ tô mộ dặn dò lên hiên viên bây giờ có thể phóng thích kỹ năng thực lực đã không kém gì mình những cái được gọi là hồi phục người liền tính hợp nhau tấn công cũng không đủ h i ề n viên một người giết minh bạch tô mộ không có nói gì nhiều đứng ở bên cạnh trong tay cũng không thiếu tích phân tự mình nghĩ nếm thử dung hợp một hồi kỹ năng liền ngươi rồi đổi một tấm dung hợp quyển tô mộ chọn lựa triệu hoán khô lâu kỹ năng này dựng một cái ma pháp phi đạn thêm một cái chiến sĩ、si、kỹ năng dung hợp mở ra rất nhanh triệu hoán khô lâu biến thành cấp độ ss s hơn nữa đổi mới kỹ năng đi lầy cấp độ ss kỹ năng đem triệu hoán vật biến thành năm cái hơn nữa khô lâu tiểu đệ còn có thể sao chép mình ba mươi thuộc tính có thể triệu hoán khô lâu tô mộ trực tiếp đem năm cái khô lâu tiểu đệ kêu gọi ra thân hình của bọn nó không có thay đổi gì nhưng trong xương cốt rõ ràng thêm mấy phần sáng bóng các người đi theo h i â n viên nghe theo chỉ huy của hắn đối với tiểu đệ ra lệnh tô mộ chuyển thân rời khỏi bay ở không trung hắn lần nữa đổi một tấm kỹ năng d u n g hợp quyền pháp sư kỹ năng lại d u n g hợp một cái tô mộ ánh mắt đặt ở mấy cái kỹ năng bên trên pháp thuật vào ngoài phòng ngự pháp thuật còn có pháp thuật khẳng tính đây ba cái kỹ năng đều là phòng ngự pháp thuật hệ kỹ năng dung hợp sau đó nhất định sẽ có chút đề thăng đừng để cho ta thất vọng a tô mộ pháp thuật kháng tính chọn làm rồi chủ kỹ năng cái khác hai cái kỹ năng đặt ở sở kỵ phụ bên trên dung hợp quang mang rất mau ra hiện tô mộ nội tâm hơi có chút khẩn trương chỉ chốc lát một cái kỹ năng xuất hiện tại trước mắt của hắn pháp kháng chi khu cấp độ ss s tất cả phòng ngự pháp thuật đề thăng một trăm linh pháp thuật kháng tính đề thăng sáu mươi cùng dự đoán không sai bị lắm nhìn thấy cái này kỹ năng mới miêu tả sau đó tô mộ thở dài một hơi nói tóm lại kỹ năng này thu được k h ủ n g lồ tăng cường cơ sở phòng ngự pháp thuật cũng thay đổi thành tất cả phòng ngự pháp thuật đề thăng ý vị này từ trang bị bên trên lấy được phòng ngự pháp thuật cũng biết đề thăng tiếp đó tô mộ lại đổi một cái dung hợp quyển đưa mắt đặt ở lòng kiên định bên trên đem miễn thương kỹ năng cùng cái này bị động dung hợp tô mộ quả quyết đem kỹ năng này đặt ở chủ kỹ năng bên trên sở kỹ phụ thả hai cái giảm tổn thương kỹ năng dung hợp lần nữa mở ra bạch quang trói mắt t i ệ m thức sau đó kỹ năng này cũng thay đổi thành mới tinh kỹ năng cơ nghị chi khu Cấp độ ss s tất cả sinh mệnh trị để thăng 100% vật sở hữu lý phòng ngự để thăng 100% bị vật sở hữu lý giảm tổn thương 30%. m i ra sức a tô mộ liền vội vàng mở ra mặt của mình bản người chơi tô mộ đẳng cấp 6 giai cấp 1, 025000 sinh mệnh trị 1289200 pháp l ự c t r ị 689.000 c ậ n chiến vật lý công kích 7.988 pháp thuật công kích 34.794 phòng ngự vật lý 14.492 phòng ngự pháp thuật mười lăm nghìn bảy trăm tám mươi pháp thuật bạo kích mười lăm phần trăm vật lý bạo kích năm phần trăm pháp thuật kháng tính sáu mươi phần trăm vật lý cắt giảm ba mươi phần trăm thuộc tính lực lượng ba nghìn tám trăm chín mươi bốn thể chất ba nghìn chín trăm bốn mươi sáu hai nghìn ba trăm nhanh nhẹn hai nghìn bảy trăm năm mươi sáu tinh thần ba nghìn ba trăm mười ba nghìn năm trăm tám mươi trí lực bốn nghìn ba trăm chín mươi chín hai nghìn tám trăm vừa vận chỉ dùng hai cái kỹ năng dung học quyền phòng ngự trên thuộc tính lấy được đ ể t h ằ n g có thể nói k h ủ n g l ộ chuyện vô địch nhiệt huyết chương ba trăm năm mươi bảy p hai á p tác chặt h đường.、Hai、cái phòng ngự kỹ năng có đề thăng tô mộ lộ ra nụ cười thỏa mãn hiên viên cùng khô lâu tiểu đệ vẫn còn tiếp tục đánh quái những cái kia tích phân đều là thực thì vào tài khoản là trước tiên tích chữ một trăm vạn tích phân vẫn là tiếp tục d u n g hợp kỹ năng tạm thời không dùng quá mức gấp gáp d u n g hợp tới kỹ năng mà nói vậy thì phải d u n g hợp hồi làm kỹ năng tô mộ nhìn về phía nguyên pháp tri hồn kỹ năng này năng lượng đánh thức cộng thêm nguyên pháp tri hồn t ì một cái cấp độ ss kỹ năng dùng hợp một hồi mình hồi làm hẳn sẽ lần nữa đạt được nhất định đề thăng chờ đã rồi hay nói hỏa diễm c h i rực tốc độ phi hành rất nhanh tô mộ lần nữa đi tới cổng truyền tống nơi bên trong ma vật đều bị giải quyết nơi này có thể nói là toàn bộ ma đô chỗ an toàn nhất rồi bước vào cổng truyền tống sau đó tô mộ cực tốc phi hành trong này khu vực rất lớn nhưng cùng ngoài tường thế giới tựa hồ lại có chút không quá giống nhau là tại trong lòng đất sao tô mộ ngẩng đầu nhìn bầu trời k i a có lẽ cũng không thể được gọi là bầu trời m ơ mịt một phiến tia sáng cũng cực kỳ có hạn nếu không phải hỏa diễm tri rực bên trên tản g a cường đại ánh lửa tô mộ thật đúng là không thấy rõ cái địa phương này toàn cảnh hắn lấy ra vương đâu nghị trưởng cho mình tấm bản đ ồ kia không có đánh dấu địa hình tương tự a trên bản đồ cũng không có ghi chép cùng t r ù n g loại có liên quan dấu hiệu trước tiên thăm dò đi hít sâu một hơi tô mộ chọn lựa một cái phương hướng hắn bay rất nhanh tại chân thị phía dưới phía dưới cũng xuất hiện các loại trùng hình ma vật hòa vũ công kích tô mộ nếm thử đối với một ít ma vật phát động công kích không có tích phân đánh chết những ma vật kia sau đó hoạt động tích phân cũng không tăng trưởng n g o à i tường ma vật một dạng những này trùng loại có các loại lánh đ i ệ tại đây nhất định là ngoài tường quan sát mới những ma vật kia phân bố sau đó tô mộ dũ phát xác định cổng truyền tống bên này chính là ngoài tường một cái địa phương nào đó Sì.、Si. đang lúc này một phiến cường đại pháp t á c chi lực đột nhiên tràn hướng tô mộ thân thể pháp t á c cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương chỉ là đánh về phía hắn cặp kia h ỏ a diễm cánh h ỏ a diễm chi rực trong nháy mắt biến mất tô mộ thân thể cũng hướng xuống đất cấp tốc rơi xuống khu vực này có cấm bay p h á p t á c hay là nói không qua được thất trọng cảm giác đột kích tô mộ cũng không hoảng hốt tự bay cũng không cao cũng chỉ hai mươi ba mươi mét lấy mình bây giờ thể chất độ cao này thật đúng là sạch không được bao nhiêu lượng máu đông nặng nề đập vào trên mặt đất tô mộ trên đầu bay ra khỏi một cái hơn một mươi tổn thương con số không có cảm giác gì a có cường đại lượng máu cùng thể chất chống đỡ giống như là bị nhẹ nhàng gõ một cái một dạng nhanh chóng bỏ dậy tô mộ hướng về thân thể phía trước đưa tay ra Sì. một cổ pháp tắc hội tụ lôi quang trong nháy mắt tụ tập tại trên tay hắn không có tổn hại nhưng có một cổ cường đại trở lực cánh tay càng là đi phía trước lôi quang càng là dày đặc cuối cùng tạo thành một cái lôi đình thành lũy quả nhiên là không qua được a tô mộ lần này cũng hiểu rõ ra đây thành lũy phía sau nhất định là có cấp bậc càng cao hơn ma vật thậm chí là thập giai ngay cả nhân vật càng đáng sợ nếu như mình không có đoán sai tại đây hẳn đúng là thần đồ thế giới bên trong c ấ m địa một trong khác nhau cổng truyền tống hẳn liên tiếp khu vực khác nhau so với t ử vương đô đi tới ngoài tường những thông đạo này hiển nhiên càng thêm phương tiện tô mộ nghĩ tới thần đồ trò chơi giới thiệu bối cảnh muốn trở thành thần thì nhất định phải leo lên thần tháp trên thực tế xuất hiện thông đạo làm không tốt liền có năng lực đủ đi tới tòa kia thần tháp những này bí ẩn những cái kia hồi phục người hẳn biết thực tế nhất định sẽ bị chiếm lĩnh tham dò càng nhiều tô mộ trong đầu phỏng đoán cũng càng nhiều loại kia nhỏ bé cảm giác từng bước sông lên trong đầu của hắn mình bây giờ thuộc tính nhìn qua là rất vượt quá bình thường có thực lực cũng quả thật có thể nghiền ép vô số người chơi có thể thân đ ồ thế giới rộng lớn hồi phục người xuất hiện thực tế cùng trò chơi dung hợp giờ nào khắc nào cũng đang nhắc nhở tô mộ núi cao còn có núi cao hơn mình cần vượt qua núi cao còn rất nhiều phù cận đây phần lớn đều là năm giai ma vật đem tử long kéo ra ngoài luyện một trúc cấp ta thuận tiện cũng xót xót thuộc tính đi phát tác chặt đường tố mộ đem mục tiêu đặt ở khu vực này bên trong ngũ giai ma vật trên thân mặc dù mình hiện tại đã đạt tới sáu giai nhưng x o á t năm giai cấp mười ma vật vẫn có nhất định sát xuất kích động thuộc tính bị động hơn nữa khu vực này bên trong cũng không thiếu năm giai cấp mười một tại vòng thứ ba ma vật xâm phạm trước bản thân cũng có thể x o á t bên trên không ít thuộc tính triệu hoán tử long g à o t ử long tại sủn g vật trong không gian đợi rất lâu được triệu hoán sau đó có chút bất mãn phát ra rít lên một tiếng nó bây giờ thân hình phi thường lớn trên thân cảng là tản g a cự long uy nghiêm đặc biệt là trên da thịt k i ệ như ẩn như hiện lôi đình đường vân có loại không ăn đi tô mộ lấy ra trước chuẩn bị một ít sùng vật thức ăn t ử long từng nốn từng nốn ăn tựa hồ đã tha thứ tô mộ ăn no mình ở phụ cận đánh chết ma vật thăng cấp đ ụ n g phải không đánh lại chạy vô vô tử long cánh tô mộ mở miệng nói t ử long mở ra cánh hướng về tô mộ phô b à y nó cường tráng thân thể tự a hồ muốn nói ta chính là cự long a những ma vật kia đều là đệ đệ tô mộ cười một tiếng cũng không lo lắng lấy tử long bây giờ thuộc tính ngũ giai cao cấp quái vật tinh anh cũng không làm gì được nó mình dùng chân thị chi nhãn nhịn rồi p h u cận đây cũng không có có thể đối với t ử l o n g sản sinh uy hiếp cấp độ bột ma vật hơn nữa liền tính không đánh lại t ử long cánh cũng không phải lớn lên công toi về phần mình vừa rồi tại không trung thời điểm quan sát qua khu vực này bên trong tồn tại một đầu lãnh chúa cấp ngũ giai ma vật muốn soát thuộc tính lãnh chúa cấp ma vật địa bàn hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất ma đô tô mộ một người ngăn một môn h i ê n viên lại một người ngăn môn phái lại thêm những cái kia khô lâu tiểu đệ cũng đi chặt cửa đây to lớn địa phương bên trong xuất hiện k h á i hoang không có ma vật quét qua đây cái quỷ gì a không thể như vậy phải đi xem đến cùng xảy ra chuyện gì nhất thiết phải làm rõ ràng tình huống ma vật thưa thất để cho người càng ngày càng nhiều thay đổi càng lớn một ít đại công hội càng là tạm thời ly khai cố thủ địa điểm rất nhanh ma đâu người trên đường phố bắt đầu nhiều c h u y ệ n vô địch nhiệt huyết chương ba trăm năm mươi tám không thể t r e o chọc tô pháp thần khắp trời hòa vũ cổng c h u y ê n tống sau đó tô mộ biến thân người l ử a trạng thái mở ra hỏa diễm chi dực q u a n q u ầ n tại mười em mở độ cao không ngừng bay vụt ra hòa vũ phía dưới những cái kia ngũ dai ma vật căn bản không có sức hoàn thụ người lửa cùng hỏa vũ hai tầng tổn thương bên dưới bọn nó cái này tiếp theo cái kia mất đi sinh mệnh người đánh chết cây miệng cái thông qua thần chi nhạy bén thu được một điểm nhanh nhẹn thông qua ý thức chi nguyên thu được một chút tinh thần đánh chết nhắc nhở không ngừng bắn ra kích động khá nhiều đều là nhanh nhẹn bị động mấy cái khác bị động kích động sát xuất tắc đối lập nhau ít hơn một ít vậy chúng cướp đoạt cảm giác càng ngày càng mạnh liệt rồi lượng lớn đánh chết ma vật sau đó tô mộ có thể rõ ràng cảm giác đến đánh chết ma vật sau đó mình cướp đoạt bọn nó thể nội còn sót lại một ít năng lượng khi những năng lượng này tích lũy đến lượng nhất định thời điểm mình năm cái kỹ năng bị động liền biết kích động càng cao thuộc tính cần tích lũy năng lượng càng nhiều cho nên kích động liền sẽ biến thấp tô mộ chậm rãi mỏ thấy rồi quy luật ngay tại hắn đều đâu vào đấy đánh chết ma vật thì một tấm khổng lồ mạng nhện bay hướng không trung tấm v ó g này hiển nhiên là muốn đem tô mộ từ không trung bắt được trên mặt đất ta có thể hay không đem tấm này mạng nhện tiêu hủy mạng nhện gần trong găng tấc tô mộ bộ não bên trong thoát ra ý niệm đầu tiên cũng không phải t r á n h n ẽ hỏa vũ kỹ năng nắm giữ bùng cháy hiệu quả có lẽ có thể tạo được hiệu quả ô n lấy thử một lần tầm tính tô mộ sau lưng liên tục bay vụt ra hỏa vũ rào hỏa diễm trong nháy mắt đốt lên mạng nghệ vùng cháy mạng nghệ không có đ ỉ n h chỉ tình thế quấn quanh ở rồi tô mộ trên thân vậy mà thật có thể hướng theo mạng nghệ bị thiêu đốt hầu như không còn tô mộ lộ ra nụ cười hưng phấn loại biến hóa này ý nghĩa trọng đại chờ truyền tống thông đạo triệt để cùng thực tế liên thông sau đó đại đa số quy tắc trò chơi nhất định sẽ gần như thực tế hóa mỗi cái thuộc tính giữa khắc chế nhất định cũng sẽ được không ngừng phóng đại trước tiên tự giải quyết ngươi cái ra hỏa này dùi dùi con mắt Tô tiêu đặt mộ đem mục tiêu đặt ở p hưu í a d ớ i m trụ hình vật dáng nọc Đây độc từ con nhện khổng trong miệng phun ra bay hướng không trung tô mộ đây là một chiêu nọc độc công kích tô mộ không tránh không né trong tay xuất hiện một vệt lửa viêm trụ một đạo hỏa diễm từ con nện phía dưới bắn tung toé lên trời đem nó thân thể to lớn trực tiếp là tung 3989068 m ộ t cái vô cùng khuyết đại con số cũng từ con nện trên đầu toát ra người đánh chết c â y mẫu n h n lớn thông qua pháp thần chi lực thu được một điểm trí lực thông qua bất diệt chi thể thu được một điểm thể chất thông qua thần chi nhạy bén thu được một điểm nhanh nhẹn đầu này con nện vỏ ngoài có sẵn nhất định pháp thuật k h á n g tính chỉ số là 20%. tô mộ không có mở bờ uff một đòn này là người lựa trạng thái xuống điểm bạo kích cùng lúc đó trên đầu của hắn t ắ t toát ra một cái không đến nơi đến trốn b à n nhỏ vạn tổn thương con số con nghệ nọc độc ăn mòn hắn thân thể lập tức lại bắn ra mấy ngàn kéo dài tổn thương nắm giữ độc hệ k h á n g tính chút thương thế này hại kéo dài vài giây sau liền biến mất ngũ giai cấp m ộ ư ơ i lanh chúa cấp bốn bị ta một cái bạo kích liền miểu sát loại cảm giác này có thể quá thoải mái rồi à nhìn phía dưới to lớn kia nệ n thi thể tô mộ rất hưởng thụ loại này trong thị giác t r ú n g kích kia tổn thương con số nhìn thật đúng là khiến cho người tâm thần thanh thản a ta nếu như mở bờ ưu ff mà nói có phải hay không cũng có thể đối với cái kia tà thần tạo thành tổn thương tô mộ đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ thần đồ thế giới phòng ngự pháp thuật phương thức kế toán khác nhau nắm giữ siêu cao tổn thương gia tăng kỹ năng mình toàn lực công kích ít nhất cũng là mấy triệu tổn thương vị kia tà thần có thể có triệu phòng ngự pháp thuật sao cái vấn đề này không chiếm được đáp án tô mộ cũng không đi xoắn suýt tà thần mặc dù là một ngọn núi nhưng nhất định là mình có thể lật qua ngọn núi kia còn có một ít bột có thể soát tiếp tục đi hỏa diễm tri rực thần tốc lay động tô mộ sử dụng chân thị chi nhãn tìm kiếm phía dưới bột hồi phục này g liền tới đến mình nhất thiết phải thay đổi mạnh hơn ma đô một cái trăm người đoàn đội chính tại cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm vậy một bên có một cái khô lâu thật giống như bột đi qua nhìn một chút khi những người này tới gần sau đó một màn trước mắt để bọn hắn trận to hai mắt một cái cao lớn khô lâu chiến sĩ đang canh giữ ở một cái cổng truyền tống một bên đối với chỗ đó đi ra ngoài ma vật tiến hành đổ s á t không sai chính là đổ s á t một đ a o một cái loại kia đầy tình huống gì bột làm sao giết khởi tiểu cái đến không đúng bộ xương này hẳn đúng là triệu hoán vật triệu hoán vật ai triệu hoán vật có thể có mạnh như vậy những người này biểu tình kinh ngạc trận mắt hốc mồm phải nói ai triệu hoán vật có thể có loại thực lực này kia sợ rằng chỉ có một người đoàn đội người cầm đầu sắc mặt có chút cứng gắc hắn lời còn chưa dứt những người khác lại nghĩ tới điều gì tô pháp thần mọi người đồng thanh một lời hét lên kinh ngạc cũng vậy phải nói ai triệu hoán vật có thể có khoa trương như vậy thực lực vậy cũng chỉ có tô pháp thần rồi hồi đi bẩm báo đi tô pháp thần tại ma đô chúng ta sợ rằng soát không được bao nhiêu tích phân rồi đoàn đội người dẫn đầu rất thức thời dẫn thủ hạ rút lui bọn hắn hiện tại cuối cùng kịp phản ứng chẳng trách ma đô như vậy thái bình tình cảm là có tô pháp thần có a tình huống giống nhau tại cái khác địa phương cũng tại diễn ra thấy được khô lâu chiến sĩ cường đại cơ hồ tất cả mọi người đều chỉ có một cái ý niệm không thể trêu chọc nơi này chính là tại thế giới hiện thật mệnh giã chỉ có một đầu m à t h ô i cho dù số người của bọn họ nhiều hơn nữa thì thế nào có thể nhiều qua những ma vật kia trong bọn họ đại đa số người đẳng cấp còn chưa những ma vật kia cao đâu đây to lớn ma đô trung tâm cũng không trông thấy cái gì ma vật tung tích đã nói do vấn đề rút lui đi ma vật ngoại ô ma vật hẳn sẽ so sánh thành bên trong nhiều lắm lẽ nào chúng ta thật sự như vậy nhượng bộ sao tô pháp thần mạnh hơn nữa cũng chỉ là một người mà thôi câm miệng cho ta nếu ai muốn đi chịu chết ta tuyệt đối không ăn nhưng người nào nếu như lôi kéo mọi người một khối chết vậy ta sẽ để cho hắn đi trước chết các đại công hội hội trưởng khi lấy được báo cáo sau đó tất cả đều tại thời gian cực ngắn làm ra nhượng bộ hiện tại chạy tới ngoại ô còn có thể uống một ngụn cánh nóng nếu như ở lại thành nội một khi có những người khác đối với tô pháp thần khởi ý đồ xấu bọn hắn làm không tốt đều phải bị dính hữu so với những ma vật kia đại quân tô pháp thần sự đáng sợ ít nhất phải cao gấp m ệ t huyết. t mươi lần nếu đối thù. n như tô mộ biết rõ những n à y công hội đám hội trưởng bọn họ ý nghĩ nhất định sẽ giơ ngón tay cái lên hô to ba chữ người thông minh muốn dựa vào số người đi chu thần những này một khi toát ra ý nghĩ như vậy kết cục tất nhiên chỉ có trở thành đầy đất cho bụi nhắc tới cũng là ma đô thế lực rắc rối phức tạp tất cả lớn nhỏ công hội nói ít hơn ngàn trong đó một ít đại thế lực đều đã từng từ tô mộ trong tay mua sắm qua trang bị còn có dược phẩm có thể nói bọn hắn quật khởi cùng tô mộ có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ đối phó tô pháp thần chẳng những là một kiện tốn công mà không có kết quả chuyện càng là giống như là mang đá lên đập chân của mình à về phần những cái tia tán nhân đội ngũ đừng nói đi đối phó tô pháp thần rồi chỉ là gọi tới khô lâu chiến sĩ bọn hắn đều không có dũng khí đánh đối mặt bọn hắn sợ bị những cái tia khô lâu chiến sĩ để mắt tới sau đó một đau một cái chỉ là tại đây to lớn ma đô bên trong còn rất nhiều người cũng không nghĩ như vậy lượng lớn người chơi rút lui ra khỏi ma đô thành sau đó khu vực này bên trong xuất hiện một ít thân ảnh có thật nhiều cái vạn người đoàn chính tại rút lui đây là tình huống gì chẳng lẽ nói có lượng lớn ma vật xuất hiện phát hiện những cái kia rút lui đại đoàn những này hồi phục người lâm vào nghị hoặc bọn hắn phần lớn đều phân bố tại một ít cổng truyền thống địa vị chiếm cứ một vị trí tuy nói đánh chết ma vật không coi là nhiều nhưng mà không tính thiếu húng chi những này hồi phục từ này ngay từ đầu liền đem chủ ý đánh vào trên người những người khác đương nhiên số người tồn tại trên lệnh thật lớn bọn hắn sẽ không đi t r e o chọc những cái kia có mấy vạn người đoàn đội dưới cái nhìn của bọn hắn những cái kia đoàn thể tồn tại có thể thiết lập một cái thăng bằng đi xem một chút đến tột cùng là sẽ ra chuyện gì ta sớm muốn đi nhìn một chút những ma vật này số lượng quả thật có chút không đúng lắm ma đô thành bên trong nhóm lớn hồi phục người tạm thời từ bỏ đánh quái tại trên đường hỏi dò khởi tình huống cụ thể đây là rất nhanh có người trên đường thông s u ố t mẩy mò đến ma đô chi tinh phía dưới điều này sao có thể nhìn đến cái kia lớn nhất cổng truyền thống hồi phục đám người biểu tình thống nhất giống như là như là gặp ma như vậy lớn cổng truyền t ố n g mở ra lại không có một đầu ma vật qua đây rốt cuộc là tình huống gì đi đến chung quanh đây hồi phục đám người lẫn nhau cảnh giác ai cũng không dám xem thường chờ đợi sau một thời gian ngắn xác định phía sau cửa không có ma vật có người sãi bước đi hướng cổng truyền t ố n g những người khác thấy vậy r ồ i rít biểu thị không có địa lý cùng nhau tới gần bọn hắn không trở ngại chút nào xuyên qua cổng truyền t ố n g mẹ k i ế p nhà ngươi rời lớn phổ a đây tột cùng là ai làm một tiếng lại một tiếng kinh hô kéo dài không ngừng môn bên trong những cái kia tích tụ như núi ma vật để bọn hắn chấn động không gì sánh nổi không thể nào đây tuyệt đối không thể nào cho dù là một cái vạn người đoàn đội cũng làm không được mức này đi chẳng lẽ nói có lao tổ hiện thế sao có thể hiện tại trật tự áp chế liền tính lao tổ có thể hàn g lâm cũng làm không được bước này à? những này hồi phục đám người toát ra lần lượt suy đoán tình huống trước mắt c h i t để lật đổ bọn hắn nhận thức rút lui trước tại đây không thể ở lâu nói không sai nếu quả thật là lao tổ cấp bậc đích nhân vật hàn lâm chúng ta cũng có nguy hiểm rất nhanh những người này phản ứng lại cũng không quay đầu lại thoát đi môn bên trong có thể đánh chết số lượng kinh khủng như vậy ma vật đại quân tồn tại tuyệt không phải là bọn hắn có thể ứng phó hiên viên địa điểm cùng những người khác khác nhau đạt được tô mộ mệnh lệnh hiên viên soát được gọi là một cái cẩn trọng hắn soát vô cùng nhanh ma vật số lượng cũng càng ngày càng ít đang lúc này một đám người đi ngang qua tại đây bằng hữu ngươi thực lực rất không t ồ i nha có cần hay không cùng chúng ta cùng nhau liên thủ một người cao gầy nam tử đối với hiên viên phát ra mời có thể lấy sức một mình phòng thủ một cái cổng truyền thống tuyệt đối đều là cao thủ không có hứng thú hiên viên trực tiếp cự tuyệt hắn sẽ không chống lại tô mộ mệnh lệnh tự nhiên sẽ không rời đi bằng h ư u chớ nóng vội cự tuyệt ta ngươi khả năng còn không biết sao ma đô tại đây phát sinh đại sự cao gầy nam cười một tiếng lên tiếng lần nữa hiên viên không để ý đến chỉ cần những n à y không tìm phiền phức của hắn hắn là sẽ không đi để ý tới hắn lần này thái độ cũng để cho cao gầy nam nhữ mày ma đô có lẽ có lao tổ cấp nhân vật hàn lâm nếu không là mau chóng rời khỏi một khi vạ lây người vô tội chúng ta chỉ có một con đường chết cao gầy nam hiển nhiên đem hiên viên vừa làm thành hồi phục người hiên viên vẫn không có nói chuyện tự mình đánh chết ma vật hiện tại từ cổng truyền thống bên trong tràn vào ma vật đã không nhiều lắm hắn trên căn bản đều ở đây dùng tấn công phổ thông lão đại tên kia vũ khí cũng đang bởi vì dạng này có người chú ý đến hiên viên trong tay thanh tiêu cung không cần thiết mũi tên mỗi lần kéo ra liền sẽ tự động biến thành một đạo mũi tên đối với cung tiễn thủ mà nói đây tuyệt đối là một thanh thần khí là thần khí sao cao gầy nam xem xét cẩn thận thanh t i ê cung biểu tình từng bước tham lam những cái kia thân phận t ô n quý nhận được trong tộc coi trọng hồi phục người đều sẽ mang theo c ự c phẩm đạo cụ g i a n thế bọn hắn hiển nhiên đem hiên viên trở thành loại người này thế nào có cần hay không đọc thủ giá hỏa kia trong tay tích phân chắc có rất nhiều chúng ta hai mươi đối với một phần thắng rất lớn a chơi chết hắn lấy được chỗ tốt mọi người chia đều như thế nào nhưng nếu là giết hắn nhất định sẽ bị hắn trong tộc l a o tổ để mắt tới chúng ta sẽ có phiền t o á i không nhỏ a mọi người không nhịn được nhỏ giọng nghị luận băn k h o n không phải là không có liền tính lấy được thanh t i ế cùng bọn hắn cũng biết phòng tay sợ cái gì cho dù là một trăm ngày sau những lao tổ kia cũng hàng l â n không chỉ cần chúng ta của khởi còn sợ hắn sao nói cũng phải trong tộc ta cũng không phải là không có cờ giả đúng rồi cũng không có cái gì tốt sợ mọi người tự hồ đạt thành nhất trí cùng nhau nhìn về phía h i ê n viên đối phương nhìn qua không phòng bị chút nào đem sau lương triệt để bại lộ cho bọn hắn chỉ cần bọn hắn vào lúc này đồng loạt xuất thủ đó chính là cung phân đ ố i thu chuyện vô địch nhiệt huyết chương ba trăm sáu mươi không chừa một m ố n mọi người lẫn nhau khiến cho khởi ánh mắt bọn hắn có không ít đều là cận chiến tại khoảng cách này bên dưới chỉ cần tập kích thuận lợi hoàn toàn có thể đem một cái cung tiễn thủ không đến chết hắn nhìn qua không phòng bị chút nào nhưng không loại bỏ là đang đợi cơ hội chạy trốn chúng ta động tác nhất định phải nhanh chiến sĩ công kích nâng tay những người khác khống chế kỹ năng t i ê p nối ngắn gọn mà lại nhanh chóng đối thoại sau đó mấy người mang theo mánh liệt công kích tư thái công về phía h i ê n viên cũng chỉ trong cùng một lúc h i ê n viên xoay người lại ánh mắt lạnh lẽo những người này nếu là không có địa c h hiến viên sẽ mặc cho bọn hắn rời đi dù sao tô mộ ra lệnh là phòng thủ cổng truyền thống có người gây sự lại ra tay hiện tại những người này hành vi hoàn toàn tạo thành gây sự h i ê n viên trong con ngươi xông ra cực mạnh s á c ý đối với tô mộ mệnh lệnh hắn liền một cái tự đều sẽ không vi phạm không chừa một ngống một tiếng n g ỉ non vang dội h i ê n viên thần tốc về phía sau vừa lui hắn thừa kế tô mộ toàn bộ thuộc tính nhanh nhẹn cao đáng sợ chỉ là một cái lắc mình liền tránh ra những cái kia công kích người này động tác vậy mà quá nhanh sao đừng để cho hắn chạy trốn dẫn đầu người kia thấy vậy liền vội vàng phát ra hô to một cái nhanh nhẹn cao như thế cung tiến thủ nếu như một lòng nghĩ muốn chạy trốn mà nói bọn hắn thật đúng là không đội kịp trong đám người mấy cái thân ảnh v è o một cái sông ra ngoài bọn hắn tốc độ rất nhanh thân thủ cũng đầy đủ nhanh nhẹn bay thẳng đến hiên viên đường lui bọc đánh mà đi cùng lúc đó trong đội ngũ pháp sư cũng mở rộng công kích kèm theo thấp giọng ngâm sướng vang dội một cổ hàn băng chi lực ở trong tay bọn họ hiện ra muốn kềm chế một cái bén nhạy đ ị c h nhân bổ sung thêm chậm lại băng hệ khống chế tại thích hợp bất quá nhưng tất cả mọi người đều nghĩ lầm rồi hiên viên sở dĩ lùi về sau cũng không phải là bởi vì muốn chạy trốn hắn lui kêu mấy bước vừa vặn vị chỉnh bản thân điều trí. mưa ạ n thiên tiến lên trong tay quần tinh chi nộ, kéo ra dây cùng g tay t chi rơi vũ, ra r kéo dây tên Hiu, hiu, hiu. Mưa tên thần ê n t tốc tung tích đem tất cả mọi người bao phủ trong đó thậm chí còn bao gồm từ cổng truyền t ố n g xâm lấn ma vật Hiên nghĩ phía dưới, không chừa chưa viên giản. dưới, Mọi người tên cùng đơn ngống. còn vô ý Mưa một kị ngay lập tức làm ra ứng đối một ít chiến sĩ trong tay xuất hiện tầm thuẫn dơ lên cao ở trên đỉnh đầu đám pháp sư trên thân chính là xuất hiện một tầng hộ thuẫn đồng thời đem một cái mục sư bảo hộ ở rồi chính giữa còn lại tắt huy động trong tay bọn họ vũ khí muốn đem đến gần m ú i tên chặn cong cong vô số m ú i tên rơi xuống kim loại đụng âm thanh thỉnh thoảng vang dội a điều này sao có thể m ú i tên này uy lực cư nhiên lợi hại như vậy âm thanh thảm thiết tiếng kêu gào cùng nhau vang dội những cái kia tự nhận là có thể đủ vũ khí chặn mưa tên người tất cả đều biến thành con nhím c ũ lúc này được bọn hắn bảo hộ ở chính giữa mục sư phát huy tác dụng một đạo thánh quang hàn lâm thay những pháp sư kia nhóm tiến hành chữa trị nhưng dù cho như thế trên người bọn họ kia bị mũi tên chúng mục tiêu vết thương khôi phục một mươi phần chầm chậm cái này hai mươi người hồi phục người đồng đội liền nhân viên một cái aoe kỹ năng đều không có gánh vác bằng hữu tìm chỗ khoan dung mà độ lượng chúng ta nguyện ý đem tất cả tích phân đều lấy ra mời ngươi thả chúng ta một con đường sống dẫn đầu người kia tại mục sư trị liệu xong hơi để cập một hơi hiên viên trầm mặc không nói ánh mắt sông nhiên hắn hiện tại đã không phải là t r ư ớ c cái kia sẽ không nói chuyện phân thân nhưng hắn hoàn toàn không trả lời người này ý tứ cuốn tinh cung dây cung lần nữa bị kéo ra nhìn đến kia nhắm ngay mình mũi tên người kia triệt để luôn cuống bằng hữu ngươi giết chúng ta trong tộc ta l á o tổ chắc chắn sẽ biết đến lúc ngày khác hàng lâm thời điểm nhất định sẽ gây sự với ngươi, ngươi nếu như lưu ta một bệnh c h u y ệ n hôm nay liền đều làm làm là một đợt hiểu lầm thanh em run rẩy v ă n g lên kéo dài hơi tàn những người khác cũng không nhịn được đi theo mở miệng đúng vậy a chúng ta nếu như toàn bộ tổn thất tại tại đây trong tộc chắc chắn sẽ tức giận ngươi tuy rằng thân là quý tử sợ là cũng không cách nào gánh vác hậu quả nếu là ngươi bỏ qua cho chúng ta còn có thể kết t h i ệ n d u y ê n những lời này bên trong đều xen lẫn một cổ uy hiếp h i u một đạo múi tên phá không tinh chuẩn chúng mục tiêu dẫn đầu người kia trên trán của hắn trong nháy mắt bị múi tên xuyên thấu cổ lệnh một cái ngươi đây là đang tự tìm đường chết người tộc ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi những người khác thấy vậy hoảng sợ hô to hiên viên không để ý đến tiếp tục kéo động dây cung cuốn tinh cung tuyệt đối được gọi là cung tiễn thủ thần khí ngưng tụ ra mũi tên nắm giữ rất mạnh lực xuyên thấu phối hợp lên trên hiên viên khủng bố thuộc tính thật ứng với câu nói kia tiễn tung bay thấu xuyên tim hướng theo tất cả mọi người đều ngã xuống mũi tên phía dưới hiên viên hài lòng cười lên hắn lần nữa nhẹ giọng nỉ nó lên gây sự không c h ừ một ngống ân cổng truyền tống sau đó tô mộ phi hành trên không trùng không ngừng lợi dụng hỏa vũ dưới sự công kích vương ma vật đột nhiên phát hiện không đúng nguyên bản kia tốc độ tăng tương đối chậm tích phân đột nhiên thoáng cái tăng mấy chục vạn điểm có người đối với h i ê n viên hạ thủ tô mộ chân mày cao lại rất nhanh phản ứng lại coi như là h i ê n viên bên kia xuất hiện bút cũng không khả năng thoáng cái tăng trưởng nhiều như vậy tích phân quả nhiên vẫn là hồi phục người trong tay tích phân nhiều a những n à y tích phân vừa đến tay tô mộ lại có dung hợp kỹ năng tính toán trao đổi hai cái kỹ năng dung hợp q u y ể không có gì vấn đề vấn đề là mình dung hợp cái nào kỹ năng tốt hơn đâu vừa vạn soát mệt mỏi dừng lại nghiên cứu một chút đi thu hồi hỏa diễm c h i dực tô mộ trở lại trên mặt đất mở ra mình cột kỹ năng cho dù dung hợp một ít kỹ năng sau đó trong khung kỹ năng kỹ năng vẫn như cũ hoa cả mắt phải thế nào lựa chọn s á c thực cần suy nghĩ thật kỹ ngay tại tô mộ nghiên cứu kỹ năng thời điểm một chỗ phát sinh đại sự đó là một phiến hoa sen ao nước phía trên có hơn hai mươi đoá hoa sen nở rộ đột nhiên những cái kia hoa sen lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu khô héo cánh hoa yêu tản lối liền dễ cây cũng đi theo hoại tử hồ sen bên trong vừa vặn chỉ còn lại có mấy đoá hoa sen còn đang tỏa ra đáng ghét tiểu tặc rốt cuộc dám cả gan giết ta hà ra hai mươi người một cái cực kỳ tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên hoa sen ao nước nhất thời phát sinh nổ vang từng đường từng đường cột nước bắn tung tóe lên trời ta tất giết người người kia phẫn nộ đạt tới cực hạn phun ra một ngụm lớn máu tươi những máu tươi này truyền vào hồ sen bên trong hướng phía còn đang nở rộ một đoàn hoa sen mà đi đ ó a kia hoa sen trong nháy mắt giải ra màu máu đường vân chuyện vô địch nhiệt huyết chương ba trăm sáu mươi mốt vang xương thủ giới thế giới hiện thật ma đông ngoại ô một chỗ một người chính tại đánh chết ma vật c người người đây là người kia nhìn đến bản thân biến hóa trận to hai mắt lao tổ kỹ năng rất nhanh hắn phản ứng lại tại những ngày màu máu văn lộ gia trì bên dưới hắn thuộc tính đã nhận được cực lớn gia trì một đầu ma vật nhích lại gần người này ánh mắt lạnh lẽo một quyền đánh vào đầu kia ma vật trên thân lực lượng cường đại đem đầu kia ma vật hung hãn mà đánh bay ra ngoài đụng vào một bên tường thể bên trên phanh tường thể bên trên trải rộng vết n ư ớ c đủ để chứng minh người kia lực lượng khủng bố đến mức nào lần này còn có ai có thể ngăn ta người kia lộ ra nụ cười hưng phấn có kỹ năng này ra trì hắn chính là sự tồn tại vô địch lao tổ vào lúc này lấy huyết tế để cho ta ra trì cái gọi là ý gì rất nhanh hắn phản ứng lại khoa r ơ i đối với hắn thi hành sức mạnh như thế bờ uff trả giá cao cũng không nhỏ à đột nhiên những cái kia màu máu đường vân đâm rách ra của hắn hướng theo huyết dịch nhỏ giọt xuống đất vậy mà ngưng tụ thành ba chữ giết hiên viên hiên viên người kia nhìn đến đây ba cái chữ bằng máu n h ữ n chặt lông mày đi đến cái thế giới này tuy rằng không lâu nhưng hiên viên danh tiếng hắn hiển nhiên là biết được có lao tổ ban cho bờ ưuff chi lực đừng nói một cái hiên viên rồi liền tính cộng thêm cái kia cái gọi là tô phát thần cũng không phải đối thủ của ta màu máu đường vân ra t h ầ n người này n i t m i ệ n g lên trong ánh mắt tràn đầy tự tin cộng truyền t ố n g sau đó tô mộ đứng tại trong rừng b i ể nhìn nhìn trao đổi giao diện bên trên kỹ năng tô mộ cho thấy cái gì gọi là giàu đ ộ nước vách tìm cùng hồi mạ nạ có quan hệ kỹ năng ít nhất là s cấp tại giao diện bên trên tìm một hồi tô mộ phát hiện một cái cấp độ ss hồi mạ nạ kỹ năng cũng là duy nhất một cái hết cách rồi đổi kỹ năng chủng loại có hạn mỗi loại kỹ năng đều chỉ có một cái cái này cấp độ ss s hồi mạ nạ kỹ năng không phải là bị động mà là một cái chủ động hiệu quả là có thể trong vòng thời gian ngắn đem lượng mạ nạ hồi mãn nhưng mà trong vòng một canh giờ chỉ có thể sử dụng một lần tô mộ cũng không do dự trực tiếp đổi kỹ năng này lần này có thể đem nguyên pháp c h i hồn chọn làm rồi chủ kỹ năng mặt khác hai cái chọn làm rồi s ở kỳ hiệu phụ dung hợp rất nhanh bắt đầu quan g mang tiêu tán sau đó một cái tân kỹ năng xuất hiện tại tô mộ trước mắt phát nguyên đánh thức cấp độ ss tiến dài mỗi giây hồi âm hai phần trăm lớn nhất lượng mạ nạ Có thể đánh thức pháp lực chi nguyên, đem hồi âm tốc thể thăng đánh pháp hồi đem độ nguyên, lên làm mỗi giây âm 10%, kỹ é o trong Cho dài giờ sai 10S, thể thức ta tưởng tượng vòng đánh lần. không chỉ có lắm. k bị năng này hiệu quả cùng tô mộ dự liệu cxx không nhiều có được kỹ năng này hạn tại lượng mã nạ hơn mấy có lẽ đã không có áp lực gì tiếp theo nên để thăng cái nào kỹ năng đâu hồi mã nạ kỹ năng dung hợp vẫn luôn ở đây tô mộ trong kế hoạch tiếp theo cái nên chỉnh hợp cái nào kỹ năng mới là nhất phí đầu góc dung hợp a o e kỹ năng tô mộ nhìn về phía mình mấy cái á ó e kỹ năng q u n nha phong bạo băng xương phong bạo còn có vạn mục tùng sinh đều có thể lựa chọn dung hợp mình bây giờ aoe thủ đoạn đã quá cường rồi lại thêm lượng mạ nạ dồi dào s ắ c thực có thể chỉnh hợp mấy cái này aoe kỹ năng vậy cứ quyết định như vậy lần nữa trao đổi một cái kỹ năng dung hợp quyền tô mộ không do dự đem vạn mục tùng sinh lựa chọn chủ kỹ năng để lên quần nha phong bạo cùng băng xương phong bạo vốn là nhớ thả cái hòa vũ nhưng kỹ năng này so sánh mặt khác ba cái đều thật có chút cấp quá thấp phải chăng xác định dung hợp xác định lại là một đạo dung hợp quan man xuất hiện tô mộ lần này hơi có chút khẩn trương phụ thuộc tính nhìn lên đây ba cái kỹ năng thật đúng là đắp không đến cùng nhau đi đến cùng sẽ dung hợp ra một cái dạng gì kỹ năng đâu quan mang chậm rãi tiêu tán cái này mới t i n h kỹ năng cũng nổi lên mặt nước băng xương thụ giới cấp độ ss s tiến dài tiêu hao 20,000 điểm lượng mã nạ triệu hoán băng xương và dây leo mỗi d â y đối với trong phạm vi địch nhân tạo thành pháp thuật công kích h i t 500% tổn thương kéo dài 10 giây trong phạm vi địch nhân sẽ bị băng xương hiệu quả ảnh hưởng giảm tốc độ và bị dây leo trói buộc thi pháp phạm vi ba nghìn thói x ấ a nhìn thấy mới tính kỹ năng miêu tả sau đó tô mộ nhao nhao muốn thử lên 3 ba mờ thi pháp phạm vi đạt được ra chỉ biến thành chín m rồi thử một lần đi tô mộ trong con ngươi hiện ra một cổ băng xương chi lực sau đó lại xông ra một cổ sinh cơ băng xương tụ giới một giây kế tiếp tại đây to lớn trong khu vực lạnh thấu xương hàn phong bắt đầu gào thét băng xương hàn g lâm những cái kia băng thứ không khác biệt đối với trong phạm vi ma vật tiến hành đà kích cái này còn không xong vô số dây leo từ dưới đất lan ra hướng phía bên cạnh vật còn sống quấn quanh mà đi băng cùng cây kết hợp hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là hai tầng đà kích giảm tốc độ cùng c u ố n quanh hai tầng không chế càng làm cho khu vực này bên trong ma vật không chỗ có thể trốn người đánh chết í t í t í t t h ô n g qua thần chi nhạy bén thu được một điểm nhanh nhẹn liên tục không ngừng đánh chết nhắc nhở bán ra năm cái thuộc tính bị động cũng tại liên tục kích động có được cái này tân a hó e kỹ năng tô mộ đánh quái hiệu suất lần nữa thu được k h ủ n g lồ tăng lên đây có thể so sánh bay ở không trung không ngừng sử dụng hỏa vũ mau nhiều đã xong n u tố mộ hệ thống gục đập vờ ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương ba trăm sáu mươi hai phân ngư nhóm một trấn canh lại đến mấy cái đánh quái sảng khoái để cho tô mộ hưng phấn không thôi hắn p h i thăng không t r u n g hướng phía mặt khác một phiến ma vật khu vực bay đi văng xương tụ giới lại là một cái phạm vi cực lớn aoe kỹ năng xuất thủ khu vực này bên trong xuất hiện xinh đẹp cảnh tuyết lần này có thể khổ bên trong những ma vật kia rồi kỹ năng mới cùng t r ư ớ c vạn m ộ t tùng sinh khác nhau hai tầng dưới sự đả kích căn bản không thể tránh né phàm là chỉ cần là sống sót ma vật tất cả đều biết bị quét một cái sạch người đánh chết i t i t t h ô n g qua ý thức chi nguyên thu được một điểm tinh thần lại là liên tục không ngừng nhắc nhở tô mộ nụ cười trên mặt b ộ c phát rực、rỡ. chỗ này ma vật không sai biệt lắm sẽ bị mình cho dọn dẹp sạch sẽ nữa rồi a t ử long bên kia không đi để lại cho nó chậm r ã i soát nhìn thoáng qua t ử long kia phương hướng tô mộ lựa chọn tranh né t ử long là mình t r i ệ u h o á n vật băng xương thụ giới sẽ không đối tạo thành tổn thương nhưng nếu như mình đem quái soát xong tiểu g i a h ỏ a sợ là muốn nổ nước vào mình đáng tiếc ca có kết giới ở đây không thể đi soát cao cấp hơn ma vật tô mộ nhìn về phía vùng này p h á p tắc thành lũy vị trí hiện thời thở dài một hơi nhưng ngay khi lúc này một cổ cường đại cảm giác ngột ngạt từ thành lũy bên kia l a qua đó là một loại ý thức uy áp tô mộ tại cảm ứng được thời điểm ra đầu trong nháy mắt tê dại có vật gì đang nhìn ta hắn trợn to hai mắt nắm chặt s o n g quyền c ố áp bước này cảm giác vô cùng mãnh liệt so với trước kia cái kia t à thần thậm chí càng mạnh hơn mấy phần có một chút có thể khẳng định lấy mình bây giờ thực lực tuyệt không phải đây uy áp chủ nhân đối thủ ở đối phương trong mắt mình tựa như cùng phía dưới những ma vật kia là phiến này cấm khu chủ nhân tô mộ đại khái đoán được thân phận của đối phương có thể mang cho mình cường đại như thế cảm giác ngột n g chỉ sợ cũng chỉ có thần tồn tại hắn đây là đang cảnh cáo ta sao đối phương đột nhiên tạo áp lực tô mộ nghĩ tới một cái khả năng mình đánh chết ma vật quá nhiều nếu là không có đón sai những này trùng loại ma vật nhất định là hắn thủ hạ thủ hạ bị lớn như thế kích thước chơi chết chủ nhân tự nhiên sẽ cảm giác đến phẫn nộ xí tô mộ bị môi ra hỏa kia cũng chỉ có thể cho mình làm áp lực nếu thật là có thể xuất thủ mình đã sớm chết rồi hắn không có tối nhượng hướng phía thành lũy bên kia phát ra một tiếng gào to ta bất kể ngươi là ai đâu ngươi đối với cảnh cáo của ta không hữu dụng đang kêu ra câu nói này đồng thời tô mộ tâm niệm vừa đậu phía dưới lại là một phiến khu vực bên trong nổi lên băng xương đây hoàn toàn có thể được xưng là một loại khiêu khích nhưng mà cổ kia bi áp cũng không có lại lần nữa xuất hiện vẫn không có cái kia tả thần vừa a tô mộ nhìn chằm chằm đến thành lũy vị trí cười nhổ nước bọn một câu bất kể là ai đều không ngăn cản được mình để thăng thổ tính đây thành lũy tựa hồ đang phát sinh biến hóa lúc này hắn cảm thấy một cổ khác thường sau lưng hỏa diễm c h i rực nhẹ nhàng x ố i r ụ n g hắn hám lại tốc độ dựa theo thành lũy vị trí vươn tay chiếc cổ kia pháp tắc cũng theo đó hiện ra tô mộ không gấp thu tay về mà là kiên nhẫn cùng đợi sau một thời gian ngắn chuyện kỳ quái phát sinh quấn quanh ở trên cánh tay của hắn pháp tắc chính tại một chút xíu tiêu tán tô mộ lại đi trước người rồi đưa tay tiêu tán pháp tắc lại lần nữa hiện ra đây thành lũy chính tại lùi về sau một màn này để cho tô mộ không nhịn được phát ra kinh hô tuy rằng nhìn bằng mắt thường không thấy nhưng đây đạo vô hình pháp tắc thành lũy xác thực chính tại lùi về sau quá tốt biết được đây thành lũy sau có khủng bố tồn tại tô mộ cũng không sợ hãi ngược lại lớn cười lên đây thành lũy chỉ cần một mực lùi về sau vậy mình là có thể đánh chết càng nhiều cao cấp ma vật so với đi tới ngoài tường tốn hao đại giới xuyên qua cổng truyền thống cũng không nên phương tiện quá nhiều không biết chờ ta thuộc tính soát đến hơn một mươi thời điểm có thể hay không cùng những cái được gọi là thần ban vận lại cổ tay tô mộ nhìn về phía mình bây giờ thuộc tính người chơi tô mộ đẳng cấp sáu giai cấp một hai năm nghìn linh mệnh trị một trăm ba bảy n g n bốn trăm bốn m ư ơ pháp l ự c t r ị bảy trăm năm mươi chín cận chiến vật lý công kích tám tám trăm pháp thuật công kích bốn mươi bốn sáu trăm ba mươi hai p h o n g ngự vật lý 15.344, p h o n g ngự pháp thuật 17.180, pháp thuật bạo kích 20%, vật lý bạo kích 5%, p h á p thuật kháng tính 60%, vật lý cắt giảm ba n t r ă thuộc tính lực lượng 4.300, t h ể chất 4.372, 2.300, n h a n h n h ẹ n 3.708, t i n h t h ầ n 4.010, 3.580, t r í lực 4.799, 2.800. t ấ t cả thuộc tính đều thu được đại phúc độ nhắc nhở trí lực càng là nhanh chạy 5.000 điểm đại quan đi tới hơn nữa quét qua nhiều như vậy ma vật sau đó thánh pháp chỉ hoàn cũng tăng lên tới sáu giai thánh pháp chỉ hoàn lục giai pháp thuật công kích năm mươi pháp thuật bạo kích m ộ ư ơ i cũng không có cái gì ma vật hảo quét qua chờ tử long đi ma vật cơ hồ đều bị dọn dẹp sạch sẽ tô mộ dứt khoát đứng tại thành lũy bên cạnh quan sát lui về phía sau tốc độ về phần còn sót lại những ma vật kia để lại cho tử long chậm rãi x o á t tịu i đúng rồi ma đô một người đang nhanh chóng chạy động tác của hắn đã đến mắt thường đều không cách nào bắt trình độ cái này bờ uff quá mạnh mẽ người này hướng phía ma đô trung tâm mà đi k h ắ p toàn thân càng là tản ra khí tức cường đại tình huống gì rất nhanh người này phát hiện tòng ma đều trung tâm chạy thuộc mạng lượng lớn nhân viên hắn không có cùng những cái kia đại đoàn đội trưởng chính diện giao p h ò n g ngược lại tìm ra một cái hồi phục người đoàn đội nhỏ t r i ể n lộ ra thực lực cường đại sau đó hắn hướng về phía những này hồi phục người vặn hỏi lên các ngươi vì sao phải trốn ma đô cổng truyền tống nơi đó có nhân vật khủng bố ít nhất đánh chết một trăm vạn ma vật chúng ta lo lắng bị ngộ thương một người thành thật trả lời đánh chết một trăm vạn ma vật người này nhữ mày lấy thực lực của hắn bây giờ cho dù là triệu đê giai ma vật hắn cũng có đánh chết nắm bắt nói như vậy cũng có cái khác lao tổ sử dụng bí pháp người này nghĩ tới một cái khả năng âm thầm suy tính hắn nhìn về phía những cái kia hồi phục người thanh âm lạnh như băng văng lên hoặc là chết hoặc là cùng ta cùng đi đối phó cái tên kia nếu như thuận lợi có thể phân n g ư ơ i nhóm một chén canh. Chuyện vô địch h n ệ vô i trấn huyết. h c Giao canh h tính toán. Đây. chúng a m tử lời nói k i cái kia hồi phục đám người ế n những trong cho phục vào đám lầm nếu thật là đi chặt đánh kia lao tổ cấp tồn tại kết quả của bọn hắn sợ là cũng chỉ có một con đường chết nhưng nếu là cự tuyệt bọn hắn cũng tương tự khó thoát khỏi cái chết cái gì lao tổ cấp nhân vật hàn g lâm các ngươi dẫu gì cũng biết một ít bí ẩn thật cảm thấy có lao tổ sẽ trả ra to lớn như vậy đại giới khóa giới mà đến nam tử âm thanh lần nữa vang lên là như vậy cái đạo lý a có thể giải quyết cấp độ kia số lượng ma vật tồn tại không phải lao tổ đích thân tới lại sẽ là cái gì chứ có lẽ là được ra chỉ rồi một loại nào đó mờ uff những này hồi phục đám người nhìn về phía nam tử nhìn chằm chằm đến trên người hắn kêu màu máu đường vân trong hoạt động ma vật dù sao chỉ là cấp ba d cấp ma vật có rất nhiều loại phương pháp có thể đem nó n g h i ê n ép các ngươi yên tâm có ta kiềm chế các ngươi chỉ cần từ bên cạnh h i ệ n trợ bảo đảm không sơ hở tí nào phát giác mọi người dao động nam tử lên giọng hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối hơn nữa nếu là thật giết những n à y hồi phục người hắn tất nhiên sẽ bị những người này thế lực sau lưng để mắt tới vừa v ẫ n chỉ là vì một chút tích phân cũng không đáng hắn v ạ c mặt nếu như tình huống không đúng chúng ta sẽ chọn rút người ra hơn nữa sau khi chuyện thành công ngươi nhất thiết phải phân chúng ta một bộ phận tích phân mấy người lần lượt mở miệng đón nhận nam tử đề nghị cái này hiển nhiên ta hàng ọ c sinh nguyện ý cùng các vị giao hảo nam tử cười một tiếng biểu lộ thái độ tư thái của hắn cũng để cho những người khác hơi thở dài một hơi bầu không khí rất nhanh phát sinh biến hóa hồi phục đám người đi theo hàng ọ c sinh sau lưng từng cái từng cái như thiên lôi sai đâu đánh đó đúng rồi trên đường này các ngươi có thể nhìn gặp qua nhân viên đi dọc trên đường hàng ọ c sinh đột nhiên mở miệng dò hỏi một trăm vạn tích phân tuy cực kỳ sức rụ rỗ có thể lão tổ mệnh lệnh hắn tuyệt không thể chống lại giết hiên viên mới là trước mắt đại sự h ạ n nhất hiên viên là cái kia c u n g tiến thủ trên đường này tựa hồ cũng chưa gặp qua một đám hồi phục người lắc lắc đầu có thể hay không mời các vị trước tiên giúp ta tìm một tìm hiên viên tung tích ta nhất định có hậu tạng hàng ọ c sinh trầm mặc chốc lát hướng về phía mọi người ra lệnh hắn không có cưỡng bách ngược lại phi thường k h á c h khí muốn tại đây to lớn địa phương tìm một người người dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt muốn để cho những người này thay hắn làm việc cho điểm non ngọt ngược lại hiệu quả hà huynh đều nói như vậy vậy chúng ta giúp chuyện này mọi người đi tìm một chút một đám hồi phục người dối i ế t hành động hàng ọ c sinh cũng không lo lắng những người này sẽ chạy trốn bàn về thực lực hắn tự tin tại cái này to lớn ma đô bên trong gần như vô địch người thông minh là chắc chắn sẽ không đối địch với hắn h i ê n viên người nhất định phải chết hàng ọ c sinh ánh mắt âm ú lạnh lẽo nhẹ giọng n h non bên kia h i ê n viên cũng không biết đã có người theo dõi hắn hướng theo phổ thông ma vật bị xử lý sạch sẽ cấp độ bột ma vật cũng từ cổng truyền thống bên trong xuất hiện kéo ra dây cung một phát mũi tên tự động biến thành hướng phía bột bay v ụ t đến kia đủ để cho tuyệt đại đa số người nghe tin đã sợ mất mật b ộ t bị một mũi tên này trực tiếp biểu sát rất nhanh cổng truyền tống bên trong lại toát ra một đầu b ộ t hiên viên trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt lại là nhất tiễn xuất thủ b ộ t lần nữa ngã xuống khoảng cách ngoài mấy trăm thước một tòa nhà bên trên một người đem hết thạy các thứ này thu hết vào mắt là cao thủ chỉ sợ là một cái đại tộc thiếu chủ hắn dành cho hiên viên đánh giá rất cao vậy chúng ta còn muốn hay không động thủ lại một cái âm thanh văng lên không gấp tại xem chừng xem chừng đi nói cũng phải dù sao tại đây còn có một cái khó đối phó hơn g i a hỏa nói đến đây trên lầu chót hai người cùng nhau nhìn về ma đô chi t i n h phương vị cổng c h u y ê n t ố n g bên trong đáng tiếc ra đây pháp tắc thành lũy quay ngược lại tốc độ vẫn là quá chậm bay ở không trung tô mộ nhìn đến tốc độ như rủa có giúp lại thành lũy bất đắc dĩ lắc đầu mình muốn thăm dò sâu hơn khu vực ít nhất còn cần chừng mấy ngày đường thời gian khi đó mình sợ rằng đã đến thứ hai phòng tuyến tạm thời là không trông tệ nổi chỉ có thể sau đó mới đến thăm dò đi xem một chút từ lòng thăng cấp tình huống hỏa diễm sự nhanh chóng lay động tô mộ bay hướng t ử lòng chỗ ở khu vực chân thị phía dưới hắn rất nhanh tìm được tiểu gia hỏa vị trí g à o t ử long phát ra rít lên một tiếng trên lòng chảo mang theo một cổ lôi mang hung hãn m à vỗ vào một đầu ma vật trên thân người sau trên đầu t o á t ra một cái thương tổn không nhỏ con số đi đời nhà ma cùng lúc đó t ử long trên thân cũng nổi lên thăng cấp quá mang vượt cấp giết quái t ử long đã lên tới bốn giai cấp năm làm trông rất đẹp tô mộ giơ ngón tay cái lên không có keo kiệt mình tán thượng tiểu gia hỏa đạt được biểu diễn hưng phấn cầm đầu sở hướng tô mộ nắm chặt lợi cấp một giờ cho ngươi bố trí một cái tiến giai pháp trận sơ tiểu ra hòa đầu tô mộ hòa ái mở miệng so với trực tiếp nuốt trứng ma hạch mình tiến giai pháp trận hiển nhiên đáng sợ hơn hiệu quả g à o từ long hiển nhiên nghe h i ể u tô mộ ý tứ phát ra một tiếng vui sướng kêu gọi mở ra cánh bay hướng mục tiêu kế tiếp những này cao dai ma vật bạo xuất đến trang bị đều rất không tệ có thể bán bên trên một cái giá tiền cao có lẽ ta có thể dùng bọn hắn trao đổi tích phân không có chuyện gì làm tô mộ sửa sang lại mình nhặt rơi xuống vật phẩm một cái ý nghĩ tự nhiên mà sinh m a đ o bên trong người chơi ít nhất có hơn ngàn vạn người cho dù mình đánh chết đại đa số ma vật cái khác tiểu chuyện đưa môn chạy ra ngoài ma vật ít nhất cũng có một trăm vạn tích phân dù sao cái thành thị này thật sự là quá lớn mình nếu như dùng cao dai trang bị cùng những người đó trao đổi tích phân bọn hắn nhất định sẽ vui vẻ tiếp nhận về phần nói trực tiếp giết chết những người đó cấp đoạt tích phân đây chính là hơn ngàn vạn người a mình tuy rằng không nguyện ý làm cái này cứu thế c h i chủ nhưng mà chắc chắn sẽ không đi làm một tên đao phủ dù sao những người đó cũng không có trêu cho mình thậm chí tuyệt đại đa số vẫn là người á i mộ của mình đâu hết khả năng thu thập tích phân trao đổi càng nhiều hơn thứ tốt hít sâu một hơi tô mộ hướng phía cổng truyền tống bay đi tại vòng thứ ba hoạt động mở ra trước tự có đầy đủ thời gian đi tiến hành giao dịch c h u y ệ n vô địch nhiệt huyết chương ba trăm sáu mươi bốn lựa chọn chính xác tô mộ yên tâm đem tử long ở lại cổng truyền tống bên trong dựa theo thời gian để tính vòng thứ ba ma vật ít nhất cũng sẽ ở sáng sớm ngày thứ hai mới có thể xâm phạm trước đây t ử long tuyệt đối là an toàn hỏa diễm chi dừng tốc độ rất nhanh trở lại ma đô sau đó tô mộ sử dụng chân thị chi nhãn du đãng tại ma đô vùng trời muốn giao dịch đến lượng lớn tích phân những cái kêu tán nhân đoàn đội hiển nhiên không có thực lực như vậy mục tiêu của hắn đặt ở ma đô các đại công hội bên trên nhắc tới có không ít người cũng là mình khách hàng cũ người đâu lấy cực nhanh tốc độ xoay một hồi tô mộ nhũ mày to lớn ma đô thành bên trong lượng lớn người chơi đều mất đi tung tích đây tột cùng là tình huống gì cái này cũng không quái a không thể nào là bị quái tiêu diệt đi tô mộ h ế mắt biểu tình n h ĩ hoặc trước một ít tràn đầy người cỡ lớn trong thương trường hiện tại c ư nhiên cũng không nhìn thấy người đây đều thật có chút kỳ quái đi ngoại ô xem ma đô rất lớn tô mộ bay đi rồi ngoại ô hơn m ộ ư ơ i phút sau đó c h â n thị chi nhãn bên trong xuất hiện lượng lớn sinh mạng thể trinh làm sao đều chạy tới đây phát hiện những người này vị trí sau đó tô mộ bưu môi hắn cũng không biết những người này sở dĩ thối lui đến rồi tại đây chính là vì có thể làm cho hắn tốt hơn phát huy nhìn đến đám người phía dưới tô mộ phát hiện một cái người quen thu hồi h ỏ a diễm chi dực hắn loẽ lên một cái đi tới những người này chú đóng xưởng bên ngoài ngoại ô bên trong ma vật không coi là nhiều nhưng so với ma đô thành bên trong vẫn là nhiều hơn không ít đại đa số người đều ở đây cùng ma vật chiến đấu cũng không có chú ý tới đột nhiên đến tô mộ tô mộ xuyên qua đám người đi tới một người sau lưng xin chào a tần thiếu tần phân đang cùng một đầu ma vật tác chiến nghe có người gọi mình cũng không có vì vậy phân tâm thằng đến đầu kêu ma vật ngã xuống đất hắn lúc này mới xoay đầu lại ngươi là tần phân biểu tình mang theo mấy phần không vui tô mộ tô mộ cười nhạt tô mộ tần phân chân mày cao lại ngay từ đầu còn có chút không phản ứng kịp lập tức biểu tình đại biến người là tô p h á p thần thét một tiếng kinh hãi vang dội hấp dẫn trên sân đại đa số người chú ý giá hỏa này là tô p h á p thần thật hay giả tô p h á p thần đến đây lúc nào tô p h á p thần làm sao sẽ tới đây a tiếng nghị luận vang lên không ngừng mọi người cũng không tin bọn hắn trước mắt bình thường không có gì lạ thiếu niên chính là tô p h á p thần cũng vậy trong trò chơi tô mộ bên trên đ i ề u dung mạo s á c thực so sánh trên thực tế đẹp trai hơn rất nhiều người là tô p h á p thần nghiêm túc trải qua một lần khi tần phân hướng về phía tô mộ không ngừng quan sát cũng tương tự không tin đối mặt mọi người nghi ngờ tô mộ chỉ là cười nhạt ta muốn cùng các ngươi làm một vụ giao dịch dùng trong tay các ngươi tích phân đến trao đổi trong tay của ta cao d à i trang bị vừa nói hắn vừa lấy ra lượng lớn trang bị hoa cả mắt trang bị đặt ở trước mắt mọi người tất cả đều trừng trực con mắt ngũ d à i trang bị những trang bị này nhất định chính là thần k h í a cái này cần dùng bao nhiêu tích phân đổi có thể cầm ra nhiều như vậy ngũ d à i trang bị người này thật là tô pháp thần a thần tượng a vậy mà tại trên thực tế nhìn thấy cái này tiếp theo cái kêu âm thanh văng lên người xung quanh tất cả đều xôi t à o tất cả yên lặng cho ta cũng may tần h phân phát ra một tiếng quát lớn những người khác thiếu chút nữa thì đánh gục tô mộ trên người tô phát thần ta có thể trước xem một chút những trang bị này sao thần phân hít sâu một hơi thái độ mười phần cung kính không thành vấn đề tô mộ vô cùng hào phóng thần phân cũng không tiểu cách cầm lên những cái tia trang bị lại có thể sử dụng đây chính là ngũ giai trang bị a nắm lấy đây trang bị sau đó hắn phát ra t h é t một tiếng kinh hãi cùng trong trò chơi cần chờ cấp mới có thể sử dụng khác nhau tô mộ mang ra ngoài những trang bị này trực tiếp liền có thể sử dụng bởi như vậy tô mộ mang ra ngoài những thứ này tuyệt đối là hiện giai đoạn thần khí a cầm lấy ngũ giai trang bị đi soát những cái kia tam giai ma vật vậy còn sợ không đánh lại không hổ là tô p h á p thần chúng ta cũng thử qua đem trong trò chơi cao giai trang bị mang ra ngoài kết quả đều thất bại thần phân trong giọng nói khó nén bội phục chi ý một kiện trang bị cần bao nhiêu tích phân hắn hỏi thăm tới rồi giá cả thương thành bên trong ngũ giai trang bị có thể trực tiếp trao đổi trang bị cơ phận giá tiền là hai nghìn tích phân vũ khí thì cần muốn ba nghìn bây giờ biết những trang bị này tại trên thực tế có thể trực tiếp trang bị Tô mộ tự nhiên sẽ không bán quá mức tiện nghi đương nhiên cái này còn được cân nhắc đến tần phân những người này t i ê u phí năng lực phổ thông trang bị một tích phân một kiện vũ khí liền hai tích phân một kiện suy nghĩ một chút tô mộ h ả o phóng đánh bớt năm mươi thiện nghi như vậy một tích phân đây mua bán có l ợ i a có ngũ giai trang bị chúng ta là có thể x o á t càng nhiều hơn tích phân rồi mọi người nhất thời kích động dưới cái nhìn của bọn hắn cái này đã không tính là giao dịch đây quả thực là đang làm từ thiện a đều chớ khinh thường trước hết giết ma vật có mấy phần đều thấu một thấu thần phân phát ra hô to thân là công hội hội trưởng hy vọng của hắn không cần nói cũng biết hắn bắt đầu một bên chỉ huy đánh chết ma vật một bên điều phối đến tích phân tô mộ đứng ở một bên lẳng lặng chờ đợi ta nơi này có ba mươi vạn điểm tích phân ta nhớ ưu tiên trao đổi một ít vũ khí sau một thời gian ngắn thần phân mở miệng nói vũ khí không thể cho hết n g ư ờ i tối đa một nửa tô mộ trực tiếp tự tuyệt vũ khí hiển nhiên so sánh cái khác trang bị càng tốt hơn bán tại đây cũng không chỉ thần phân một cái này công hội được rồi thần phân không có kiên trì cuộc giao dịch này từ vừa mới bắt đầu hắn liền mất đi thương lượng tư cách có thể một nửa mua sắm đã coi như là gặp may ngươi thu được ba mươi vạn điểm tích phân tích phân tới tay tô mộ tùy ý lựa ra một trăm cái vũ khí cùng một trăm cái trang bị tần phân không dám nói thêm cái gì tỏ ý thủ hạ đem các loại trang bị phân đi xuống giao dịch hoàn thành tô mộ mở ra hỏa diễm c h i dực bay lên không trung thế giới đã triệt để phát sinh biến hóa bản thân cũng không có ẩn nút cần thiết ta đi tô pháp thần vậy mà biết bay đây cũng quá thói xấu đi vậy hỏa diễm cánh thật con mẹ nó xoáy a phía dưới chương n ba trăm sáu mươi lăm hàng học sinh vs nhân viên nghe mọi người kêu lên nhìn đến bọn hắn kia biểu tình hâm mộ tô mộ thật là có gan đang họ thần tượng minh tinh cảm giác hiện tại cái thế giới này những thần tượng kia cũng bất quá là người bình thường mà thôi hắn nhẹ dọn nghỉ non rồi một câu đang lúc mọi người trong tầm mắt biến mất tần phân cái này công hội số người có ba vạn hơn kiếm ra ba mươi vạn tích phân kỳ thực cũng không tính nhiều hết cách rồi ma vật tổng số bảy ở nơi đó lại thêm đại đa số người đều đổi gấp đôi kinh nghiệm trong tay còn sót lại tích phân tự nhiên cũng ít đi ba mươi vạn điểm tích phân trên thực tế còn vượt qua tô mộ mong muốn ít nhất có thể đủ đổi được một trăm vạn điểm tích phân trong tay còn sót lại lượng lớn trang bị tô mộ không có chút nào gấp gáp có thể tại trên thực tế sử dụng ngũ giai trang bị căn bản là không lo bán không được không biết có thể hay không tại ngày thứ ba hoạt động kết thúc trước gọp đủ m ư ơ i triệu tích phân tô mộ định cái không thích đá người n g mục tiêu hắn không có né tránh những người khác tầm mắt hạ thấp phi hành độ cao cố ý đem chính mình bại lộ ở những người khác trong tầm mắt bên kia có cái gì đang bay a là bớt sao không đúng đó là một cái người a hòa d i ễ m cánh g i a hỏa này là ai chẳng lẽ là t r ư ớ c ma đô chi tinh bên trên người kia người càng ngày càng nhiều phát hiện tô mộ r ồ i rít suy đ o á n lên ta là tô p h á p thần để cho các ngươi công hội hội trưởng tới tìm ta tô mộ phát ra hô to cũng không có ý định lần lượt đi tìm để cho bọn họ tới tìm mình vậy cũng tiết kiệm nhiều việc những g a y tại đại các ộ i t r ư thứ này đều là hắn tìm đến đồng minh uy hiếp rụ rỗ phía dưới những người này tuy rằng chưa chắc sẽ hoàn toàn nghe lệnh ý nghĩa nhưng chỉ cần có thể có lợi m hà ngọc sinh l giọng điệu tràn đầy tự tin hắn mở ra giá biểu cũng hoàn toàn có thể được xưng là phăng khoáng vậy chúng ta liền toàn bộ nghe hà huynh phân phó hà huynh nghe nói cái kia nhân viên là thế giới thứ hai sẽ có hay không có chút phiền thoái chỉ là một cái hiên viên sợ rằng còn chưa tới phiên hà huynh xuất thủ đây hiên viên cũng là không có mắt g á c tội hạ ra chết không có gì đáng tiếc ca không ít người đập khởi hàng ọ c sinh đ ị n h bợ hắc hắc nghe bọn hắn thổi phồng hàng ọ c sinh phá lên cười thiên xuyên vạn xuyên đ ị n h bợ không xuyên một đoàn người ngựa không ngừng móng chạy tới hiên viên vị trí hiện thời giá hỏa này còn đang cổng truyền t ố n g bên trong đã không có ma vật rồi hiên viên vẫn như cũ canh giữ ở phụ cận đây không hề rời đi với hắn mà nói tô mộ ra lệnh chính là luật sát vô luận tại khu vực này bên trong có kẻ địch đáng sợ cỡ nào hắn đều sẽ không tối nhượng người chính là hiên viên hà ngọc sinh nhìn thấy hiên viên sau đó biểu tình mang theo mấy phần nghiền n g ấ m hắn cũng không biết trong tộc lão tổ vì sao phải đưa hiên viên vào chỗ chết cũng không biết hắn hà ra cơ hồ cả đoàn bị d i ệ t tại hiên viên trên tay trong mắt hắn hiên viên đã là một người chết hiên viên không trả lời ánh mắt quét nhìn trước mắt một đám hồi phục người trong ánh mắt không có sợ hãi chút nào uy lão đại chúng ta hỏi ngươi đâu một người phát ra hô to hiên viên vẫn không dánh để ý cái t ư thái này cũng để cho hàng học sinh sắc mặt che lấp có thể chảy nước đây là bản thân ngươi đang tìm cái chết hắn cũng l ờ i phí lời một cái bước dài sông ra ngoài mặt đất xi、si、măng bị hắn một cước dấm ra một cái hố sâu đủ để nhìn ra lực lượng của hắn khủng bố đến mức nào tại đây cường đại lực bộc phát bên dưới cơ hồ là trong nháy mắt hắn liền vọt tới h i ê n viên trước người đi chết đi cho ta hàng học sinh trong tay đột nhiên xuất hiện một con dao găm một bộ nắm chắc phần thắng tư thái đặt được ra chỉ hắn có ít nhất siêu việt ngũ giai t h u tính cho dù nhân viên đều là ngũ giai một cái bị tiếp cận cũng tiến thủ như thế nào một cái thích khách đối thủ một tòa cao ốc thiên đài bên trên hai người đang nhìn chăm chú h i ê n viên tình huống bên kia huyết văn gia thân gia hỏa này người sau lưng thật đúng là bỏ ra rất lớn vốn lương a xem ra cái này h i ê n viên hôm nay chắc chắn phải chết rồi hai người lần lượt mở miệng trong giọng nói mang theo mấy phần thương tiếc bọn hắn thủ tại chỗ này dĩ nhiên là đem h i ê n viên trở thành săn thú mục tiêu hàng học sinh đến cũng để cho bọn hắn triệt để mất đi đối với h i ê n viên ý nghĩ bởi vì tại trong mắt của hai người nhân viên tuyệt đối không thể là hàng học sinh đối thủ không chỉ là thiên đài bên trên hai người đi theo hàng ọ c sinh cùng nhau đến cái khác hồi phục người cũng là ý tưởng giống nhau bọn hắn nhìn chằm chằm đến hàng ọ c sinh trong tay thanh trùy thủ kia tựa hồ đã thấy hiên viên đổ máu tại chỗ cảnh tượng điều này sao có thể ta không nhìn lầm chứ nhưng vào lúc này hàng ọ c sinh dao găm rơi vào khoảng không hiên viên vừa vặn chỉ là lui về phía sau một bước liền tránh ra đây giết tuyệt nhất kích dạng này mới có ý tứ công kích bị tránh ra hàng ọ c sinh lại cười lên nếu thật là cứ như vậy dễ dàng tay hắn ngược lại cảm thấy vô vị tại khoảng cách này phía dưới hắn có một vạn trùng giết chết hiên viên phương pháp hàng học sinh lại ra tay nữa tốc độ càng là sắp đến xuất hiện tàn ảnh nhưng mà vô luận hắn tốc độ đánh thật là nhanh h i ê n viên đều có thể vừa v ậ n t r á n h thoát điều này sao có thể hàng học sinh chân mày khẩn thúc đột nhiên sinh ra một cổ dự c ắ m xấu cũng chỉ tại lúc này hắn nghe được một cái thanh âm gây sự không c h ờ một n g ố n g đã s o n g u tố mộ hệ thống g ụ t đập vờ ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương ba trăm sáu mươi sáu thật phong ảo ảnh so với hàng học sinh chủ động khiêu khích hiến viên liền có vẻ tương đối bị động đám người này nếu như đứng ở một bên cái gì cũng không làm cho dù nói nhiều hơn nữa hiên viên cũng chỉ sẽ đem nó cho rằng là không khí một dạng tồn tại nhưng bây giờ không giống với lúc trước hàng ọ c sinh xuất thủ để cho hiên viên đạt thành đánh trả điều kiện hắn giơ lên trong tay quần tinh chi c u n g không nhanh không chậm kéo ra dây cung cầm trong tay dao găm không ngừng huy kích hàng ọ c sinh nghe hiên viên cái bá khí nỉ non ánh mắt c h á lấp n g ư ờ i đ ư n g hỏng thanh âm trầm thấp v a n g rội hàng ọ c sinh tăng nhanh thế công thanh thủy thủ kêu mang theo mánh liệt l ự ợ c đạo hung hãn mà bổ về phía rồi quần tinh chi cung đây nếu là để cho hiên viên bắn ra mũi tên người của hắn sẽ phải ném quá độ rồi đối mặt một đ ò n này, hiên viên thì làm như không thấy. cong. dao găm bắn trúng quần tinh cung vang lên kim loại và chạm âm thanh. theo lý lại nói, tại đây cường đại lực đạo quái có ý nhiễu bên dưới, một mũi tên này căn bản là không thể nào bắn ra mới đúng nhưng mà hiên viên cũng không có bị chút nào ảnh hưởng. quần tinh cung càng là vững như bàn thạch. hiu. mũi tên xuất hiện giữa trời. người cái tên này. hàng học sinh sắc mặt tâm u cắn răng n g h ế n lợi. hiên viên bắn ra một mũi tên này giống như một cái cái tắt vang dội hung hãn mả vỗ vào trên mặt của hắn. cũng chỉ tại lúc này, một mũi tên này bay về phía không t r ú n g trong c h ố p mắt biến ảo ra vô số mũi tên vô số mưa tên từ trên trời rơi xuống tạo thành không khác biệt công kích giá hỏa này vậy mà còn nghĩ sử dụng a ho e công kích đối mặt hà huynh cường giả như vậy đây không khỏi có chút quá mức cuồng vọc đi chỉ là mưa tên mà thôi thật sự cho rằng chúng ta ứng phó không nhìn đến kia chẳng chịt mũi tên một đám hồi phục người mặt lộ khinh thường a ho e kỹ năng phạm vi bao trùm lớn uy lực lại giảm bớt nhiều không ít người không chút hoang mang lấy ra vũ khí chuẩn bị tiến hành ngắn cản để cho tất cả mọi người chuyện không nghĩ tới phát sinh rơi xuống mưa tên thế công m á h liệt lộ ra vô pháp ngăn cản tư thế a ta trúng tên rồi có hay không người giúp ta một chút binh khí của ta vậy mà vỡ cái này không thể nào chân của ta liên tục â m thanh thảm thiết không ngừng vang dội những này tự cho là đúng hồi phục người cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng mũi tên đời trời không thể tránh né hugh hugh hugh âm thanh còn đang kéo dài có người trên thân chúng mấy chục tiễn nhìn qua giống như là một cái gai nhím có người che ở bộ vị yếu hại bảo trụ một cái mạng lại bị mũi tên đóng ở trên đất thoi thót một vòng mưa tên phía dưới trên sân còn đứng cũng chỉ còn lại có hai người hiên viên còn có hàng học sinh người cũng nhận được giá trị hàng học sinh hết sức dây dưa hiên viên biểu tình trên mặt có chút tái nhuận hắn mặc dù không có thân ở mưa tên trong phạm vi nhưng từ những cái kia hồi phục người thảm trạng đủ để đoán được hiên viên cường đại chỉ là vấn đề của hắn hiển nhiên không chiếm được giải đáp hiên viên cầm trong tay quần tinh chi cung lần nữa kéo ra dây cung hành động này để cho hàng học sinh chân mày khẩn túc hắn mang theo trợ thủ đã triệt để mất đi sức chiến đấu một mũi tên này là hướng về phía hắn đến người phải chết thanh âm lạnh như băng vang dội hàng ọ c sinh thân thể đột nhiên một cái lay động thoáng cái biến mất h i ê n viên mất đi mục tiêu liền vội vàng tại tứ xứ tìm tòi lên đâm lưng đang lúc này một đạo hàn mang ở phía sau hắn thoáng hiện hàng ọ c sinh cầm trong tay dao găm chĩa thẳng vào h i ê n viên lưng miệng đây chính là tại trong hiện thật chỉ cần dao găm có thể đâm vào h i ê n viên trái tim liền có thể tạo thành lập tức tử vong bất quá hàng ọ c sinh không có lơ là nín thở tốc độ so với mới vừa rồi còn phải nhanh hơn mấy phần kiến thức hiến viên thực lực sau đó hắn biết rõ muốn thắng được cuộc chiến đấu này chỉ có một cái biện pháp đối với cái thế giới này mà nói hắn giống như là một cái học sinh mới hải nhi một dạng cũng chính bởi vì dạng này hàng học sinh mới có thể cùng hắn g i ằ n g có không nghỉ nhưng hướng theo chiến đấu kéo dài h i ê n viên trong quá trình này không ngừng học tập kinh nghiệm chiến đấu cũng tại tăng cường nhanh t r o n g đấy hàng ọ c sinh công kích toàn bộ thất bại thể lực tiêu hao rất lớn đã xuất hiện xu thế suy sụp ta cũng không tin hắn cắn răng đột nhiên lui về phía sau mấy bước giữa hai người thoáng cái kéo dài khoảng cách h i ê n viên cũng sẽ không bị động t r á n h né ngược lại kéo ra dây cung một mũi tên tên tự động ngưng tụ xuất hiện giữa trời hàng ọ c sinh ánh mắt nghiêm nghị nên đón mũi tên kia tên mà bên trên nhân viên đồng dạng không trần trờ lần nữa kéo ra dây cung t ậ t phong ảo ảnh hàng ọ c sinh tựa hồ đoán được nhân viên cử động bay nhanh thân hình đột nhiên huyễn hóa ra mấy chục hư ảnh đây là hắn một kích mạnh nhất những bóng mở kia tuy là hư huyễn nhưng mỗi cái hư ảnh công kích đều là thật hơn nữa bản thể của hắn lại có thể tại những hư ảnh này bên trong tùy ý chuyển đ ổ i kỹ năng này nguyên bản hắn là định dùng tới đối phó vị kia l ã o tổ trong trò chơi cường lực kỹ năng nắm giữ cao ngạch thời gian đi lầy một đòn này đồng dạng cũng là như thế hà ngọc sinh lại nghĩ sử dụng kỹ năng này tất phải đến lúc mấy giờ sau đối mặt kia mấy chục hư ảnh hiến viên đã không tránh khỏi ngươi thực lực quả thật không tệ có thể bước ra ta đại chiều có thể chỉ giới hạn này rồi hà ngọc sinh phát ra người thắng tuyên ngôn bảy vô luận mỗi một cái hư ảnh công kích c h ú n g mục tiêu h i ê n viên chỗ yếu đều có thể đánh cho trọng thương cách đó không xa m ã i nhà hai người nhìn đến một trận chiến này biểu tình hết sức phức tạp cuộc chiến đấu này tuyệt đối là đặc sắc vô luận là h i ê n viên vẫn là hà ngọc sinh đều có thể nói hiện giai đoạn chiến lược trần nhà đi thôi cái kia h i ê n viên xong còn lại ấy chúng ta không phải đối thủ của h ắ n một cái thanh n m váo dội không ra tay sao còn lại cái kia không có lá bài tẩy chúng ta có lẽ có thể thuận lợi một thanh âm khác như là có chút thương tiếc nếu như thuận lợi có lẽ có thể lấy được gần trăm vạn tích phân chúng ta không thể l i ề u lĩnh chàng phiêu lưu này lên tiếng trước nhất cái thanh âm kia cực kỳ trưng trạng ngươi đừng quên tại đây còn có một cái phiền thoái hơn tồn tại có lẽ hắn đã theo dõi tại đây đã xong n u tố mộ hệ thống gục đặt vờ ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương ba trăm sáu mươi bảy lại là hai trăm vạn tích phân hàng n ọ c sinh tràn đầy tự tin hư ảnh hơn mười đạo công kích đã phong tỏa nhân viên bốn phương tám hướng loại kia cảm giác á p bách mạnh mẽ giống như đòi mạng tử thần một dạng cầm trong tay liêm đao hàng học sinh trầm mặc không nói hắn đã nói qua rất nhiều lần lời gác nhưng ngay khi những công kích kia đồng thời c h ú n g mục tiêu thời điểm đáng sợ sự tính phát sinh sắc bén dao găm đụng phải huyết đục trong tưởng tượng trọng thương cũng không có xuất hiện h i ê n viên thân thể so với cốt sắt thành lũy còn cứng rắn hơn ngược lại thì trên trùy thủ xuất hiện vết nứt nắm giữ một trăm vạn lượng máu h i ê n viên tại trên thực tế chính là bất d i ệ t tồn tại hàng học sinh triệt để bồi dối hắn phí hết tâm tư một cách toàn lực thậm chí ngay cả hiến viên ra đều không có chảy sự tình đã vượt ra khỏi hắn tiếp nhận phạm vi đạt được lao tổ huyết tế b ờ uff ra trì hắn vốn tưởng rằng tại ma đô trung thành vì sự tồn tại vô địch nhưng bây giờ trở thành một cái hoàn toàn chê cười lúc này một cái cường lực mũi tên bắn ra tinh chuẩn trúng mục tiêu hàng ọ c sinh ngực những cái kia màu máu đường vẫn phát ra hồng quang vẫn như c ũ vô pháp ngăn trở mũi tên thế công một cái lô máu nổ tung hàng ọ c sinh trừng trừng ngã trên đất h i ê n viên không có d ừ n g tay chuyển thân lần nữa kéo ra dây cung hiu hiu, hiu. hiu. những cái kia t o i thóp hồi phục người cũng cái này tiếp theo cái kia dê a mẹ ố hệ nếu như tô mộ tại đây có lẽ còn có thể cùng những n à y hồi phục đám người nói một chút đạo lý chèn ép trên người bọn họ mỡ nhưng h i ê n viên khác nhau cho dù là đuổi kịp chân trời góc biển hắn cũng biết hoàn thành tô mộ phân phó một bên khác trên lầu chót hai người kia biến mất bọn hắn cũng không có thấy được h i ê n viên chân chính cường đại vị diện thế giới hà r a phúc hồ sen bên cạnh một lao giả đột nhiên phun ra lượng lớn máu tươi đ ó a kia phủ đầy màu máu văn lộ hoa sen càng là trực tiếp nổ tung lao giả sắc mặt vô cùng trắng bệnh trong ánh mắt như có vô tận p h ấ n hận hắn muốn há mồm nói gì lại không phát ra được âm thanh lựa d ậ n công tâm phía dưới hắn hai mắt tôi sầm lại vậy mà té x ỉ u qua một hồi lâu một người tới đến hồ sen bên cạnh người đâu lão tổ ngất đi người tới đ â y mau ma đâu ngoại ô tô mộ đang đứng tại trên một mảnh đất trống bên cạnh là bốn năm cái đại công hội hội trưởng không ít khuôn mặt đều rất quen thuộc trên căn bản đều là thương nghiệp nhân vật phong vân lúc này những đám đại lão này một cái so sánh một cái công nghệ tô pháp thần đột nhiên triệu kiến nói không thấp thỏm đó là giả tìm các ngươi tới là nói chuyện làm ăn tô mộ nhìn đến vẻ mặt của mọi người cửa nhạt Tô Pháp Thần Pháp có l à mọi ăn gì cần nói. Chúng ta nhất định toàn lực phối hợp. Đúng vậy à, tô Pháp Thần nếu là có cần dùng đến chúng miệng gì lực có chỗ của chúng ta, cứ mở miệng là được phối rồi. hợp. Pháp ta Tô ta, à, là là vậy mở m người cũng không biết tô mộ trong miệng sinh ý là cái gì mỗi một người đều bày ra thỏa hiệp tư thái cho dù tô mộ hiện tại muốn bọn hắn giao ra tất cả tích phân những người này cũng biết ngoan ngoan đi vào khuất khổ ta nơi này có một ít ngũ giai trang bị tại trên thực tế trực tiếp liền có thể sử dụng giá tiền là vũ khí hai tích phân cái khác một tích phân tô mộ cũng không vòng vo trực tiếp đem tất cả trang bị lấy ra có thể trực tiếp sử dụng thật hay giả mấy cái hội trưởng thần sắc kinh ngạc không hẹn mà cùng cầm lên những cái k i a ngũ dai trang bị phát hiện tô mộ nói không oa sau đó bọn hắn tất cả đều trận to hai mắt khoản làm ăn này tuyệt đối có lời a tô phát thần ta đây liền đi thấu tích phân những trang bị này ta muốn lấy hết người muốn con mẹ nó đâu người ăn bên dưới sao ta muốn một nửa mọi người càng là tranh mua lên nếu ai có được những trang bị này là có thể tại trên thực tế m ò hơn đặt chân ai cũng không muốn lạc hậu hơn người chia đều đi tô mộ âm thanh đúng lúc vang d i được rồi vậy l i ề n chia đều chúng ta trước tiên tính một chút tích phân liền theo tô pháp thần nói xử lý mặt mũi này các đại hội trưởng vẫn là cấp cho bọn hắn bắt đầu phân phối khởi những trang bị này tô mộ kiên nhẫn cùng đợi không có chút nào lo lắng đám người này sẽ nương nhờ ngươi thu được một vạn điểm tích phân ngươi thu được hai vạn điểm tích phân đang lúc này cái này tiếp theo cái kia nhắc nhở xuất hiện nhiều như vậy tích phân những này tích phân không phải các đại hội trưởng cho là đột nhiên nô ra tô mộ trong lúc nhất thời cũng có chút vô cùng kinh ngạc bảy là nhân viên bên kia rất nhanh t ô mộ phản ứng lại trong n g á y mắt nhiều hơn năm mươi vạn tích phân tình huống cụ thể có thể tưởng tượng được đem ý thức chỉ bảo t ô mộ cùng h i ê n viên tạo lập được tiếp đ ố i đây cộng hưởng rồi h i ê n viên tầm mắt t ô mộ nhìn trước mắt kia đầy đất hồi phục người thi thể không nhịn được xoa xoa mũi hiên viên vẫn là tàn nhẫn a đó là đang lúc này t ô mộ phát hiện một cái hồi phục người thân thể bên cạnh sáng lên quan mang đi qua nhìn một chút hắn dùng ý thức đối với hiên viên ra lệnh hiên viên bước nhanh tới đó là một bộ toàn thân phủ đầy màu máu văn lộ thi thể bên cạnh là một cái tương tự ma vật rơi xuống trùng sáng nhặt sau đó một vật xuất hiện tại nhân viên trong tay tật phong nào ảnh cấp độ ss sử s dụng sau đó triệu hoán hai mươi huyễn ảnh phân thân đối với địch nhân phát động công kích mỗi cái huyễn ảnh phân thân nắm giữ bản thể hai trăm linh công kích mỗi cái huyễn ảnh phân thân tồn tại một phút bản thể có thể cùng tất cả huyễn ảnh phân thân vị trí tiến hành trao đổi thời gian đi lầy năm giờ đây là một bản cận c h i ế n sách kỹ năng thứ tốt ta nhìn thấy kỹ năng này miêu tả tô mộ lộ ra nụ cười có thể bạo xuất cấp độ ss kỹ năng lúc này mấy đại công hội hội trưởng đem tô mộ ý thức kéo trở lại hiệu suất của bọn hắn rất nhanh tựa hồ sợ tô mộ đổi ý một dạng khi những này tích phân tới tay sau đó tô mộ nhìn về phía hoạt động tích phân bên trên con số kia 2028-628, c h u y ệ n vô địch nhiệt huyết chương 368, hấp thu h ấ p động cao đến hơn 200 vạn tích phân mấy con số này đối với cá nhân mà nói đây tuyệt đối là soát ba ngày trước ba đêm cũng không nhất định có thể soát đủ nếu như trước mắt những n à y công hội hội trưởng có một trăm vạn tích phân một cái k i a cái tuyệt đối hưng phấn dậm chân tô mộ nhìn đến con số kia biểu tình bình thường đây đã là hắn thứ nhiều cái một trăm vạn tích phân rồi d u n g hợp kỹ năng vẫn là trao đổi kỹ năng tích phân tới tay tô mộ hơi có chút xoắn suýt tại trao đổi kỹ năng trao đổi giao diện bên trên pháp sư thần cấp kỹ năng chủ động chỉ có một cái hấp thu h ấ p động thần cấp tiêu hao năm vạn điểm lượng mã nạ hướng về địch nhân thi pháp một cái trói buộc h ấ p động đem trói buộc m ộ ư ơ i s trói buộc thời gian sau khi kết thúc đối tạo thành pháp thuật công kích gít năm phần trăm tổn thương cũng hồi âm bản thân nên tổn thương năm mươi lượng máu thi pháp khoảng cách năm m thời gian đi lầy một giờ kỹ năng này là tô mộ nhìn thấy cái thứ nhất thần cấp kỹ năng chủ động tổn thương r a chỉ cũng cao đến năm phần trăm lấy hắn bây giờ pháp thuật công kích kỹ năng này tổn thương da tăng đủ để đạt đến hơn hai trăm vạn còn có kim mười s trói buộc hiệu quả có thể nói vô giải cho dù tao nộ vương cấp m a vật chỉ cần kỹ năng này vừa ra tay đối phương cũng chỉ có chờ chết phần tô mộ nhìn đến kỹ năng này do dự chốc lát vẫn là lựa chọn trao đổi ngươi học tập kỹ năng hấp thu hát động kỹ năng này trao đổi sau đó trực tiếp chính là mãn cấp hiệu quả không cần thiết tiếp tục thăng cấp bất kể là ai chỉ cần có được mạnh như vậy lực một cái kỹ năng đây tuyệt đối là dây ngày dây mà à. tại thần cấp kỹ năng trước mặt hơn một mươi phòng ngự pháp thuật căn bản là không đáng chú ý điều này cũng làm cho tô mộ có chút lo lắng đừng nhìn mình lượng máu rất cao nếu như đụng phải một cái công kích cao đ ị c h nhân đối phương một dạng nắm giữ m i ệ n sát cơ hội của mình nếu như người chơi khác biết rõ tô mộ ý nghĩ nhất định sẽ cảm thấy hắn tại buồn lo vô cớ nhưng tô mộ chính là sống yên ổn nghĩ đến ngày gian uy thần đồ thế giới bên trong có các đại c ấ m khu ở đó chút địa phương sâu bên trong nhất định có nhân vật cực kỳ đáng sợ còn có những cái kia sắp đến hồi phục người mình bây giờ xác thực đứng ở thế giới chốt đỉnh có thể tại một ít tồn tại trong mắt vẫn giống như hèn bọn con kiến hôi còn phải tiếp tục đề cao phòng ngự của ta cùng công kích ta lượng máu cũng phải càng cao càng tốt tô mộ hít sâu một hơi nếu mà đem thần cấp kỹ năng dùng làm phó hệ kỹ năng dung hợp đi ra ngoài kỹ năng sẽ là hiệu quả gì hắn đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ liên cùng một cái thần cấp kỹ năng giá trị một trăm vạn tích phân dùng để làm làm phó hệ kỹ năng hợp thành những người khác căn bản liên tưởng cũng không dám suy nghĩ lòng kiên định phòng ngự pháp thuật có lẽ đều có thể thử một phen cái ý niệm này vừa nhô ra liền giống như vô pháp ngừng lại suối trào một dạng tích phân còn chưa đủ a chỉ có thể đợi ngày thứ b a nếm thử nữa đi nhìn đến còn sót lại một trăm vạn tích phân tô mộ ánh mắt kiên định so với những cái kia kỹ năng chủ động kỹ năng bị động mới là vĩnh viễn thần hắn thậm chí khởi đem ba cái thần cấp kỹ năng dung hợp tâm tư bất quá muốn nếm thử vậy cũng chỉ có thể đợi đến cuối cùng một vòng ma vật công thành bắt đầu đi trước hiên viên kia đem cái kỹ năng đó cho học chuyện cũng đều nói tham thì thâm tô mộ có thể không có chút nào sợ nhiều vị diện thế giới các nơi chấn động một cái tên đang thức tỉnh người giữa danh hiệu vang dội hiên viên cho dù là hai bên đều có thủ o á n giữa gia tộc cũng sẽ không tại sắp hồi phục ngày thứ hai vạch mặt b đối n hận hận, với bọn hắn h mà l nói tại đây không còn là sân xà nhất bán ngược lại trở thành bị sân xà bán nguyên bản số người có thể nói nhiều nhất ma đô thành từng bước biến thành một tòa thành chống không tô mộ trở thành thành phố này duy nhất vương thân đồ thế giới thứ ba phòng tuyến trải qua trước ma vật công thành sau đó thứ ba phòng tuyến một mực duy trì độ cao đề phòng đó là cái gì thật giống như một cái vòng sáng a đi nhanh bẩm báo đại pháp sư thứ ba phòng tuyến ngoại thành mấy cái vòng sáng đột nhiên xuất hiện nhất thời hấp dẫn thủ vệ chú ý chỉ huy quan cùng đại pháp sư vội vã chạy tới biểu tình trên mặt mười phần nghiêm túc đây là cái gì không phải là một loại nào đó công kích đi chỉ huy quan nhìn về những cái kia vòng sáng nghi hoặc không thôi không rõ nhưng ta có thể cảm giác đến một cổ không gian năng lượng đại pháp sư cũng không có từng thấy không dám khẳng định bất kể là cái gì đem tình huống của nơi này hồi báo cho vương đô chỉ huy quan quả quyết quyết đoán rất nhiều nhân t h ủ bị sai đến trên tường thành càng là có người chuyên 2 4 h nhìn chằm chằm những cái kia vòng sáng cùng lúc đó thứ ba phòng tuyến cỡ lớn truyền tống trận lại lần nữa mở ra đem nơi này tin tức chuyển về vương đô tình huống khẩn cấp vương đô bên trong vệ binh không dám thờ ơ khi lấy được tin tức này sau đó vương đô bên trong tổ chức khẩn cấp quốc hội thông đạo xuất hiện nghị trường âm thanh vang lên cuối cùng cũng bắt đầu sao lại một cái âm thanh vang r ộ i trong giọng nói tiết lộ ra một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được hưng ơ phấn hy vọng chúng ta có thể hợp tác nếu như ngày khác ở đây các vị có ai thật bước lên thần tọa cũng đừng quên những người khác đây là tự nhiên vậy sao là thời điểm mở ra kế hoạch của chúng ta sao mấy cái âm thanh liên tục vang r ộ i kế hoạch hai chữ vừa ra bầu không khí đột nhiên rơi vào trong trầm mặc sau một hồi nghị trường thanh âm g i à n mua vang lên thông đạo mới vừa xuất hiện những người mạo hiểm kia đẳng cấp còn rất thấp trước mắt còn chưa đạt thực hiện kế hoạch thời điểm những người khác không có mở miệng như là thầm chấp nhận nghị trường nói bầu không khí từng bước thay đổi nghiêm trọng trong lòng của mỗi người tựa hồ cũng có riêng mình tính toán lúc này một cái nữ nhân âm thanh mở miệng nói vậy cái gọi là tô mộ mạo hiểm giả có chút không quá giống nhau hắn sẽ không làm quấy nhiều đến chúng ta kế hoạch đi trên sân không thể n g h i ngờ âm thanh vang lên không có ai có thể ngăn cản kế hoạch của chúng ta đã xong u tố mộ hệ thống gục đập vờ m a Đô. tô mộ bên cạnh đi theo h i ề n viên nam cái khô lâu tiểu đệ và tử long thời gian đã tới sau nửa đêm khoảng cách trời sáng còn có mấy giờ tử long đẳng cấp đã tăng lên tới ngũ giai sử dụng tô mộ bố chi tiến giai pháp trận sau đó tử long thuộc tính đã nhận được tăng lên cực lớn tử long đặc thù tiến hóa đẳng cấp nam giai cấp một trưởng thành kỳ sinh mệnh trị sáu trăm năm mươi vật lý công kích một mươi ba phòng ngự vật lý một mươi ba phòng ngự pháp thuật sáu năm trăm vật lý kháng tính ba mươi pháp thuật k h ẳ n g tính 30%. lực lượng 6.500. t h ể chất 6.500. t r í lực 3.250 t i n h thần 3.250 n h a n h n h ẹ n 3.500. t u y rằng lượng máu so sánh đồng d à i bột thấp hơn rất nhiều nhưng hắn thuộc tính đều có thể nói nghiên ép bây giờ tử long thực lực đã không thua với một đầu lãnh chúa cấp ma vật rồi vẫn có chút yếu đi a phải nghĩ biện pháp để cho tử long tiến hóa mạnh hơn mới được tán dương tử long một phen tô mộ nội tâm lại có khác nhau ý nghĩ cùng mình so sánh tử long vẫn là kém có chút xa gạo tiểu gia hỏa đứng ở bên cạnh rất là nhu thuận cũng không biết chủ nhân của mình đang suy nghĩ gì nếu như nó biết rõ tô mộ ý nghĩ nhất định sẽ điên cùng nhổ nước bọn ta có thể cùng ngươi so sánh h i ê n viên ngươi mang theo tử long canh giữ ở phụ cận đây tô mộ đối với h i ê n viên ra lệnh mở ra hỏa diễm c h i dực khoảng cách vòng thứ ba xâm phạm còn có một đoạn thời gian mình cũng không tính lãng phí đi đến ma đô vùng trời tô mộ mở ra c h â n thị c h i nhãn quả nhiên đều chạy trốn trân thị phía dưới ma đô thành bên trong cũng trống g i n g như không không có chút nào sinh mạng thể trinh m ì n h ở giải quyết lượng lớn ma vật đồng thời cũng để cho thành phố này miễn cho thất thủ có cần hay không đi tìm một chút tô mộ một cái tay lôi kéo cảm rơi vào trong trầm tư có chân thị chi nhãn ở đây sự khác biệt người chơi bình thường cùng hồi phục người phương pháp rất đơn giản những cái kia nắm giữ rất mạnh sinh mạng thể trinh đại khái tỷ số đều là hồi phục người điểm này là người chơi khác không cách nào so sánh t h u đoán đã kết vậy liền không cần thiết nương tay hít sâu một hơi tô mộ có tính toán hắn muốn công khai hồi phục người tồn tại hỏa diễm tri rực thần tốc xúi dụng t cũng vậy ma đô ngoại ô liền lớn như vậy tính cả những cái kia bước vào trò chơi người chơi những người còn lại cân nhắc cũng có hơn triệu cho dù những cái kia hồi phục người lại làm sao liều lĩnh cũng không dám tại tại đây đối với những khác người chơi hạ thủ tô mộ đem mục tiêu đặt ở một ít đoàn thể nhỏ bên trên mado ngoại ô một cái cơ giới trong phân xưởng tại đây tràn ngập một cổ nồng nặc dầu máy vị mười mấy người chính tại nơi này nghỉ ngơi người nơi này cũng quá là nhiều chúng ta căn bản không vớt được cái gì tích phân a chính là a còn có nhiều như vậy đại công hội nhìn đến chúng ta cũng không có biện pháp đối với những khác người chơi hạ thủ hai thanh e m liên tục vang dội mang theo rất sâu hoàng khí vậy có biện pháp gì chúng ta bây giờ nếu như vào thành một khi bị vậy lao tổ cấp tồn tại để mắt tới sợ là giữ nhiều lãnh ít nói không sai tại đây tuy rằng nhiều người nhưng mà dâu gì có thể uống mấy hớp canh hơn nữa có nhiều người như vậy ở đây vị lao tổ kia tồn tại cũng không dám đại khai sát giới lại là mấy cái âm thanh v a n g dội một cái so sánh một cái bất đắc dĩ ai những người còn lại cùng nhau than thở khởi khí vốn tưởng rằng một lần này hoạt động có thể rất lớn dương quyền cước thu hoạch lượng lớn tích phân lại làm sao cũng có thể trao đổi một cái cấp độ ss s kỹ năng ai biết hiện tại liên sát cái quái đều khó khăn ẩm đang lúc này kịch liệt động tinh từ bên trên văn dội mọi người ngẩng đầu nhìn lại liền thấy nóc phòng phía trên bị nổ tung rồi một cái động lớn một cái chói mắt dáng người đang trôi lơ lửng ở không t r u n g mắt nhìn xuống bọn hắn mọi người tất cả đều trận t o cặp mắt có thể lấy tư thế này xuất hiện tồn tại hiển nhiên không phải là cái gì nhân vật bình thường dám hỏi các hạ là một người thấp thỏm hỏi phía trên cái thân ảnh kia cũng không có phản ứng đến hắn y tứ trong ánh mắt có loại không nói ra được lạnh lùng không ít người lẫn nhau khiến cho khởi ánh mắt lai giả bất tiện bọn hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết đang lúc này phía trên người kia nói chuyện cộng thêm các ngươi không sai biệt lắm những lời này ý tứ sâu xa nhất thời để cho phía dưới mọi người sắc mặt đại biến các hạ đây là ý gì hỏi thăm vẫn là lên tiếng trước nhất cái kia phía trên người kia vẫn không có trả lời chỉ là trên mặt kia nụ cười nhàn nhạt khiến người ta cảm thấy thấy lạnh cả người bảy chạy hướng theo một giọng nói vang lên những người khác không hẹn mà cùng nâng lên bọn hắn tay muốn tại trên thực tế chạy trốn cơ hội là không thể nào biện pháp duy nhất chỉ có bước vào trò chơi cũng không có chờ bọn hắn triệu hồi ra thủy tinh tất cả mọi người đều phát hiện một chuyện đáng sợ bọn hắn bất động rồi đó là một cổ vô pháp chống lại lực lượng đem bọn hắn gắt gao đứng im một chỗ cùng lúc đó phía trên cái thân ảnh kia bay xuống mọi người cảm thụ được cặp kia hỏa diễm trên cánh nóng bỏng từng cái từng cái biểu tình hoảng sợ thân là hồi phục người bọn hắn vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được như thế vô lực tuyệt vọng vô lực tại bọn hắn nhìn soi mói cái thân ảnh kia thu hồi hỏa diễm cánh Huệ! theo, cho hắn như Tiếp một người bị trực tiếp đặt người đại giống đạo bảo Cương bị bay. lực để trong phân xưởng chỉ còn lại một người còn tại đ ứ n g y ê n người đứng đi tới những cái kia ngã xuống đất người bên cạnh bắt lại mấy người một giây kế tiếp những người này đột nhiên biến mất trong nháy mắt những người này đi tới một phiến đất hoang bên trên đây là vừa tới ở đây mấy người tất cả đều sợ ngây người trừ bọn họ ra ra mảnh đất hoang này bên trên vậy mà ước chừng nằm hơn trăm người Chuyện vô địch nhiệt huyết. Chương 370, ác vừa tới mấy người kia bị ném trên mặt đất một cổ cường đại trọng lực lần nữa đem bọn hắn trói buộc những người này không thể động đậy trong miệng cũng không cách nào phát ra âm thanh vài giây sau đồng bạn của bọn họ cũng bị đưa đến tại đây đồng dạng kinh ngạc biểu tình qua đi còn lại chỉ có sợ hãi mảnh đất hoang này bên trên nằm mấy trăm người tất cả đều toát ra cùng một cái vấn đề cái g i a hỏa này đến tột cùng muốn làm gì lúc này một đám người đến nơi này số lượng rất nhiều ít nhất có hết mấy chục ngàn người rào một đạo tường lửa đột nhiên xuất hiện đem mảnh đất hoang này xung quanh chiếu đèn đuốc sáng n i Chào mọi người、à. trong đất trung tâm một người chậm rãi bay hướng công chúng thanh âm vang r ộ i tô p h á p thần ngài tìm chúng ta qua đây là có gì phân phó sao những người này đều là tình huống gì a tô p h á p thần ngài đây là tính toán làm cái gì a liên tục không ngừng vấn đề vang lên tới chỗ này đều là các đại công hội hội trưởng còn có bọn hắn đội viên nồng cốt mà những người này sở dĩ sẽ đến tại đây dĩ nhiên là bởi vì nhận được tô mộ mời bay ở đất hoang phía trên năm m ở địa phương tô mộ phát ra hô to để cho mọi người qua đến chủ yếu là muốn nói cho các ngươi một chuyện chuyện gì là đại sự gì sao tất cả mọi người an tĩnh nghe tô pháp thần tiếp tục nói đi xuống lại là một hồi huyên náo vang dội tô mộ kiên nhẫn cùng đợi âm thanh bình tĩnh đồng thời cũng tại tổ chức tiếng nói của chính mình các ngươi đều thấy được những người này đi nhưng các ngươi không biết là bọn hắn cũng không phải là chúng ta người của thế giới này hắn âm thanh vang vọng toàn trường càng là giống như một cái t r ọ n quyền hung hãn mà đánh vào tất cả mọi người trên thân không phải chúng ta người của thế giới này đây rốt cuộc là chuyện gì vậy bọn hắn là từ từ lâu tới đây rốt cuộc là tình huống gì tiếng nghị luận liên tục không ngừng rất nhiều người ngay từ đầu còn không thể nào tiếp thu được có thể thảo luận qua sau đó bọn hắn từng bước đón h ậ n thế giới đều phát sinh biến hóa rồi còn có chuyện gì là không có khả năng phát sinh những người này đến từ mỗi cái vị diện mục đích của ta tiên tri hiểu cũng không nhiều chỉ biết là bọn hắn có một cái gọi chung gọi là hồi phục người tô mổ âm thanh lại vang lên lần nữa hồi phục người thứ đồ gì a vị diện khác nói thật trước ta có lẽ sẽ cảm thấy tô p h á p thần tại tán gấu nhưng bây giờ ta thật thừa được rồi mọi người ở đây thảo luận đồng thời trong đám người có một nhóm người sắc mặt tái nhật bọn hắn chính là lẫn trong đám người hồi phục người tại biết rõ vị kia đại danh đỉnh đỉnh tô pháp thần có chuyện tuyên bố sau đó những n à y hồi phục người cũng khởi tâm tư xem náo nhiệt thuận tiện xem vị này tô pháp thần thực lực đến tuột cùng thế nào có thể nghe thấy hồi phục người ba chữ thời điểm bọn hắn vô pháp bình tĩnh có người càng là nhìn chung quanh nảy sinh thoái ý trên sân tô mộ mở ra chân thị chi nhãn vẫn luôn ở đây quan sát trình d i ệ n tất cả mọi người sở dĩ gây ra động tĩnh lớn như vậy mục tiêu tự nhiên chỉ có một cái hấp dẫn hồi phục người đến có chân thị chi nhãn ở đây các ngôi ư gia hỏa này cũng đừng suy nghĩ chạy trốn tô mộ không những ở quan sát những cái kia hồi phục người sinh mạng thể trinh đồng dạng quan sát vẻ mặt của bọn họ hôm nay ta liền muốn thay mọi người dọn dẹp những n à y d ì loại xác định mục tiêu sau đó hắn phát ra hô to cùng lúc đó hỏa diễm c h i d ự c bên trên không ngừng bay vụt ra hỏa vũ phía dưới những cái kia mất đi hành động lực hồi phục người căn bản là không có cách né tránh thân thể của bọn họ bị hỏa vũ bùng cháy từng cái từng cái khuôn mặt vật mèo nhìn đến những người đó thảm trạng ẩn nút trong đám người hồi phục người sắc mặt dũ phát khó coi mặc dù không biết hồi phục người là cái gì nhưng ta tin tưởng tô p h á p thần ta đều nghe hiểu được rồi những này hồi phục người kỳ thực chính là dị thế giới người trước ta liền phát hiện có chút thực lực mạnh người tại săn giết người chơi khác bây giờ nhìn lại những người đó làm không tốt liền tính hồi phục người giết được a cái khác hiểu biết lơ mơ người chơi tắc rối rít trầm trồ khen ngợi vô tay khen hay giống như là tô mộ dùng cái từ kia một dạng hồi phục người trở thành người chơi khác trong mắt dị loại điều này cũng làm cho trong đám người hồi phục người mồ hôi lạnh chảy dòng một khi bọn hắn để lộ thân phận kết cục cũng chỉ có một con đường chết bọn hắn lao đi mồ hôi trên trán hết sức bình phục tâm tình để cho mình có vẻ không như vậy khác thường chứ những thứ này ra hồi phục người ra cũng không thiếu hồi phục người liền ẩn náu trong các ngươi lúc này tô mộ lại phát ra hô to tại trong chúng ta sẽ là ai chứ khẳng định không phải ta a mấy người chúng ta đều đồng sự rất nhiều năm mấy tên này nhìn đến có chút nhãn xính a trong đám người nhất thời sao động nhấc lên một cổ tìm kiếm hồi phục người dậy sóng rất nhanh một ít người bị cô lập ra từ về số lượng đến xem có tiếp cận trăm người cái gì hồi phục người ta không biết ta các ngươi chớ nhìn ta ta cái gì cũng không biết không ít người liền vội vàng phủ nhận cũng chỉ tại lúc này không trung liên tục bay ra hỏa vũ trân thị phía dưới ai là hồi phục người tô mộ trong tâm sớm đã có đánh giá a ta không phải hồi phục người ta không phải giá hỏa này chính là đang kiếm cớ hắn muốn giết chúng ta lấy được tích phân mọi người tuyệt đối không nên nghe hắn hỏa vũ tinh chuẩn chúng mục tiêu âm thanh thảm thiết liên tục đừng tới đây cúc này cho ta chúng ta mới không tin câu hỏi đấy của các ngươi có lẽ là những người đó bị liệt hỏa cháy thảm trạng hoặc giả là tô pháp thần hy vọng không có ai thay những cái kêu hồi phục giả thuyết mà nói thậm chí từng cái từng cái e sợ cho tránh không kịp ngươi thu được hai ba trăm sáu mươi điểm tích phân ngươi thu được ba bảy trăm hai mươi điểm tích phân ở đó chút hồi phục người ngã xuống đồng thời tô mộ cũng thu hoạch lượng lớn tích phân lấy ma đô tình huống đại đa số người chơi bình thường nhớ lấy được một trăm tích phân đều khó khăn nhưng những n à y hồi phục người trên căn bản đều có hơn mấy ngàn tích phân ma vật thì nhiều như vậy những người này trên tay không biết dính bao nhiều màu tươi bọn hắn bây giờ bị tô mộ chơi chết cũng coi là ác hữu á c báo đã xong ngu tố mộ hệ thống gục đ ặ p vờ ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương ba trăm bảy mươi mốt đại nghiệp hoặc thành giải quyết xong những n à y hồi phục người sau đó tô mộ tích phân lần nữa đạt tới hai trăm vạn điểm hắn bay ở không trung quét nhìn phía dưới mấy vạn người chơi chân thị phía dưới nắm giữ hồi phục người h i ể m nghi người chơi mình một cái đều không có bỏ qua cho về p h ầ n những cái kia không có tham gia náo nhiệt hay hoặc giả là trốn vào trò chơi hồi phục người mình tạm thời là không có cách nào đi tìm bọn họ phiền t o á i tô phát thần những này hồi phục người đối với chúng ta uy hiếp lớn sao trong đám người thần phân hướng về tô mộ nói ra một cái vấn đề đang thức tỉnh người trong mắt chúng ta cùng những ma vật kia không khác tô mộ r ơ một cái so sánh thích hợp ví dụ tất cả mọi người đ a m chiêu chân mày khẩn t ú c biết được hồi phục người tồn tại sau đó trên vai của bọn hắn lại đ è ép một cái nặng nề trọng trách nhìn đến mọi người kia biểu tình ngưng trọng tô mộ mở miệng nói thứ ba vòng xâm phạm liền muốn bắt đầu ma đô thành bên trong ma vật ta sẽ xử lý những cái kia lẩn trốn đi ra ngoài ma vật liền giao cho các ngươi vậy thì đa tạ tô pháp thần rồi yên tâm đi chúng ta nhất định sẽ không để cho ma đô bị phá hư vất vả tô pháp thần rồi nếu là không có ngại ở đây sợ rằng ma đô thành đã thất thủ mấy đại hội trưởng dối rít vớt đôi linh b ỡ trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng vòng thứ ba xâm lấn ma vật đẳng cấp nhất định đều là tam giai cao cấp tồn tại thậm chí có có thể sẽ xuất hiện t ứ giai ma vật có tô mộ chia vào lớn nhất áp lực bọn hắn uống canh cũng có thể thoải mái rất nhiều nếu như phát hiện hồi phục người không cần thiết khách khí với bọn họ hòa diễm chi rực xối rục tô mộ trước khi rời đi để lại một câu nói tô pháp thần thật là quá soái ta lúc nào cũng có thể bay a đừng nghĩ nhiều như vậy vòng thứ ba xâm phạm trước có thể tiến vào trong trò chơi thăng thăng cấp nói cũng phải hiện tại cái thế giới này chỉ có biến cường mới có thể còn sống a nhìn đến tô mộ kia bóng lưng tiêu sái vô số người không ngừng hâm mộ tô pháp thần nghiễm nhiên trở thành bọn hắn truy đuổi thần tượng các nơi trên thế giới đại đa số địa phương đã bắt đầu thất thủ cường đại ma vật tại mỗi cái thành phố trên đường hoành hành thực lực yếu đuối người chơi chỉ có không ngừng ẩn nút nhưng trốn tránh cũng chỉ là nhất thời hướng theo vòng thứ ba ma vật xâm phạm một vài chỗ sẽ hoàn toàn thất thủ đến đó cái thời điểm tất cả mọi người không gian sinh tồn sẽ không bị đoạn áp xúc anh hoa quốc tại người này miệng dạy đặc trình độ k h ủ n g lồ địa phương bên ngoài trên đường đã không nhìn thấy nhân ảnh rồi g à o khí các loại ma vật tán lạc tại trên đường thỉnh thoảng phát ra đáng sợ tiếng rên nhẹ cứu mạng có hay không người mau cứu ta nhã miệt ta không muốn c h ế t ta một ít chỗ ở trong phòng vang lên tiếng kêu cứu không có ai đi cứu bọn họ đây là một cái tàn khốc thời đại một cái cường giả sinh kẻ yếu mất thời đại mado chi tinh phía dưới tô mộ có tân tính toán chờ vòng thứ ba xâm phạm bắt đầu sau đó mình bằng nhanh nhất tốc độ bước vào cổng truyền tống sau đó đem bên trong ma vật đánh chết cứ như vậy mình liền có thể bước vào thần đồ thế giới đi tới thứ hai phòng tuyến về phần cái khác cổng truyền tống bên trong ma vật giao cho h i ê n viên cùng khô lâu tiểu đệ xử lý là tốt còn lại những cái kia thả chạy sẽ để cho bọn nó chạy đi ngoại ô để cho tần phân những người đó uống h ấ p canh thịt chờ bọn họ thực lực tăng lên tương lai mình có lẽ sẽ có cần dùng đến địa phương tử long vẫn là đi theo ta đi thứ hai phòng tuyến đi có thể thăng thẳng cấp tô mộ đem tử long thu hồi sùng vật không gian đem n vô vô so với ma đô nhàn hạ hát quốc những địa phương khác liền có vẻ khẩn trương mà lại kích thích vậy lại một đồ bột mọi người cùng nhau tiến lên xe tăng ngàn vạn lần chớ hướng quá nhanh mục sư nhất định phải thêm hảo máu tất cả mọi người đ ừ n g v ộ i phát ra một ít tinh anh đoàn đội đang cùng bộ tác chiến muốn thắng được trận này bộ chiến không có ly khai hơn trăm người mật thiết phối hợp một đầu bột ngã xuống quá tốt rốt cuộc chơi chết người này mọi người cực khổ rồi thích phân dựa theo số người chia đ ề u trước tiên trao đổi chút trang bị tăng cường sức chiến đấu đi lập tức phải vòng thứ ba xâm nhập tuy rằng hát quốc người chơi đẳng cấp phổ biến hơi cao nhưng vẫn áp lực núi lớn bất quá cũng chỉ có thân ở trong l g ị c h cảnh mới có thể đào móc ra một người lớn nhất tiềm lực vị diện thế giới bên trong một vài chỗ phát sinh khổng lồ gây dối so với h i ê n viên tô mộ xuất thủ tuyệt đối được gọi là đại thủ bút gần ba trăm tên hồi phục người trong cùng một lúc đoạn liên tục bỏ mình những cái được gọi là lão tổ triệt để ngồi không yên vốn là h i ê n viên hiện tại lại tới một cái tô mộ đây quả thực là khi người quá đáng lựa giận không ngừng báo phủ hà gia hôn mê lão tổ sau khi tỉnh dậy ánh mắt vô cùng â m u liên hệ những gia tộc khác ta hà gia nguyện từ bỏ h i ể m khích lúc trước chỉ cầu bọn hắn xuất thủ giúp ta đem nhân thủ nằm vùng tại ma đô gia tộc thân ở vị diện thế giới tương đồng lẫn nhau giữa đều có một ít giao tình hoặc giả là thủ á n lao tổ ngài đây là muốn đích thân khóa giới hà gia lão tổ bên cạnh một người khẩn trương dò hỏi thực lực càng mạnh người khóa giới bị pháp tắc xâm thực thì càng mãnh liệt cho dù là một trăm n g à y sau thông đạo mở ra lão tổ cấp cường giả khóa giới cũng không phải chuyện dễ chớ nói chi là hiện tại trả giá cao sẽ vô cùng khổng lồ không cần nói ý ta đã quyết lao tổ khoát tay một cái n g ữ khí kiên định lao tổ ngài nếu như xảy ra chuyện hà gia liền toàn bộ s o n g a người kia không nhịn được hô lên lao tổ nghĩ lại a những người còn lại cũng cùng nhau quỳ trên đất hà gia lão tổ không để ý đến hàng ọ c sinh thời điểm chết hắn thấy được h i ê n viên hắn có một loại cảm giác nếu là có thể đạt được h i ê n viên trò chơi thủy tinh thay vào đó đại nghiệp h o à n thành đã xong n g u tố mộ hệ thống n g ụ t đặt vở ngũ ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương ba trăm bảy mươi hai vượt chức nghiệp dung hợp c ả m tạ đông nam á phân đà chủ đại bảo kiện thái dương trên không đại điệu t h ứ c tỉnh tại phiến này nguyên bản an lành tinh cầu bên trên khắc nghiệt c h i ý tràn ngập đáng sợ ma vật không có bởi vì ánh mặt trời đến mà thối lui vòng thứ ba xâm phạm mở ra kèm theo một cái nêu lên xuất hiện càng thêm thế giới tàn khốc lại tới vô số ma vật lần nữa hướng cổng truyền t ố n g bên trong tôn trào so với trước những cái kia phổ thông ma vật những ma vật này thân hình càng cường trắng hơn trên thân càng là tản ra một cổ khí tức cường đại cấp bậc của bọn nó tuy rằng vẫn là tam giai nhưng thực lực lại tăng lên rất nhiều không hề nghi ngờ những thứ này đều là cấp ba tinh anh cấp ma vật so với những cái kia phổ thông ma vật những tinh anh này ma vật uy hiếp tăng lên không chỉ gấp mấy lần bọn nó nắm giữ cao hơn trí tuệ gạo khí thanh âm trầm thấp tại trong thành phố văn vọng ma vật cùng nhân loại tỷ đấu vừa mới bắt đầu ma đô tại đây tuyệt đối là toàn thế giới an toàn nhất thành thị ở đó t á c k h ủ n g lồ cổng truyền t ố n g bên ngoài một đầu ma vật đều không có xuất hiện b a n g xương thụ giới cổng truyền t ố n g bên trong băng tuyết phong bạo cùng thụ giới cùng nhau hàn lâm vô số ma vật không ngừng ngã trên đất vô luận là băng xương vẫn là dây leo đều trở thành bọn nó không thể vượt qua khoảng cách đây cũng là thực lực thể hiện mấy chục vạn tinh anh cấp ma vật căn bản không có hoàn thủ chi lực cho dù bọn nó không phá được tô mộ phong ngự tính gộp lại cũng có thể tạo thành mấy chục vạn tổn thương có thể hỏi đề ngay tại ở tại bọn nó liền tô mộ tóc k i a đều chạm không được giải quyết xong những tinh anh này cấp ma vật sau đó còn lại đúng là b ộ t chân thị chi nhãn dựa theo ngày hôm qua phương pháp tô mộ mở ra chân thị tìm kiếm bột tung tích bột thực lực sắp đến tứ dai rồi cho dù là một ít tinh anh đoàn đội cũng rất khó đánh chết ta nhìn thấy những cái kia bột thuộc tính sau đó tô mộ n h ỉ non rồi m ộ t câu hoạt động ngày cuối cùng những n à y bột với tư cách gáp trục tồn tại quả thật có thực lực nhất định nhưng mà trước mặt của mình bọn nó cùng những cái kia phổ thông một chút ma vật cũng không có cái gì sự khác biệt viêm trụ diễm trí hoa trên mặt đất hơn m ộ ư ơ i đạo hỏa trụ bắn tung tóe lên trời những cái kia bị đánh trúng bột trong nháy mắt tử vong không biết ba ngày hoạt động sau khi kết thúc những ma vật này có thể hay không biến mất giải quyết cổng truyền tống bên trong ma vật tô mộ suy tư hoạt động thương trường đã xuất hiện nhắc nhở gặp nhau tại ngày mai m ộ ư ơ i hai điểm triệt để đóng kín điều này cũng làm cho có nghĩa là trận này ma vật xâm lấn hoạt động gặp nhau tại ngày mai m ộ ư ơ i hai điểm chính thức kết thúc ma đô bên trong ma vật khẳng định có thể được dọn dẹp sạch sẽ dù sao hiện tại những ma vật kia hoàn toàn là sói nhiều thịt ít tình huống nhưng địa phương khác liền không giống nhau cho dù có hồi phục người tồn tại trên thế giới tuyệt đại đa số địa phương ma vật sợ rằng cũng biết lý không cũng sẽ không biến mất thậm chí sẽ còn có nhiều hơn ma vật xâm phạm thân ở cổng truyền t ố n g sau đó t ố mộ nhìn về phương xa hít mắt lại thông đạo đã mở ra không chỉ là mình những người khác chỉ cần xuyên qua cổng truyền t ố n g là có thể đi đến phía này trùng mà nói cách khác những côn trùng kia xuyên qua cổng truyền t ố n g đồng dạng có thể đến ma đô đối với những khác người đến nói đây tuyệt đối là một chuyện xấu nhưng đối với ta mà nói đây cũng là một chuyện tốt suy nghĩ ra một điểm này sau đó tô mộ khẽ mỉm cười tiếp theo thời gian bên trong thế giới hiện thật nhất định sẽ không ngừng mở ra các loại truyền tống thông đạo thông qua những thông đạo kia mình hẳn có thể đến ngoài tường mỗi cái cấm khu đã như thế mình liền không cần thiết tiêu tốn rất nhiều thời gian tiến hành lên đường ma pháp bảo thạch cũng có thể tiết kiệm nữa rồi một ít thông đạo có lẽ có thể đi tới hồi phục người thế giới tô mộ lại nghĩ tới một điểm khác cùng những cái kia hồi phục người kết thù hoán sau đó bọn hắn mang đến uy hiếp là không thể tránh khỏi đây chính hợp tâm ý của mình nếu là có thể mình thật đúng là muốn đi bọn hắn vị diện thế giới nhìn một chút có lẽ trong đó bọn hắn có thể hướng về ta tiết lộ một ít thần đ ồ thế giới bí ẩn những vấn đề này trước tiên để ở một bên đi suy nghĩ phiêu có chút quá xa tô mộ đem l ự c chú ý thu hồi lại hắn gọi mở trao đổi thương trường chọn lựa rồi thần cấp kỹ năng có lẽ là nghĩ không ra có người có thể lấy được mấy triệu tích phân thần cấp kỹ năng đều thật có chút t h i ế u trao đổi qua kỹ năng cũng không có biện pháp lại trao đổi lần thứ hai tô mộ nhìn về phía trong tay mình tích phân hơn bốn trăm năm mươi vạn điểm những này tích phân đủ để trao đổi dòng giã bốn cái thần cấp kỹ năng cương nghị chi khu là chiến sĩ kỹ năng vừa vặn có thể trao đổi hai cái chiến sĩ thần cấp kỹ năng đến dung hợp thử trước một chút xem có thể hay không dung hợp đi không gấp trao đổi kỹ năng tô mộ đổi một cái kỹ năng dung hợp q u y ể n phải t r ă n g đem cương nghị chi khu tiến hành dung hợp sử dụng sau đó một cái nhắc nhở bắn ra ngoài tô mộ đem cương nghị chi khu chọn làm rồi chủ kỹ năng tại tăng thêm phó hệ kỹ năng thời điểm hắn thả hai cái thần cấp kỹ năng đi lên quả nhiên có thể thần cấp kỹ năng tăng thêm thành công tô mộ lập tức điểm hủy bỏ mình bây giờ nắm giữ thần cấp kỹ năng đó cũng đều là không thể thiếu ít đi mỗi một cái cũng không được cứ ư nghị chi khu cùng pháp kháng chi khu tiến hành dung hợp thêm thêm một cái thần cấp kỹ năng sẽ sản sinh hiệu quả như thế nào ngay tại tô mộ chuẩn bị trao đổi thần cấp kỹ năng tiến hành dung hợp thì một cái lớn mật ý nghĩ toát ra mình vẫn không có thử qua vượt chức nghiệp dung hợp kỹ năng đâu đổi thành người khác cho dù có cái ý nghĩ này cũng không khả năng học tập những nghề nghiệp khác kỹ năng có thể từ mình là không giống vượt chức nghiệp dung hợp kỹ năng đây tuyệt đối là một đợt đánh bài đến cùng muốn hay không thử xem đâu tô mộ lâm vào xoắn suýt bên trong dựa theo tốt nhất tưởng tượng hai cái này kỹ năng hiệu quả hoàn mỹ dung hợp kỹ năng mới vừa có phòng ngự pháp thuật lại có vật lý phòng ngự và lượng máu mấu chốt ngay tại ở tại tất cả là có hay không có thể như mình mong muốn thử một lần đi không bỏ được hải tử không lấy được sói a hít sâu một hơi tô mộ làm ra lựa chọn nếu như dung hợp thất bại mình trao đổi đồng loại kỹ năng lại lần nữa dung hợp là được bất quá chỉ là lãng phí mấy trăm ngàn tích phân đã xong u tố mộ hệ thống g ụ đập vờ ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương ba trăm bảy mươi ba Pháp bạo t u ô nếu ra, n như những người khác biết rõ tô mộ ý nghĩ nhất định sẽ chửi như tắt nước cậu nhà giàu mấy trăm ngàn tích phân nói lãng phí liền lãng phí bậc này số lượng tích phân hoàn toàn có thể để cho một người đ ạ t thành lịch tập thậm chí là có thời đương nhiên đối với tô mộ mà nói mấy chục vạn tích phân ý nghĩa cũng không lớn chỉ cần có thể để cho mình kỹ năng bị động cao hơn một cấp bậc coi như là xài hết đây hơn bốn trăm vạn tích phân ánh mắt của hắn cũng sẽ không nháy mắt một hồi trước tiên đổi một cái mục sư thần cấp kỹ năng tổng hợp một hồi tại thần cấp kỹ năng danh sách giữa lựa chọn một phen t ô mộ đổi một cái mục sư thần cấp kỹ năng dùng cái nào khi chủ kỹ năng sử dụng dung hợp quyền sau đó lựa chọn chủ kỹ năng nhắc nhở bắn ra ngoài t ô mộ hơi hơi sau khi suy nghĩ lựa chọn cương nghị c h i khu với tư cách chủ kỹ năng pháp thuật kháng tính cùng phòng ngự pháp thuật hai cái này kỹ năng tại phòng đấu giá là có thể mua được giá cả đối với người chơi bình thường coi như đắt mình nhưng căn bản không quan tâm phải t r ă n g dung hợp xác định chủ kỹ năng cùng sở k ỵ phụ sau đó nhắc nhở lại xuất hiện dung hợp t ô mộ cắn răng một cái nhấn xác định có thần cấp kỹ năng tham dự dung hợp quang mang phát sinh biến hóa đó là một hồi trói mắt h à o quang màu vàng kim quang r ũ phát mãnh liệt dung hợp cũng đến thời khắc mấu chốt nhất toàn bộ quá trình kéo dài hơn m ộ ư ơ i phút quang mang lúc này mới từ từ tiêu tán một cái mới t i n h kỹ năng xuất hiện tại tô mộ trước mắt bán thần c h i khu thần cấp tất cả sinh mệnh trị đề thăng hai trăm linh tất cả phòng ngự đề thăng hai trăm linh tất cả kháng tính đề thăng năm mươi bị tất cả giảm tổn thương ba mươi quá tốt nhìn thấy kỹ năng miêu tả sau đó tô mộ nhận không xuất phát ra hô to kỹ năng này cùng mình dự trù khác biệt cũng không lớn tất cả kháng tính cái này hẳn bao gồm các hệ kháng tính và vật lý kháng tính hơn nữa ngoại trừ chân thật tổn thương ra ta bị tất cả tổn thương đều sẽ bị cắt giảm 30. tô mộ nhìn đến kỹ năng này càng xem càng thích kỹ năng bị động vẫn là cường l g ư ờ a bất quá còn có một cái vấn đề làm cho hắn rất khó chịu vì sao là bán thần chi khu mà không phải thần chi khu kỹ năng này còn có thể tiếp tục để t h ă n g sao mở ra cột kỹ năng bán thần chi khu phía sau không có số tiếp tục dung hợp tô mộ không có dừng bước Cái này tôi ă năng n phòng danh nhìn g máu thêm phòng kỹ năng từ danh tự kỹ n tiến hơn có mộ thoáng cái ngây ngẩn cả người một điểm này hoàn toàn là để cho mình không có nghĩ tới a nhìn xem hắn có được hay không hắn tiếp tục thử một cái cái khác thần cấp kỹ năng cái gì pháp thần huyết mạch pháp thần hào quang những thứ này nên kỹ năng vô pháp với tư cách chủ kỹ năng dung hợp xuất hiện nhắc nhở giống nhau như lúc là cái này dung hợp quyền không được vẫn là những kỹ năng này lên tới đầu tô mộ suy tư từ bán thần chi khu kỹ năng này tên bên trên hắn phát giác một vài thứ mình những cái kia thần cấp kỹ năng có lẽ còn có tiến hơn một bước cơ hội chỉ là muốn dựa vào hai mươi vạn tích phân đổi dung hợp quyền hiển nhiên là rất không có khả năng vậy sẽ lại tạo một cái thần cấp kỹ năng đi ra tích phân còn rất nhiều tô mộ nhìn về phía cột kỹ năng bên trên kỹ năng cấp độ ss kỹ năng không đếm xuệ dùng thần cấp kỹ năng tiến hành dung hợp tuyệt đối có thể lại sáng tạo ra thích hợp bản thân kỹ năng chọn cái nào đây đang chọn kỹ năng bên trên tô mộ nổi lên khó phải nói trước mắt đối với mình đ ể thăng lớn kỹ năng vậy khẳng định là pháp hệ kỹ năng không thể thích hợp hơn có thể từ mình có không ít pháp hệ kỹ năng cũng đều là S cấp pháp lực phun trào pháp thuật bạo kích đem bọn họ cho làm một làm suy nghĩ liên tục tô mộ lựa chọn hai cái kỹ năng bị động trước tiên trao đổi kỹ năng dung hợp quyền sau đó đi trao đổi mấy cái cấp độ ss s kỹ năng phân biệt đem hai cái này kỹ năng tăng lên đến cấp độ ss s tiến giai tận lực bồi tiếp đem hai cái này kỹ năng tiến hành dung hợp tô mộ đổi một cái cung tiến thủ thần cấp kỹ năng tuy rằng hiên viên có thể sử dụng mình học tập cung tiến thủ loại kỹ năng nhưng đối với tự mình tới nói cung tiến thủ loại kỹ năng để thăng cũng không lớn hơn nữa hiên viên đã quá cường được rồi phải t r ă n g dung hợp tô mộ đem pháp thuật bạo kích chọn làm rồi chủ kỹ năng mở ra lần này dung hợp ánh sáng màu vàng lại lần nữa hiện ra xung quanh thay đổi vô cùng l o á mắt sau một thời gian ngắn quang mang bắt đầu tiêu tán p h á p bạo tôn g i thân cấp pháp thuật bạo kích để thăng 20% phần trăm pháp thuật điểm bạo kích để thăng năm mươi đối với mục tiêu tạo thành bạo kích tình hình đặc biệt lúc ấy sản sinh phun trào hiệu quả đối với mục tiêu tạo thành 30% phần trăm thêm vào tổn thương thói xấu mới t i n h kỹ năng để cho tô mộ dơ ngón tay cái lên kỹ năng này để cho mình phát gia tăng lên rất nhiều mở ra bảng người chơi tô mộ đẳng cấp sáu giai cấp một hai năm nghìn năm trăm linh sinh mệnh trị hai mươi bảy bốn t r m tám mươi tám t n h pháp l ự c t trị bảy trăm năm mươi chín nghìn cận chiến vật lý công kích tám tám trăm pháp thuật công kích bốn mươi bốn sáu trăm ba mươi hai phòng ngự vật lý ba mươi sáu trăm tám mươi tám phòng ngự pháp thuật ba mươi bốn ba trăm sáu mươi pháp thuật bạo kích ba mươi năm pháp thuật điểm bạo kích hai trăm năm mươi vật lý bạo kích năm tất cả kháng tính năm mươi giảm tổn thương ba mươi thuộc tính lực lượng bốn ba trăm h thể chất bốn ba trăm bảy mươi hai hai ba trăm n h a n h nhẹn ba bảy trăm linh tám tinh thần bốn nghìn một mươi ba nghìn năm trăm tám mươi trí lực 4 7 9 9 2 8 0 n b t ạ i thuộc tính không có tăng dưới tình huống tô mộ bảng phát sinh lần nữa rồi biến hóa lớn lượng máu cùng phòng ngự tăng lên gấp đôi bạo kích càng là đạt tới 35%. l i ê n tính những cái kia người chơi nắm giữ s cấp kỹ năng cũng không phá được t a phòng mà những cái kia hồi phục người cho dù bọn hắn có được cấp độ ss s kỹ năng cũng chỉ là lại cho ta c l s tô t mộ trên mặt tiết lộ ra mãnh liệt hưng phấn đợi khi tìm được đề thăng những này thần cấp kỹ năng phương pháp sau đó mình sẽ thay đổi mạnh hơn đã xong u tô mộ hệ thống gục đạp vở ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương ba trăm bảy mươi bốn trật tự viết người vị diện thế giới hà gia đây là một nơi giữa núi rừng dinh thự có phần có một loại tiên phong đạo cốt cảm giác hà gia lão tổ mặc trên người cũng là tương tự đạo bảo một loại hắn chính tại pha trà đợi sau một thời gian ngắn mấy người đi tới chỗ này dinh thự ra bọn hắn đều có một điểm giống nhau nhìn qua tuổi hơi lớn dâu tóc bạc sơ bất quá những người này trong lúc dở tay nhấc chân đều hàm chứa một cổ cường đại khí thế lúc này tìm chúng ta đến vì chuyện gì một cái thanh âm tăng thương vang dội trong giọng nói mang theo mấy phần không vui tự nhiên là có chuyện quan trọng thương lượng số lượng hà gia lão tổ cười trả lời có chuyện cứ việc nói thẳng đúng vậy a chúng ta cũng không có tâm tư nghe n g ư ờ i vòng vo mấy cái khác lão giả mười phần trực tiếp hà gia lão tổ cười ha ha một tiếng chỉ đến bày ra tại trúc trên bàn bàn uống trà nhỏ trước ố n g trà hừ lên tiếng trước nhất lão giả kia phát ra một tiếng hừ lạnh hoàn toàn không co cho mặt mũi này hà gia lão tổ thấy vậy tiếp tục đứng lên thanh âm vang dội ta muốn mời chư vị giúp ta khóa giới cái gì n g ư ơ i biết mình ở nói cái gì sao n g ư ơ i là nghiêm túc mấy vị lão giả không hẹn mà cùng lộ ra kinh ngạc chi sắc ta biết các ngươi phái đi người tổn thất nặng nề xem như trao đổi ta có thể thay các ngươi xuất thủ hà gia lão tổ giọng điệu nghiêm túc trả lời nếu như hiện tại khóa giới cho dù có chúng ta tương trợ tối đa cũng chỉ có thể lưu lại sáu cấp thực lực ngươi thật nghĩ kỹ đúng vậy à sáu cấp thực lực liền một nửa đều không được đầy đủ muốn để thăng trở về nói dễ vậy sao người thật căm lòng hai người liên tục phát ra chất vấn ta hà gia toàn quân bị diệt bố cục g i i không khẩu khí này ta phải ra hà gia lão tổ nặng nề âm thanh vang dội những người khác không nói đây tuyệt đối là một lần hành động mạo hiểm mấy người cùng nhìn nhau ánh mắt không ngừng trao đổi sau một hồi bọn hắn đạt thành nhận thức chung chúng ta có thể giúp ngươi xem như trao đổi điều kiện chúng ta ở lại cái kia thế giới người ngươi nhất thiết phải chiếu cố một ít tương đối chúng ta cũng biết thay ngươi chú ý hà ra người còn có một chút cái gọi là tô mộ ra hỏa phải chết xuyên qua cổng truyền thống tô mộ trở lại ma đô thành bên trong hiến viên cùng k ô lâu tiểu đệ còn đang đánh chết ma vật h á n tích phân cũng tại không ngừng tăng trưởng có thể tiến vào trò chơi trao đổi thương trường cho dù tại t h ầ n đô thế giới cũng có thể sử dụng tích phân cũng là thực thì vào tài khoản tô mộ cũng không lo lắng sẽ bị lãng phí đến lúc cái khác cổng truyền tống bên trong xâm phạm b ộ c thì hiên viên cùng khô lâu tiểu đệ xuất thủ mình là có thể lại dung hợp ra một cái tân thần cấp kỹ năng đi trước giao phó mộ t hồi mở ra hỏa diễm c h i dực tô mộ đi tới hiên viên vị trí hiện thời chờ hoạt động sau khi kết thúc ngươi trở về ta ngôi biệt thự kê lợi hoặc là nếu ngươi bực bội mà nói có thể tự do hoạt động tiếp theo liền muốn đi tới thứ hai phòng tuyến mình được tại thần đồ thế giới nghỉ ngơi một đoạn thời gian tô mộ dự định cấp hiên viên tự chủ hành động quyền dù sao hiên viên đã không còn là phân thân cảm ơn chủ nhân hướng về phía tô mộ phát ra cảm tạng hiên viên tâm trí vẫn luôn ở đây trưởng thành hắn thuộc tính cùng tô mộ là cùng so sánh chỉ cần tô mộ thuộc tính tăng trưởng hắn thuộc tính cũng biết đạt được tức thì gia tăng một khi tô mộ tử vong hiên viên cũng biết đi theo tử vong đương nhiên nếu như hiên viên tử vong tô mộ cũng sẽ không tử vong chỉ là kỹ năng này sẽ vĩnh cự biến mất cũng chính bởi vì dạng này hiên viên nghiễm nhiên trở thành tô mộ trung thật nhất nô bục có thể giết nhiều chút hồi phục người lại dặn dò một câu tô mộ triệu hoán ra thần đồ thủy tinh đem ý thức chìm vào trong đó một cổ chức không có cảm giác xuất hiện đó là cùng xuyên qua cổng truyền t ố n g thì cảm giác giống nhau đi đến thần đồ bên trong không gian tô mộ cảm thụ được trong này ẩn chứa cổ năng lượng kia là không gian chi lực hắn có thể khẳng định thần đồ thủy tinh bên trong không gian trên thực tế chính là một cái đặc thù truyền t ố n g trận tại một trăm ngày trò chơi hồi phục trước đây vẫn như cũ bước vào thần đồ thế giới biện pháp nhanh nhất xung quanh cảnh tượng biến đổi đi đến rượu nhật thành tô mộ chạy thẳng tới ngoại thành mà đi ma pháp thạch được giữ lại sử dụng tiến giai pháp trận hay là dùng bay đi trên thực tế phát sinh biến hóa long trời lỡ đất sau đó hắn đối với thần đồ thế giới cũng r ũ phát hiếu kỳ đặc biệt là thứ hai phòng tuyến bên ngoài cái kia cấm khu có lẽ ở đó cấm khu một cái địa phương nào đó sẽ có một cánh mở ra cổng truyền thống có thể để cho mình trở lại trong thực tế một cái địa phương nào đó như thế ngẫm lại mà nói thật đúng là thú vị vô cùng a thế giới hiện thật lam tinh chỉ là đây vũ trụ mênh mông bên trong một khỏa phổ thông tinh cầu Hoàn vô ũ bao la, v số tinh hệ m ọ cách như rừng. Khỏa kêu tinh cầu màu xanh nước biển cực kỳ giống một hạt bụi. Nhưng viên này bụi trần Khỏa hạt kêu kỳ cầu một bụi. bụi cực màu a u vài ô số cách v năm ánh sáng một chỗ một chiếc chiến hạm khổng lồ chính tại tiến lên chiến hạm phòng điều khiển trên b o n g thuyền một đám người chính tại bận rộn đã xác định lam tinh vị trí bất cứ lúc nào mở ra nhún nhảy dự trù tại một trăm năm mươi cái lam tinh ngày sau có thể đến một cái ăn mặc đồng phục người báo cáo nói báo cáo đối tượng là cái kia đứng ở bông thuyền trung tâm tướng mạ huy nghiêm nam tử trung niên những người khác nhất định cũng tại hướng phía lam tinh tiến phát c hắn ta ngâm t thiết nga nói h hạng trưởng thật sự tất yếu phải gấp gáp như vậy hạ liền tính chạy trở về chúng ta cũng sẽ được quy tắc trói buộc hạm đội sẽ triệt để mất đi tác dụng thủ hạ không quá hiểu nói phục tòng mệnh lệnh tuân lệnh nam tử trung niên không có giải đáp trong giọng nói tràn đầy huy nghiêm tại mệnh lệnh của hắn bên dưới chiếc chiến hạm này bên trên bay ra mấy chục chiếc tiểu hạm nhìn đến những cái kia tiểu hạm sau khi rời đi nam tử trung niên nhắm hai mắt lại một tiếng những người khác không có nghe thấy nhỉ non văng lên chỉ có nhanh người một bước mới có thể trở thành quy tắc chế đ ị n h giả trật tự vĩnh viễn là từ người thắng viết chuyện vô địch nhiệt huyết chương ba trăm bảy mươi lăm hoạt động kết thúc ngoài tường thứ hai phòng tuyến so sánh với phòng tuyến thứ nhất thứ hai phòng tuyến là một cái trôi lơ lửng ở không trung hòn đảo hòn đảo này toàn thể diện tích không tính quá lớn tại hòn đảo bột phía trôi lơ lửng các loại ma pháp k i n h khí cầu nhìn về hòn đảo phía dưới đó là một phiến màu đen đất khô cằn không có một ngọn cỏ không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu đất khô cằn trên đường kéo dài trên mặt đất hiển nhiên xuất hiện một đầu k h ủ n g lồ đứt và mang đó là sâu không thấy đáy mê lên nếu như hướng phía thâm viên nhìn xuống kia trong bóng tối vô tận như có một đôi tay muốn đem người kéo vào trong đó phía dưới một ít cánh dài tương tự như con rơi vậy ma vật đang không ngừng bay lên trên trật tự pháp tắc xuất hiện cường đại lôi điện sen lẫn ở đó chút ma vật trên thân bọn nó nhất thời bị điện giật chảy ra sức thịt nhưng những n à y ma vật cũng không có dừng lại bọn nó vẫn ở chỗ cũ hướng phía cùng một cái phương hướng nỗ lực rốt cuộc trật tự p h á p tắc xuất hiện trong nháy mắt chỗ sơ hở một mực hình thể g ầ y yếu ma vật xuyên qua lôi điện đan vào p h á p tắc bay đến rồi thâm u y ê n phía trên trên người của nó chảy ra sức thịt chất lỏng màu đen không ngừng chảy ra cho dù thành công xuyên qua trật tự p h á p tắc đầu này ma vật cũng đến sắp gặp tử vong trạng thái sau lưng n ó cánh còn đang x ố i rục kiệt lực chạy tới một cái phương hướng sau một hồi nó ngừng lại một giây kế tiếp nó thân thể đột nhiên thoáng cái nổ tung trên mặt đất đâu đâu cũng có chất lỏng màu đen một ngoài tường tô mộ chính tại cực tốc phi hành cho dù thân ở ở tại ngoài tường thế giới trên thực tế nhân viên cùng khô lâu tiểu đệ đánh chết ma vật lấy được tích phân cũng đều là lập tức vào tài khoản thông đạo mở ra sau đó hai cái thế giới giữa liên hệ đã càng chặt chẽ rồi tiếp tục dung hợp kỹ năng vẫn là đổi trang bị đâu trước dung hợp kỹ năng tiêu hao lượng lớn tích phân trong tay tích phân đã chưa đủ một trăm vạn bất quá đang hoạt động kết thúc trước tích phân của mình nhất định là có thể lại đạt đến hơn trăm vạn tiếp tục dung hợp kỹ năng hay là nói trao đổi trang bị đây đúng là một cái cẩn thận trọng cân nhắc sự t ì n h tăng lên nhiều như vậy pháp hệ kỹ năng cũng nên dung hợp một hồi những nghề nghiệp khác kỹ năng tô mộ nhìn về phía thanh thuộc tính của mình So với vật pháp thuật kích, công công k lý tại kỹ năng giao diện bên trên tìm tìm tô mộ tầm mắt dừng lại ở một cái kỹ năng bên trên cái kia gia tăng cận chiến công kích kỹ năng đúng rồi ta còn có một cái thêm công kích tầm xa kỹ năng tô mộ lại nghĩ tới mặt khác cái kia cung tiến thủ kỹ năng dựa theo mình bây giờ thuộc tính đến xem hai cái này kỹ năng hiệu quả là thật c ạ t bã trước tiên một cái thăng cấp sau đó trao đổi một cái thần cấp kỹ năng d u n g hợp cung tiến thủ kỹ năng có thể cho h i ê n viên mang theo gia tăng chiến sĩ kỹ năng lại có thể để thăng mình cận chiến cường độ tô mộ quyết định đem cuối cùng những này tích phân đầu tư tại hai cái này kỹ năng trên thân thế giới hiện thật h i ê n viên cầm trong tay quần tinh chi cùng được gọi là một cái đại sát tứ phương h á n thanh quái tốc độ mặc dù không có tô mộ nhanh như vậy nhưng mà tuyệt đối không chậm một cái dưới mưa tên đi cái kia tinh anh ma vật từng cái từng cái tất cả đều biến thành con nhím khô lâu tiểu đệ cầm trong tay cốt kiếm công kích tốc độ được gọi là một cái nhanh tay nâng kiếm rơi xuống một hồi một cái trái lại những cái kia tinh anh cấp ma vật tạo thành tổn thương cực kỳ nhỏ bọn nó sắc bén răng nanh mọc đầy trông phần đôi căn bản không có biện pháp phá vỡ thời gian không ngừng chuyển rời cấp độ bột ma vật từ cổng truyền thống từ bên ngoài đến đến trong hiện thật những n à y bột cũng là hoạt động lần này cuối cùng xâm lấn một nhóm ma vật sự tồn tại của bọn họ đối với bất luận cái gì người chơi mà nói đều có thể nói thai h o ạ n có thể tại hiên viên cùng khô lâu tiểu đệ trước mặt những n à y bột chẳng qua chỉ là nhiều chém như vậy mấy lần to lớn ma đô thành bên trong hiên viên cùng khô lâu tiểu đệ không ngừng xuyên qua cũng sắp phần lớn bột giải quyết theo ta đi thành bên trong không dư thừa cái gì ma vật hiên viên triệu tập năm cái khô lâu tiểu đệ có được quyền tự chủ hiên viên không có đi tới tô mộ biệt thự hắn mang theo năm cái khô lâu tiểu đệ hướng phía phương hướng ngoại ô chạy tới tô mộ nói qua dù sao phải phân người chơi khác uống mấy h ớ c canh h i ê n viên đi tới ngoại ô cũng không phải là vì những cái k i a từ thành bên trong lẩn trốn đi ra ma vật cùng bột mục tiêu của hắn chỉ có một cái hồi phục người vậy phần nên như thế nào đi phân biệt hồi phục người h i ê n viên có một cái rất đơn giản biện pháp nếu ai ra tay với hắn người đó chính là hồi phục người hồi phục người phải chết m a n đêm từng bước hàn g lâm đang hoạt động cuối cùng một buổi tối thế giới môi các địa phương đều ở đây diễn ra khác nhau tiết mục có vài người xuyên qua tại trên đường san giết những cái kia cường đại ma vật và bốt loại người này đều có một cái đặc điểm chung trên mặt viết đầy tự tin hơn nữa nắm giữ cùng bột dây dưa thực lực còn có người không ngừng ẩn nút liền cũng không dám thở mạnh sợ bị ma vật phát hiện chỗ ẩn thân đặc sắc nhất không gì bằng nhân tính giữa nguyên bản khuôn mặt k ầ vai chiến đấu đồng đội đột nhiên để lộ ra giữ t ậ n một bên đến. chỉ cần hoạt động kết thúc bọn hắn là có thể chạy trốn đây tàn khốc thâm viên thiên tướng tờ mờ sáng vong bóng cá trở nên trắng rốt cuộc ngày rốt cuộc sáng lên đây đang chết hoạt động liền muốn kết thúc quá tốt hắc hắc hắc ta sống đi xuống chịu đựng đến thời khắc này người từng cái từng cái vui quá nên khóc ma vật xâm phạm hoạt động kết thúc tích phân thương thành sắp đóng xâm lấn ma vật sẽ không biến mất sẽ có nhiều hơn thông đạo lần lượt mở ra nhưng mà ngay tại bọn hắn mong m ỏ i cùng trông mong chờ đợi đến tuyên bố lúc kết thúc xuất hiện thông báo lại khiến cho bọn hắn lâm vào trong tuyệt vọng ma vật sẽ không biến mất thông đạo còn đang mở ra bọn hắn vẫn thân ở, ở tại luyện ngục bên trong đã xong n g u tố mộ hệ thống n gục đ ặ t vờ n g u ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương ba trăm bảy mươi sáu xa gần c h i phong ngoài tường tô mộ chính tại bay nhanh lượng mã nạ hạn mức tối đa để cho hỏa diễm c h i dừng tốc độ phi hành tăng lên gấp mấy lần đến lúc đi xuống hắn liền có thể đến thứ ba phòng tuyến tô mộ tính toán rất đơn giản đi trước thứ ba phòng tuyến bái phòng một hồi vị đại pháp sự kia hướng về đối phương thỉnh giáo một chút phải chăng có thể đem mình trực tiếp truyền tống đến thứ hai phòng tuyến tương ứng mình có thể cung cấp một ít thủ lao trước tiên đem kỹ năng dung hợp một bên phi hành Tố mộ vừa nhìn trao đổi thương thành tắt thời gian trước tiên trao đổi ba cái kỹ năng dung hợp q u y ể n giá tiền là sáu mươi vạn điểm tích phân sau đó lại đổi một cái thần cấp kỹ năng trong tay tích phân trên căn bản dùng hết rồi giải rác mấy ngàn tích phân thật đúng là không có chỗ gì dùng lãng phí liền lãng phí hết rồi cùng tiến thủ kỹ năng tương đối ít, liền không dung hợp dùng chiến sĩ dung hợp trước tiên đem hai cái s cấp kỹ năng dùng chiến sĩ những kỹ năng khác dung hợp đến cấp độ ss tiếp tục lại đem hai cái này kỹ năng tính cả đổi cái tia thần cấp kỹ năng cùng nhau tiến hành dung hợp ánh sáng màu vàng xuất hiện Một cái mới cái t i n h kỹ n ă n g x u ấ t h i ệ n t ạ i Tô m ộ t ra ư ớ c mắt. x g ầ n c h i p h o n g t h ầ n cột tô mộ nhìn về phía m ì n 0 cận chiến công kích thăng một h ă n g c ậ mươi bảy ạ o k hai trăm v linh g điểm mặc dù so với pháp thuật công kích còn kém rất nhiều nhưng mình hiện tại mặc chính là toàn bộ pháp sư trang bị a nếu như thay đổi một bộ cận chiến trang bị lực công kích nói ít có thể đạt đến ba vạn điểm cận chiến pháp sư danh hiệu này ổn thỏa thực c h í danh quy phi hành hết tốc lực hòa diễm c h i dực thần tốc x ố i r ụ n g tô mộ cũng tại hướng phía thứ ba phòng tuyến cấp tốc tiến tới hoa đô với tư cách người hoa quốc miệng thành thị lớn nhất tại đây xâm lấn ma vật số lượng khổng lồ nguyên bản thành thị phun hoa lúc này có chút bừa bãi trên đường phố ma vật tùy ý có thể thấy trong đó không thiếu một ít thân hình cường đại tinh anh và bốt tại xâm phạm sau khi kết thúc những ma vật này phân chia khởi địa bàn cấp độ bột ma vật càng là triệu tập một nhóm lớn tiểu đ ệ tình huống tương tự với thần đồ trong trò chơi quái vật khu một dạng tình huống như thế cũng tại trên thế giới mỗi các địa phương cùng nhau lên diễn không chỉ như vậy mỗi cái địa phương lớn nhất cổng truyền t ố n g nơi biến hóa chính tại sản sinh không l â cổng truyền t ố n g phát sinh phân liệt một ít kích thước khác nhau cổng truyền t ố n g bị phân liệt đi ra xuyên t h ấ u qua những n à y cổng truyền t ố n g vào trong nhìn lại liền có thể nhìn thấy đủ loại không giống cảnh tượng có chính là đèn k ị một màu có chính là một vùng biển mênh mông còn có là một phiến sương ngủ không hề nghi ngờ những thông đạo này nối liền khu vực khác nhau cũng may những n à y cổng truyền tống tựa hồ vẫn còn đợi mở ra trạng thái nếu không phía sau cửa những ma vật kia một khi tràn vào có thể còn sống người chơi mười không còn một long đội tình huống không tốt l ắ ma một ít người ẩn nút tại góc hẻo lánh n í u chặt l ô n g mày dẫn đầu chính là long phi tụ họp lực lượng trước tiên dọn dẹp ra một phiến khu an toàn trên mặt của hắn viết đầy mệt mỏi long phi cùng những cái kia công hội hội trưởng khác nhau trên người của hắn gánh vác một phần trách nhiệm long đội chúng ta thương lượng qua kiếm ra tích phân trước tiên tăng thực lực của ngươi lên bên cạnh văn diệu mở miệng nói cùng đ ò i lấy mà đến khác nhau bọn hắn tất cả đều là tự nguyện chỉ cần long phi có thể trao đổi ra cấp độ ss s kỹ năng là có thể dẫn dắt bọn hắn tốt hơn đối phó những ma vật kia ta nhất định sẽ dẫn mọi người sống tiếp long phi nắm chặt n ắ m đ ấ m giọng đ i ệ u vô cùng kiên định hoa đô nơi nào đó một cái nam tử lộ ra tà mị nụ cười hắn tướng mạo rất tuân tú lại lộ ra một cổ q u ố i cùng loại này săn g i ế t cảm giác thật sự là quá mỹ vị rồi nam tử đứng tại một dãy nhà lầu cối phía dưới là nhiều cái đang chạy t h u c mạng thân ảnh phong tỏa vị trí của bọn họ sau đó nam tử hướng mười mấy tầng trên lầu cao tung người nhảy một cái ngay tại hắn sắp rơi vào mặt đất thời điểm phía sau lưng của hắn đưa ra một đôi cánh đó là một đôi tương tự loài chim cánh cũng không phải kỹ năng gì mà là chân chính lớn lên ở trên người của hắn cánh mượn này đôi cánh nam tử quanh quẩn tại không t r u n g giống như chim ưng một dạng nhìn chăm chú hắn con mồi a âm thanh thảm thiết văng lên những cái kia chạy t h ụ c mạng người liên tục mất mạng một trăm vạn tích phân gọp đủ giải quyết xong những người này sau đó nam tử lộ ra nụ cười hưng phấn hắn khẩn cấp mở ra trao đổi thương trường muốn trao đổi kia tha thiết ước mơ thần cấp kỹ năng nhưng khi lật đến thần cấp kỹ năng danh sách thì hắn t r ợ n tròn mắt danh sách bên trong còn lại thần cấp kỹ năng chỉ có mấy cái hơn nữa đều là mục sư t r ứ c n g h i ệ p kỹ năng hiển nhiên đã có người dành trước một bước đổi cái khác thần cấp kỹ năng nam tử ánh mắt châm xuống đáng ghét ta phẫn nộ gầm thét tại mấy tòa cao ốc giữa vang vọng không dứt thần đồ thế giới thời gian đã tới năm giờ chiều tô mộ cũng lần nữa đi tới thứ ba phòng tuyến có cái t i ế dũng sĩ huy trương hắn tại thứ ba phòng tuyến có rất cao danh vọng trước tiên mua sắm một ít đồ tiếp tế luôn là m u ố n ăn đồ vật tại thứ ba phòng tuyến tiêu phí một phen tô mộ chuẩn bị không ít vật liệu trừ chỗ đó ra hắn còn thay tử long chuẩn bị một ít thức ăn chuẩn bị r ồ i r à o sau đó tô mộ đi trước đại pháp sư trụ sở sao ngươi lại tới đây mới gặp lại tô mộ đại pháp sư hiển nhiên có vô cùng kinh ngạc ngay khỏe chứ ta muốn hỏi có biện pháp gì hay không có thể đem ta c h u y ể n thống đến thứ hai phòng tuyến tô mộ đi thẳng vào vấn đề ngươi muốn đi thứ hai phòng tuyến đại pháp sư nghe vậy nhữ mày thứ hai phòng tuyến không giống với thứ ba phòng tuyến chỗ đó nhưng là chân chính chỗ hung hiểm đúng tô mộ trả lời khẳng định nói ta rõ rồi đại pháp sư hít sâu một hơi rơi vào trong trầm tư tô mộ cũng không n ó n g nảy kiên nhẫn cùng đợi mấy phút sau đại pháp sư mở miệng nói ta có thể mang ngươi truyền tống đến thứ hai phòng tuyến khu vực thế nhưng địa phương hung hiểm vô cùng truyền tống cũng có có thể sẽ xuất hiện sai lệnh ngươi xác định muốn tiến hành truyền tống sao ta xác định tô mộ ngữ khí kiên định chỉ cần có thể tiến hành truyền tống tiết kiệm chính là một số lớn thời gian a đã xong ngu tố mộ hệ thống gục đặt vờ ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương ba trăm bảy mươi bảy đi tới thứ hai phòng tuyến ta cần chuẩn bị một chút t ố mộ chính là thứ ba phòng tuyến đại công thần đại pháp sư đương nhiên phải giúp chuyện này chỉ là muốn tiến hành c ự c xa khoảng cách truyền t ố n g cũng không phải là một chuyện dễ dàng không thành vấn đề thân là trận pháp pháp sư điểm này t ố mộ vô cùng rõ ràng cũng không nóng n ả y tại ta chuẩn bị trong lúc ngươi cần phải đi săn riết một ít ma vật ta cần bọn nó ma hạch cung cấp truyền t ố n g trận năng lượng đại pháp sư lên tiếng lần nữa t ô mộ gật đầu một cái hướng phía thứ ba phòng tuyến ra mà đi trên người của mình có không ít ma hạch cấp năm nhưng nếu đến cũng đến rồi vậy liền thuận tiện soát cả một cái đây là đi đến thứ ba phòng tuyến ra cảnh tượng trước mắt để cho tô mộ trận to hai mắt chỉ cần không phải là người mù đều có thể nhìn thấy ngoại thành những cái kia cổng truyền thống có thể thông qua sao mở ra hỏa diễm c h i dực tô mộ bay hướng những cái kia cổng truyền thống nếu như môn này có thể thông qua vậy mình cũng không cần từ vương đô lên đường a phanh ngay tại tô mộ va chạm vào cổng truyền thống thời điểm một cổ k h ủ n g lồ trở lực xuất hiện đáng tiếc không có mở mở cổng truyền thống vô pháp thông qua tô mộ bất đắc dĩ nhún vai một cái triệu hoán tử long đi đến thứ ba phòng tuyến bên ngoài ma vật khu tô mộ đem tử long kêu gọi ra luyện cấp đi thôi hướng về phía tiểu gia hỏa dặn do m ộ t câu tô mộ đi trước xa hơn khu vực bắt đầu đánh q u á i băng xương tụ giới cường lực ca hó e kỹ năng xuất thủ vô số ma vật bị đánh chết sau một thời gian ngắn tô mộ nhặt rồi lượng lớn ma hạch và ngũ giai trang bị còn có đạo cụ tương đối may mắn chính là ma vật tuân ra một dạng phối phương linh trí dược tề sau khi dùng vĩnh c ử u đ ề thăng 200 điểm trí lực nhu cầu linh năng quả ít hai trí tuệ nụ hoa ít hai linh năng ma hạch ít một thứ tốt vĩnh c ử u đề thăng thuộc tính dược tề hơn nữa còn là trí lực nói cái gì cũng muốn chế tạo đi ra luyện kim phối phương có thể mang cao giai ma hạch chuyển đổi thành linh năng ma hạch còn kém tài liệu tại chung quanh đây tìm một chút mở ra chân thị chi nhãn tô mộ bắt đầu đối với khu vực này tiến hành lục soát tìm được rất nhanh hắn tìm được một khoả linh năng trái cây người hái được linh năng quả người hái được linh năng quả còn lại đúng là trí tuệ n ụ hoa tô mộ cũng không có tìm ra nhưng mà phát hiện một phiến trải rộng hoa loại ma vật khu vực hẳn đúng là đây tô mộ cũng không do dự kỹ năng trực tiếp xuất thủ ngươi thu được trí tuệ n ụ hoa đúng như dự đoán đánh chết những ma vật kia sau đó phối phương một thứ cuối cùng nổ đi ra tỷ lệ rơi đồ hơi thấp bất quá vẫn là tuân ra nhiều cái vật liệu thu g ó t tô mộ trực tiếp sử dụng luyện kim kỹ năng ngươi thu được linh năng dược tề ngươi sử dụng linh năng d ư tề trí lực vĩnh cựu để thăng hai trăm điểm sử dụng d ư tề tại siêu hạn tăng lên ra chỉ bên dưới tô mộ trí lực trực tiếp tăng lên bốn trăm điểm lấy hắn hiện tại trí lực cho dù là x o á t lục giai ma vật cũng cần x o á t một đoạn thời gian mới có thể thu được nhiều như vậy trí lực có thể lặp lại sử dụng sao tô mộ lần nữa luyện chế một cái dược tề ngươi đã sử dụng qua đồng loại dược tề vô pháp lấy được đề thăng nhìn đến bắn ra nhắc nhở tô mộ bị môi cho tử long dùng hướng phía trở về đường cũ tô mộ tìm được đang luyện cấp tử long tiểu gia hỏa hiện tại thăng cấp chỉ có thể đề thăng ba cái thuộc tính lực lượng cùng thể chất thêm nhiều nhanh nhẹn thêm tương đối ít bất quá có cái kia kỹ năng bị động ở đây điều này cũng làm cho tô mộ phát hiện một phiến tân đại lục thân là một cái toàn bộ tinh thông đại sư mình được tìm thêm chút thuộc tính dược tề thức ăn loại này phối phối rồi đại pháp sư vậy hẳn là chuẩn bị xong triệu hồi tử long tô mộ quay trở về thứ ba phòng tuyến đi tới đại pháp sư trụ sở Người đại ã trở、về. Thu thập về. nhiêu h được bao nhiêu ma c h sao? đ ạ pháp sư đã bố chi xong không t r u biết nói gì đây chính là ma hạch cấp năm a vốn là hắn còn nghĩ nếu như thấu không đủ một trăm h ỏ a mình chỉ có thể dán một chút ai biết người mạo hiểm này vậy mà rộng lượng như vậy đưa hắn một trăm quả Không hổ là cứu v ấ truyền tống trước đại pháp sư đưa cho tô mộ một cái tương tự kim chỉ nam một dạng đồ vật bắt đầu kèm theo đại pháp sư nỉ non trận pháp một chút xíu khởi động một đạo cột sáng di chuyển từ trên trời rơi xuống rơi vào tô mộ trên thân một giây kế tiếp tại rất xa một địa phương khác cột sáng di chuyển lập tức hiện ra bảy tô mộ dưới chân xuất hiện một vùng đất cằn cỗi thứ hai phòng tuyến một dãy nhà bên trong một người tựa hồ cảm ứng được cái gì đi nhanh hướng tháp thai danh giới từ nơi này nhìn lại có thể nhìn thấy sở cắp tỉ ạ phía dưới hắn nhìn v ề một cái phương hướng nơi đó rõ ràng là tô mộ xuất hiện vị trí c ư nhiên liền nhanh như vậy đến một tiếng nỉ non văng lên người này đứng chắp tay ánh mắt thâm thúy trên mặt hắn biểu tình không ngừng biến hóa tựa hồ đang suy tư đến kế hoạch nào đó chuyện vô địch nhiệt huyết chương ba trăm bảy mươi tám đất khô cằn sắt tối nơi này chính là thứ hai phòng tuyến khu vực ngắm nhìn một phía tô mộ xác định mình thân ở hoàn cảnh đây là tương tự sa mạc một dạng địa phương bất quá trên mặt đất cắt chính là màu đen giống như là bị là thứ gì đốt qua một dạng tô mộ lấy ra khỏa kia lộ dẫn thạch tại loại này không có chút nào vật tham chiếu địa phương hành động kim đồng hồ đưa đến phi thường mấu chốt tác dụng hỏa diễm trí dực mở ra cánh tô mộ dựa theo kim đồng hồ phương hướng chạy tới thứ hai phòng tuyến dựa theo vương đ ô nghị trưởng giao phó nhiệm vụ đến xem mình cần tại thứ hai phòng tuyến tìm ra một người tên là diệu tinh người về phần tiếp theo nên làm cái gì liền muốn nhìn cái người này cho mình là nhiệm vụ gì rồi p h u cận đây không có ma vật sao bay ở không trung tô mộ nhìn về phía dưới cụ ruột sủ chia chân mày cao lại khu vực này rất lớn lại không có một đầu ma vật tung tích đều thật là có chút kỳ quái chân thị chi nhãn tô mộ mở ra chân thị kỹ năng những thứ này là thị giác nhất thời phát sinh biến hóa trên mặt đất càng là có không ít địa phương xuất hiện một ít năng lượng màu đen những này năng lượng màu đen để cho tô mộ có một loại cảm giác quen thuộc tà thần hắn chân mày cao lại nghĩ tới cái kia luôn muốn đưa mình vào t ử điệu tà thần đối phương sử dụng tựa hồ chính là loại năng lượng màu đen này đi xem một chút thân ở không trung tô mộ có thể hoàn m ị tranh né những cái kia năng lượng màu đen nhưng hắn lại lựa chọn trở lại trên mặt đất ngay tại hắn đặt chân một phiến năng lượng màu đen phạm vi thì chuyện quỷ dị phát sinh màu đen đất khô c à n đột nhiên giãn ra lên một bộ thối giữa thi thể từ trong chui da nó quan sát một hồi tình huống chung quanh phát hiện tô mộ tồn tại sau đó khuôn mặt dữ tợn phát động công kích vong linh hệ ma vật tô mộ không gấp xuất thủ tỉ mỉ đối với đầu này ma vật tiến hành quan sát độc sắt ố i thinh anh đẳng cấp sáu giai cấp một sinh mệnh trị năm trăm linh năm trăm l i n vật lý công kích tám phòng ngự vật lý tám phòng ngự pháp thuật năm kỹ năng bất tử tộc đặc tính độc trào ăn mòn tập kích bất ngờ lục giai tinh anh cấp ma vật không hổ là ngoài tường ma vật phụ thuộc tính nhìn lên đầu này ma vật lượng máu cao công kích cao Còn nắm giữ 3 cái kỹ năng, cho nắm năng, giữ kỹ dù tô ạ hại. i tinh coi lợi đối với vật trong Bất t anh bên như ma cấp đều quá mộ mà nói, đây s á trên thối t hiếp uy gần như không. trước Sát thối rất nhanh vọt tới nhanh mộ trước người, dơ l nó bén nọn bóng kia tay, phát động công kích. Một, tô mộ trên đầu ộ mộ n công trên g kích. Tô đ t o á t ra một cái tổn thương con số đổi lại là một cái người chơi nhìn thấy mấy con số này thời điểm tuyệt đối hiểu s á t thối lại không thuận theo không vương tha tiếp tục công kích một tổn thương t o á t ra tần số vẫn tính nhanh có thể không có chút ý nghĩa nào tô mộ kia mấy triệu lượng máu đều thật là quá khoa trương lấy ra pháp thần quân trượng tô mộ một gậy đập vào sát thối trên đầu một cái vạn sổ tổn thương toát ra khổng lồ so sánh liếc qua thấy ngay không có ý nghĩa thử một chút tay tô mộ v i ể m môi những này sát thối lượng máu cao hơn nữa cũng không đủ mình đánh a phích lịch lôi quang một tia xét từ trên trời rơi xuống năm hai chín t ă m năm bốn xét đánh mãnh liệt trực tiếp mang đi đầu này sáu cấp sát thối người đánh chết độc sát thối thu được một điểm kinh nghiệm thông qua thần c h i nhạy bén thu được một điểm n h a n nhẹn có thể cao ngạch kinh nghiệm cộng thêm kích phát bị động tô mộ hài lòng gật đầu một cái chung quanh đây cũng không thiếu năng lượng màu đen ngưng tụ địa phương ở đó chút đất khô cằn phía dưới h i ệ n nhiên cũng ẩn giấu loại này s á c thối nhìn qua rất an toàn trên thực tế ẩn náu sát cơ a tô mộ cũng ý thức được vùng đất khô cằn này hung hiểm một khi kích phát lượng lớn s á c thối vậy coi như phiền thoái đương nhiên đây chỉ là đối với người chơi khác mà nói toàn bộ kéo ra ngoài trực tiếp một đợt tự giải quyết chân thị phía dưới tô mộ hoàn toàn không có đem những cái kia sắc thối coi ra gì hạ tại suy nghĩ dùng dạng gì phương thức có thể nhanh nhất kéo khoái vô hạn tiềm thức hơi hơi sau khi suy nghĩ tô mộ có một cái ý nghĩ những cái kia năng lượng màu đen vị trí hiện thời khoảng cách hơi ngắn mình t h i ệ m thức đến những địa phương kia hơi dừng lại khẳng định có thể mang phía dưới sát thối dẫn ra t h i ệ m thức thoáng hiện đi đến một phía năng lượng màu đen khu vực cảm giác dưới chân đất khô cằn có chút lỏng động sau đó tô mộ không c ó dừng lại tiếp tục tránh về lại một vị trí thân ảnh của hắn không ngừng biến hóa xuất hiện tại mỗi cái vị trí bất đồng có đầy đủ lượng ma n a t h i ệ m thức cũng đạt tới vô hạn liên t i ệ p hiệu quả những cái kia đất khô cằn không ngừng bắt đầu dán ra một đầu tiếp tục một đầu giữ t ậ n sát thối dưới đất chui lên bọn nó nhìn quanh một hồi cùng nhau nhìn về tại đây duy nhất vật còn sống băng xương thụ giới tô mộ quả quyết sử dụng aoe kỹ năng hai mươi sáu n g một bảy chín hai năm m ư i ba n ă m t á m bốn phong bạo cùng dây leo cùng nhau phát động công kích mỗi một đoạn tổn thương đều là đơn độc tính toán có tổn thương sinh ra bạo kích trực tiếp biểu sát liền đoạn thứ hai thêm vào tổn thương đều không kích động đại đa số sát thối căn bản là không kháng nổi dây thứ nhất tổn thương phải biết băng xương thụ giới kỹ năng này thời gian kéo dài chính là cao đến dòng g ã m ư ơ i s những người này nếu như bột liền dễ chịu rồi không có áp lực chút nào tô mộ không nhịn được nỉ nó lên nếu như lục giai bột mà nói coi như là phổ thông lượng máu chắc có hơn năm trăm vạn điểm rồi vừa vặn đủ mình một cái aos kỹ năng x o á t bột có thể so sánh x o á t tinh anh đến sảng khoái nhiều đáng tiếc bột không phải c á i trắng khu vực này năng lượng màu đen phân bố đều đặn chỉ có tinh anh cấp bậc bất tử ma vợt n g ư ờ i đánh chết độc sắt tối thu được một điểm kinh nghiệm thông qua ý thức chi nguyên thu được một điểm tinh thần chúc mừng ngươi thăng cấp thu được một trăm hai mươi điểm thuộc tính thu được hai trăm linh điểm kỹ năng liên tục đánh chết mấy trăm đầu sát thối sau đó tô mộ đẳng cấp cũng thu được để thăng đến lúc dai muốn thăng lên một cấp tuyệt không phải một chuyện dễ dàng nhưng từ tô mộ đặt chân vùng đất khô cằn này để tính thời gian bất quá mới qua một giờ mà thôi tốc độ thăng cấp như vậy đủ để cho vô số người chơi hâm mộ cho dù là những cái kia hồi phục người cũng như nhau đã xong n u tố mộ hệ thống gục đặt vờ ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương ba trăm bảy mươi chín đẳng cấp cùng thuộc tính khoảng cách vị diện thế giới hà gia láo tổ ngồi ở đó một cái đầm hồ sen chính giữa bên cạnh hắn đứng yên nhiều cái lớn tuổi hoa giáp láo giả hồ sen bên trong các loại trói mắt bảo thạch chính tại t h i ề m thước trừ chỗ đó ra còn có một ít tản gia cường đại ma lực ma hạch ở đó chút lão giả bố trí hồ sen xung quanh xuất hiện quái dị đường vân đây hiển nhiên là một loại t r ậ n pháp ngươi nếu là muốn gìn giữ nhiều nhất thực lực chỉ có thể là hàng lâm ở tại ngươi hà gia hậu duệ trên thân một lao giả phát ra hô to hà gia lão giả nhìn về phía hồ sen bên trong còn x u ấ t lại hai đoá hoa sen đi tới trong đó một đoá bên cạnh chư vị bắt đầu đi vươn tay hắn cắt vỡ lòng bàn tay đặt ở đ ó a kia hoa sen bên trên những lao giả khác cùng nhìn nhau sau đó cùng nhau gật đầu trên người bọn họ liên tục tản mát ra năng lượng cường đại thúc giục hồ sen bên cạnh bày ra đường vân đường vân bị kích hoạt đồng thời bố trí trong đó bảo thạch cùng ma hạch cũng bắt đầu phát huy tác dụng t h â n ở trong trận pháp hà gia lão tổ thân thể cũng phát sinh biến hóa đó là một cổ mãnh liệt truyền t ố n g chi lực muốn đem hắn truyền tống đến một chỗ nào đó nhưng ngay khi truyền tống lúc bắt đầu một cổ trật tự pháp tắt sen lẫn m ạ tới hà gia lão tổ thân thể bị vô số lôi mang bao phủ thân thể chậm rãi xuất hiện nắm đen không hề nghi ngờ Tiếp t ụ cùng như vậy đi x lại, lại u lúc đó thế giới hiện thật một cái địa phương nào đó một người trẻ tuổi thân thể phát sinh diễn biến màu máu đường vân từ trên da thịt của hắn tôn trào bao phủ trên người của hắn mỗi một cái vị trí hắn tiếp tục mà ngã trên đất hai con mắt mặc dù là dâng lên nhưng cực kỳ trống rỗng sau một thời gian ngắn một đoàn đan vào pháp tắc đột nhiên xuất hiện rơi vào trên thân thể người này một g i â y kế tiếp pháp tắc vậy mà dung nhập vào thân thể người này hắn chống rông ánh mắt xuất hiện sinh cơ cả người chậm rãi bỏ dậy người này trước tiên quan sát một hồi mình lập tức phát ra c ư ờ i như điên hắn c Hắc! Hắc! h ắ nắm chặt n ắ m đấm nhìn qua kích động dị thường cư nhiên giữ nguyên lục giai cấp năm đẳng cấp bây giờ thế giới lại có ai có thể trả ta người đánh chết xác thối cho dại thu được hai nghìn điểm kinh nghiệm người đánh chết xác thối vương Thu đẳng ư ợ c một v cấp này đã có thể nói vô giải rồi nhưng hắn cũng không biết chính là thời khắc này thế giới đẳng cấp bảng xếp hạng bên trên hắn kêu kiên chỉ đệ nhất rơi đến thứ hai đẳng cấp bảng bên trên đứng hàng thứ nhất chính là một cái chưa bao giờ xuất hiện qua danh tự dị ứng so với tô mộ cùng hiên viên phía sau ẩn nút đẳng cấp dị ấn cấp bậc là biểu hiện trạng thái lục giai cấp năm thuận theo đẳng cấp này nhìn vậy nhìn xếp hạng thứ tư chính là mã kinh phi đẳng cấp chẳng qua chỉ là tam giai cấp tám đệ nhất cùng thứ tư khoảng cách cao đến tam giai cái tên này xuất hiện cũng để cho thần đồ trò chơi k ê n h x ô i sùng s ụ thực tế gặp phải xâm phạm công cụ truyền tin tất cả đều mất đi tác dụng trong trò chơi k ê n h tán gẫu đã trở thành hiện tại duy nhất trao đổi phương thức cái này dị ấn là ai vậy mà đạt tới sáu giai ta con mẹ nó da hỏa này cũng quá kinh khủng đi lục giai là cái gì thần tiên các ngươi có phát hiện không gia hỏa kia đều vượt qua tô pháp thần cùng hiên viên rồi vậy chính là lục giai a có thể không cao hơn ta đoán chừng tô pháp thần cùng hiên viên khả năng mới ngụ giai chúng ta quốc thật đúng là ngọa hổ tàng long a lục giai đều nô ra di thần nhìn thấy cá nhân ta ta nghiệp vụ năng lực kẻ trộm mạnh mẽ vô số người thảo luận lên mỗi một người đều đang suy đoán gì ấn thân phận tại đại đa số người trong mắt cái này đột nhiên nô ra gia hỏa sợ rằng tại về mặt thực lực đã vượt qua tô pháp thần còn có hiên viên đương nhiên Cũng có người cảm người thân ấ cấp xuất y tiếp theo đẳng cấp bảng xếp hạng sẽ xuất hiện tạo thế hiện xếp hạng, h đẳng bảng c sẽ vạc với vị viên cục. Chỉ cũng chính cấp, càng coi trọng hiên viên tất cả. bổ biết bản tổ những không thân hà hiên Thân là là, láo này này người ấn đẳng trọng gì tất so ra ở ngoài tường tô mộ không thấy được kênh tán gâu bên trên rầm rộ thăng cấp sau đó hắn nhìn đến chờ đợi phân phối thuộc tính suy tư hai trăm cái thuộc tính điểm bằng phẳng đều giá vẫn là trước tiên thêm một cái năm cái thuộc tính bị động toàn bộ gặp đủ đối với thăng cấp thuộc tính tô mộ là muốn toàn bộ thêm tại trí lực bên trên cái khác thuộc tính đã không thiếu trí lực đương nhiên là càng cao càng tốt l i ê n thêm trí lực hít sâu một hơi tô mộ đem hai trăm điểm thuộc tính thêm tại trí lực bên trên siêu hạn đề thăng một gia trì hai trăm điểm trực tiếp biến thành bốn trăm điểm lại thêm đánh chết lượng lớn lục giai tinh anh cấp m a vật bị động kích động cũng tạm được hãn thuộc tính cũng thu được tăng lên không nhỏ mở ra bảng người chơi tô mộ đẳng cấp sáu giai cấp ba một mươi năm ba trăm năm mươi nghìn sinh mệnh trị hai nghìn bảy bảy mươi hai trăm n h pháp l ự c t r ị bảy trăm bảy mươi hai trăm cận chiến vật lý công kích một mươi bảy tám trăm năm mươi sáu pháp thuật công kích bốn mươi tám hai trăm năm mươi bốn p h o n g ngự vật lý hai mươi ba bốn trăm bảy mươi hai p h o n g ngự pháp thuật ba mươi ba ba trăm sáu mươi pháp thuật bạo kích ba mươi năm pháp thuật điểm bạo kích hai trăm năm mươi vật lý bạo kích năm tất cả khẳng tính năm mươi giảm tổn thương ba mươi thuộc tính lực lượng bốn bốn trăm sáu mươi bốn thể chất bốn năm trăm hai mươi bốn hai ba trăm n h nhanh nhẹn ba chín trăm m ư ơ i hai tinh thần bốn một trăm hai mươi hai ba năm trăm tám mươi trí lực năm ba trăm linh hai hai tám trăm đây khuyết đại thuộc tính căn bản cũng không phải là đẳng cấp này có thể có được chuyện vô địch nhiệt huyết chương ba trăm tám mươi đi tới mê biên đó là thêm s o n g thuộc tính tô mộ giữa lúc tính toán tiếp tục đánh chết ma vật chân thị bên dưới xuất hiện một tòa sở t à i t ị ạ trên đảo càng là có không ít cường đại sinh mạng thể trình trong đó một ít tựa hồ đạt tới bảy cấp cấp bậc tô mộ lấy ra lộ dẫn kim đồng hồ phương hướng không thiên lệnh chỉ hướng tòa kia sở t à i t ị ạ thứ hai phòng tuyến cư nhiên thiết lập tại không trung điểm này là để cho tô mộ hoàn toàn không có nghĩ tới vương đâu nghị trưởng cho mình tấm bản đồ kia bên trên cũng không có đánh dấu ra một điểm này đi trước xem một chút đi có lẽ là bởi vì đến gần thứ hai phòng tuyến ma vật thay đổi thưa thớt tô mộ cũng từ bỏ tiếp tục đánh q u a y tính toán hắn mở ra hỏa diễm c h i dực hướng phía sở cắp tỉ a bay đi trên đảo bố trí một loại lơ lửng pháp trận tò mò đánh giá chỗ ngồi này sở cắp tỉ a bố cục tô mộ trận pháp đại sư ưu thế thể hiện ra ngoài chỉ cần có đầy đủ vật liệu hắn hoàn toàn có thể phục khắc ra cái này lơ lửng trận pháp có cái gì nhích tới gần thật giống như ma vật chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu không đúng kia giống như là một người hướng theo tô mộ tới gần sơ cấp tỷ h ả bên trên thủ vệ cũng phát hiện hẳn đến từng cái từng cái mười phần khẩn trương càng là làm xong chuẩn bị chiến đấu có thể tô mộ buộc phát đến gần những thủ vệ này tất cả đều lộ ra thần sắc kinh ngạc một cái biết bay mạo hiểm giả có người kinh ngạc mở miệng cặp kia hỏa diễm cánh bọn hắn những n à y nở tờ cờ, cờ nhìn đều cảm thấy thói xấu các ngươi tốt ta phụng vương đô mệnh lệnh tìm đến một vị gọi là diệu tinh người tô mộ chậm rãi rơi xuống đất lễ phép hỏi tham đi theo ta một người thủ vệ gật đầu một cái hướng về phía về tại ô Tô không công Mộ Mộ tỏ Theo trong sát. trời thế, trên đảo không có tương tự tưởng thành công sự phòng thủ. t ý nói. hắn, hướng hòn bên con phòng Có có có bởi phía phía hư đảo cao sau sự về vì đảo lẽ là đây cơ bản đều là dùng để ở kiến trúc phong cách đều vô cùng chất p h á t nói tóm lại tại đây càng giống như là một cái doanh địa ở đều là chiến sĩ tô mộ bị đưa đến một cái màu trắng ngà voi tháp phía dưới dạng này ngà voi tháp toàn bộ trên đảo tổng cộng phân bố bố n t ò a cũng là sờ cấp t h ạ bên trên kiến trúc cao nhất diệu tinh đạo chủ có một vị từ vương đô đến mạo hiểm giả tìm ngại thủ vệ hướng về đ ỉ n h t h á p phát ra hô to đột nhiên một trận gió mát lướt nhẹ qua mặt nhàn nhạt, nhạt mùi hương thoang thoảng tràn vào tô mộ hơi thở một cái mặc áo xanh tướng mạo nữ nhân tuyệt mỹ từ tháp bên trên chậm rãi rơi xuống ngươi đi xuống trước đi thanh â m ê m dịu vang lên thủ vệ hành một cái lễ ly khai ngả voi tháp ngươi là từ vương đô đến diệu tinh hướng về phía tô mộ một phen quan sát xinh đẹp kia trên gò má rõ ràng mang theo nghi ngờ thật có thể sẽ có mạo hiểm giả có thể ở khoảng thời gian này đến thứ hai phòng tuyến sao ta là phụng vương đâu nghị trưởng mệnh lệnh tới tìm ngươi tô mộ nhìn đến mỹ nữ kia ánh mắt hoài nghi giọng điệu bình thường vậy lao bất tử để ngươi tìm ta làm sao không ngờ nghe thấy vương đâu nghị t r ư ở n g thì diệu tinh không có chút nào kính ý có lẽ là bởi vì tà thần sự tỉnh tô mộ lấy ra thanh kia đọa lạc chi tháp chìa khóa và tà thần còn sót lại ý thức tà thần diệu tinh sắc mặt trong nháy mắt thay đổi nghiêm túc mặt xinh đẹp kia chứng từng bước nghiêm trọng lão bất tử còn nói cái gì hắn liền nói để ta đến tìm ngươi nghe ngươi tiếp theo phân phó nghe diệu tinh mở miệng một tiếng lao bất tử kêu vị nghị trường kia t ô mộ đột nhiên có loại mình là không phải là bị hố cảm giác trước mắt vị đảo chủ này tiếp theo sẽ để cho mình làm cái gì đó đâu ta biết rồi ngươi có thể đi nhưng mà d i ệ u tinh nói lại khiến cho tô mộ thoáng cái ngây ngẩn cả người không có nhiệm vụ giao cho ta tô mộ không nhịn được hô lên ngàn dặm xa xôi chạy tới một câu nói đuổi mình sao đây dù ai có thể chịu được ra rượu tinh lại lật một cái lên mắt chẳng lẽ để ngươi đi làm thịt vị kia t à thần hay là nói đi phá vỡ tòa kia đọa lạc chi tháp ngươi thật sự là đảo chủ sao tô mộ cũng trở về rồi một cái lên mắt vậy chẳng lẽ ngươi là diệu tinh nghiền ngẫm trả lời cho dù nàng dáng dấp quá đáng mỹ lệ tô mộ vẫn là sinh ra một loại muốn cho nàng một quyền kích động vậy tòa đoạn lạc chi tháp ở đâu hít sâu một hơi bình phục một phen tâm tình sau đó tô mộ mở miệng hỏi gia hỏa này không cho mình nhiệm vụ vậy mình muốn là được làm sao ngươi thật muốn đi phá hủy cái này tòa tháp diệu tinh cười lên đoạn lạc chi tháp ở tại mê uyên bên trong cũng không ai biết vị trí cụ thể dựa vào ngươi thực lực căn bản là không đi ra lọt mê uyên không thử một chút làm sao biết tô mộ trầm giọng nói diệu tinh trong miệng mê uyên chính là ở tại thứ hai phòng tuyến cái kia c ấ m khu nói thật mình thật đúng là muốn đi tìm tòi kết quả ngươi nghiêm túc thấy tô mộ thái độ kiên định diệu tinh nhũ mày tô mộ gật đầu một cái cũng vậy mạo hiểm giả cùng chúng ta cũng không đồng dạng diệu tinh đột nhiên đến một câu trong giọng nói như là có chút hâm mộ tô mộ cũng nghe minh bạch cái gọi là không giống nhau h i ệ n nhiên nói chính là mạo hiểm giả có m ư ờ i cái mệnh nếu ngươi quyết định vậy ngươi tùy ý đi diệu tinh lên tiếng lần nữa hoàn toàn không có một cái nhiệm vụ n ở cờ bộ dáng ngay tại nàng vừa dứt lời thời điểm lại một cái âm thanh văng lên c ư nhiên có mạo hiểm giả muốn đi tới mê huyền cái này thật đúng là là người không biết không sợ à tô mộ quay đầu nhìn về rồi phương hướng âm thanh chuyển tới đứng nơi đó cả người xuyên trường bảo màu lam nam nhân hồi đến nhanh như vậy đã phát hiện gì diệu tinh nhìn về phía nam nhân mở miệng hỏi chẳng biết tại sao mê huyền phía dưới ma vật có chút sao động nam nhân vừa mở miệng một bên liếc tô mộ một cái tiếp tục nói bất quá có pháp tắc ở đây những ma vật kia lên không nổi diệu tinh khẽ v ư t cảm nàng béo khởi chân mày tựa hồ đang suy tính cái gì không lâu lắm thanh âm của nàng vang lên hắn gọi là mặc tâm phụ trách theo dõi mê uyên tình huống ngươi nếu là thật muốn phá hủy đoạn lạc chi tháp có thể hướng về hắn thỉnh giáo chuyện vô địch nhiệt huyết chương ba trăm tám mươi mốt mê uyên tri lộ diệu tinh lời nói khiến cho tô mộ nhữ m ả y hắn nhìn về phía bên cạnh mặc tâm ngươi có thể dẫn ta bước vào mê uyên mặc tâm cười nhạt quét mắt tô mộ mấy lần lắc lắc đầu ta khuyên ngươi chính là chớ đi liền tính ngươi là mạo hiểm giả nói không chừng lại cũng không về được giọng điệu không dông khuyên cáo ngược lại càng giống như là trào phúng đối với tô mộ không tự lượng sức trào phúng g i a hỏa này đối với ta có một cổ để ý nhận thấy được mặc tâm khác thường tô mộ h í p mắt lại cùng thứ ba phòng tuyến so sánh thứ hai phòng tuyến nở ở cờ có thể không có chút nào thân thiện à. đặc biệt là người mỹ nữ này đào chủ nàng thật sự là đào chủ sao bất quá đây ma vật mê uyên mình không đi không thể nếu ngươi không muốn dẫn đường mà nói vậy tự ta bỏ tới đúng rồi không thấy mặc tâm tô mộ nhìn c h ầ m c h ầ m đến diệu tinh nếu như ta phá hủy tòa kêu đoạn lạc chi tháp ngươi có thể cho ta tưởng tượng gì những lời này để cho diệu tinh thoáng cái ngây ngẩn cả người nàng tuyệt đối không ngờ rằng trước mắt người mạo hiểm này vậy mà còn đưa ra điều kiện nếu là ngươi thật có thể phá hủy đoạn lạc chi tháp ngươi muốn cái dạng gì tưởng thưởng đều có thể diệu tinh không có chuẩn bị hơi hơi sau khi suy nghĩ mở một cái chi phiếu chống có tiếp nhận hay không nhiệm vụ phá hủy đoạn lạc chi tháp tưởng thưởng không biết nhìn trước mắt bắn ra nhiệm vụ nhắc nhở tô mộ không gấp nhận cùng nờ tờ cờ đàm phán loại sự tình này mình có thể quá có kinh nghiệm ta muốn học tập cường lực kỹ năng ngươi có thể dạy ta không kỹ năng diệu tinh nghe vậy đôi mắt đẹp liếc một cái nếu là ngươi thật có thể hoàn thành nhiệm vụ chỉ cần là ta biết kỹ năng tất cả đều có thể dạy ngươi vị đảo chủ này biểu hiện hết sức rộng rãi hay hoặc là nói nàng cũng không tin một cái mạo hiểm giả thật có thể hoàn thành gian cự như vậy nhiệm vụ hướng theo diệu tinh vừa dứt lời tô mộ trước mắt nhiệm vụ cũng phát sinh biến hóa có tiếp nhận hay không nhiệm vụ phá hủy đọa lạc chi thác hoàn thành tưởng thưởng diệu tinh chân truyền a xong tô mộ hài lòng cười lên hắn nhìn về phía bên cạnh mặt tâm mở miệng nói dẫn đường đi một ặ mặc c chán cái coi lạc chi cái có tâm trên chán xuất hiện cái hát tuyến. Thật thắp thể Thấy tâm m kêu hiện nhà ngươi hậu hoa viên. Nói dẫn đường là có thể đi. Đi à. Thấy tâm không nói hậu hoa đi. Đi bà là đoạ là gì lát ờ i tô thúc tâm mộ Mặc n h m ắ chầm hồ xuống, đang tựa sau u điều y tư Một lát gì. s hắn nhìn về phía diệu tinh đảo chủ thật sự mặc cho cái g i a hỏa này tùy ý làm vậy hắn phải đi tìm chết không có ai ngăn hắn ngươi d ẫ n hắn bên dưới mê bên là được rồi diệu tinh bày ra một bộ xem náo nhiệt tư thái đã nhận được mệnh lệnh mặc tâm rất là bất đắc dĩ đi theo ta cũng không để ý tô mộ c ũ n g không có đ ổ i theo hắn x ả i bước hướng về một phương hướng chạy tới tô mộ cũng không do dự mở ra hỏa diễm c h i dực đi theo mặc tâm sau lưng mặc tâm đi tới một cái đ ầ u phi đ ỉ n h địa phương bên trên một chiếc cỡ nhỏ cơ giới khinh khí cầu nhìn đến bay ở không trung tô mộ hắn không có nói thêm cái gì lái khinh khí cầu bay đi rồi mê bên phương hướng tô mộ theo sát phía sau sau một thời gian ngắn hoàn cảnh chung quanh từng bước thay đổi m ở mịt đến gần ma vật mê bên ngay cả tia sáng đều bị thốn vệ ta hiểu rõ một con đường có thể bước vào mê bên sâu bên trong nhưng ta sẽ không đi chung với ngươi mặc tâm đối với tô mộ phát ra hô to vậy tòa đoạn lạc chi tháp ở địa phương nào tô mộ cũng mở miệng đặt câu hỏi đối với tòa kia đoạn lạc chi tháp mình chính là hướng về đã lâu nữa rồi a ta không biết mặc tâm lắc đầu tô mộ không có tiếp tục truy vấn xe tới trước núi tất có đường trong tay mình có cái này tòa tháp chìa khóa cũng không lo lắng tìm không đến cùng lắm thì liền đem đây mê lên bên trong ma vật dọn dẹp sạch sẽ đến đó cái thời điểm thực lực của mình có lẽ đều có thể cùng vị kia tà thần ban xoay cổ tay rồi đến mặc tâm âm thanh cắt đứt tô mộ suy nghĩ hắn lái khinh khí cầu tiến vào một nơi đỉnh núi sơn thể bên trong có một cái động không đáy nối liền ma vật mê u y ê n chỉ đến đỉnh núi nơi một cái sơn động mặc tâm trước một bước bay vào tô mộ không cam lòng yếu thế cũng bay vào sơn động bên trong đen nhèm sơn động bị ngọn lửa chi rực ánh lửa chiếu sáng vốn là muốn lấy ra chiếu sáng công cụ mặc tâm cũng nắm tay thu về người kỹ năng này còn rất thực dụng hắn nhìn đến tô mộ hỏa d i ễ m cánh gương mặt hâm mộ đây chính là đi thông mẹ biên đường tô mộ đem lực chú ý đặt ở trong sơn động hố sâu bên trên hố sâu trên vách núi có xoắn ốc xuống dưới bậc thang vừa nhìn chính là bởi vì đào đới con đường này có thể trực tiếp thông đến mê uyên tầng thứ mười đến nơi đó ngươi chiếc cánh này coi như có chút quá là phong m ặ c tâm nhắc nhở một câu tô mộ giống như là không có nghe thấy một dạng hướng phía hố sâu gắng sức nhảy một cái h ỏ a diễm c h i dực mang theo hắn cực tốc hướng phía dưới đem m ặ c tâm một người ở lại phía trên tất yếu gấp gáp như vậy à m ặ c tâm lật một cái lên mắt không nhịn được nhổ nước b ọ t một câu nhìn đến kia rơi xuống ánh lửa nét mặt của hắn không ngừng biến hóa khi ánh lửa sau khi biến mất mạc tâm tức miệng mắng to một câu đây đáng chết mê u y n có thể nói là nói như vậy hắn lại nâng lên bước chân bước lên xuống dưới bậc thang thứ hai phòng tuyến ngay tại tô mộ cùng mặc tâm sau khi rời khỏi không lâu một người đi tới rượu tinh trô ở ngã vói tháp cái người này toàn thân bị áo choàng màu đen bao phủ không thấy do hắn bộ mặt thật như ngươi mong muốn bọn hắn đã xuất phát đi trước mây bên rượu tinh sắc mặt âm u hoàn toàn không có trước bộ kia ở bất cần đời ờ, đấu bồng bên dưới chuyển đến một cái thanh âm đồng dạng là một cái nữ nhân long thành thậm chí so sánh rượu tinh âm thanh còn tốt hơn nghe đây là ta một lần cuối cùng giúp ngươi nếu là ngươi d á m cả gan lại xuất hiện mà nói ta nhất định sẽ giết ngươi diệu tinh chìm tiếng nói nghe được câu này đấu bồng xuống người rơi vào trầm mặc sau một lúc lâu thanh âm của nàng vang lên ta cho tới bây giờ đều không phải cái gì tà thần chính là tay sai ta làm hết thể đều là vì ta tộc nhân bọn hắn đồng dạng cũng là tộc nhân của ngươi không phải sao ta thân ái m u ộ i m u ộ i đã xong ngu tố mộ hệ thống n gục đặt vờ ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương ba trăm tám mươi hai giúp một chuyện ma vật mê uyên tên như ý nghĩa đây là một đầu sâu không thấy đáy giống như như mê cung t h â m v i ê n tại tại đây có lẽ ngươi không giống nhau cẩn thận liền sẽ kinh động ẩ n nút ở trong bóng tối địch nhân tô mộ bay rất nhanh đã tới sơn động dưới đáy sau đó bóng tối vô tận cuốn tới cho dù là hỏa diễm c h i d ự c bên trên á n h lửa cũng sinh ra một loại bị cắn nuốt dấu hiệu chân thị chi nhãn tô mộ thu hồi hỏa diễm c h i d ự c mở ra chân thị kỹ năng bên trong bóng tối tất cả không chỗ ẩn trốn một con đường cũng hiện ra tại đáy mắt của hắn đây chính là bước vào mê bên đường hít sâu một hơi tô mộ di chuyển n h i bước tiến vào thông đạo bên trong Cái có cái lối đi đối người này tương đối eo hẹp, vừa vẫn có thể dung nạp một cái người trưởng thành thông thể một eo hẹp, vừa qua. sau một thời gian ngắn tô mộ xuyên qua thông đạo đi tới một phiến k h ủ n g lồ địa h u y ệ t bên trong quả nhiên là mê c u n g a trân thị bên dưới trong địa h u y ệ t bộ phận rắc rối phức tạp rất nhiều nơi đều là tử lộ những này địa h u y ệ t trên lối đi không ít ma vật chính tại du đãng tô mộ có thể phân biệt ra những ma vật kia đều có một loại đặc tính vong linh hệ thay vì gọi tại đây ma vật mê uyên không bằng gọi là trong lòng đất đại mộ huyện thích hợp hơn dựa theo cái kia mặc tâm thuyết pháp nơi này là mê uyên tầng thứ m ư ơ i trước xem tình huống một chút đi tô mộ trực tiếp sử dụng ảnh đ ộ n kỹ năng tại phiến hắc cám này trong hoàn cảnh kỹ năng này quả thực không nên quá quá thích hợp nơi này là vị kia t à thần địa bàn ta không thể quá rêu dao dù sao cũng là tại địa bàn của người ta tô mộ có vẻ hết sức cẩn thận vị kia t à thần đại nhân đối với sự thù hận của chính mình cũng không phải bình thường lớn a ảnh đ ộ n v ô tung mượn chân thị kỹ năng tô mộ bắt đầu mầy mỏ toàn bộ tầng thứ m ộ ư ơ i diện tích rất lớn tầng thứ m ư ơ i bên trong vong linh hệ ma vật không đếm xuể đáng tiếc những ma vật này đẳng cấp phần lớn đều là ngũ giai tầng thứ mười liền cửa vào cũng không tính a tô mộ không nhịn được nhổ nước bọt một câu tại đây đối với những khác người đến nói cũng coi là nửa bước khó đi có đúng không mình liền khai vị chút thức ăn cũng không bằng thiềm thức tô mộ cũng lười tìm tòi trực tiếp sử dụng thiềm thức lướt qua trong mê cung những cái kia chướng ngại vật tốc độ đi đường trong nháy mắt đã nhận được tăng lên theo cấp số nhân lại qua sau một thời gian ngắn tô mộ đi tới một nơi sườn đồi bên cạnh nơi này chính là đi xuống đường đứng tại sườn đồi một bên nhìn về phía dưới tô mộ hít mắt lại trân thị bên dưới đoạn ngai trên vách núi có lượng lớn không biết ma vật theo bọn nó trên thân tản ra năng lực triệu chứng đến xem cũng đều là lục giai ma vật đang giàu không trách soát tô mộ cũng không k h á c h k h í băng xương tụ giới nhìn về sườn đồi phía dưới tô mộ sử dụng cường lực nhất đá oe kỹ năng trong lúc nhất thời sườn đồi nổi lên thấu xương hàn xương trên vách núi càng là dọc theo vô số có gai dây leo bên trong bóng tối những cái kia treo ở trên vách đá ma vật còn không biết do chuyện gì xảy ra đã bị đằng mạn chiến nhiễu băng xương không chút lưu tình đối với bọn nó tạo thành thống kích tại cao ngạch tổn thương bên dưới những ma vật kia cũng một đầu tiếp tục một đầu rơi xuống dưới người đánh chết thi q u ỷ bức thu được năm trăm điểm kinh nghiệm người đánh chết thi quỷ bức vương thu được năm điểm kinh nghiệm trị thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực chúc mừng ngươi thăng cấp thu được một trăm hai mươi điểm thuộc tính hai trăm điểm điểm kỹ năng ao h e kỹ năng thời gian kéo dài sau khi kết thúc tô mộ trong tầm mắt đã không có ma vật ngay cả bột u cũng chống đỡ không nổi m ộ ư ơ i giây đừng nói chi là những cái kia phổ thông ma vật rồi tô mộ không có đi quản thăng cấp mang theo thuộc tính gia tăng cũng không có để nhìn mình thuộc tính đi đến đoạn nhai vị trí hắn tiếp tục mài n h y xuống thất trọng cảm giác rất nhanh kéo tới h a diễm c h i r ự c lại chậm chạp chưa từng xuất hiện ngay tại cách xa mặt đất còn có mấy thước thời điểm tô mộ lóe lên một cái hoàn mỹ đáp xuống trên mặt đem những n à y ma hạch đều gom lại bố trí tiến giai pháp trận thời điểm cần tô mộ nhanh chóng nhặt đến chiến lợi phẩm của mình m a Đô. hà ấn đứng tại một nơi cao ố c chính tại roi mắt trông về phía xa so sánh với cái khác hồi phục người thực lực của hắn có thể nói khủng bố cặp mắt kia bên trong mang theo một cổ quan mang hiển nhiên là sử dụng một loại nào đó thị giác kỹ năng truy tung phát ra gầm nhẹ một tiếng hà ấn trong ánh mắt cổ kia quan mang buộc phát m á n liệt sau một thời gian ngắn trong mắt của hắn ánh ra một bức tranh đó là h i ê n viên đang chạy trốn hình ảnh tìm ra ngươi rồi hà ấn quang mang trong mắt t r ợ t lóe lên trên gương mặt đó viết đầy s ắ c ý đứng tại cao ức xác định phương hướng sau đó hắn tung người nhảy một cái nếu là có người tại đây nhất định sẽ bị cảnh tượng trước mắt hủ dọa giật mình theo như vậy độ cao rơi xuống mặt sợ là muốn k é cái máu thịt bé bét có thể hà ấn khác nhau hắn một cái tay bắt lấy cao ức mặt tường chậm lại rơi xuống tốc độ trường hợp như vậy cũng chỉ có loại kia khoa huyễn điện ảnh bên trong có thể nhìn thấy vậy cây cung thuộc về ta hắn nhẹ giọng nhỉ non rồi một câu tập kích bất ngờ mà đi ma vật mê biên tô mộ chính tại kiểm kê thu hoạch của mình trên vách núi treo mấy trăm đầu ma vật bạo suất lục giai ma hạch cao đến một trăm viên còn có một ít không t ố i trang bị bất quá những n à y ma hạch còn thiếu nhiều lắm mình đạt thành tiếng i a i đừng nói chi là mình còn có một con rồng phải nuôi đây hiện tại nên đi đi đâu nhìn đến xung quanh vách núi tô mộ tìm kiếm tiếp tục tiến lên con đường t r â n thị kỹ năng rất nhanh phát hiện đầu mối một nơi vách núi phía sau có một con đường tô mộ đi tới một cổ trật tự pháp tắc đột nhiên hiện lên đem hắn ngăn lại không qua được cái tình huống này thật ra khiến tô mộ có chút không muốn đến vậy địa phương có thể gây khó dễ nga ngay tại tô mộ khổ sở thời điểm một giọng nói vang lên đen nhẹ một phiến cái gì đều không thấy được chân thị bên dưới xuất hiện một bóng người chính là mạc tâm hắn đến cũng để cho tô mộ có chút bất ngờ ngươi còn rất lợi hại liền nhanh như vậy giải quyết xong trên vách núi ma vật mạc tâm mang theo tương tự dụng cụ nhìn ban đêm một dạng đồ vật trong giọng nói mang theo một cổ tán thưởng ngươi biết làm như thế nào quá khứ tô mộ chân mày cao lại trực tiếp đặt câu hỏi gia hỏa này theo kịp hiển nhiên không phải đến t h a n mình hắc hắc mặc tâm đột nhiên cười lên một giây kế tiếp một giọng nói vang lên giúp ngươi cũng được bất quá ngươi cũng phải giúp ta một chuyện chuyện vô địch nhiệt huyết